Tù ma l i nếu h thần điện vận c n không lại sẽ thôn vệ tất cả mọi người hách kiến vi thấy hách đại lực một mươi điểm lo lắng an ủi lão tổ yên tâm mặc dù không biết trận nhãn ở đâu cái này bên trong khẳng định không phải chúng ta không có đem thần kiếm cắm vào trận nhãn không có cắm vào trận nhãn vậy làm sao lại khởi động thần điện hách đại lực mở mịt hỏi hách kiến vĩ một chỉ thương vân cái này tiểu hỏa nhi một cầm k i ế m cứ như vậy hách đại lực tướng đầu chuyển hướng thương vân không biết phải chăng là có thể trông thấy làm sao có thể phàm nhân thân thể sao có thể có thể khu động thần điện mọi người lại đưa ánh mắt về phía thương vân k i n h ý càng thêm thương vân ám đạo mình làm tròn tôn mặc dù pháp lực không tại thân thể nội t ì n h còn thật là tốt chớ nói khu động cái này tiểu tiểu tụ ma linh thần điện khu động cái tinh hệ cũng không thành vấn đề bất quá tại cựu châu thương vân thừa nhận là bởi vì huyền âm thần kiếm cùng tự thân huyết mạch tương liên mới có này cùng kỳ hiệu nếu là cái khác thượng giới thần khí thương vân chưa chắc có thể phát huy này cùng uy lực thương vân đứng tại hách đại lực bên cạnh nói ta nhìn nhật ký của ngươi cuối cùng thống liền mộ chính là như lời ngươi nói tụ ma linh thần điện xảy ra điều gì k ị c biến để các ngươi tất cả đều tán g thân tại đây thống liền mộ hách đại lực trầm mặc thật lâu nói là thống liền mộ s ắ c thực chuẩn xác bởi vì thống liền tán thân ở chỗ này nếu có một ngày ta lặng yên rời đi mời đem ta trôn ở cái này bên trong mã lao bà nói vị này hách ra lão tổ n g ư ơ i cái này cũng không tính lặng yên rời đi chúng ta nhiều người nhìn như vậy ngươi h á c h đại lực đạo ngươi hiểu cái gì đây là ta đại lực tiếng lòng các ngươi vì sao đến thần điện còn có ngươi vì cái gì gọi ta lão tổ hách kiến vĩ nói lão tổ ta là cái này một nhiệm kỳ hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vĩ hách đại lực ồ một tiếng ngươi lai、like、là mới đảm nhiệm trang chủ láo trang chủ hách có người không tại rồi hách kiến vĩ nhìn xem thương vân bọn người nhún nú vai lão tổ ngươi nói cũng không biết cái kia đời sự tình hách có người lao tổ tông đã sớm không tại âu dương quang minh nói vị lao tổ này ta là âu dương ra người Ô dương, dương, ta, ta dương quang minh chưa lực nói g ư xong liền bị mã lao bản yên lặng bị miệng lại cái này nếu là đem hách đại lực lại tức chết một lần cũng không tốt xử lý thương vân gạt ra mọi người hỏi hay là nói cho chúng ta một chút thống liền trong mộ đến cùng xảy ra biến cố gì để các ngươi trong vòng một đêm toàn bộ tử vong cái này thống liền mộ còn hãm xuống dưới đất hãy đại lực hai mắt lấp lóe ta đại lực mới biết Ta t hiện mã lao bản nói đây là chúng ta ma giáo tri thức khách ra ngươi muốn học sao thu ngươi năm ngàn lượng học phí thương vân xen vào nói hôn phách của ngươi bị phong tại thể nội chỉ vì thần kiếm hộ thể cũng có thể nói ngươi là tiến vào trạng thái chết giả hiện tại thần kiếm lần nữa kích hoạt thân thể của ngươi rất nhanh ngươi liền sẽ thật chết đi hách kiến vĩ khe nhữ mày tiểu hòa nhi ngươi pháp lực cao cường có thể hay không cứu sống ta cái này lao tổ thương vân lắc đầu hắn trôn giấu tại thống liền trong mộ thời gian quá lâu không máy toàn bộ biến chất tại cái này bên trong ta bất lực nếu là tại thượng giới thương vân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hách đại lực nhảy n h ó tưng mừng đáng tiếc đây là k i u châu linh lực không đủ thương vân bất lực hành động lại cũng không cần thông báo h á c kiến vĩ h á c đại lực nghe vậy nói Ta đêm ạ i lực đã sớm n n tại kia ộ t hôm a i đi, nạn bên trong chết h k n Nhớ thần g gì có có tiếc. thể i ế lấy, k tuyệt đó ố i nhiên không không, thể cắm vào trong mắt trận, nếu mắt tất cắm c vào t h i ê n phạt. Đêm hôm đó, hách đại ê m hôm hách đó, đ lực tại mình ở lại trong phòng nghe phía bên ngoài một trận ồ nào còn có tiếng kêu thảm thiết trong lòng không khỏi kinh hãi cái này tụ ma linh thần điện bên trong luôn luôn thái bình làm sao lại có kêu thảm vội vàng ra khỏi phòng đi dò xét phát hiện trong dũng đạo sinh ra một cố lực lượng vô hình hướng về thần điện chỗ sâu d u n g manh lao tới trong dũng đạo đứng rất nhiều dân công có dân công thần sắc n ố c trệ từng bước một theo lực lượng vô hình phương hướng hướng thần điện chỗ sâu đi đến Tụ thần ma linh đ i ệ n nhất n trí t vị r u g thời â m vì ì n h t r đồng kiều n h h có a bên trong, hình tròn hình n ương đứng g thẳng một cũng y cột đ là thợ thủ công nhóm đồ bê tông điêu khắc đồng trụ lúc làm việc điểm dừng chân đồng k i ể u mặc dù rất hẹp chỉ có thể cho một người thông qua hai bên lại có cao cỡ nửa người hàng rào hai từng tầng từng tầng thường thường đại lực nói tới trận nhãn liền tại cột đồng lớn đỉnh kia bên trong thiết kế thành tế đàn hình tượng phía trên phun ra một khối hình vuông thanh đồng huyền âm thần kiếm chính là cắm ở thanh đồng phía trên hai đại lực cắm vào thần kiếm thời điểm khối kia thanh đồng phía trên cũng không thiếu sắp miệng bằng vào thần kiếm chi sắp bén nhẹ nhàng cắm xuống liền nhập mười điểm thuận hoạt h á c h đại lực biết nhất định là trận nhãn chỗ có vấn đề chạy gấp đến trận nhãn chỗ thấy có thật nhiều dân công từ tròn điểm b u ô n phía đi tới mỗi một tầng đều có không đi đồng kiểu mà là trực câu câu hướng đi tròn điểm trung tâm không để ý tới dưới chân v ư ợ t sâu và trượng bước chân không ngừng trực tiếp rơi xuống có dân công tương đối thanh tỉnh nhìn thấy cái này thảm trạng phát ra trận trận k ê u sợ hãi h á c h đại lực kinh hãi vội vàng chạy về phía thần kiếm vị trí cách gần đó có thể nhìn thấy một tia màu trắng tia sáng hướng về thần kiếm hội tụ như là phiêu ở trong nước tóc dài hay đại lực vô tâm quan sát cái này mỹ lệ cảnh đẹp một lòng nghĩ rút ra thần kiếm ngăn cản phát sinh d ị biến mới hào hào hỏi một chút ngoại sứ vì sao như thế thông hướng cột đồng lớn đỉnh tế đàn đồng t i ể u tương đối rộng lớn một trượng có hơn ngoại sứ đứng tại đầu cầu nhìn xem đối diện tế đàn bên trên thần kiếm người làm sao tại đây hách đại lực kêu lên còn chưa đi đem thần kiếm rút ra các ngươi cái này thiết kế rốt cuộc là thứ gì ngoại sứ quay đầu nhìn về phía hách đại lực lại nhìn xem không trung màu trắng tỏa sáng tia sáng giang hai cánh tay hít sâu một hơi tiền bối chúng ta sáng tạo thần tích ngươi ngửi một chút cái này trong không khí tràn ngập chưa bao giờ có tươi mát hương vị hít một hơi thần thanh khí sảng h á c h đại lực mặc dù gấp hay là không tự chủ hít một hơi quả nhiên cảm giác ra không khí khắc thường s ắ c thực quanh thân thư thái nhưng thấy dân công không ngừng rơi xuống vội la lên tránh ứng ra trước hết để cho ta rút ra thần kiếm ngoại sứ ổ một tiếng vì cái gì chúng ta tân tân khổ khổ xây xong thần điện không phải liền là vì hôm nay thần tích h á c h đại lực có chút kinh ngạc cái gì thần tích ngươi biết sẽ phát sinh hôm nay sự tình thần tích chính là khiến cái này người nhảy đi xuống tự sát ngoại sứ nhìn thoáng qua đang không ngừng nhảy xuống dân công m ỉ cười lắc đầu ta không biết cụ thể tình hình nhưng là thần điện khiến cái này người nhảy đi xuống vậy thì do bọn hắn n g à y đi xuống phạm nhân có thể vì tiên nhân làm ra như thế là vinh quang của bọn hắn người tên tiểu hôn đàn này một điểm không để ý tới những người này chết sống hách đại lực quát mới ngoại sứ rất trẻ trung chỉ có hai mười mấy tuổi mà k i a là hách đại lực đã qua tuổi lục tuần cho nên giống giáo huấn vãn bối đồng dạng giáo huấn ngoại sứ ngoại sứ nói tiền bối n g ư ơ i vì mộng tưởng có thể hay không hy sinh n g ư ơ i cùng thống liền đại đế tu kiến tụ ma linh thần điện nhiều năm như vậy không có người chết đi hách đại lực xứ sở lại giống như gì sinh lão bệnh tử chết người ở chỗ này phần lớn là tự nhiên tử vong Phàm tính cho mạng con người, dài, dù lâu khách ô n hơn trăm năm, sớm mấy năm, năm, g chậm chút h trăm sớm mấy k n a tham lam u ở chỗ công không khí, những nào. Ngoại này dân vào sứ sớm mút đại i đi nhảy đi Ngươi, nhảy xuống, nhảy xuống, nhau nào. chậm chút nhảy đi xuống, khác nhau ở chỗ hát đ ở lực một trận nghẹn lời cũng không biết nên như thế nào phản bác ngoại sứ đây chính là nhân mạng ngoại sứ cười nói tiền bối từ xưa một đế công thành vạn q u ố t khô trong trinh chiến chết người nhưng so cái này bên trong t h i ế u hết đại lực h ừ lạnh một tiếng tiểu hoa nhi còn chưa tới phiên ngươi cho ta giảng đạo lý đừng muốn p h lời nhanh mau tránh ra ngoại sứ nói tiền bối mục đích của chúng ta là thông qua tụ ma linh thần điện thành tiên thoát ly phàm nhân thể xác không chỉ là ta còn có n g ư ơ i còn có thống liền đại đế đều làm ụ c đích này ngươi ngay cả thống liền đại đế đều không để ý rồi hách đại lực nghe vậy bước chân dừng lại phía sau có cảm ứng quay đầu nhìn lại thống liền đang đứng ở sau lưng mình mặt s ắ c mặt nghiêm trọng mang theo chút bàng hoàng thống liền ngươi không có việc gì hách đại lực sợ thống liền cũng bị tia lực lượng vô danh mê hoặc tâm trí muốn từ cao tuyệt chối nhảy xuống thống liền sắc mặt trắng bệnh đầu hoa đã là hoa dâm dù thân là đế vương bảo dưỡn thỏa đáng khỏe mắt vẫn chất đầy nếp nhăn thống liền dáng người không cao khuôn mặt gầ nhưng không mất đế vương khí khái trâm không có việc gì vì sao những n à y dân phu sẽ từ cái này bên trong nhảy xuống thống liền trầm giọng hỏi ngoại sứ làm nửa túi đầu thống liền đại đế nguyên nhân này ta cũng không biết nhưng ta biết t ụ ma linh thần điện phi thường thành công vận chuyển bình thường chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả mong muốn liền tốt về phần những n à y dân công có thể coi như tế phẩm thống liền ánh mắt sắp bén nhìn về phía ngoại sứ tế phẩm có phải hay không chúng ta cũng sẽ trở thành tế phẩm ngoại sứ ha ha cười đả mắt bốn chu chính không ngừng rơi xuống dân công nương theo lấy t ê thảm nói thống liền đại đế lấy hiện tại tình trạng chúng ta tựa như sẽ không trở thành tế phẩm ngươi nhìn những cái kia dân công bất quá là chút sâu kiến người hạ đẳng tâm trí bất ổn cũng có thể là là thần điện lựa chọn bọn hắn xem như tế phẩm chúng ta chỉ cần thưởng thức chờ đợi phi thăng một khắc này thống tại đạo đây đều là chấm con dân không thể dạng này vô tội hy sinh ngoại sứ gật gật đầu thống liền đại đế thật là yêu dân như con ta hào hào kính ngưỡng ngoại sứ thưa thất cho thống liền vô vô tay chỉ đúng vậy à nếu như không để thần điện hài lòng mở ra tiên giới đại môn nguyên dương hoàng hậu nàng như thế nào mới có thể trùng sinh đâu thống liền một chút xứng sở tại nguyên chỗ ngoại sứ thanh em ung dung c h u y ể n đến là những n à y dân đen còn sống đáng giá hay là nguyên dương hoàng hậu còn sống đáng giá、Chấm. thống liền nghẹn họng nhìn chân chối một c ố khí đẻ vào lồng ngực hay đại lực đứng bên ngoài làm cùng thống liền ở giữa có chút làm khó mỗi chậm c h ễ một cái hô hấp liền có ít cái dân công không hiểu nhảy vào tự tay dựng vực sâu nhưng bây giờ thống liền nội tâm tất nhiên tại kịch liệt dãy ruộng nên như thế nào định l u ậ n hay đại lực biết thống liền quyết tâm tu kiến tụ ma linh thần điện rất lớn nguyên nhân chính là vì sau khi thành tiên phục sinh nguyên dương hoàng hậu nhưng thống liền xem như yêu dân như con tốt hoàng đế lại cùng những n à y tu kiến tụ ma linh thần điện dân công nhóm sớ sớm đã có không giống với đế vương cùng bách tính tình cảm hiện tại để thống liền nhìn xem những n à y dân công rơi vào vực sâu tim như bị đào cắt ngay tại rằng có một lát h u y ề n âm thần kiếm run run một hồi l a m ánh sáng đại thịnh phát ra hoang long thanh â m xây ở tụ ma linh thần đ i ệ n đỉnh bốn khỏa trên đá lớn hội tụ thất thải quan g mang mỗi một đoàn quan g mang bên trong phân ra một đầu lụa trắng như cầu sáng tại cự thạch trung ương hội tụ về sau hướng phía dưới chiếu xạ chiếu vào cột đồng lớn phía trên cột đồng lớn chỉnh thể phát ra thanh quang như nguyên một khối ngọc thạch cùng lúc đó không trung phiêu đã màu trắng đường con mánh liệt tuôn ra động toàn bộ tôn u hướng cột đồng lớn hách đại lực chỉ cảm thấy đầu như bị vật nặng mánh liệt đậm nệm đau đớn một hồi lập tức vật công khi hùng hậu nội lực tại h u y ệ t bách hội xông lên lập tức đau đầu d i ệ t hết còn có một cỗ thư thái cảm giác mà thống liền hai mắt đống nhiên mất đi thần sắc bắt đầu mở mịt hướng về vực sâu đi đến thống liền người làm sao hách đại lực quá sợ hãi một cái bay v ọ t nháy mắt liền đến thống liền bên cạnh ngăn lại đờ đất thống liền trong lòng kinh ngạc k i n h công của mình khi nào trở nên tốt như vậy ai nha nguyên lai còn có nhị đoạn ngoại sứ cũng tỉnh táo lại mừng rỡ quan sát thân thể của mình biến hóa Đây quả n h i ê n là t đại lực ư ợ n thấy c h thấy một trận tay chân như n h t da cái này cùng ta áp diện tuyệt lực lượng chính là tiên lực lượng thân thiện vận chuyển số giới còn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào hết đại lực quát ngoại sứ lẫn đầu ta cũng không biết không thấy được tương quan ghi chép tiền bối nhất định không phải thai hỏa ngập đầu nếu không ta sẽ lưu tại cái này bên trong hết đại lực thấy thống liền hai mắt triệt để thất thần tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai phất tay điểm thống liền mấy chỗ đại huyện võ lâm cao thủ cũng muốn mấy canh giờ mới có thể khôi phục hoạt động không biết võ công thống liền tuyệt không cách nào hành động đem thống liền nhẹ nhẹ đặt ở tròn điểm ngoại vi bên tường hay đại lực quay người hướng về ngoại xứ ta nhất định phải rút ra thần kiếm kẻ cản ta chết chương bảy trăm tám mươi mốt đám chìm thần điện bên trong tiền bối ngươi đây là làm gì ngoại sứ ánh mắt trở nên lạnh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây s ắ t ký đồng dạng binh khí đen nhánh ký trên thân mang theo giống như rắn ngân sắc đường c o n h á c h đại lực tay không tất sát nhưng cũng chưa đem ngoại sứ để ở trong mắt cùng khóa trước ngoại sứ lao hình kết giao bên trong hai người giao thủ mấy lần h á c h đại lực đối ma giáo võ công hiểu rõ rất nhiều khách khí làm tuổi còn trẻ tất nhiên không phải là đối thủ ngoại sứ đem sắt ký tại không trung q u c q u ơ dẫn động màu trắng tia sáng tia sáng như một màn ánh sáng đi theo sắt ký ở giữa không t r u n g k h ẽ động tiền bối ngươi có phải hay không cảm thấy cùng ta đối địch tất thắng không thể nghi ngờ ngoại sứ nói h á c h đại lực m ặ t không biểu tình chỉ chú ý đến ngoại sứ nhất cử nhất động ngoại sứ run dưới sắt ký ông ông tác hưởng quả nhiên cảm giác này tuyệt vời như vậy tiền bối ngươi cũng biết ta ma giáo võ công vốn là thoát thai từ tiên thuật hay đại lực khẽ nhũ mày ngoại sứ nói chúng ta ma giáo khai sơn tổ sư lưu lại cái này tụ ma linh thần điện kiến tạo chi pháp chính là biết thần điện này diệu dụng ta dù không biết nên như thế nào hình dung cái này trong không khí sinh ra biến hóa nhưng ngươi ta đều biết cái này bên trong không giống đối với ta mà nói ta ma giáo cổ tịch bên trên ghi lại rất nhiều nguyên bản không thể thi triển võ nghệ tại cái này bên trong tựa như đột phá hạn chế hay đại lực con ngươi có chút có vào ngoại sứ bay lên quần áo như ở trong nước chậm dài phiêu đãng như thế nào tiền bối còn muốn cùng ta đánh nhau chết sống ngoại sứ nói tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh mỗi cái hô hấp đều n ắ m chắc m ộ ư ơ i người từ trên cao rơi xuống h á c h đại lực cơ bắp căng cứng biết không thể lại các loại mặc kệ ngoại sứ có phải là có thể thi triển t h ầ n kỹ hai tay bóp cái kiếm quyết lao thẳng về phía ngoại sứ ngoại sứ chật chật hai tiếng phân thân vì ba cái lơ lửng tại giữa không trùng sắc ký chỉ hướng đánh tới h á c h đại lực h á c h đại lực nhìn như tiện tay bóp chính nắm đến ngoại sứ sắc ký ký đầu ngoại sứ thân thể quay về duy nhất có chút kinh ngạc nhìn xem hết đại lực hết đại lực ánh mắt lăng lệ bên trong mang theo từng tia từng tia chế dê ơ ta đại lực tại cái này bên trong từ ban ngày đến đêm tối. từ tóc đen đến tóc trắng phục sinh thần thú đối tụ ma linh thần điện h i ể u do ha không vượt xa ngươi ngoại sứ ha ha cười nói tiền bối ngươi quả thật có thể dẫn động nơi này pháp lực vậy dạng này đâu ngoại sứ lăng không vây tay một cái hách đại lực chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận huyết tinh hôi thối chi khí c ấ p tốc bung ra ngoại sứ sắc ký dưới thân thể nằm đột nhiên hướng về sau và tới đồng thời ngẩng đầu nhìn một con vương viên một trượng to lớn bàn tay màu đen lướt qua mới mình đứng thẳng vị trí trên bàn tay chạy xuống huyết thủy đây cũng không phải là nhân loại võ công đây là ma pháp ngoại sứ ngạc nhiên nhìn xem bàn tay của mình thật có thể thật có thể ta liền nói có thể không hưởng phí ta hoa nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu tổ sư lưu lại mà phát q u y ể n h á c h đại lực đứng người lên cũng nhìn xem bàn tay của mình khí vận đ a n điển h é t lớn một tiếng phi kiếm một đạo kiếm khí đột nhiên từ ngón tay phát ra đâm xuyên vẫn mừng rỡ ngoại sứ đầu vai máu bắn tung tóe h á c h đại lực trợn tròn hai mắt sán lạn tinh không ai là thật anh hùng thật có thể ngoại sứ kinh ngạc q bên chiếu cố đầu vai vết thương h á c h đại lực thả ra kiếm khí rất là tinh tế dù xuyên thủng ngoại sứ đầu vai thật là rất nhỏ thường thế ngươi làm sao cũng sẽ tiến pháp ngoại sứ hỏi bất quá là trước kia không thể ngoại phong kiếm khí hiện tại có thể lý thể không đúng cái này không giống ngoại sứ nhất thời hơi nghi hoặc một chút mê mang càng nhiều hơn chính là phẫn nộ trong miệng nói lẩm bẩm ném ra ngoài sắc ký hóa sắc ký tại không trung run run bành trướng như sinh ra đại đại nho nhỏ b ậ c khí hóa thành hình rồng nói là hình rồng càng giống là trẻ nhỏ họa bán thành phẩm như là khí cầu làm thành chỉ có dài hơn một trượng thân thể xóa tung vạt mẹo miệng vô lợi răng bốn trào trọn chĩa màu đen long thân cùng với ngân sắc đường vân mười điểm lân sơ như tại thương vân xem ra tất nhiên chế rêu một phen cái này cùng cấp độ nhập môn pháp thuật còn dùng thành cái này cùng bộ dáng nhưng ở hách đại lực xem ra đây chính là t h ầ n tích bên ngoài làm xem ra đây chính là thượng thiên nhất vô tư q u ả tặng bao nhiêu năm rồi đọc lại tại ma giáo giáo chúng nghi ngờ trong lòng cái k i a không dám hỏi chính mình vấn đề rốt cục có đáp án tổ sư không có nói sai ma giáo không phải tên i i ê n giáo đồ không phải người ngu trăm ngàn năm qua kiên trì tín nhiệm là chân lý p h ạ m nhân có thể thành tiên không phải người xin ó i n g ộ n g hách đại lực liên phát k i ế m khí đánh vào kia thiết long trên thân phát ra kim loại va chạm t h a nhâm thiết long mặc dù xấu xí tốc độ cực nhanh thân thể cứng cỏi đón hách đại lực k i ế m khí trong vòng mấy cái hít thở liền đến hách đại lực trước người hách đại lực lách mình tránh thoát thiết long dương nhanh múa vớt bổ một cái xoay xoay người chuẩn bị nên kích thiết long thứ nhì nào kia thiết long bổ một cái không có bổ nào vào hách đại lực vẫn là thẳng tắp bay ra ngoài tại không chung giấy rủa thân thể bốn trào lập vũ hách đại lực chờ giây lát thấy kia thiết long chui vào hành lang chỗ sâu không trở về ý tứ đành phải quay đầu nhìn xem ngoại sứ ngoại sứ rất là xấu hổ ngượng mồn cười cái kia không có học được làm sao rẽ ngoặt hách đại lực hỏi giờ, ngoại sứ ngượng ngùng gật đầu mặt có chút đỏ lên hách đại lực miệt thị cười một tiếng lại phóng tới ngoại sứ ngoại sứ trong ngực sơ mó trong tay tràn đầy hạt dưa đồng dạng tiểu kim thuộc bản một cái thiên nữ tán hoa xem như ám khí vẫy hướng hách đại lực sát hạt dưa tại không trung phi t ố c sinh trường thành một đoàn một đoàn kiếm lan hình dạng lan diệp bén nhọn dị t h ư ờ n g phủ kín không gian cái này cùng ám khí thủ pháp trong võ lâm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hách đại lực chưa từng nghe thấy hách kiến sơn trang cũng không phải là chỉ là hư danh hách đại lực rất được hách kiến sơn trang tuyệt nghệ tinh túy tại kiếm lan bên trong không ngừng né tránh cùng sử dụng kiếm khí phòng thân. ngoại sứ một đem sắt hạt dưa quá khứ không có thương tổn đến hách đại lực máy may mà hách đại lực cũng không có thể tsr e c h tiến vào t ứ c hơn ngoại sứ một đem sắt hạt dưa chưa thấy hiệu quả đối ma giáo bí thuật ứng dụng càng thêm thuần thục lại là một đem sắt hạt dưa ném ra ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn xoay tròn lấy bay về phía hách đại lực hách đại lực như nghĩ vọt tới huyền âm thần kiếm chỗ nhất định phải thông qua cái này một đoàn mang theo sát cơ sắt hạt dưa trừ phi hách đại lực có thể bay đại lực có thể trả lẽ lại sợ ngươi hách đại lực nhiệt huyết sôi c h o bay thẳng nhập sắt hạt dưa bên trong ngoại sứ đại hỉ hai tay hở ra sau đan sen sát hạt dưa tức thời điên cùng sinh trưởng hướng ở giữa tụ hợp r ắ n r ắ n chắc chắc đem hách đại lực bao ở trong đó ngoại sứ một kích thành công đang mừng rỡ tụ hợp kiếm lan phát ra run run từng đạo bạch quang lộ ra hách đại lực tại kiếm lan bên trong quát lên một tiếng lớn mở kiếm sắt lan bị cự lực phá vỡ từ phía bay vụt có mấy đám sát ngoại sứ thân thể bay qua cắt vỡ quần áo hách đại lực bị chung đồng dạng kiếm khí màu trắng bảo vệ ngăn trở tất cả kiếm lan công kích t i ề u hoa nhi khi chỉ có người biết pháp thuật hách đại lực kêu lên chung thai, thành ba vòng vây quanh ở hách đại lực bên người tấm lụa bảo vệ hách đại lực hướng về phía trước và mạnh ngoại sứ tự nhiên không thể ngồi chờ chết tăng lên toàn bộ công lực n ư ơ n g tụ tại một viên sát hạt dưa phía trên bắn ra uy lực cùng mới tản ra phát ra không thể so sánh nổi bắn thùng hai vòng tấm lụa khảm vào đạo thứ ba tấm lụa bên trong sau đó sát hạt dưa dày đặc như cả một đầu thẳng tắp cây sát đâm thẳng hách đại lực ba vòng bảo hộ hách đại lực kiếm khí màu trắng như ruột đông rách vỡ vụn đánh giáp la cả hách đại lực cùng ngoại sứ đồng đều tay không tất sát tranh đấu trình độ kịch liệt không thua gì đào kiếm nơi tay hách đại lực công lực thâm hậu. kiếm khí tinh thuần ngoại sứ dù tuổi còn trẻ thắng ở tụ ma linh thần điện là ma giáo khai sơn tổ sư sáng tạo trong đó tụ tập linh lực ma giáo đệ tử nhất là hương thụ lại hai người tiếp cận trận nhanh chỗ linh khí t h ị n h nhất đối ngoại làm trợ giúp cực lớn để ngoại sứ cùng hách đại lực có thể chiến c á i ngang tay đối hiện trạng hách đại lực cùng ngoại sứ lòng dạ biết rõ tiền bối tái đấu bên trên nhất thời nửa khắc nơi này huyền diệu chi lực càng thêm n ồ n g đậm khi đó ngươi nhưng vẫn là đối thủ của ta ngoại sứ b u n g lỏng nói hách đại lực kiếm thế chầm ổn dù đã mấy chục năm không hề là võ giờ phút này vẫn hiện ra một đời kiếm hiệp phong phạm ngươi chống đỡ không đến lúc đó. ngoại sứ nói hách kiến sơn trang kiếm thuật vô song là nhân gian đ ỉ n h phong nhưng ta ma giáo lưu truyền chính là tổ sư tiên pháp cũng không phải phạm nhân có thể so sánh ngoại sứ đối ma giáo lòng tin chưa từng có t ă n g vọng đối võ công của mình càng thêm tôn sùng đại khai đại hợp uy phong lẫm liệt đ ấ u không cần một lát hai người còn tại lẫn nhau thăm dò huyền âm thần kiếm lại là l ắ c một cái ông ông tác hưởng đủ số vạn hoàng trung đại lữ đồng thời lên tiếng thanh âm c h i cự để hách đại lực cùng ngoại sứ không khỏi d ừ n g thân hình kinh ngạc nhìn về phía huyền âm thần kiếm tùy theo mà đến là một cỗ mánh liệt xung kích hai người đầu đau mất nước trong thai như tà thú gào thét như kim loại ma sát nứt lòng người phổi hách đại lực không biết là không phải là ảo giác của mình cả t ò a tụ ma linh thần điện t ự a n h ư có sự sống mà mình đang đứng ở một con hồng hoang cự thú bụng bên trong ngoại sứ lắc lắc đầu chỉ còn lại có rất nhỏ đau đầu cảm giác trận nhãn chung quanh linh lực càng thêm phồn thịnh để ngoại sứ mừng rỡ không thôi hách đại lực lại kinh hai mối tuyệt bởi vì bị đặt ở góc tường thống liền bay lên cách mặt đất năm t h ư ớ c chính trôi hướng cột đồng lớn chỗ v ự c sâu bên trong thống liền hách đại lực quắt to một tiếng không để y tới đi tranh đoạt huyền âm thần kiếm trước hướng trở về giữ chặt thống liền ngoại sứ cũng có chút kinh không ngờ tới phát sinh cái này cùng biến hóa từng bước một đi hướng vực sâu dân công nhóm cũng bay lên như là thác nước chạy xuống sâu không thấy đáy tụ ma linh thần điện h á c h đại lực nhìn tràng diện này nói không ra lời ngoại sứ tuy nói không quan tâm hiến tế sự tỉnh nhưng thấy dân phu như thác nước hạ xuống vẫn không khỏi hai tay rút r ẩ y tụ ma linh thần điện muốn n u ố t toàn bộ sinh linh thống liền trên thân có một cố lực lượng vô danh dẫn dắt h á c h đại lực lại có chút đẹ không được tiền bối để thống liền đại đế đi thôi ngoại sứ liên phát mấy viên sát hạt d i a trực kích hết đại lực phía sau lưng hết đại lực p h t tay đánh rất ngay tại tràn g a k i ế lan nắm lấy thống liền quần áo bỗng nhiên vỡ ra thống liền lấy vực sâu lướt tới h á c h đại lực tiến lên một đem lại bắt lấy thống liền n à i lưng ngoại sứ vẫn chưa công kích lần nữa nói tiền bối ngươi đây là làm gì các ngươi thiết kế rốt cuộc là thứ gì h á c h đại lực quát đồng thời trong lòng đau khổ k h ô n cùng mấy chục năm vất vả kiến tạo vậy mà một tòa phân mộ thôn vệ sinh mệnh phân mộ ngoại sứ không khỏi c ư ờ i khổ tiền bối ta thật không biết thần điện này rốt cuộc muốn làm gì nhưng ta tuyệt không thể để ngươi rút ra thần kiếm ngươi không sợ ngươi cũng thay đổi thành thống liền dạng này hãy đại lực hỏi ngoại sứ có chút do dự tránh ra hãy đại lực quát đồng thời vài tiếng gầm rú mấy cái chấn mộ thú từ trong dũng đạo v ọ t ra ngăn ở hách đại lực trước mặt c h ư n g bảy trăm tám mươi hai đám chìm thần điện dưới hách đại lực ngạc nhiên không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cộng đồng sinh hoạt nhiều năm thần thú sẽ xuất hiện ngăn cản hách đại lực biết những n à y chấn mộ thú không biết nói chuyện không cách nào giao lưu ánh mắt xuyên qua chấn mộ thú nhìn về phía ngoại s ứ cho rằng là ngoại s ứ điều động chấn mộ thú đến đây ngoại s ứ cũng là một trận kinh ngạc lập tức cười ha h a tiền bối ngươi nhìn những n à y đáng yêu thần điện linh thú đều muốn ngăn cả ngươi vì cái gì vì cái gì ngăn cả ta hách đại lực không khỏi cười khổ nguyên nhân quá mức rõ ràng thống ầ n điện kia linh kia thú v là từ tụ ma liền hai l ư n g biến bục nát không chịu được hách đại lực lựa đạo thẳng vỡ tan lạng yên không một tiếng động hách đại lực l ự c chú ý toàn bộ tại kia chấn mộ thú phía trên chờ phân phó hiện thống liền chính tung bay về phía trước thống liền thân thể đã bay ra gần ba thước hách đại lực h o ả n g hốt muốn lại bắt thống liền ngoại sứ đã lấn người đi lên song trưởng trưởng lực hùng hậu đập thẳng hách đại lực hạch đại, đại lực bất đắc dĩ chỉ có thể trước đón lấy ngoại sứ trưởng lực tránh né chấn mộ thú huyết bùn đại khẩu trơ mắt nhìn xem thống liền trượt vào vực sâu không có thân hình một đời đại đế c ư thế biến mất trong bóng đêm để hách đại lực tê tâm ly tê phế mấy chục năm tình nghĩa qua trong giây lát như vậy kết thúc mà hết thể này kẻ đầu tê chính là hách đại lực bản nhân ngoại sứ chính là muốn dùng thống liền chết kích thích hách đại lực tốt muốn thừa cơ hạ sát thủ bi thương tại tâm chết hách đại lực khổ tâm kinh doanh mấy chục năm vì thành tiên vì trợ giúp thống liền phục sinh nguyên liên dương vì hữu nghị trường tồn sau đó du lịch tiến cảnh sao mà sung sướng kết quả mấy chục năm ước mơ chờ đợi trong khoảnh khắc vỡ nát để hách đại lực làm sao không đau lòng chỉ muốn vừa chết chi quản hắn ma giáo có gì cùng chủ tính ngoại sư thấy hách đại lực đứng chết chân tại chỗ ngược lại không vội mà xuất thủ vạn nhất hách đại lực không muốn sống muốn đồng quy vô thận đây chính là không đẹp huyền âm thần kiếm lại là run run một hồi không gian vì đó mà n g ừ n g lại trôi hướng v ự c sâu dân công nhóm tại không trung dừng lại một chút tựa như là huyền âm thần kiếm tại chống cự cái này cùng chuyện đệ tiên huyền âm thần kiếm chính là hoa gì n ế t ốc đại tôn thân thể luyện hóa gì cùng t ô n quý bây giờ lại muốn làm là ma tộc thần điện trận h ã n thu nạp sinh linh tự nhiên khâm p h ụ không t ă n lỏng khinh thường làm sao huyền âm thần trên t h â n kiếm nguyên thần đã diện đây cũng là cựu châu bên trong có t h ụ áp chế thoáng chống cự về sau liền không có động tĩnh l i ê n một trận này để hách đại lực thanh minh tới thống liền đã chết cái này hại người tụ ma linh thần điện tất không thể lưu bỏ mặc thần điện vận chuyển xuống dưới không biết yếu hại chết bao nhiêu người m ệ n h hiện tại thần điện chỉ là thu nạp trong điện mọi người ai ngờ liệu sẽ thai họa thần điện bên ngoài tự tay thành lập vạn ác chi điện nhất định phải tự tay hủy diệt chí ít rút ra huyền âm thần kiếm mang đến không người có thể tìm tới địa phương hách đại lực thả ra mấy chục đạo kiềm khí như ống mềm đồng dạng cắm ở trên người liên tiếp rất nhiều q u a ngươi h thân lập tức lập qua là gặp k qua thành tiên người muốn hy sinh dạng này nhiều phạm nhân nghe tới này câu lúc thương vân không chịu được ăn thẩm con đường thành tiên bên trên người chết không so thành ma ít nói không chừng còn nhiều chút ngoại sứ tâm lý phát khổ cái này hách đại lực mềm không được cứng không sóng nói do muốn liều mạng trên thân cắm đầy kiếm khí khí thế t ă n g vọn thật đáng sợ chỉ có thể từ trong ngực móc ra một cái tiểu sứ đổ ra một hạt kim hoàng sắc rực hoàn vẻ mặt đau khổ nốt u xuống một tiếng hét thảm về sau ngoại sứ hồng quang đầy mặt hai mắt tinh quang nổ bắn ra không trung phiêu đã màu trắng tia sáng nhận hách đại lực kiếm khí hấp dẫn nhao nhao hướng về kiếm khí hội tụ để hách đại lực như sinh ra cánh h u y ể n như thiên thần hạ phảm ngoại sứ thì quanh thân hồng quang mang theo huyết khí giống là ma quỷ gia ngục trấn mộ thú cảm thấy được hách đại lực muốn rút ra huyền âm thần kiếm ngăn cản thần điện vận chuyển ý nghĩ mắt lom lom nhìn chằm chằm hách đại lực mà c h ấ n mộ thú không có chút nào thu được tụ ma linh thần điện bên trong biến hóa vận chuyển ảnh hưởng hung tính đại phát bình thường c h ấ n mộ thú như thế nào là bắn ra quanh thân toàn bộ tiềm lực hung h á n không sợ chết hách đại lực đối thủ bị hách đại lực dâng trào kiếm khí màu trắng chém thành mảnh vỡ về sau ngoại sứ cùng hách đại lực lại lần nữa giao thủ lấy mạng tương bác hách đại lực lấy chỉ thay mặt kiếm kiếm khí lợn ư lờ trung quy xúc cảm không nếu thật sự kiếm lời tay ngày thường bên trong lại không có qua cùng loại luyện tập công lực dù vượt trên ăn cấm dược ngoại sứ một chút chiêu thức bên trên vẫn ch dân công giống như thủy triều từ từ trên xuống dưới rộng lớn trong dũng đạo tuân ra tiếng kêu thảm thiết đã đoạt tuyệt đều bởi vì tất cả dân công tất cả đều mất đi thần trí còn có nguyên bản ý chí kiên định của n h â n cũng ngao ngao thất thần theo trận nhãn chỗ tuân ra suốt lực lượng nào h về phía cột đồng lớn phía dưới vực sâu một cỗ sóng máu bắt đầu lan lộn rơi xuống người toàn bộ hóa thành huyết thủy mà không phải thi cốt trồng chất trận trận gió tanh từ trong thâm viên thổi ra cùng với như sóng biển tiếng vang phía dưới thật sự là một cái biển máu cột đồng lớn nhận cực lớn tầm mù thanh quang lấp lóe đỉnh quang mang tăng cường tựa như muốn dâng lên mà ra theo thanh quang lấp l như cá voi hút nước bên trong thần điện sinh linh toàn bộ bị hút vào tốc độ cực nhanh ở giữa không trung liền từng bước phân giải làm vỡ vụn huyết nục hóa thành huyết thủy như đếm không hết máu thác nước chạy vào cột đồng lớn phía dưới trong biển máu chỉ có chấn mộ thú bất vi sợ động thờ ơ lạnh nhạt h á c h đại lực tim như bị đau c á t tâm huyết chảy ngược quanh thân kiếm khí bên trong tràn ngập lên huyết, hồng, cuối cùng quanh thân phát ra huyết quang chậm nhìn qua cùng ngoại xứ không khác nhóm lớn chấn mộ thú chạy tới không thiếu cự hình chấn mộ thú nào về phía hết đại lực hết đại lực hai mắt xích hồng đã mất ánh mắt hai tay nắm giữ xích hồng cự kiếm chấn mộ thú n h o nhao biến thành v rơi xuống hạ phòng dấn mất đấu trí dù sao ngoại sứ còn trẻ không muốn cùng hách đại lực lao đầu t ử này đồng quy vũ thận phun mấy ngụm lao huyết về sau bay v ọ t đông đảo c h ấ n mộ thú rời đi đồng t i ể u trở lại bê n tường bất đắc dĩ nhìn xem hách đại lực c h ấ n mộ thú đồng đều ngăn ở đồng t i ể u miệng không có đạp lên đồng t i ể u gầm nhẹ nhìn xem hách đại lực hách đại lực tinh huyết tiêu hao quá lớn tâm thần hoảng hốt từng bước một đi hướng huyền âm thần kiếm tranh đấu cái này thời gian qua một lát to lớn trong dũng đạo đã bị huyết thủy rớt đầy từng cái từng cái máu chảy như màu đỏ cự long gầm thét thẳng xuống dưới cột đồng lớn d Rốt cục đ kiếm kiếm, ứ người nhận tâm nhìn thấy mấy triệu sinh linh dạng này ồn mạng sao khách đại lực chạy xuống hai hàng huyết lệ huyền âm thần kiếm tựa như cảm thấy được khách đại lực tiếng lòng bắt đầu ông ông tác hưởng cùng tụ ma linh lực lượng thần điện chống lại xuất hiện bông lỏng vết tích mau chạy tốc độ đều là chi chầm dần ngoại sứ không khỏi lữ lưỡi lưới, cái này hách kiến sơn trang thần kiếm đến cùng lai lịch ra sao tiểu tiểu một thanh kiếm lại có thể chống đỡ to lớn tụ ma linh thần điện hách đại lực đại hỷ ra sức nổ động huyền âm thần kiếm c ộ n đồng lớn tựa như cảm thấy được hách đại lực cử động k í c h liệt phản ứng thanh quan g đại tác huyết hải mánh liệt lan lộn bốn đầu huyết long từ huyết hải bên trong nô ra thân thể long thân thô to qua trượng đầu rồng cao ra trận nhãn mấy trượng nhìn xuống hách đại lực trên thân nhỏ xuống dưới lấy máu tươi ngoại sứ kinh hãi chừng to mắt nhìn xem huyết long nghẹn họng nhìn chân chối chấn mộ thú ngược lại như nhìn thấy thân cận sinh vật nhao nhao ngửa đầu gào thét hách đại lực thấy huyết long lòng như trong n ộ i biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ cái này không phải mình thân thể phạm thai có thể chống cự chi vật huyết long l v ố n éo người long đầu đồng thời đập xuống cắn về phía hách đại lực hách đại lực gần như d i à u hết đèn t á t chỉ nhắm mắt c h ờ chết bốn cái long đầu đan sen vào nhau tán đi hình dạng tại cột đồng lớn đỉnh tụ thành một đoàn huyết trì long thân càng liền tại phía trên ao máu ngoại sứ ngưng t h ở không biết hách đại lực phải trăng chết rồi trong huyết trì l a m quang nở rộ một cố cự lực đem huyết trì phá vỡ huyết thủy hướng tứ phía bắn ra nháy mắt xong sạch sẽ bốn đầu huyết long thân thể mất đi kết nối hóa thành bốn đạo cột máu trở xuống huyết hải huyền âm thần kiếm không dung ô tuy chi vật làm bẩn nhận xung kích không chỉ là huyết long hách đại lực phát hiện tay trái mình cánh tay trái hòa tính cả quần áo thành màu lam thủy tinh bộ dáng có ánh sáng long lanh trông rất đẹp mắt vẫn có thể cảm giác được cánh tay trái cùng thân thể huyết mạch tương liên cảm giác nhưng không cách nào mở bàn tay hách đại lực không lo được cánh tay trái biến hóa ra sức rút kiếm huyền âm thần kiếm từng chút từng chút hướng ngoại rút ra không cùng huyền âm thần kiếm toàn bộ rút ra hành lang bên trong tôn u giáo huyết thủy k h ô c ạ n đến không hết hành lang đồng thời đ ỉ n h chỉ phun máu tụ ma linh thần điện bên trong yên tĩnh như chết hách đại lực không khỏi hướng bốn phía nhìn lại ngoại sứ cũng là mờ mị không biết làm sao người đều tử có rồi là hách đại lực nổ xuất thần kiếm để thần đừng v t hết đại, đại, từng tầng từng tầng nhạt nhạt đại lực dù là lần đầu tiên nhìn thấy hoặc là nói cảm thấy được cái này cùng trắng cảnh liền biết đây là tụ ma linh thần điện đang tiến hành thăm dò lại phạm vi cực lớn bao trùn toàn bộ đại địa không biết muốn tìm thứ gì hết đại lực không khỏi nốc thậm chí quyên kế tiếp theo rút ra huyền âm thần kiếm thương â m t ầ thần n linh điện tràn năng đi theo tụ ma linh thần điện ra l lượng bay l lượng. vân cùng mã lao bản cùng hai mặt nhìn nhau ngay ở đây không khỏi trăng miệng một lời thiên thần bảo lộ hai ư ơ đại lực không i có ù n n g đ ư ờ trả lời mã lao bản mà là phối hợp kế tiếp theo kể ra năm đó tụ ma linh thần điện bên trong phát sinh biến đổi lớn để mã lao bản một trận xấu hổ thanh quang vẽ ra hát tuyến về sau hai đại lực tâm thần trở lại thể nội cánh tay trái vẫn như cũ giữ tại huyện âm thần trên thân kiếm mặc dù chảy máu tuân gia đã đình chỉ nhưng tụ ma linh thần điện cho hách đại lực càng thêm cảm giác mãnh liệt giống một đầu hồng hoang manh thú phảng phất tùy thời có thể sống tới cái này cùng hại người ma điện tuyệt không thể lưu hách đại lực quyết tâm dùng hết cuối cùng một ngụm tinh khí cũng muốn mang đi huyền âm thần kiếm xa xa thoát đi tụ ma linh thần điện một tiếng như sấm rền giống to từ tụ ma linh thần điện truyền ra hách đại lực chấn động trong lòng mẫu thú muốn ngăn cản ta đại lực ừ nghĩ đến các ngươi cũng là ham cái này tụ ma linh thần điện bên trong kỳ diệu khí t ứ c sao có thể cho ngươi nhóm ngoại sứ ngồi tại bên tường ngoại vị nhìn xem hách đại lực ám đạo hách đại lực g i u hết đại lực giàu h lại có thể đi ra b à o xa ma giáo sớm đã tại tụ ma linh thần điện bên ngoài bày ra mấy trăm đạo ám t h ẻ chỉ cần hách đại lực rời đi tụ ma linh thần điện liền sẽ bị theo dõi khi đó khỏi phải ma giáo độc thủ chỉ cần cùng hách đại lực nuốt cuối cùng một hơi quá khứ nhẹ nhõm bắt về thần kiếm liền có thể nghĩ đến đây ngoại sứ không khỏi lắc đầu vì hách đại lực cảm thấy đáng tiếc hách đại lực ra sức rút kiếm hóa rắn cánh tay trái chuyển ra từng tiếng giòn vang có sụp đổ đ i ể m báo nhưng hách đại lực không để ý những này thấy một cánh tay nổ không xuất thần kiếm cánh tay phải cũng nắm chặt chỗ kiếm cùng lúc đó số lớn chấn mộ thú chạy tới muốn tiến đến ngăn cản hách đại lực bắt đầu ở đầu cầu bồi hồi chấn mộ thú không chịu được m â u tiếng thú gào thúc r i ụ c nhao nhao đạp lên đồng tiểu nào về phía hách đại lực chấn mộ thú thân thể cao lớn đã nào giữa không trung tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bổ nào vào hách đại lực trên thân mà hách đại lực tay phải vừa mới nắm chặt chua kiếm cánh tay trái đã xem thần kiếm nổ ra trận nhãn hách đại lực lòng dạ biết rõ nếu không phải thần kiếm mình phát huy muốn từ trong trận nhãn rút ra thần kiếm khó hơn lên trời Huyền âm thần kiếm rút ra nháy mắt một cỗ sóng xung kích từ trận nhãn tang hàn r a cũng không mãnh liệt càng giống là thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt nhưng cái này nhàn nhạt sóng xung kích để hách đại lực cánh tay trái vỡ vụn thành từng mảnh ở giữa không t r u n g chấn mộ thú như d i ợ u bị đứt dây rút lui bay trở về thất khiếu p h u n g máu sóng xung kích lướt qua hách đại lực cùng ngoại s ứ sinh khí trong chốc lát bị thổi l y thể bên ngoài không kịp sinh ra một cái ý niệm trong đầu đã thành công thi hách đại lực nhắm mắt trước đó nhìn thấy cuối cùng tràn cảnh là cả tòa tụ ma linh thần điện rung động ầm ầm nặng nghề vách đá ngăn không được bầu trời ngay cả điểm tiếng sấ t h a n h thế to lớn chấn kinh trăm dặm phương viên trong vòng mấy trăm dặm sinh linh toàn bộ nhận cố này sóng xung kích tổn thương lập tức bị thổi đi chỗ có sinh khí hóa thành cương thi mà chết ma giáo nằm vùng ám thẻ không ai sống sót hách đại lực ký ức dừng ở đây mã lao bản bọn người nhìn xem thương vân n g h ị cùng thương vân cho cái giải thích thương vân n ú n núi bay cái này tụ ma linh thần điện vốn không nên tồn tại ở trên thế gian khởi động về sau nhiều loạn thiên địa trật tự lớn dưới điện phạm thổ không chịu nổi cái này ma giới trí lực hóa thành trôn phân đúng là bình thường trời không d ù n ngũ lôi oanh đỉnh không nạp lâm vào vực sâu h á c h k i ế n vị bọn người cho thương vân t h ư a thất tiếng vô tay cảm thấy thương vân lại tại dọa người thương vân tuy là suy đoán cùng tình huống thực tế cơ bản tương xứng tụ ma linh thần điện khởi động phá hư quanh mình thiên địa đảo loạn linh khí đại đ ị a không cách nào gánh chịu chỉ có thể để cho trôn sâu dưới mặt đất cựu châu không d u n g người tu chân cho dù là người tu chân lưu lại thiết kế cũng vô pháp tại cựu châu đặt chân quả nhiên là thiên phạt cái này cùng t à ác điện đường hẳn là hủy đi h á c h đại lượt đạo thanh em yếu dần mã lao bản túi người nói lao tiền bối các ngươi hơn triệu người phối hợp chấn mộ thú hơn mấy chục năm mới xây thành thần điện chúng ta cái này hơn một ngàn người phải cái gì thời đại lại hủy đi dù sao thần điện không thể dùng ném cái này rất tốt chúng ta mang theo thần kiếm đi ngươi yên tâm chúng ta khẳng định xử lý tốt huyền âm thần kiếm công việc việc không khiến người ta lại mang tiến vào thần điện ngươi là người phương nào có cái này cùng lòng tin h á c h đại lực hỏi h á c h kiến v i tiếp lời nói lao tổ hắn là cái này một nhiệm kỳ ma giáo ngoại s ứ cái gì h á c h đại lực kém chút k h í sống ma giáo ngoại s ứ làm sao ở đây mã lao bản vội và nói lao tiền bối ngươi đừng kích động ta đã hối cải để làm người mới vứt bỏ áp từ thiện âu dương quang minh nói bổ sung hoàn lương mã lao bản đánh nga âu dương quang minh tiếp tục nói chúng ta bây giờ đều là trời xanh bộ hạ ta là trời xanh thiên sứ ân thiên sứ h á c h đại lực thanh em yếu dần ta mặc kệ ngươi là thiên địa nhân cái nào làm tuyệt đối không được đem huyền âm thần kiếm cắm vào trận nhãn nếu không cũng phải chết ở cái này bên trong mã lao bản nói tiền bối nhưng cái này thống liên m ộ cũng chính là tụ ma linh thần điện ngươi không nói đã vận chuyển lại h á c h đại lực đạo ta cũng không biết thần kiếm không nhập trận mắt làm sao có thể vận chuyển thần điện hết kiến vĩ chỉ, chỉ thương vân lao tổ cái này tiểu tử có thể là thần tiên cho nên hắn cầm thần kiếm cùng tắm trận nhãn bên trong không sai bịt lắm h á c h đại lực thất thần con mắt không biết có thể hay không nhìn thấy thương vân hay là xoay xoay đầu thần tiên sao ta muốn thành tiên vui vẻ tế tiên cuối cùng vẫn là những cái tiết niệm cuốn triền miên miên tổng không thay đổi h á c h kiến v i nằm chặt h á c h đại lực tay lao tổ lúc này liền đừng nói ca tử vậy các người mau mau rời đi cái này bên trong to gan đi lên phía trước hướng phía trước c a đi chớ trở về a đầu h á c h đại lực cuối cùng nói một câu thanh em triệt để yếu số dưới hốc mắt thần thái tiêu tán trong lòng mọi người không khỏi trong lòng than thở một tiếng mã lao bản thở dải thương ra, hiện tại thần kiếm chúng ta cầm thống liền bọn hắn năm đó vì cái gì xây dựng rầm rộ tu kiến cái này thống liền mộ chúng ta đại thể có thể đo á n được chính là vì vẽ ra thiên thần bảo lộ chúng ta là không phải rời đi cái này bên trong lưu lại giống như không có ý nghĩa gì a hay kiến vi đứng lên nói cũng không phải dựa theo nhà ta lão tổ thuyết pháp thiên thần bảo lộ chính là một đường thẳng triệu đình tên kia đã bắt đầu tại côn lôn sơn kia mở thiên lộ phương hướng khẳng định là đúng chúng ta dựa theo thiên lộ phương hướng trước tiến vào khẳng định không có vấn đề chúng ta còn biết có to lớn thông tin cầu thang ứng nên sẽ không bỏ qua chúng ta đi ra ngoài làm nằm xuống triều đình sau đó liền tiến vào côn l ô n sơn thế nào thương vân nghĩ nghĩ như thế xử lý xác thực thích đáng cái này thống liền đại mộ đối với thương vân đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt tại tu chân giới hạ giới không biết có bao nhiêu cùng loại kiến trúc công trình lấy thương vân tu vi l ư ờ i nhắc lưu ý về phần chết tại thống liền trong mộ lớn một triệu sinh linh đã qua ngàn năm không cần thiết cố ý xử lý k i ê m huyết hải chỉ sợ sớm đã làm mà chấn mộ thú dạng này sáng tạo sinh vật cách thống liền mộ linh khí tẩm bù nên là không thể sinh tồn cũng liền không cần phải lo lắng nó thai họa nhân gian thương vân sai người đem hách đại lực thi thể dùng vải tráng bao lấy đến để một cá thể trắng như châu hán tử cóng hán tử kia vốn là ngoại gia cao thủ thêm nữa hách đại lực đã thành cương thi thể nội nước phân búc hơi hầu như không còn t r u n g nặng mấy chục c â n lượng hán tử kia cóng nhẹ như không có vật gì lại đây cũng là cho hách kiến sơn trang từng góp sức ngày sau nói không chừng có thể cùng hách kiến sơn trang muốn cái đoạn đao truy thủ loại hình vũ khí đây chính là chuyện tốt một kiện về phần con cương thi phải trăng suối quậy đối với mấy cái này võ lâm nhân sĩ đến nói căn bản không tại suy nghĩ phạm c h ù bên trong tiến đến thống liền mộ võ lâm quần kiếm hoặc là từ đế v ư n g l ă n trong mộ tranh đoạn huyền âm thần kiếm hoặc là từ đế vương lăng trong mộ t nhưng bây giờ là trời xanh đại long đầu được huyền âm thần kiếm quân hùng tâm phục khẩu phục lại có hy vọng thành tiên ai còn để ý nhân gian tài bảo chỉ muốn một lòng đi theo thương vân lật đổ triệu đình già triều đình sau đó tiến vào côn lôn dây núi leo lên nhân loại đỉnh phong cầu thang thành tiên đi thương vân ý chi l ớ n sướng không ngờ tới lần này thống liền đại mộ chi hành thuận lợi như vậy huyền âm thần kiếm mình đưa đến trước mặt hùng dũng ai vệ khí phép i ê n ngang mang theo đại đ ộ i ngũ muốn đường cũ trở về sau đó lại phong chết thống liền đại mộ trên đời trừ thương vân nhóm người này chỉ sợ có tâm tư trộn mộ thống liền mộ người lác đắc không có mấy mọi người không có đi ra bao xa, số lớn chấn mộ thú đánh tới chấp đoán số lượng nhiều để quân hùng không khỏi lũ l ư ớ i còn sống võ lâm nhân sĩ toàn bộ là tinh anh trong tinh anh kinh lịch mấy lần cùng chấn mộ thú sau khi chiến đấu kinh nghiệm phong phú khi tức trầm ồn không cùng thương vân hạ lệnh đã kết thành đội ngũ hướng đem lên đi chấn mộ trong bảy thú hôn tạp mấy cái cự hình chấn mộ thú mã lao bản cùng âu dương quang minh không dám thất lễ s u n g phong đi đầu rút kiếm trùng sát duy chỉ có thương vân hách kiến vĩ còn có con hách đại lực hán tử không có xuất thủ mà là theo chân đội ngũ bên cạnh giết bên cạnh trước tiến bảo mọi người đang cùng chấn mộ thú g i ế t kịch liệt một tiếng nhiếp nhân tâm phách gầm nhẹ từ mọi người phía sau chuyển đến thống liền mộ chỗ sâu rối loạn tương bừng đàn thú chạy thanh â m nếu như của lôi một cỗ khó nói lên lời khí tức từ hành lang chỗ sâu tuân ra quân hùng bị cái này tiếng giống chấn động ngắn ngủi thất thần mấy người lập tức bị chấn mộ thú đánh g i ế t quân hùng lập tức tỉnh ngộ lại chỉ lo lắng cùng trước mắt chấn mộ thú liều mạng thương vân cùng hách kiến vi q u a n người tướng mạo hành lang không nhúc nhích chút nào chỉ cùng bên trong dũng đạo đàn thú chạy tới mã lao bảng nghe tới phía sau tiếng vang tổ chức quân hùng làm thành một vòng đem thương vân vây ở trung tâm phía trước nửa vòng đối kháng đã đang chém giết lẫn nhau c h ấ n mộ thú mặt khác nửa vòng trở lấy sắp giết tới c h ấ n mộ thú thương gia cái này c h ấ n mộ thú hơi nhiều a mã lao bản không khỏi nhất miệng thương vân cười nói chúng ta muốn mang đi huyền âm thần kiếm k i a c h ấ n mộ thú không quá đồng ý hãy kiến vi nói l ư ợ n g c h ấ n mộ thú cũng liền chút bản lanh này đợi chúng ta giết bọn hắn mẫu thú tuyệt t â y không sợ bọn họ không yên tĩnh mã lao bản nói hết ra ngươi cũng nhìn thấy a bách họa bên trên mẫu thú nhưng so cái này cự hình trấn mộ thú lớn rất nhiều a thực lực trên lệnh không phải một chút điểm hãy kiến vĩ Ngươi không biết cái gì gọi là khoa chương á i gọi gì là k o a sao. bảy trăm tám mươi bốn mẫu thú dưới thinh châu thành bên trong mấy phần mật báo b à y ở triệu hồng trên bàn triệu hồng tinh tế nhìn qua sắc mặt trầm ổ n đem mật báo cho bắc minh chính phương đông lưu hoàng nhị ngư cùng một một truyền đọc ngưỡng thịnh long cũng tại trên điện một tấc cũng không rời bảo hộ triệu hồng đối với tác chiến sự tỉnh cũng vô hứng thú thịnh long sơn trang lịch sử lâu đời so đại diêm đế quốc còn nhiều hơn trên rất nhiều tuyến nguyện cái này cùng vương triệu thay đổi đối với thịnh long sơn trang đến nói nhưng không đếm xỉa đến triệu đình đại quân sắp tập kết h o à n tất không gian nửa tháng liền muốn khai chiến bắc minh chính tóc càng thêm t r ậ n nhìn tâm huyết tiêu hao để lão giả càng thêm tăng thương hoàng n h ị mưu càng thêm chậm ổn đại tướng khí tức dày đặc chầm giọng nói đông đồng nam đài lương châu tam lộ đại quân đ ạ chuẩn bị thỏa đáng lương châu lý mưa long cần chặn đường tây vực liên quân đông đồng q u a n lôi nam đại la tu nạp vũ phân biệt tiến công phong thành hoàn thành lại nhận bốn đường đại quân chặn đường long đạp vương trung hưng trần rộng n ô t h ắ n g phân biệt dẫn đội bốn người này khó đối phó triệu hồng dùng ngón tay gó mặt bàn thùng thùng nhẹ văng lên nghe nói triệu đình đã cùng đông hải đảo quốc bắt được liên lạc sẽ tại đông đồng đặc biệt uống châu đổ bộ giáp công quan lôi tướng quân có xác thực chiến báo sao phương đông lưu nói đã xác nhận đông hải đảo quốc miệt núi sẽ phái ra hạm đội đổ bộ bất quá tại đông đồng phía đông bắc còn có hai cái đảo quốc hai nước quốc quân ti thọ tử cùng đặc biệt đ ổ n g tử nghe nói quan lôi tướng quân muốn cùng n g u y ệ t núi quyết chiến quyết định dốc hết cả nước chi lực tương trợ quan lôi tướng quân cùng n g u y ệ t núi đánh nhau chết sống triệu hồng a một tiếng không khỏi nghiền n g ẫ m cười nói ta nhớ được tại phụ hoàng gia trước gặp qua ti thọ tử cùng đặc biệt đ ổ n g tử hai cái này quốc quân mặc dù nhìn xem không giống người tốt lành gì lần này làm sao lại ra dạng này lớn khí lực quan lôi tướng quân sẽ không cho phép bọn hắn chúng ta sẽ giúp bọn hắn đánh xuống miệt núi bản thổ a p ha ha có có triệu hồng gật đầu nói thì ra là thế vậy chúng ta nếu có năng lực liền diệt đi nguồn núi triệu đình tuyển ra bốn người không biết là ai mang binh tấn công đông đồng lại là cái nào mang binh chặn đánh la tu nạp vũ bắc minh chính đạo làm nghe vương trung hưng cùng la tu nạp vũ là bạn cũ hai người từng nhiều lần thảo luận binh thư chính sách nghiên cứu thống binh tri đạo triệu đình nên để vương trung hưng mang binh nên kích la tu nạp vũ trần rộng là vương trung hưng muôn hạ có sư đổ tình nghĩa lẽ ra phối hợp vương trung hưng long đạp ở lâu bắc tô cùng đông đồng tương giao đối đông đồng cùng quan lôi tướng quân quen thuộc nhất nên là từ long đạp nô thắng mang binh tiến công đông đồng triệu hồng lại nhìn xa bản tính t o á n q u a n lôi la tu nạp vũ lại nhận công kích nói xem ra hiện tại lý mưa long tướng quân tình huống khá tốt hoàng n h ị như gật đầu nói lý mưa long tướng quân muốn một mình đối mặt tây vực liên quân dù tây vực liên quân bất quá là chút đám ô hợp không phải lý mưa long đối thủ của tướng quân nhưng tây vực rộng lớn tây vực liên quân vốn là lỏng lẻo liên minh quân sự vô cùng có khả năng phân tán hành động từ mấy cái phương hướng tiến công trung nguyên chỉ sợ lý mưa long tướng quân sẽ mệt mỏi ứng phó có thể cam đoan phía tây phòng tuyến không bị công phá đã là rất khó như triệu đình lại chia binh từ lý mưa long tướng quân hậu phương tiến công tây vực phòng tuyến cũng gặp nguy hiểm triệu hồng không khỏi dùng ngón tay xoa bóp cái chán triệu đình thân xoáy đại quân tiến công tinh châu đằng sau còn có toàn bộ bắc di nhìn chằm chằm không biết chúng ta có thể thủ được bao lâu trương lăng phong đại hiệp bên kia có gì tin tức bắc minh chính đạo trương đại hiệp đã làm ăn bài xong chính nghĩa võ lâm nhân sẽ tiến hành chiến thuật du kích tiến công triệu đình quân cứ điểm triệu hồng hơi cảm giác an tâm phương đông lưu nói bổ sung cái bang đỗ sinh n g u y ệ t trưởng lão truyền đến tin tức cái bang tập kết hơn ba trăm ngàn đệ tử tùy thời chuẩn bị tham chiến bất quá đỗ trưởng lão đã nói rõ cái bang phần lớn là g ầ y yếu hư thua thiệt người chân chính có sức chiến đấu bất quá hơn năm vạn người một bang phái bên trong có năm mươi ngàn người có tham gia chiến tranh năng lực kia là một cố cực kỳ cường hành thế lực như tại bình thường triều đình biết một cái giang hồ bang phái có thực lực thế này tất nhiên như ngồi bàn trông hiện tại triệu hồng lại phát sầu cái bang thực lực không đủ một khi khai chiến triệu hồng không biết sẽ có bao nhiêu đại diêm võ lâm nhân sĩ trong quân tướng lĩnh đột nhiên làm phản lộ ra nó ma giáo đ ổ diện mục thật sự ma giáo kinh doanh quá sâu quá lâu thẩm thấu nhập đại diêm trong sư ơ n g thủy mà xem như thống xoáy tối cao triệu hồng đối này vô kế khả thi chỉ có thể chờ đợi bộ u c phát một k h ắ c này tinh châu muốn kiên trì bao lâu mới có thể nên đón thắng lợi chờ đợi con lôi la tu nạp vũ lý mưa long chiến thắng quân địch đến đây chi viện cho dù may mắn ba nhánh đại quân toàn bộ chiến thắng hội sư tinh châu lại có mấy phần chắc chắn đối kháng triệu đình đại quân bắc di đại quân liên hợp tiến công chúng ta còn có cái khắc binh ma sa triệu hồng hỏi bắc minh, triệu triệu minh chính tay vớt trong dâu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặc dù nhìn chính là phương nam nói thương đại hiệp nếu có thể chạm triệu đình chúng ta còn có một chút hy vọng sống hoàng nghị ngư nói bằng trong tay của ta một cây trưởng thương nhất định có thể chống đến thương vân ca trở về khi đó muốn giết triệu đình như lấy đồ trong túi bắc minh đang cùng phương đông lưu nhìn nhau cười một tiếng trong lòng hai người làm sao không hy vọng như thế nhưng trong chiến tranh chiến cơ thay đổi trong nháy mắt thương vân muộn đến một canh giờ đang ngồi mọi người khả năng đã đầu một nơi thần một n ẻ o hy vọng đến lúc đó có kỳ binh xuất hiện phù hộ ta đại diêm cơ nghiệp bất diện triệu hồng n g ử a mặt lên trời thở dài thống liền trong mộ hách kiến vĩ nhìn thấy một t r ư ơ n g như là một tòa núi nhỏ đầu lâu đầu lâu kêu bên trên huyết bùn đại khẩu một ngụm liền có thể cắn nát thành chỉ từng thành vẹn vẹn nhìn đầu lâu này đến cự vật phải có ba cao hơn mười triệu chấn mộ thú mẫu quanh thân đen nhánh biên giới lông tóc lại làm à u trắng bạc cái đôi u ẩn tàng trong bóng đêm thấy không rõ bộ dáng mẫu thu trắng đen x e n kẽ tương phản quá lớn để người tưởng rằng trên bảng đen họa màu trắng đường cong không có khả năng cái này hành lang mới cao bao nhiêu lớn như vậy đồ vật làm sao tiến đến h á c h kiến vi chật vật n u ố t n g ụ m nước bọt thương vân lạnh nhạt ngầm đầu nhìn à sơ cấp không gian phát tắc xem ra cái này bên trong vận dụng không gian phát tắc hết kiến vi may móc quay đầu nhìn một chút bình tĩnh thương vân tiểu hỏa nhi cái gì không gian phát tắc ngươi nhìn cái đồ chơi này không có cảm giác gì đây con mẹ nó a đủ đây là một ngọn núi a thương vân nheo nheo cái mũi gật gật đầu ừm a h á c h kiến vi không khỏi có chút sụp đổ mã lao bản bọn người như thế nào lại nhìn không thấy khổng lồ vô cùng chấn mộ thú mẫu thú đúng như bích họa bên trên vẽ ra chế đồng dạng cao lớn uy mãnh trong lòng không khỏi sinh ra vô hạn cảm giác vô lực cùng dạng này quái vật đánh sao có thể thắng mẫu thú liếp nhìn thương vân trong tay huyền âm thần kiếm co rún cái mũi n g ư i n g ư i trong dũng đạo lập tức dâng lên cùng phong thân thể nhẹ võ lâm nhân sĩ kém chút phiêu lên mọi người không khỏi kinh hãi tay chân như nhung ra, kém chút binh khí rời tay. thương vân trùng điệp h ư một tiếng võ lâm quần hùng chỉ cảm thấy trái tim chấn động mạnh một cái giữ vững tinh thần đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía thương vân thương vân thế nhưng là thần tiên thế nhưng là đại long đầu còn có thể đánh không lại cái này mẫu thú trong lòng mọi người lo sợ bất an không biết thương vân cùng mẫu thú ai mạnh ai yếu như có thể kéo theo thần kiếm mẫu thú của họng phát ra ngột ngạt đến cực điểm thanh âm miệng lớn không gặp mảy may động tác thương vân nói cái này vốn là nhà ta thần kiếm có thể kéo theo có gì kỳ dị hách kiến vị ở bên nói tiểu h o à nhi thật vô sĩ đây chính là nhà ta đưa cho ngươi mẫu thú hướng về phía trước tới gần chút cao cao nhìn xuống thương vân tại mẫu thu xem ra thương vân như sâu kiến lớn tiểu nhà ngươi thần kiếm r i ó giặc mẫu thu lãnh n ạ o nói mới là ngươi khu động tụ ma linh thần điện thương vân khen n h ư mày cái này cùng cấp thấp ma vật cũng dám cùng chuẩn tôn đối thoại thật sự là không biết trời cao đất rộng không muốn nhiều lời kiếm chỉ mẫu t h u ngươi muốn ngăn ta rời đi mẫu thu ánh mắt băng lãnh vật nhỏ như còn vọng muốn rời đi n h ư tất nhiên thể chất đặc thù có thể khu động tụ ma linh thần điện có thể nào bằng như rời đi hay là hóa thành cái này tụ ma linh thần điện một bộ chia làm tốt thương vân không khỏi bật cười lưu lại thì sao ngươi còn muốn để tụ ma linh thần điện linh lực hướng ngoại khuếch tán ngươi thương vân như có điều suy nghĩ lần đầu ngươi muốn rời đi cái này bên trong đến ngoại giới đi xem một chút mẫu thú vẫn như c ũ một bộ mặt đơ bộ dáng chỉ là con mắt có chút chuyển động như tâm tư nhanh nhẹn lưu lại thương vân thực tế không thèm để ý mẫu thú cổ động quanh thân nội kình huy kiếm như nguyệt chém về phía mẫu thú mẫu thú lặng lẽ nhìn nhau chân trước mang theo kình phòng trong chốc lát đến thương vân trước người thương vân không ngờ đến mẫu thú tốc độ nhanh như vậy chỉ tới kịp nói khẽ không gian phát tác sau đó bị mẫu thú lợi trào quét chúng như lưu tinh bay ngược như một đạo hát tuyến nện hủy hành lang v á c h tưởng thật sâu chui vào quân hùng hoảng hốt trong suy nghĩ vô địch thương vân vẹn vẹn một hiệp liền thua trận cái này như thế nào cho phải tiêu mẫu thú đã siêu việt mọi người nhận biết nói gì đối kháng hách kiến vi trực diện mẫu thú lại là quân hùng trung võ công kẻ cao nhất không thể đổ cho người khác song kiếm nơi tay chờ đợi mẫu thú một cách sau mẫu thú phát ra lạnh lùng chế d â ớ c n h ư vọng tưởng chống cự hách kiến vi cười hắc hắc xì một tiếng kinh miệt làm sao người xúc sinh này còn dám xem thường ta hách kiến vĩ quân hùng không khỏi tán thưởng hách kiến vi to gan lớn mật hiện tại còn dám điều tức mẫu thú m â u thú mặt không biểu tình như chỉ có chịu chết chi phần m â u thú chân t r ư ớ c lần nữa lạng yên không một tiếng động đến hách kiến vi trước mặt mã lao bản bọn người ở tại chỗ xa xa quan sát hoàn toàn không kịp phản ứng thấy m â u thú lợi trảo như một tòa núi nhỏ trong chớp mắt đến hách kiến vi trước mặt không khỏi một tràng thốt lên hách kiến vi trong thoáng chốc nhìn thấy m â u thú chân t r ư ớ c q u ý tích vận hành s o n g kiếm giao nhau ở trước ngực kịp thời ngăn trở m â u thú một trảo thân hình lui lại mấy trường xa vẫn chưa giống thương vân bị đáy bay thắng được quần hùng một trận lớn tiếng cái hay hách trang chủ công phu tại thương đại hiệp phía trên a hách trang chủ vi duy chỉ có hách kiến v ĩ thầm cười khổ mẫu thú một k í c h sau như thế nào ngăn cản đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới chương bảy trăm tám mươi lăm ngàn năm c h i lực như có thể cản m ộ t k ích cũng là phi phạm mẫu thú hướng về phía trước dầm chân mặt đất rung động ầm ầm cái khắc chấn m u thú đều xa xa tránh lui sợ bị mẫu thú một c ư ớ c giấm thành thịt kết thúc mới kêu một trào đến quá nhanh hách kiến v ĩ hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu đo lấy quả thực thấy không do nó vết tích cái này cùng vận khí sẽ không thường có như kêu mẫu thú vận dụng quanh thân bản lĩnh mấy cái đánh giết h á c kiến vi định nhiên vô pháp ngăn cản nhưng thương vân chui vào hành lang thạch trong vách không do sống chết hiện tại hách kiến vi không thể đổ cho người khác cần trực diện mẫu thú mẫu thú nhìn xuống hách kiến v i như có p h à m nhân đỉnh phong chi lực mới xem nhẹ ngươi một kích này ngươi khả năng tiếp mẫu thú chân trước lại bắt tận lực thả chậm tốc độ để hách kiến vi có thể đuổi theo một t r à o phía dưới hách tốt vi trợt cảm thấy quanh mình không gian lớn hơn rất nhiều không giống ở trong hành lang phản cũng là tại rộng lớn lớn trên quảng trường mẫu thú chân trước như một loạt màu đen hải khiếu quét ngang mà đến hách kiến vi tiến vào một cỗ kỳ dị trạng thái kê hải k i ế u tới tốt lắm chậm thậm chí có thể thấy do phía trên tỏa sáng lung lao mà hách kiến vi tự thân động tác cũng biến thành chậm chạp chỉ tới kịp tăng lên quanh thân nội lực vận tải trên s o n g kiếm chém về phía mẫu thú cự trào bên trong dũng đạo cùng phong l o ạ n tuân rất nhiều võ lâm quần hùng bị thổi bay đập ầm ầm tại hành lang trên t h ạ c h bích đau n h a răng n h t miệng mã lao bản cùng dùng thiên cân truy miễn cưỡng ổn định thân hình trong lòng hoảng hốt không biết tại vòng xoáy trung tâm hách kiến vi có thể hay không ngăn trở mẫu thú một trào này hách kiến vi s o n g kiếm cùng mẫu thú cự trào tiếp xúc chỉ cảm thấy như bài sơn nào hải cả phiến hải dương lực lượng đều đặt ở trên sông kiếm gần như rời tay hai tay đau nhức nhức Khoanh thân xương cốt lạc lạc rung động n g ự c phiên muộn ngạnh xinh xinh cũng không lui lại ngăn trở m â u thú một trào quần hùng ngầm van gọi tốt chỉ có hết kiến vi trong lòng phát khổ minh bạch m â u thú như lại đến hai bắt hoặc là tăng thêm l ự c đạo thì muôn vàn khó khăn ngăn cản cái này m â u thú không nên là tồn tại ở trên thế gian q u á i vợt chỉ có thần tiên mới có thể thu phục thương vân đứng tại đen nhánh không gian trên bệ đá nhìn xem ba tôn cao ba m ư ờ i ba trượng pho tượng người khoác cả xa phật tượng một thân tiên phong tiên tượng còn có tôn kia ẩn tảng trong bóng đêm yêu giống phật tượng cùng tiên thương vân g trận trận sớm đã từ bỏ yêu thân lại thấy mình yêu thân cũng không khỏi hơi xúc động cái này mẫu thú rất mạnh thương vân nói cùng mình yêu thân đối thoại chính là cùng mình đối thoại nhưng lại là thật sự độc lập tồn tại cảm giác rất là kỳ diệu yêu thân lên tiếng tiếng nhiệt xúc tại cái này bên trong thâm niên lâu ngày bị ít ỏi linh khí không ngừng tầm bổ nhìn nó bộ dáng tất nhiên thu nạp chết tại cái này bên trong toàn bộ sinh linh m á u bên trong tinh hoa thương vân nói yêu tính khó trừ đã đối địch với ta chỉ có thể đem chém giết yêu thân đạo thả ta ra thương vân nói hồi lâu không gặp ngươi tức tồn tại vậy liền n ê n đ l yêu thân run run thân thể thở p h à o một ngụm hà khí này cùng tiểu yêu có thể chết ở tay ta đã là vô thượng vinh hạnh nó ở chỗ này lâu hấp thu linh khí nhiều lại khó đối phó ta đi thương vân cùng yêu thân tâm ý tương thông k h o á t k h o á t tay không cần yêu thân ha ha cười nhìn một chút phật tượng ngươi không phải bưng xuống rồi thương vân nói bưng xuống không phải bỏ xuống yêu thân hoạt động hạ thân thể ngươi nói cái gì chính là cái gì mẫu thú mắt lạnh nhìn hách kiến vĩ những hết sức mà thôi nhưng chết mẫu thú cao cao nâng lên chân trước hách kiến v ĩ trợt cảm thấy quanh thân không gian ngưng kết căn bản không thể chi phối trốn tránh chỉ có thể chính diện chống lại như mẫu thú chân trước dưới lập định như sao trồi rơi xuống làm sao có thể ngăn cản hách kiến v ĩ trong lòng liên tục c ư ờ i khổ không sinh ra ý niệm phản kháng mã lao bản bọn n g ư ờ i kinh hai chừng lớn hai mắt bằng trực giác của bọn hắn phán đoán hách kiến vi ngăn không được một trào này âu dương quang minh ở một bên đ ộ viên trang chủ chịu đựng mẫu thú đang muốn trụ được một cô cực kỳ âm hàn khí tức từ thường vân ngã vào phá trong động c h à n g ra, để người không rét mà run lương trận trận phát m a u lại có một loại cực kỳ hung thần cảm giác tựa như bên trong giấu một con hồng hoang cự thú mẫu thú có chút meo cặp mắt lại chân trước chậm rãi rơi xuống nhìn về phía kia cửa hang h á c h kiến vĩ mã lao bản vờ vờ tận ngạc nhiên cũng đem đầu chuyển hướng lô d á c h thương gia mã lao bản thử kêu lên h á c h kiến vĩ chật chật hai tiếng à đủ bên trong là thứ đ ộ gì một tia hắc khí từ trong cửa hang bay ra dính vào hắc khí vách đá nháy mắt cái băng mẫu thú hữ hạ chẳng qua là cảm thấy trong động sinh vật có chút nguy hiểm. vẫn thương a q u vân yêu thân đẩy ra cửa hang đá vụn từ bên trong chậm rãi đi ra thương vân yêu thân so một thân hình chỉ cao một thước bạch cốt xâm xâm phía dưới bao vây lấy ra thịt càng giống là thương vân mặc vào một tấm cốt chất khôi giáp thương vân cả khuôn mặt đều tại yêu thân khô lâu về sau nhìn không thấy tướng mạo h á là, là âu dương quang minh ở một bên lắc đầu nói không thương đại hiệp đây là biến đổi hình dạng không phải cải biến thân phận cho nên không nên cứ gọi biến thân phải gọi biến thương vân kịp thời ném ra một khối đá nện ở âu dương quang minh trên mặt ở đây quần hùng từ khi gia nhập trời xanh đối thương vân kính như thần minh cảm thấy thương vân có cái này cùng biến hóa rất bình thường đường đường đại long đầu thổi đến thiên hoa loại truy nếu là thật bị m â u thú một bàn tay trụp chết mới thuộc kỳ quặc thấy thương vân uy phong l ắ m liệt mặc dù hóa trang đáng giá thương thảo hay là cứng rắn một trận nhiệt liệt gieo họ giống như hết đại lực cương thi đều đi theo vỗ tay người là yêu m â u thú lạnh lùng nói thương vân hồi lâu không dùng qua yêu t h ầ n hơi hoạt động dưới gân cốt hổ hổ sinh phong cái đôi u quét ngang mấy lần có chút đắc ý mặc dù mình rất ít khi dùng qua cái này cái đôi thương vân ngắn g ọ t đáp tay cầm huyền âm thần kiếm liền phóng tới không chúng nhảy lên ba l mẫu thu da dày thịt béo huyền âm thần kiếm vốn là một thanh kiếm gãy cả kiếm cắm vào cũng không tổn thương được mẫu thu mạnh may nhưng một cô cực hạn chi khí lập tức xâm nhập thẳng tới tùy não mẫu thu cầm rú một tiếng cự hình đầu lâu tả hữu lượt vòng thương vân thân thể cầm giữ không được bị quăng cởi da rơi tại giữa không trùng mẫu thu chân trước quanh ngang kia uy thế so với công kích hách kiến vi lúc mạnh mấy lần ở giữa không trung mang theo một chuỗi bức tường âm thanh bạo liệt hách kiến vi gặp một lần cái này thanh thế âm thầm may mắn mình nhặt cái mạng mới như m â u thu dạng này đập mình đã sớm hôi phi lên liên d i ệ t hiện tại nào dám tại m â u thu dưới thân dừng lại mấy cái lên xuống chạy ra vòng chiến thương vân thấy m â u t h u chân trước thế tới hung m ánh tại không trung liên đ ạ p mấy bước lăng không mà đi linh động dị thưởng mượn hạ xuống chi thế tránh thoát m â u t h u một kích m â u t h u một kích không t r ú n g lâm thời cải biến công kích phương hướng hướng phía dưới truy đập thương vân thương vân không trung hoành chuyển lại tránh một trào trở xuống mặt đất mẫu thú chỗ mi tâm phát ra trong vắt lang quang hàng khí bấm người mười điểm đau đớn không khỏi giận dữ như là y thiên lý bất dung nhanh chóng nhận lấy cái chết thương vân có chút khinh thường một cái tiểu tiểu ma vật nhắm ngay tôn phê bình giáo dục thật sự là rõ r à n g mẫu thú bổ nhào thương vân tứ chi cùng sử dụng nó cái đuôi thật dài hiện hiện ra đồng dạng như là đuôi bọ cạp tại không trung bay xuống gần dài trăm trượng giống như du long quay chung quanh tại mẫu thú quanh người phối hợp lợi t r ả o miệng lớn công kích thương vân thương vân tốc độ cực nhanh thêm nữa kinh nghiệm chiến đấu vung mâu thu không biết mấy cái tinh hệ xa căn cứ mâu thu hô hấp cơ bắp nhỏ xíu vận động đôi dài vận động quy t í c h liền có thể nhìn ra mâu thu về sau động tác mâu thu không có một lần có thể chạm đến thương vân ngược lại bị huyền âm thần kiếm đâm vài chỗ vết thương hẳn khí xâm lấn kinh mạch bị hao tổn đau đớn dị thường mâu thu nổi giận vô so tại thống liền trong mộ mâu thu là trí cao vô thượng tồn tại chưa từng có qua sinh vật dám cùng mâu thu đôi kháng càng không nói đến thương tới mâu thu những m ẫ chết mẫu quát đất dung núi chuyển quanh thân phát ra một cỗ huyết tinh vị đạo màu trắng da mau giống như là sung huyết đồng dạng chuyển thành màu đỏ trong dũng đạo ẩn lẩn truyền ra không dứt bên thai tiếng kêu thảm thiết để mọi người p h ả n phất trở lại cái k i a tụ ma linh thần điện thôn vệ sinh mệnh ban đêm n h ữ cùng nhìn xem cái này ngàn năm chi lực không phải n h ữ cùng tiểu đạo như so mẫu thú như dây đỏ miêu tả lao thẳng tới thương vân đồng thời trong miệng c u n g hống sóng âm ngưng tụ thành thực chất tầng tầng đ ẩ y r a mã lao bản bọn người bị sóng âm sung kích đầu đau mướn nước nhao nhao ngã xuống đất công lực thấp càng là thất khiếu chảy máu trực tiếp đất thương vân cũng thấy có chút khó chịu không khỏi những mày để cái này mẫu thú còn như vậy giống hơn mấy cuống họng mã lao bản cùng quần hùng liền phải biến thành một bang người thực vật nghiêm s ú c thương vân tăng lên quanh thân nội lực huyền âm thần kiếm hút vào thống liền trong mộ linh khí làm ánh sáng đại thịnh giờ phút này không để ý tới tụ ma linh thần điện kế tiếp theo vận chuyển sẽ có gì cùng hậu quả mẫu thú hai mắt trở lên quả nhiên như có thể vận chuyển thần điện cần như thân thể thương vân trong tay huyền âm thần kiếm mang theo thật dài kiếm khí chém về phía mẫu thú mẫu thú tốc độ trở lên cực nhanh đôi dài hất lên cối đôi liền đến thương vân trước người ngăn trở mẫu thú cuối đôi u vô so c ứ n g rắn thương vân kiếm khí lại không thể phá có chút dừng lại mẫu thú chân trước vạch phá không gian lấy nục thân không thể đạt tới góc độ đập ngang tại thương vân trên thân một cách này mẫu thú trên thực tế dùng toàn bộ thực lực bởi vì k i a mẫu thú cũng nhìn ra thương vân bất p h ạ m muốn đánh nhanh t h ắ n g nhanh sợ đêm dài lắm n ộ n g thêm ra chút tự dưng biến cố thương vân mánh bị thương nặng quanh thân kịch liệt đau nhức tại không chung ngay cả đạp muốn điều chỉnh tư thế không ngờ mẫu thú tốc độ càng nhanh lại là một trào đập đến thương vân chỉ tới kịp bảo vệ mặt liền bị trùng điệp đập rơi xuống đất đạ mật như mưa to thẳng đông thiên hôn địa ám mộ đạo tầng t ầ n g vỡ vụn dâng lên từng đợt thạch sóng mã lao bản cùng quần hùng tại đá vụn sóng bên trong chập trùng lên xuống chứ hách kiến vi vẫn nỗ lực c ù n g hộ bên ngoài những người còn lại toàn bộ hôn mê không gặp thương vân động tĩnh mẫu thú uy phong lâm liệt đây là ngàn năm c h i lực để ta mạnh hơn trăm lần nhưng cùng không có sức chống cự hách kiến vi khoe miệng mang máu chỉ thấy mẫu thú không gặp thương vân mẫu thú dưới chân là một sâu hát động không thấy đáy nghĩ đến thương vân không biết bị mẫu thú độc vi đâm bao nhiêu lần hai nhãn thần hai không khỏi tan giã tiểu hòa nhi từng đạo tinh tế hội động tụ trong đến sâu. chương bảy trăm tám mươi sáu vân tâm từng đầu tia sáng từ quần hùng trên thân b ó c ra hội tụ tại thương vân một thân hách kiến v ĩ một trận cảm giác bất lực tại thống liền trong mộ lấy được kỳ diệu lực lượng rời khỏi thân thể trong lòng kinh ngạc tâm thần bắt đầu mơ hồ mậu thu không hiểu nhìn xem thương vân như nói cái gì thương vân g i ố tại cửa hang biên giới trong tay huyền âm thần kiếm hỏi một chút rung động như đang hoan hô quang hoa nội liễm để thương ầ n kiếm t n vân nói mẫu thú cảm giác được thương vân biến hóa không thể diễn tả nhưng mấy ngàn năm tích y để mẫu thú cuồng vọng vô so phấn khởi một chảo chụp về phía thương vân thương vân lắc đầu không tránh không né huy kiếm mà chém mẫu thú đầu tiên là nhìn thấy mình chân chức bay về phía không trùng mang theo mảng lớn huyết hoa sau khi khiếp sợ mới cảm giác được toàn tâm đau đớn hãy kiến vị hôn mê trước đó nhìn thấy cuối cùng một màn là mẫu thú cái đuôi lớn quét ngang bị thương vân một ngón tay liền dừng ở không trung sau đó một kiếm chém xuống kia giống như núi phần đôi tiểu hòa nhi có thể à? hãy kiến vị cuối cùng chống đỡ không nổi bất tỉnh đi không cần một lát mẫu thú nằm trên mặt đất máu chảy như biển theo hành lang lưu về cột đồng lớn chỗ v ự c sâu những là ai mẫu thú thoi thót không thể tin được mình lại bị một con kiến hôi lớn nhỏ sinh linh đánh bại rõ ràng chỉ có vài thước thương vân ai no không tranh ngươi dùng lớn tiểu để phán đoán thực lực thượng giới chẳng phải là từng cái đều mười ngàn dặm thân hình thượng giới, thật đến từ thượng giới mẫu thú hai mắt khôi phục một tia thần thái thương vân đã r ơ lên cao cao huyền âm thần kiếm yêu giới chuẩn tôn thương vân chuẩn tôn mẫu thú hiển nhiên biết thượng giới thực lực của người tu chân vệ phân tâm muốn c h ế t an không biết qua bao lâu hách kiến vĩ mã lao bản bọn người nhao nhao tỉnh lại trên thân kia cũ cảm giác bất lực biến mất vẫn như cũ thần lực mang theo mẫu thú đã chẳng biết đi đâu hành lang khôi phục nguyên bản lớn nhỏ thương vân khôi phục nhân loại hình thái chính rút lấy từ hách kiến vĩ mang bên trong mỏ da xì gà mã lao bàn tay che chắn đầu nhìn khắp một phía không thấy mẫu thú chỉ thấy th thương gia thương vân gật gật đầu xem như đáp lại nếu không phải mặt đất vẫn chỉnh g ọ n sóng hình nếu không phải còn có thật nhiều người nửa trôn ở đá vụn bên trong nếu không phải trên thân xương cốt sắp tan ra thành từng mảnh mã lao bản cơ hồ muốn cho là mình c h ỉ là làm một giấc mộng k h ô n g lồ như vậy mẫu thú làm sao lại không có rồi thương gia ngươi đem mẫu thú ăn rồi mã lao bản hỏi dò thương vân nhìn một chút mã lao bản trước cứu chữa thương binh mã lao bản từ gạch ngói vụn bên trong đứng dậy thương gia ngươi không có bị thương chứ nhìn ngươi thế nào có chút mất mát thương vân khoác tay không sao mau đi cứu người mã lao bản lên tiếng bắt đầu di chuyển hòn đá đào ra bị vùi lấp võ lâm quần hùng quần hùng vẫn chưa nhận trực tiếp ngoại thương bao lớn chỉ là vết thương nhẹ tỉnh lại qua đi nhao nhao đi cứu viện đồng bạn hách kiến v i mọi m ệ t ngồi vào thương vân bên người cũng châm một điếu thuốc tia khói xuất ra lúc nửa đoạn hóa thành phân kết thúc dì d à o rơi xuống hách kiến v i cười khổ một tiếng mẫu thu khí lực thật là lớn phong áp liền đủ đập vụn cái này khói tiểu hòa nhi ngươi lợi hại thương vân phun ra một điếu thuốc khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện c h u n tôn a ta muốn hỏi nhữ ta là ma là yêu mẫu thân thể chập trùng yếu âm thanh、hỏi. thương vân cũng không có nóng lòng giết mẫu thú đối phương đã kéo dài hơi tàn như nến tàn trong gió tùy thời dập tắt ma cùng yêu cũng không có tuyệt đối giới hạn yêu loại phức tạp ma vật đông đảo càng giống là nước đường chi phân mà thôi thương vân nói lấy thương vân cảnh giới không còn đi khu phân ma cùng yêu khác nhau đợi cho tam thanh miệt nhiều la cảnh giới thiên hạ vật vật có gì khác biệt mẫu thú không quá lý giải thương vân trả lời hỏi ta thu nạp một triệu sinh linh máu bên trong tinh hoa phải chăng có tội thương vân nói bọn hắn cũng không phải là bởi vì ngươi mà chết có tội gì mẫu thút thú kích động máu ô thúy ma pháp tàn nhẫn không luận tội ư thương vân lắc đầu nói máu chính là sinh linh tinh khí ngưng kết sao s ư n g ô túy mẫu thú hỏi không phải ô túy vì sao như cùng ta yêu cùng ma sinh như vậy xấu xí thương vân thở dài hồi tưởng lại đã từng mình phát phát hiện mình vậy mà là yêu lúc thất lạc cùng về sau kiêu ngạo nói ngươi đẹp vô cùng tại thượng giới ân thương vân ngẫm lại mình giống như cũng không biết cái dạng gì yêu ma bể ngoài tương đối được hăng n ê n dù sao mình cùng chúng quanh huynh đệ tỷ bội đều là hình người cho dù là hoa lệ như phượng hoàng thế gia c h u t u y ế t chu tước cũng không có mỗi ngày hóa thành p ư ợ n g hoàng ngược lại là thiên lang địa lang hai cái nhị cầu tử hóa thành hình sói chạy vui sướng làm yêu tộc chuẩn t ô n đối mặt một nỗi nghi hoặc ma thú thương vân cảm thấy mình vẫn là phải phổ cập khoa học một chút đẹp n h ữ vì sao biến mất yêu thân bộ dáng n h ữ n h ư n g nguyện ngày sau dùng cái này giống hành tẩu mẫu thú nhìn xem yêu xương vây quanh thương vân hỏi thương vân nói ta đã bỏ cái này yêu thân nói xong bỏ yêu thân thương vân chỉ cảm thấy quanh thân cốt giáp một trận căng lên đúng ngươi đã bỏ qua yêu thân yêu giống trong hốc mắt lóe hồng quang nhìn đứng ở ngọc trên đài thương vân thương vân sắc mặt phát triển đúng ta đã bỏ qua yêu thân lấy phù vì thế ngươi lại không phải không biết yêu giống không khỏi cười lạnh hai tiếng ta bị bỏ qua sao sẽ biết thương vân nói ngươi một mực lấy yêu lực hình thái tồn tại làm gì quan tâm cái này cốt nhục t ố i ra yêu giống lạnh lùng nói lấy phủ vì thể thiên biến văn hóa làm gì quan tâm bộ dáng bây giờ của ngươi cái này yêu thân không tốt không có gì không tốt đến thương vân chi tu vi làm gì quan tâm bên ngoài đồng hồ nhưng ngẫm lại vũ lăng cơ linh còn giống như là càng thêm tiếp nhận các nàng không biến hình thời điểm bề ngoài người ta vốn đồng căn cần gì phải loạn tâm thần thiên yêu phật nhân đạo từ v ề sơ nguyên bên trong thương vân trên thân cốt giáp càng gấp rút cơ bắp một trận chi chi r u n động người ta vốn một thể đi từ bí lúc chém tới phật đạo c h i thân khám phá thiên đạo lúc chém tới tiên đạo c h i thân cái này yêu đạo c h i thân là sớm đã chém tới hay là sắp chém tới yêu giống hỏi thương vân l ặ n g lặng nhìn yêu giống cũng là nhìn xem mình phải tiếp nhận mình trở thành chỉ lưu yêu thân một đạo người tu chân không có gì không tốt yêu giống nói ngươi đã từng tán đi yêu thân nhưng ta vẫn còn ngươi chém tới phật tiên hai lực bọn hắn vẫn đang yêu giống lời nói như lôi đỉnh con đỉnh ngươi xem một chút bọn hắn không phải vẫn còn chứ yêu giống trầm giọng nói thương vân nhìn về phía phật tượng nhìn về phía tiên tượng đúng bọn hắn vẫn còn liền lẳng lặng đứng ở trong hư vô đ ứ người tại t h ơ n vân nội, g thể chỗ dựa vào hiện tại là lực lượng của ta trở lại thượng giới là yêu lực lượng tựa như ngươi đã từng dựa vào phật lực lượng tiên lực lượng dù cho ngày thường bên trong không hiện tiên yêu phật ba lực đã thẩm thấu quá sâu yêu giống nói thương vân nói ta biết thương vân nội tâm xoan suýt tức hy vọng mình đã chém tới phật lực dạng này liền giải quyết phật không thành tôn bồi dối mà đồng thời lại có một cỗ nhàn nhạt, nhạt yêu thương k i a thường bạn mình tải hữu lực lượng như vậy mất đi mất đi chính là mình một bộ phân hay là mất đi là một cái khác mình nếu như tại chém tới từ bi phật lực trước đó liền có thể đi vào dạng này cảnh giới phải chăng cũng sẽ cùng mình phật tượng có một trận đối thoại cái k i a đối thoại nội dung lại sẽ là cái gì phật tượng sẽ hay không giống yêu giống đồng dạng đưa ra vấn đề giống như trước ngày thường bên trong thương vân cực ít đơn độc đem tiên lực nói ra sử dụng bởi vì thương vân sinh mà vì yêu đối với mình yêu thân cảm thấy tự hào mà phật lực du nhập g n là thương vân tác phẩm đắc ý cũng là tạo nên thương vân không giống với tu chân giả k h á c kỳ tích lại phật lực không giống với âm dương hai đạo tu vi thương vân không tự giác ở giữa thích vận dụng phật lực nhưng bây giờ nhìn xem tiên tượng dù sao cũng là chuẩn tôn tu vi lại cũng không bình thường nếu như tính hạ tờ ơ m cùng tiên tượng tinh tế tường trò chuyện thậm chí nâng quốc ngôn hoan lại sẽ là cảnh tượng như thế nào thương vân không cách nào tưởng tượng cho dù kia là mình phật tượng cùng tiên tượng yêu xương thu càng chặt khảm vào da thịt bên trong thương vân tự nhiên có thể phát giác nhưng không có đau đớn hỏi người nghĩ muốn thế nào thay thế ta trở thành ta sau đó thương vân hóa thành yêu thân bộ dáng yêu g u ố n g hóa thành thương vân bộ dáng mặc dù hình tượng đã biến nhưng thương vân biết vẫn như cũng là mình nhìn thấy mình cũng vô biến hóa hóa thành thương vân bộ dáng yêu giống nói ta biết ta là yêu hoa nhà hậu đại hóa thành yêu giống bộ dáng thương vân nói ta cũng biết ta là yêu hoa nhà hậu đại yêu ta cũng là phận phật giáo hộ giáo pháp vương ta cũng là tiên cùng yêu cộng sinh chuẩn tiên tôn yêu giống kế tiếp theo hỏi đến cùng là ai thương vân một bước đạp về yêu giống hình thân hợp một vẫn như cũng là thương vân nhân thân bộ dáng nhìn bốn phía đen nhánh hư vô đã vô phật tượng t i ê n tượng yêu giống thương vân ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng nhắm mắt lại một lát sau mở ra đen nhánh không gian thành một mảnh lam trời bạch vân biển hoa lấy ngọc đài làm trung tâm hướng tứa trải ra lan tràn vô tận ta chính là ta thương vân trải qua thời gian dài nhàn nhạt thất lạc tiêu tán sạch sẽ đợi thương vân thanh minh mẫu thú đã chạy hết huyết thủy trước mắt chỉ còn một đống kim ngọc tạo thành chấn một giọt máu cuối cùng di chuyển lúc liền theo gió tiêu tán hay kiến vi cùng cái k i a bên trong nhìn ra được thương vân phát sinh biến hóa còn làm thương vân cùng mẫu chiến thời điểm bị thương nặng thương vân dù không còn phiên muộn đối t ư ơ n g lai đường lại là càng thêm mê mang lấy hiện tại thân thể cho dù trở lại thượng giới sẽ là gì vân vân cảnh chẳng lẽ trở thành người tôn thương gia còn sống các minh đệ đều cứu ra trọng thương đứt tay đứt chân không có mấy cái mã lao bản tới báo tin vui nói hy vọng thương vân vui vẻ một chút thương vân đã xem linh lực trả lại quần hùng quần hùng thể chất tự nhiêu quần hỏi còn sống bao nhiêu mã lao bản nói còn có hơn một n g h n một trăm n g ư ờ i thương vân nói t ố t việc nơi này đã đi làm chút rượu thịt tại thống liền trong mộ chỉnh đốn ba ngày sau đó theo ta vệ trinh chương bảy trăm tám mươi bảy kỳ binh bên trên ba tháng ba triệu đình đại quân binh lâm thành hạ nhìn không thấy cuối doanh trại lít nha lít nhít ngay ngắn trật tự chuẩn mực sông nghiêm triệu hồng tại tinh châu trên đầu thành nhìn không khỏi trong lòng cực kỳ kiềm chế một ngày này hay là đến lương châu nam đài đông đồng thông tin sớm đã đoạn tuyệt cái này tại triệu hồng trong dữ liệu đã sớm để lý mưa long cùng ba vị phỉ du lịch làm tùy cơ ứng biến chưa xác nhận đánh tan xâm phạm chi quân trước vô luận phát sinh trệ gì không thể cứu viện binh tinh châu triệu đình không biết mang đến mấy triệu binh mã mà triệu hồng liều chết xuống gót mới có hơn năm mươi vạn tướng sĩ hay là tính đến tinh châu tất cả có thể leo lên đầu thành nam đinh hoàng n h ị ngưu đình n ó n trụ q u a n giáp uy phong lâm liệt trong tay một thanh ngưỡng thịnh long tặng ngân long phá thiên thương chính là hiếm có bá đạo binh khí bắc minh chính phương đông lưu đều là nhu trang tùy thời chuẩn bị ra trận có ngưỡng thịnh long thần thần khắp nơi đứng tại triệu hồng bên n g liền không còn cần những hộ vệ khác tri tinh châu tướng sĩ sĩ khí phóng đại thêm nữa ngưỡng thịnh long làm người hiền hòa có người để hắn biểu diễn nuốt kiếm ngực nát tảng đá lớn một kiếm điêu khắc mặt người cùng tên nghệ vô không đáp ứng để các tướng sĩ kinh h à i nó võ công chi cao thân cận trung tín tâm tăng gấp đội t r i ệ u đình trung quân đại trướng mười mấy tên dáng người khôi ngô đại tướng đứng thẳng hai bên túc mục đến cực điểm t r i ệ u đình một thân màu đen chiến đến giáp ngồi tại bảo tọa bên trên một tay chống đỡ gương mặt sắc mặt phát đồng hồ nhắm mắt không nói tản ra nặng nghề u y áp bạch dạ cùng lớn ngựa hỏi triệu đình k h ô nói g c con mắt, chậm mắt, ã nói, ngươi một m ự chúng tại t i n Châu ngoại t r đâm, được tìm có thể tìm được dễ h phá thành chi ấ t Lớn n điểm. ự a khẽ không h cười nói, có nói, n dễ ấ ta phá thành chi điểm. Triệu đình nói, chúng Triệu t nói, điểm. mấy lần binh lực để trong giáo cao thủ phối hợp cường công nhưng có vấn đề lớn đường cái sợ nhiều bị tổn thương bạch dạ thần thái tiêu tán rất nhiều nói lớn ngựa hay là cường công vì còn đêm dài lắm n ộ n g lớn ngựa vốn định đề nghị vây k h ố n triệu hồng nhiều nhất đến đầu hạ tinh châu tự sụp đổ vì sao muốn hao tồn rất nhiều tướng sĩ cao thủ đi cường công trùng điệp thêm phòng tinh châu nguyên nhân lớn ngựa biết một hai trong lòng không khỏi văn thẩm liền thật dạng này sợ cái kia thương vân mặc dù lớn ngựa cũng cùng thương vân đã từng quen biết thừa nhận thương vân chính là người bên trong lòng phượng nói thương vân là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không đủ nhưng đây là chiến tranh thiên quân văn mã một cái thương vân lại có thể thế nào còn có thể ngăn cản ma giáo đông đảo trường lão cao thủ vây công không thành nhưng thấy ma công tử thái độ cũng là ngầm đồng ý cường công lớn ngựa cùng các tướng sĩ cùng một chỗ sinh hoạt lâu khó tránh khỏi có chút tình cảm không muốn thấy các tướng sĩ chịu chết lại không cách nào đem cái này cùng ý nghĩ nói ra từ không nắm giữ binh đây là binh gia tối k � triệu đinh hỏi khi nào có thể tiến công lớn đường cái tùy thời có thể chiến tiên phong tướng quân đã nghe mệnh đã lâu bạch dạ lâm thời gánh vác mã lao bản bộ phân chức trách nói nơi đây khói lửa bốc lên an bài xong xuôi người sẽ tự hành hành động tìm thích hợp nhất cơ hội ra tay triệu đinh khẽ vứt c ằ m hạ lệnh công thành quân lệnh như núi mấy chục ngàn quân tiên phong chỉnh tề đội ngũ đẩy thang lây phá thành xe xe bắn đá tuân hướng tinh châu thành tinh châu thành đầu tràn đầy bay nỏ xe bắn đá trồng chất như núi gỗ lăn lôi là dầu nóng thuốc bột đợi triệu đình quân tiến vào tầm bắn phi tiễn như mưa đá rơi như băng các binh sĩ thân thể ph Há có mỗi cỗ đội cảm tử đều có hơn trăm người như vọt tới dưới tường thành sợ là mang theo thuốc nổ những vật này cưỡng ép nổ tung tường thành hoặc là dùng man lực đảo móc tường thành mũi tên không thể phá t h u ẫ n trận xe bắn đá không đủ linh hoạt cùng những ngày đội cảm tử đến dưới tường thành cho dù dùng dầu hỏa đốt cháy bọn hắn cũng có thể là đã cất đặt tốt thuốc nổ hoàng n h ị nưu đứng tại đầu tường tay nâng mấy trăm cân một tảng đá lớn hét lớn một tiếng vứt ra ngoài lập tức nện tán một mảnh t h u ẫ n t ư ờ n g thuẫn t ư ờ n g xuất hiện lỗ hổng nhấp thuẫn binh sĩ không kịp bổ sung liền bị loạn tiên bắn chết mấy người loạn c h ậ t ước rất nhanh một cô đội cảm tử liền chết sạch sẽ, sẽ tinh châu tướng sĩ cao giọng lớn tiếng khe n hay hoàng sao tướng quân thần lực vô địch bắc minh chính các cao thủ tự nhiên không thể nhàn rỗi đồng dạng cự thạch bỏ xuống triệu đình nhóm đầu tiên đội cảm tử tử thương hầu như không còn ma giáo há lại không người lớn ngựa nhau cặp mắt lại trong m u i h ử khí cấp tốc điểm mười mấy tên cao thủ liền đứng tại thuận trên tường gọi mưa tên cùng đá rơi bình thường binh sĩ cung tiễn khó mà làm bị thương ma giáo cao thủ có ném đến đá rơi cũng bị những cao thủ này lấy hùng hậu nội lực ngăn cản thuận d ư ớ i tường đội viên đội cảm tử sĩ khí phóng đại gia tốc xung kích ngưỡng t h ị n h long cơ thịt từ thị đầu đi đến đầu tường từ một cái cung binh phía sau trong túi đựng tên rút ra một mực phổ thông n u i tên nắm bắt đuôi tên tùy tiện văng ra ngoài một cái đứng tại thuận trên tường ma giáo cao thủ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang l o ạ lên liền không còn có tục thế gian phiền não ngưỡng thịnh long ném tiễn giết người không chỉ ma giáo cao thủ chấn động theo hoàng n h ị như mấy người cũng là nuốt nước miếng một cái thẩm kêu may mắn cái này thịnh long núi trang trang chủ là người một nhà nếu không không biết ngày nào đến chi ám tiễn liền bị bắn chết rồi cái này ta không tốt lắm sát nhiệt quá nặng một ngày chỉ g i ế t mười người ngưỡng thịnh long tiện tay ném ra ngoài mười mũi t ê n nhọn lại làm mười cái ma giáo cao thủ rơi vào trong loại quân bị phổ phổ thông thông binh sĩ trà đạp mà qua ngựa trang chủ vậy ngươi ngày mai đi giết triệu đ ỉ n h thế nào hắn có nhà ta thần kiếm gặp mặt ta điểm xấu người là sợ chết đi ngâm miệng chơi chết người a ma giáo tự nhiên biết ngưỡng thịnh long ở trên tường thành nhưng ma giáo nào biết được ngưỡng thịnh long thích hay làm việc thiện làm ra cho mình quy định một ngày chỉ giết m ộ ư ơ i người việc thiện không còn dám để võ lâm cao thủ hộ vệ chỉ có thể để binh lính bình thường kế tiếp theo xung kích lại dày đặc mưa tên lại nặng nghề đá rơi cũng vô pháp tiêu diệt tất cả nghĩ muốn mạnh hơn tường thành quân địch vô tận triệu đ ỉ n h quân mấy lần công kích qua đi trăng sáng treo cao cuối cùng đã tới dưới thành triệu hồng tại đầu tường tự m ì n h đốc chiến một thùng một thùng dầu hỏa rội xuống bỗng nhiên để tinh châu thành bên ngoài lâm vào một cái biển lửa triệu đình binh sĩ kêu rên kêu thảm không phải bị đốt thành than đen chính là bị đầu tường triệu hồng binh sĩ bắn giết số ít bị đồng bạn kéo trở về đêm tối triệu đình vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt ngồi tại trên bảo tọa nghe lớn ngựa báo cáo công tử quân ta tử thương sáu mươi ngàn tại chúng chưa thể đánh hạ tinh châu lớn ngựa túi đầu nói triệu đình không có chút nào biểu tình biến hóa nói t ố t ngày mai lại cơ ông công tử các huynh đệ tối nay chuẩn bị đ ộ n g thủ bạch giả nói triệu đình vẫn như cũ bất vi sở động được màn đêm buông xuống triệu hồng trong quân doanh nhất giáo u y tại trong doanh trướng thủ hạ thân tín đầu một chén canh tiền đến lão đại húp trút nước vội bổ hôm nay chúng ta có thể cái này đều có thể giữ vững ta nhìn triệu đ ỉ n h cũng không nhiều l ắ m b ả n sự t i ê u giáo uý t u ổ i không lớn lắm cười mắng ngươi biết cái gì đây bất quá là triệu đ ỉ n h quân tiên phong nếu không phải trong truyền thuyết thịnh long sơn trang ngựa trang chủ trong quân đội liền tia tấm thuẫn trận có chúng ta chịu thân tín cười bồi nói đúng thế đúng thế có ngựa trang chủ tại triệu đ ỉ n h những cái k i ê u nghèo a cho a khẳng định không phải ta triệu hồng thái t ử đối thủ đến lão đại ta cố ý cho ngươi h ầ n canh ngày mai ta còn phải liều mạng tranh thủ thời gian bồi bổ giáo uý đối thân tín của mình rất hài lòng liều mạng thủ thành một ngày ban đêm vẫn không quên cho mình nấu canh uống cười nhẹ nhàng tiếp nhận chén canh là nồng đậm thịt bò canh hưng ơ k h í b ố n phía giáo uý càng rót đầy hơn ý ngẩng đầu nhìn một chút thân tín chính tràn đầy ý cười nhìn xem mình trong lòng cảm động nói đến ngươi cũng uống điểm dù sao ta làm lính đầu ngay tại trên đ a i lưng nói không chừng ngày mai sẽ là ngày rỗ thân tín liên tục k h o á t tay l ã o đại ta hiện tại vật tư khẩn trương cứ như vậy một chén canh ngươi tranh thủ thời gian uống đi cùng ta đánh thắng trận ngươi không mời ta ăn một nửa c h â u không thể được giáo uý cười to đang muốn ăn canh nhìn lướt qua thân tín luôn cảm thấy thân tín trong tươi cười mang theo một cỗ không hiệu hương vị nhưng lại nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì chính ám đạo mình làm sao nghi thần n g h i quỷ chén canh vừa đưa đến bên miệng một bạch tí người cầm kiếm mà vào ngán g ọ n nói canh có độc không cùng giáo hí phản ứng thân tín cãi lại người hào trắng kia đã một kiếm giết thân tín chỉ ở thân tín chỗ mi tâm lưu lại một cái điểm đỏ giáo hí nhận ra người đến làng ư ợ n g thịnh long từ thịnh long trong sơn trang đ i ề u đến cao thủ không khỏi lưu lưới nhanh lên đem thịt bò canh rội trên mặt đất lập tức bốc khí một cỗ khói trắng mặt đất bị ăn mòn dưới nửa tấc có hơn này cùng kịp độc chỉ cần uống một ngụn cái này giáo hí đã ruột xuyên bụn nát mà chết người h o trắng không nói chuyện nhiều ra liều trại, chẳng biết đi đâu. giống cái này giáo ý đồng dạng vận khí tốt quân nhân dù có không ít vẫn có không ít k h u y ế t thiếu người may mắn chết oan chết tuồng triệu hồng bởi vì nhiều lần kiểm tra tinh châu thành bên trong ma giáo gian t ế ít đắc thủ c n g ít nhưng lý mưa long qua lôi la tu nạp vũ ba cái phỉ du lịch làm thủ hạ thì không có cái này cùng vận khí dù ba người cũng đại lực chỉnh đốn qua đội ngũ bắt được không nội dung gian vẫn có số lớn sĩ quan t h ủ hạ không có người biết một lần thanh tẩy về sau ma giáo phải chăng còn có gian t ế tiềm ẩn lẳng lặng chờ đợi thời cơ tùy thời gây án hôm sau công thành chiến kế tiếp theo triệu đình quân muốn dùng huyết nhục tích tụ ra con đường triệu hồng quân thì phải dùng như sắt thép ý chí một lần lại một lần đánh lui xâm phạm quân địch đông hải trời trong gió nhẹ tiếng rết rung trời thanh lương sảng khoái gió b i ể n không lấn át được trùng thiên huyết khí quan lôi ngồi tại lớn nhất trên một chiếc chiến hạm nhìn xa xa bà chi hạm đội hỗn chiến cái kia xuyên áo giáp màu đỏ chính là nguyệt núi tướng quân quan lôi chỉ vào một chiếc treo hình tròn đồ án cờ hiệu chiến hạm hỏi phó tướng đáp khởi bẩm tướng quân đúng vậy tại nguyệt sơ quốc tướng quân là thống xoái tối cao a a cái kia tiểu mập m ạ n là ti thọ tử quan lôi hỏi chỉ vào vây công nguyệt núi tướng quân một tàu chiến hạm nói ph khởi bẩm tướng quân đúng thế quan lôi khen ngợi gật đầu được rất dũng mãnh cái kia lớn rộng có phải là đặc biệt đồng tử kêu cái gì mật đạt mật đạt phó tướng nói khởi bẩm tướng quân kia là đặc biệt b ồ n g tử hắn kêu là nước nạo ngôn ngữ tựa như là để binh sĩ tiến công n g u y ệ t núi ý của tướng quân mật đạt là tướng quân vậy chúng ta đi xé cái kia mật đạt chuyến ta hiệu lệnh xuất binh quan lôi đối với m ì n h dương đông k á c h tây không chú trọng phòng ngự lục địa để đến tập hợp đại quân bao vây tiêu diệt miệt núi kế sách mười điểm đặc ý phó tướng tuân lệnh lập tức truyền đạt tướng quân có lệnh toàn thể tiến công trung lộ xé mật đạt đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới chương bảy trăm tám mươi tám kỳ binh bên trong vương trung hưng đặc điểm lớn nhất chính là dáng dấp hiền hòa hơi mập gương mặt không dài không ngắn sợi dâu luôn luôn mỉm cười khuôn mặt ngày thường bên trong tổng đem đại diêm thịnh vượng treo ở bên miệng đối đại diêm hoàng thất cực kỳ trung thành cho nên ban sơ triệu hồng muôn vản khó khăn tin tưởng vương trung hưng vậy mà là người trong ma giáo không biết phải chăng là là kính nể vương trung hưng thân làm đồ đệ trần rộng đem mình ăn mặc cùng vương trung hưng có bảy phần giống nhau cái này một đôi hòa ái nhưng cư sư đồ thống lĩnh đại quân xuôi nam tâm tình bây giờ là chỉ muốn trừng nam cao nguy nhiệt độ không khí tương đối cao rất thích hợp thực vật sinh t r ư ở n g cho nên la tu nạp vũ trồng rất nhiều cây rất nhiều cây mà lại là đại thụ che trời loại kia không có mười cái nam tử trưởng thành ôm không đến cái chủng loại kia đại thụ dày đặc đến chỉ có rồi ở mỗi có thể bay qua la tu nạp vũ trừ là đại diêm triệu đình nam đài phỉ du lịch làm cho bên ngoài càng là đại diêm nam đài thực vật bồi dưỡng giải thi đấu giải đặc biệt ngay cả tiếp theo ba mươi giới quán quân bảo trì người á quân là phó phỉ du lịch làm quý quân là nam đài chính phủ người phụ trách giải thi đấu nhà tài trợ thân thuộc mọi người vương trung hưng cùng la tu nạp vũ quen biết biết la tu nạp vũ thích tài bồi một chút kỳ dị thực vật đáng tiếc lấy thất bại chiếm đa số t h như muốn m â u sinh một trăm nghìn cân ruột lúa một năm mở năm quý hoa tươi còn có chính là vương trung hưng trước mắt loại này nhanh sinh lâm la tu nạp vũ bồi dưỡng mục tiêu là một năm tốc thành mười điểm c ứ n g rắn thủy hòa bất sâm đáng tiếc kết quả cuối cùng là sinh trưởng cực kỳ chậm chạp cứng rắn ngược lại là có thể đáng tiếc nếu như muốn đốn cây lời nói chỉ có hai loại kết quả thứ nhất không chém nổi thứ hai chất động cả cái cây sẽ từng khúc vỡ vụn duy nhất thành công bộ phân là loại cây này phòng cháy dùng cây cối mảnh vỡ dập lửa là một tay hào thủ mặc kệ bao lớn lửa chỉ cần có thể hơi mỏng trải lên e m ở. tê tầng liền có thể dập tắt nhưng loại này bị la tu nạp vũ trở thành phòng c h á y cây một sinh dài quá chậm tiêu tốn vạn người lực trung thượng ba năm cũng liền có thể dập tắt nửa xe có khô lửa không biết lúc nào nam đài phòng tuyến bên trên tất cả đều là cao vài trượng phòng c h á y cây cái này lão la tu vương trung hưng xanh mặt hoặc là nói vẻ mặt cầu xin nhìn xem bên ngông vô bờ phòng trái cây không biết năm nào tháng nào mới có thể mở suất đạo đường hắn lúc nào nghiên cứu thành công sinh vật khoa học lực lượng thập phần cương đại trân g i n g nói sư phụ này làm sao xử lý coi như một đường đốn cây quá khứ cũng muốn đến chế chiến cơ tốt tại dạng này la tu nạp vũ cũng vô pháp mang binh ra nam đài vương trung hưng ơ chỉ về đằng trước rừng r ầ m nói la tu nạp vũ mình loại những n à y yêu dị thực vật ai biết có huyền cơ gì phái người ra ngoài nhìn xem cái này trong rừng r ầ m phải chăng có ẩn tàng ám đạo đặc biệt là cỏ dại rậm rạp chi địa la tu nạp vũ lao hổ ly tia nửa đem ra đánh lén nhưng chịu không được trân rộng cũng chỉ có thể bất đắc di cơi khổ ngàn vạn không, không, không ngờ đến kỳ dị chướng ngại ngăn cản chỉ có thể tràn ra nhân mã bốn phía tìm kiếm nhìn có hay không la tu nạp vũ cố ý lưu lại ẩn tàng lối ra nói không chừng là điêu khắc mà thành phòng c h á y cây tùy thời có thể rời trải qua ba canh giờ loại bỏ vương trung hưng quân không có phát hiện bất luận cái gì ám đạo lại phòng c h á y cây kéo dài số bên trong tuyệt không sai lầm vương trung hưng hơi thoáng an tâm xem ra la tu nạp vũ một lòng phòng thủ tuy vô pháp công phá nam đài không có cách nào hoàn thành quân lệnh tri tội cũng may la tu nạp vũ cũng vô pháp xuất binh tiến công triệu đình quân tri viện triệu hồng kết quả ban đêm hay là có la tu nạp vũ kỵ binh tập kích vương trung hưng trung quân đại t ư ớ n g cùng vương trung hưng chạy ra hai trăm bên trong tổn binh hao tướng chỉnh Có người báo cáo là có số lớn kỵ binh theo trải tại phòng cháy trên cây dây leo chạy xuống vương trung hưng miệng bên trong phát k hộ dùng cái mông nghị cũng biết kia là la tu nạp vũ b ổ i dưỡng ra đến tiểu mới thực vật đó là vật gì vương trung hưng ngửa mặt lên trời thở dài la tu nạp vũ mười điểm gầy gò n g ồ i tại mình trong p h ủ u ố n g vào mình bồi dưỡng trà xanh cười ha ha nói đáp trả thủ hạ vấn đề đó là vật gì nghe kia là tiểu mới nông nghiệp lực lượng nông nghiệp có thể ăn sao ngâm miệm tây vực lý mưa long nhược thời c ô n trang thực tế nhìn không ra là trưởng quản một phương quyền sinh sát đại tướng nơi biên cương đại diêm phỉ du làm tự lập làm vương đại quân t h i ệ t lý mưa long có một chỗ tốt dáng dấp trẻ tuổi rõ ràng năm mươi tuổi nhìn qua cũng là hơn ba mươi tuổi thư sinh nhìn ra không sắc khí mặt trắng không dâu cùng tư thục bên trong tiên sinh dạy học có chín phần tương tự đối mặt mênh mông tây vực hoang mạc mười ngàn dặm lại không thiếu sinh cơ b g mừng lý mưa long dù b ả y ra đông đ ả o thám tử tại tây vực chư quốc một mực thám t í n h tây vực liên quân tin tức trải qua ma giáo đổ làm phản về sau hy sinh rất nhiều thám tử đối tây vực liên quân động tính nắm giữ không cách nào tinh chuẩn lý mưa long tại lương châu nhiều năm đối tây vực phong thổ rõ ràng trong lòng biết tây vực liên quân bất quá là vì lợi ích liên hợp bởi vì đâm sâu vào tại tây vực mọi người trong lòng thương nghiệp truyền thống vì đạt được tây vực liên quân tin tức sát thật lý mưa long dùng một cái rất phù hợp thực tế biện pháp chính là từ thương nhân chỗ mua tin tức mỗi cái tin tức chỉ phó thiếu thiếu tiền đặc cọc như kiểm chứng là thật thì có đại bút tiền thưởng trên thế giới thất đức không ít người người thiếu tiền càng nhiều cho nên lý mưa long nhận được tin tức nối liền không dứt tây vực liên quân muốn ngừng lại loại này bị mình phụ lao hương thân bán tình thế vậy mà thúc thủ vô sách không ngừng bị lý mưa long tinh chuẩn đ ạ kích tây vực tình báo người tuân theo già trẻ không gạt. hàng thật giá thật lý niệm cung cấp tin tức phần lớn chuẩn xác còn phụ tạm địa đồ hướng dẫn t h ị t người lĩnh đội cùng kèm theo phục vụ có thể nói dụng tâm kinh doanh triệu hồng bờ môi phát nước đứng tại đầu tường thanh em khàn giọng chỉ huy phòng ngự vốn trồng chất như núi phòng ngự vật tư đã còn thừa không có mấy đầu tường binh si đã đổi mấy đợt triệu đình quân nhiều lần leo lên đầu thành lại bị rết lui ngưỡng thịnh long một mực không có xuất thủ lại có cực mạnh lực c h ấ n nhiếp để ma giáo không dám trắng trận phái ra cao thủ trên thành chân giết hoàng n h ị n ư u tầng mấy lần đột nhiên mở cửa thành ra mang binh giết ra rất có thu hoạch nhưng đối với vô cùng vô tận triệu đình đại quân cũng không có th ẩn tăng đã lâu bác di đại quân lạng yên mà tới không có chỉnh đốn trực tiếp công thành triệu hồng lập tức áp lực tăng gấp b ộ i bác di quân phần một sắc màu đen khôi giáp đều từ tinh thiết rèn đ ú c phối hợp ma g i á o bí phương g i a cố cứng cõi dị thường tại tinh châu thành m á n h liệt thế công phía dưới nhanh chóng công thành tốc độ so triệu đỉnh xuất lĩnh đại diêm quân còn nhanh hơn mấy phân có thể nói bác di quân mới là triệu đỉnh chân chính lực lượng trung tiên kịch chiến ba ngày ba đêm tinh châu thành tướng sĩ mỏi m ệ n đến cực điểm trên thân dính đầy vết máu lương thực dù có thật nhiều nhưng công sự phòng ngự đã tổn hại hầu như không còn gỗ lăn lôi thạch còn thừa không có mấy tay cầm binh khí vết thương chồng chết ngay cả kia nặng nề g h tường thành đều mỏng mấy phân tinh châu thành bốn phương tám hướng che kín quân địch một chút nhìn không thấy bờ kia một thế công chẳng biết lúc nào mới có thể đình chỉ mà bằng tinh châu mọi mệnh chi sư không biết còn có thể phòng thủ mấy lần quân địch và mạnh quân địch phá thành ngày tất nhiên là đem trong thành người sống không phân biệt nam nữ la h ấu đồ r ế t sạch sành xanh tường thành bốn phía không có quân địch tiến công vết tích trừ gác đêm thuần sắt binh sĩ nó hơn binh si đã ngủ thật say lại bất lực trèo trống hoàng n h ị như vẫn chưa t h ụ thường nhiều ngày cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi giáp trụ mang theo có chút khó chịu khắp khuôn mặt là cạn dầu chỉ sợ ngày mai liền nhịn không được hoàng n h ị như tay vịn tường thành lỗ châu mai nói bốn bề trại địch l ó e lên tinh tinh đèn nước mười điểm yên tĩnh đáng tiếc đây là trước cơn báo tố yên tĩnh song phương đều biết ngày mai sẽ là phá thành ngày cho nên triệu đình quân cùng bắc di quân đồng đều tại làm chỉnh đốn chỉ cùng nhất cổ tắc khí đánh hạ tinh châu chỉ cần triệu hồng vợ chết vạn sự đại、các. triệu hồng mặt không biểu tình khổ tâm kinh doanh hồi lâu tuy biết bằng vào một cái tinh c h â u muôn vàn khó khăn ngăn cản triệu đỉnh số đường đại quân đợi cho một ngày này thật đến trong lòng vẫn như c ũ không thể nào tiếp thu được triệu hồng không sợ chết sợ chính là đại diêm giang sơn cứ như vậy bị mất tại trong tay mình mà ma giáo cùng bác di muốn quân lâm thiên hạ thực hiện chưa bao giờ có tứ phương đại thống một cương thổ diện tích lãnh thổ sự bao la viễn siêu lịch t r i ề u lịch đại đến cùng là cái gì tín ngưỡng để ma giáo mấy ngàn năm lực ngưng tụ không tiêu tan triệu hồng không khỏi n ử a mặt lên trời thở dài hoàng n h ị ngư cũng nhìn xem trời mỉm cười, cười một tiếng không hiểu thấu tín ngưng còn không bằng tin thương vân ca triệu hồng dùng sức vỗ vỗ hoàng nhị ngưu bà vai ta cũng muốn tin tưởng thương đại hiệp nhưng thống liền trong mộ không biết có gì loại nguy hiểm cơ quan chúng ta lại bị tứ phía đại quân vây quanh thương đại hiệp coi như có thể trở về cũng hướng không tiến vào triệu đình đại doanh đi hoàng nhị ngưu ánh mắt k i ê n nghị thái tử ngươi yên tâm thương vân ca nhất định sẽ trở về ngay trước mặt của chúng ta giết triệu đình còn có ngươi đừng quá lo lắng có ta cùng ngưỡng thịnh long tại nhất định có thể bảo đảm ngươi chí ít bảo đảm ngươi giết ra một con đường sống triệu hồng cũng vô quá nhiều bi thương giết ra ngoài thì phải làm thế nào đây tổ kiến hoàng nghị như ơ n g tu i ề chân đợi phục h liệt liệt luyện đạo một trăm ngàn tuổi chưa qua trong nháy mắt ở giữa hiện tại dù là phạm nhân tri thân thời gian khái niệm không có thay đổi đáng tiếc triệu hồng không thể lĩnh hội hoàng n h ị như ý tứ còn tưởng là hoàng nghị như nói đùa hai ba n g à n năm ta đều không thể các loại trừ phi thần tiên trên trời hạ phàm giúp chúng ta giết địch có lẽ có một chút hy vọng sống triệu hồng chỉ chỉ bầu trời nghe nói trên trời thần tiên hạ phàm sẽ hóa thành lưu tinh hàng lạc phẳng trần không biết là thật giả hoàng n h ị lưu ám đạo thần tiên hạ phàm đều là l ạ n g lẽ phát sáng dọn không muốn lại không phải đi làm triển lãm làm sao còn hóa thành lưu tinh đơn thuần l ờ i nói vô c ă n cứ đang muốn thuyết phục triệu hồng lưu được núi xanh không lo không có cử đốt một cái đi ngang qua binh lính t u ầ n tra đột nhiên úp sấp lỗ châu mai bên trên nhìn về phía triệu đỉnh quân đại doanh không biết nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh、vật. r ù i r ù i con mắt lại nhìn sang hoàng n h ị n mưu hiểu kỳ ngươi trông thấy cái gì rồi binh sĩ kia chỉ vào triệu đình quân đại doanh thanh âm có chút không tự tin phát dun hoàng tướng quân làm sao địch trong doanh trại có một chuỗi tinh tinh chương bảy trăm tám mươi chín kỳ b i n h dưới ở đâu ra tinh tinh triệu hồng cùng hoàng n h ị n mưu đồng thời không hiểu thấu hướng về triệu đình đại doanh nhìn lại quả nhiên có một mảng lớn lóe lên lóe lên ánh sáng giống như là tinh hà đang lưu động mà triệu đình trong đại doanh bắt đầu bạo động triệu hồng cùng hoàng n h ị mưu lấy nhau đồng thời sờ đầu một cái tranh thủ thời gian lại nhìn triệu đình đại doanh hoàng n h ị mưu nội công thâm hậu ánh mắt cực dai nhìn một lát kém chút nhảy dựng lên kêu lên kia không phải tinh tinh kia là một đám đầu t r ọ c là một đám hòa thượng hòa thượng triệu hồng không rõ ràng cho lắm cái kia mới phát trong phật giáo đệ tử hoàng nhị như cười ha ha đúng rồi kia là tăng bình a nương tặc làm sao như thế dữ dội dám bay thẳng triệu đình đại doanh thái tử tận dụng thời cơ chúng ta thừa cơ công kích nhất định có kỳ công triệu hồng biết thương vân cùng phật giáo quan hệ vừa nghĩ lại liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra đại hỉ phấn chấn tinh thần nội trống xuất binh triệu hồng quân bên trong tướng sĩ nửa đêm chợt nghe chống trận thanh â m còn tưởng rằng quân địch thừa dịp lúc ban đêm phá thành cuốn quýt trung chuyển tỉnh cầm lên binh khí mặc khôi giáp phát hiện là thượng cấp tại triệu tập đội ngũ chuẩn bị ra khỏi thành giết địch trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm nhưng quân lệnh như núi các tướng sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý lại nghe nghe nói có một chi thần kỳ tăng binh đã đánh vào quân địch đại doanh không khỏi si khí phóng đại triệu hồng hoàng nhị n ư u xung phong đi đầu mang theo ba mươi ngàn đại quân tinh nhuệ lao thẳng tới triệu đình đại doanh triệu đình trung quân lớn ngựa ngàn vạn không ngờ đến sẽ nhưng nó sức chiến đấu cực mạnh các hòa thượng tay cầm trường côn không biết tài liệu gì d è n đúc tính bền dẻo cực dai có chút nặng nề g h mặc kệ đến cái gì b i n h chủng một gậy quét xuống đến liền làm một mảng lớn không nói đám hòa thượng này mỗi ngày nói mình lòng dạ từ bi làm sao dạng này hung tàn lớn ngựa cả giận tổ chức binh sĩ ninh địch triệu hoán trong quân ma giáo cao thủ cùng tăng binh tác chiến bất đắc dĩ những này tăng nhân võ công kỳ cao quân nhân bình thường không phải là đối thủ một cái cao thủ cho dù có thể thắng được những n à y hòa thượng các hòa thượng đều là thành quân kết đội một khi có cao thủ tới liền chia mười tám người một tổ c ô n trợ liên hợp xuất kích cụ thể phương thức là hai tên hòa thượng đệ lại người tới hai tay hai tên hòa thượng bày ra các loại võ công chiêu thức dọa người còn lại dùng đại côn tử mánh đâm bộ vị yếu hại kia đại côn tử lại đen vừa to vừa dài mười cái hòa thượng cùng một chỗ điên cùng c h u y ể n vận không có ai thủ được lớn n g ư ờ i vừa tức vừa gấp những này không biết ở đâu ra hòa thượng có chuẩn bị mà đến luyện thành trận pháp đặc biệt nhằm vào hỗn có cao thủ quân đội trong lúc nhất thời không làm gì được lại bên trong có tên hòa thượng tại b ầ y tăng ở giữa vẫn chưa xuất thủ gió tanh mưa máu bên trong chấp tay hành lễ miệm nhiệm vật hiệu tựa như là đang siêu độ văng linh đứng bên cạnh một cái gầy g ánh mắt ngậm mà không phát lớn ngựa càng không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn trong lòng một trận phát hàn cái này c ũ n g không xuất thế cao thủ sao làm hòa thượng phong bị dột lệnh gặp ngay cả giả vũ triệu hồng cùng hoàng nhị như mang theo kỵ binh chém giết tới triệu đình đại doanh bỗng nhiên hai mặt thù địch bị công phá cửa doanh bắt đầu một trận đại h ô n chiến bạch dạ từ triệu đình chỗ tại trung quân đại t r ư ớ n g ra bình tĩnh nhìn xem chính đang chém giết lẫn nhau quân doanh thả ra một con tết lệnh tết lệnh thanh âm béo nhọn hướng lên không trùng lôi ra một đạo tử sắc quan t u y n ở giữa không trung nổ tung lên phun ra màu đỏ tươi trùng sáng vì ngày mai quyết chiến trong lòng tính toán các loại khả năng tính đột nhiên nhìn thấy không chung màu đỏ ánh sáng không khỏi có chút kinh ngạc đây là khởi xướng tổng tiến công tín hiệu làm sao tới dạng này đột nhiên buổi chiều mới có lính thông tin tới thông chi ngày mai cưỡng ép đ ặ p thành làm sao đột có biến hóa không cùng ô cho nên đáp nghĩ lại sớm có kỵ binh đề báo triệu đình đại doanh nhận công kích mệnh ô cho nên đáp x o á y quân trong đ ê m tiến công tinh châu thành nhất thiết phải công phá tường thành ô cho nên đáp nào dám lãnh đạm lập tức đánh thức đại quân bắt đầu tiến công bắc minh đang cùng phương đông lưu sớm đã chờ đã lâu liều chết một trận chiến chống cự ô cho nên đáp một, đợt lại một đợt thế công. tinh châu dưới tường thành thi thể trồng chất như núi thanh hôi trùng thiên bác di quân đạp trên đồng bạn thi thể khoảng cách tường thành lỗ châu mai càng ngày càng gần tinh châu thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi thương vân hay á kín mỹ mã lao bản bọn người đứng tại nơi bí ẩn nhìn xem triệu đỉnh trong đại doanh cực chiến mã lao bản nói thương gia đám hòa thượng này thật lợi hại làm sao trong khoảng thời gian ngắn có cường đại như vậy một môn phái gọi là cái gì nhỉ n h i ề u một chùa ngươi đến cùng truyền thụ cho bọn hắn cái gì t u y ệ t nghệ thương vân cười một tiếng không nghĩ tới nghĩ nghĩ dạng này t à i cao h ù n g hơi ngắn ngủi mấy năm để một cái tân sinh phật môn phát triển lớn mạnh biến thành có như thế sức chiến đấu môn phái hách kiến vi nói nghĩ nghĩ tiểu tử kia nhi là lợi hại cao tăng đại đức bất quá hắn không biết võ công dám đi quân doanh bên trong siêu độ vang linh có can đảm thương vân nói có đức pháp hộ giá trừ triệu đình thân tự xuất thủ không ai có thể thương nghĩ không biết triệu đình võ công có tiến bộ hay không nhưng có bị đế vương tục sự quân thân hoang phế võ công mã lao bản nội tâm ngũ vị trần tạm không biết nên thế nào đối mặt ma giáo g i á o chúng cùng nhìn xem đã từng đến từ ngũ hồ tứ hải võ lâm quần hùng ma quyền sát trưởng từng cái lấy gia nhập trời xanh làm v i n h ám đạo mình gia nhập trời xanh cũng có thể là cái lựa chọn chính xác thương vân tuyệt không phải phạm nhân đi theo thần tiên làm việc hay là một phần công việc rất có tiền đồ đồng đưu kích động đại long đầu làm gì ta lên a làm chết đám này con b âu dương quang minh nói đúng đánh nhanh thắng nhanh thiên thần bảo lộ đang chờ chúng ta chúng ta mau tới đường hách kiến v ị phiến âu dương quang minh cái hót một chút ngươi mới lên đường ngươi cái này trình độ văn hóa luyện thế nào thành ta hách kiến sơn trang t u y ệ t nghệ thương vân nói không đ ổ i trong ma giáo ẩn tàng cao thủ còn chưa có xuất hiện nhất thiết phải một mẹ hốt gọn mã lao bản nói thương gia vừa rồi phóng xuất tín hiệu là để bắc di đại quân tổng tiến công kéo thời gian dài tinh châu thành khẳng định thủ không được khi đó ngay cả cái đặt chân đóng quân địa phương đều không có tinh châu thành bắt thành tường c h ấ n thiên tiến g chém g i ế t chúng thiên ánh lựa thương vân tự nhiên thấy được nói tinh châu vốn là thủ không được nếu để triều đình thừa dịp loạn bị ma giáo cao thủ cứu đi bạch dạ nói bên ngoài đám kia hòa thượng phi thường lợi hại căn cứ tình báo những ngày hòa thượng có xuất ra trước mang nghệ mang theo có thể là xuất ngợi ra sau bắt đầu tu hành bọn hắn có bí truyền điện tịch huyền diệu cao thâm trong đó không thiếu cao thủ tuyệt thế binh lính bình thường căn bản không phải đủ ị c h h t lâu dài xuống dưới ảnh hưởng sĩ khí đội trắng đội viên có thể tham chiến người tại đại diêm c a c ca triệu hồng tự thân lên trận chúng ta có thể thừa cơ bắt được hoặc là giết chết triệu đinh khẽ gật đầu nhưng còn có cái khác gì trạng lớn ngựa lắc đầu nói không có không gặp có thương vân trở về tin tức triệu đình bộ mặt làn d a có chút rung động nửa ngày được đội trắng đội viên tham chiến mấy chục cái quanh thân áo trắng đội, trắng đội viên lạng yên xuất hiện trên chiến trường trong đêm tối càng giống là một đám màu trắng u linh đội trắng đội viên mặt nạ phía dưới rất nhiều là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm l ừ n g lây có thì bảo trì bừa bãi vô danh âm thầm tiêu dao tại giang hồ khỏi phải tổ chức phe tấn công án đội trắng đội viên nhao nhao độc lập tác chiến vọt thẳng nhập nhiều mục chùa tăng nhân tạo thành côn trong trận mới ngày càng ngạo nghệ côn trận để ma giáo cao thủ thảm tao độc thủ côn trận tại đội trắng đội viên trước mặt đột nhiên thành tiểu hài tử trong tay mị sợi mềm mại bất lực căn bản dính không đến đội trắng đội viên vóc áo côn trong trận tăng nhân tựa hồ sớm đã ngờ tới có cái này cùng cục diện một khi đụng phải đội, trắng đội viên quay đầu liền đi đội xa xa cắm trên mặt đất đợi cái khác ném rơi cây gậy tăng nhân chạy qua thời điểm n g a o n g a o đem cắm trên mặt đất trường côn rút ra phối hợp như nước chảy mây trôi đây cũng không phải là các tăng nhân lâm thời khởi ý thần lai t r í bút mà là trải qua trường kỳ rèn luyện huấn luyện kết quả mười tám tên tăng nhân là một cái tiểu c ô n trận mấy chục cái tiểu c ô n trận theo điểm bắt đầu liền ẩn ẩn thành một cái ngàn người đại c ô n trận đội trắng đội viên tức nổ phổi trong thời gian ngắn lại không thể làm gì a di đà phật cái này ngàn tôn la hán trận quả nhiên có thân hiệu nghĩ, nghĩ dù không xuất thủ nhìn thấy nhiều mục trong chùa tăng lữ dạng này tài giỏi có hơn không khỏi cảm thấy vui mừng đức pháp ở bên cạnh cười nói cái này cùng côn trận chỉ có thể để các đệ tử nhiều chống đỡ chút thời gian hao tổn một hao tổn đội trắng đội viên nhãn g u y ệ k lực liền có thể nhìn ra phá trận chi pháp để những đệ tử này tại rất nhiều tông sư cấp cao thủ thủ hạ trẻo trống cái này hồi lâu ngàn tôn la hán trận s á t thực có bất phàm nghĩ nghĩ nói như thế nói đến cần triệu tập các đệ tử trở về không muốn không duyên những cớ hao tồn tại trong tay ma giáo đức pháp bất đắc gì nói thương vân tổ sư chưa xuất thủ chúng ta cần ý kế hành sự ta nghĩ thương vân tổ sư sẽ không bỏ mặc ngã phật đệ tử bị ma giáo tàn sát nghĩ tưởng nghiệm tiếng nhật vật không biết ba sẽ có gì cùng ý nghĩ nghĩ nghĩ phật pháp dần sâu nhìn ra được thương vân có từng k i a từng k i a biến hóa giấu ở trong xương cốt thần v ậ n không nhất định sẽ vì đông đạo đệ tử phật môn hy sinh một chút như mày triệu đình quân bối rối về sau ổn định trận hình từ kỵ binh trưởng quan tạo thành đội kỵ binh xung kích tăng binh đối kháng triệu hồng cùng hoàng nhị như g hai cái này s á t tinh mấy đội trắng đội viên nhìn thấy trong loạn quân triệu hồng phiêu nhiên lấn người mà tới hoàng nhị như rất thương tiến lên ngăn lại hai tên đội trắng đội viên nó hơn đội trắng đội viên vượt qua hoàng nhị như đánh giết triệu hồng tại những này đội trắng đội viên xem ra, đồng loạt ra tay. triệu hồng hơi thở tiếp theo liền nên biến thành người chết thẳng đến bọn hắn nhìn thấy một vòng kiếm quang ngưỡng thị n h long đem trường kiếm cắm về vỏ kiếm tựa như mới chỉ là thanh kiếm rút ra chặt dưới không khí không phải một kiếm chém giết bốn tên đỉnh tiêm cao thủ nếu không phải ngưỡng thị n h long tại triệu hồng nào dám lấy thông xoáy tối cao thân thể thẳng vào trại địch c h ỗ sâu chân trời phát ra màu trắng bác di đại quân đã mấy lần leo lên đầu thành lại đến một đợt tiến công tất nhiên có đông đảo bình sĩ đạt thành bắt đầu, đầu tường huyết chiến ô cho nên đáp gây chiến mã khí độ trầm ổn dùng roi ngựa chỉ vào đầu tường dám ngăn cản ta bác di đại quân ph cuối ta ô cho nên đáp vừa nói xong bác di quân đại doanh về sau ngay cả tiếp theo ba tiếng pháo vang chấn thiên chấn địa ô cho nên đáp chơi bửa nói phá thành về sau tại nã pháo cái nào dạng này nóng đội phó tướng có chút ngạc nhiên đại soái đây không phải là chúng ta thả pháo đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới chương bảy trăm chín mươi mở mắt nhìn thế giới ô cho nên đáp dùng roi ngựa đỉnh đỉnh đầu n ó n trụ cái gì đó là ai thả phó quan hướng về sau nhìn một chút đằng sau có tử yên nhìn xem giống như là hả làm sao còn có khói vàng khói xanh cái này cái này ố cho nên đáp mắng làm sao ấp đ ú n g xe bụng ngươi không nói ngươi đối phương bắc tiểu quốc rất quen thuộc đây rốt cuộc là quốc gia nào khói phó quan có chút nói l ắ p nói đây là nga tư r ố t còn có long sông còn có Âu lan k h á t lan b ư t đồ nô đi khi phó quan thì thầm thứ hai mươi tám quốc gia d à n h tự lúc ố cho nên đáp thực tế nhịn không được cái gì đừng mẹ nón niệm cái này ô ô nói nhau nhau dọn toàn tới rồi phó quan ngược lại là rất tỉnh táo đúng vậy a chúng ta chạy sao chạy bà ngươi cái chân ố cho nên đáp quát bọn hắn từ phía sau đến chẳng phải là chúng ta b ắ c di bị bọn hắn móc quê quán tổ chức đội ngũ giết phó quan trật vẫn u ố t ngủ nước bọn nói chúng ta công thành bộ đội đều tại phía trước hậu phương đều là tiếp tế bộ đội hiện tại vội vàng rút quân về sẽ chỉ trước sau từ xung đột lẫn nhau còn có thể dẫn phát trả đạt chúng ta có hai lựa chọn thứ nhất gấp rút công thành sau đó đổi công làm thủ thứ hai đại x o á i ngươi tổ chức quân đội đánh trả địch quân ở phía sau ô i cho nên đáp hoàn toàn không còn gì để nói đây là tình cảnh lương nan phía sau không biết đến bao nhiêu đại quân sức chiến đấu như thế nào bác di lại không biết phải chăng là bị quân địch phá hủy trong lòng lo lắng phía trước tinh châu thành dù tràn ngập nguy hiểm mắt thấy nhưng tấn công xong đến nhưng thủ vệ tinh châu thành tướng sĩ lại không phải mù loà xem xét có viện quân đến tất nhiên sĩ khí tăng vọt công thành nói nghe thì dễ ô cho nên đáp rất nhanh liền không lại làm khó bởi vì đột kích bộ đội tiên phong đã cho thấy cao ngất xoay kỳ phía trên đại đại viết một cái thái chữ phương bắc t r ư quốc bên trong ô cho nên đáp cho dù không phải quen thuộc toàn bộ danh tướng chỉ ít hiểu rõ tám chính thành chưa từng nghe nói có cái họ thái lĩnh quân đại tướng địch đến nên kích ô cho nên đáp hạ lệnh bác di đại quân lâu dài trinh chiến đối địch kinh nghiệm phong phú ngắn ngủi bối rối sau liền tổ chức đội ngũ tiến hành phản kích ô cho nên đ á p trong lòng kinh ngạc một là đối phương chủ xoáy vậy mà vọt tới phía trước hai là đối phương đến quá nhanh hậu phương binh sĩ dù có thật nhiều hậu cần bộ đội càng nhiều hơn chính là chuẩn bị công thành quân chính quy kéo dài trên trăm bên trong binh doanh làm sao trong khoảng thời gian ngắn liền bị đột phá ô cho nên đáp lại là rất nhanh biết đáp án là bảy người bảy thanh kiếm bảy người trẻ tuổi không c ư ấ i chiến mã không được khôi giáp chính là thái đại xoáy tiên phong phong mang ngày càng ngạo nghễ bác di quân đội không gây kẻ đ ổ i bác minh chính phương đông lưu tại tinh châu thành đầu vốn đã hết đạn cả lương chuẩn bị sau cùng chém giết chợt thấy bắc di quân đại loạn hậu phương tinh k ỳ pháp p h ố i đến không hết đại quân từ bắc di quân hậu phương che đậy i ế t đi lên không khỏi vui mừng quá đỗi không biết những n à y quân đội từ đâu mà tới bắc minh ngươi nhìn x o a y kỳ phía trên viết thái chữ sẽ là ai phương đông lưu kích động vô bắc minh chính bả vai nói bắc minh chính cười mắng xa như vậy ta nhìn thế nào đến thấy phương đông lưu chỉ vào tiên phong bảy có người nói ngươi nhìn kia là bên trên hoa kiếm phái kiếm pháp không thể nghi ngờ không biết là cái kia bảy vị kiếm pháp tinh thuần như thế không phải là bên trên hoa kiếm phái mấy vị thái thượng trường lão bắc đầu sẽ không bên trên hoa kiếm phái tất cả tinh nhuệ bị phái đi đánh lén long đạp bộ đội thái bên trên hoa kiếm phái có phải hay không là thái cùng hoàng tử hạ tầng bí mật đi sứ miền bắc trung quốc một mực bặt vô âm tín đại diêm đại loạn càng thêm mất tin tức năm đó chính là bảy vị bên trên hoa kiếm phái nhân tài mới nổi hộ tống thái cùng hoàng tử bắc minh nếu như là thái cùng vương tử chúng ta những lạo gia hỏa này có phải là muốn hộ giá phương đông lưu cười ha h a nói bắc minh chính cùng lấy cười to người lạo gia hỏa này đi chúng ta liền rết ra ngoài hảo hảo chút cân giận tinh châu thành đầu triệu hồng binh sĩ tự nhiên cũng nhìn ra cường viện đi tới, hai cái chủ tướng đã hạ lệnh mở cửa thành ra đi ra ngoài n ê n địch đều ma quyền sát trưởng nhất định phải cùng bắc di quân đánh nhau chết sống lấy bình tâm bên trong nộ khí kia là đồng bạn bị giết c h i nộ kia là nước mất nhà tan c h i nộ kia là quân u y bị hao t ổ n c h i nộ chỉ có lấy nhiệt huyết mới có thể thư đạt trong lòng quân hồn ừ một đám người ô hợp quên ta bắc di quân u y không thành ô cho nên đáp làm bắc di thống quân đại tướng tự nhiên thân kinh bắc chiến tầng nhiều lần cùng phương bắt c r h ư quốc giao chiến gặp nguy không loạn xoái quân chống cự đồng thời để phó quan công thành đồng thời cùng trùng sát ra bắc minh chính phương đông lưu giao chiến phía trước thế nhưng là thái cùng hoàng tử lão thần đến đây hộ giá bắc minh đang cùng phương đông lưu đồng thời cất cao giọng nói mang người thành công lực thanh âm tại tạm nhạc trên chiến trường ngưng tụ không tan xa xa truyền hình ra bắc minh đang cùng phương đông lưu là lão hồ ly căn bản không trông cậy vào đối phương trả lời chỉ có cái này tiếng la truyền đi lại cố gắng hướng về đối phương chủ xoáy dựa vào liền sẽ tạo thành đối phương thái cùng ấn tượng đối sĩ khí tăng lên vô cùng có tác dụng thái cùng là chính quy hoàng tử hoàng tử dân quân tiến công bắc di quân đội nói rõ là hồi kinh bắt vua tương trợ triệu hồng cái này thái tử thanh quân chắc đội bắt triều đình ở vào chiến trận phía trước chính là năm đó hộ vệ thái cùng bên trên hoa kiếm phái thất tử n g h e tới tiếng la lập tức cùng kêu lên quát thái cùng hoàng tử giá lông quét dọn quân giặc đại diêm các tướng sĩ chúng ta cộng đồng dết địch trên chiến trường tình thế lập tức bị chuyển c h thái cùng đi xứ miền bắc trung quốc mấy năm liên hợp tung hành cùng nhiều cái cùng bắc di có khe hở phương bắc quốc gia liên hợp chuẩn bị học tập tây vực liên quân liên hợp lại đối kháng bắc di thậm chí tiêu diệt bắc di phân bắc di thổ địa tài phú trải qua đại diêm nội loạn thái cùng hiểu thêm không có thể trở lại đại diêm nhất định phải tại phương bắc tại bắc di phía sau tổ kiến nhất nhánh quân đội Lam vong q u ố c c h i h càng tử, thái cùng muốn thuyết phục dễ, tử cùng hộ, phương á i bắc chư quốc nói n gia đ phần lớn giống như là du mục đi săn dân tộc bộ lạc không ngừng di chuyển ngày thường bên trong ít có cố định thánh quách nếu muốn tổ chức quân đội cực kỳ giàn thiện kéo bẹ kéo cánh là được tính cơ động rất mạnh chỗ xấu là không cách nào cùng bắc di cái này cùng có khổng lồ quân chính quy cường quốc giao chiến nhiều nhất là quay dối bên thủy thái cùng vì trình hợp phương bắc t r ư quốc nói thẳng triệu đình cùng bắc di quan hệ không t i ế ư ơ n g thuận trùng điệp tạ ơn phương bắc t r ư quốc không phải mọi dợ biết đại diêm đã gặp biến đổi lớn thái cùng lời hứa nói chung không có tác dụng gì ngược lại là sợ hai bắc di một khi cùng đại diêm d u n g hợp tất nhiên phong mang chỉ hướng phương bắc phương bắc t r ư quốc làm sao có thể chố nd cự liền thăm dò tính phái ra chút quân đội phối hợp thái cùng hành động quân sự phương bắc t r ư quốc bắt đầu chỉ phái ra hơn ba trăm người một quốc gia ngay cả cái đội bóng người đều không có góp đủ thái cùng kém chút khí khóc có chút tỉnh táo về sau thái cùng phát huy đại diêm hoàng tử vốn có trình độ đối cái này hơn ba trăm n g ư ờ i là được tư tưởng giáo dục lý luận tuyên truyền kiến thiết hạch o tâm lý niệm nói cái này hơn ba trăm n g ư ờ i sửng sốt một chút giống như đi theo thái cùng tiến công bắc di chính là vì hòa bình thế giới mà phân đấu vì thực hiện phương bắc các nước hiện đại hóa kiến thiết mà kính dân đương nhiên mình cũng có thể thu được hải lượng tài phú bắc di chưa hề đem phương bắc tiểu quốc đặt ở mắt bên trong lấy những nước nhỏ này chiến lược tuyệt đối không thể đột phá bắc di tường thành tượng trưng lưu lại chút thủ vệ thủ hộ biên cương nó hơn đại quân toàn bộ nam trinh tiến công đại diêm bắc di thủ tướng ngàn vạn không nghĩ đến thái cùng thủ hạ có bảy vị thanh niên kiếm hiệp thi triển k i n h công nửa đêm bên trong leo lên thành tưởng phá cửa ả i hơn ba trăm người tiến thẳng một mạch lại như vào chỗ không người ngày càng ngạo nghễ đánh xuống số tòa thành trì để cái này hơn ba trăm phương bắc đại hán c u â n hỉ không ngừng viết thư cho ca ca đệ đệ thúc thúc nhị đại r a cái gì nói b ắ c di phi thường mềm yếu mau tới chinh phục lần này phương bắc các nước quân chủ nhóm muốn cản trở quốc dân ít vất ngoại phát tải đều không được quốc dân giống như điên cầm trong tay có thể cầm tới bất luận cái gì có thể gọi binh khí đồ vật thẳng đến b ắ c di quốc quân nhóm đành phải vội vàng lên ngựa sợ bị quốc gia khác vượt lên trước theo tràn vào bắc di quân đội càng ngày càng nhiều thái cùng khí thế càng ngày càng thịnh nghiễm nhiên thành đông đảo quốc gia quân đội thủ lĩnh cái này phải nhờ có thái cùng nghiêm c ẩ n tư tưởng giáo dục để theo hắn chinh chiến hơn ba trăm người thống lĩnh về sau gia nhập tộc nhân chạy đến phương bắc vương tộc tự nhiên không thích này làm sao một đoạn thời gian không gặp quân đội ra mới lãnh tụ cứ tiếp như thế chẳng phải là muốn tạo phản rồi sơ bộ nắm giữ binh quyền hơn ba trăm người há có thể tùy ý từ bỏ tới tay quyền lợi lúc trước bị phái ra hơn ba trăm người đều là ở trong nước gặp xa lánh tầng dưới chót sĩ quan hiện tại đột nhiên xoay người làm chủ nhân có thể nào lại đi hiệu chúng trước k vì quyền lợi chi tranh dần dần dương cung bạc kiếm thái cùng đang muốn như thế ngẫu nhiên đổ dầu vào lửa để song phương bầu không khí ngày càng hướng tới quyết liệt cùng phương bắt chư quốc tham chiến nhân số đạn tới đ ỉ n h phong quả quyết xuất thủ giết mấy chục miền bắc trung quốc vương công quý tộc để ban đầu đi theo mình vài trăm người chân chính nắm giữ quân quyền nói cách khác thái cùng mình nắm giữ chân chính quân quyền một đường chỉ huy xuôi nam mã lao bản nói thống khổ động tác lại là cực nhanh ẩn tàng trong sơn cốc quần hùng lên tiếng trả lời m ã ra căn cứ tự thân công pháp ưu thế dựa theo mã lao bản phân tổ nào về phía khác biệt đội trắng đội viên những ngày gia nhập trời xanh võ lâm quần hùng trải qua thống liền trong mộ linh khí tối thể võ công phóng đại dù đơn đả độc đấu vẫn hoàn toàn không phải đội trắng đội viên đối thủ mấy người giống như trên đội trắng đội viên liền khó mà chống đỡ được dù sao đội trắng đội viên chỉ có mấy chục người mà trời xanh quần hùng có hơn một ngàn người trừ đi đối phó đội trắng đội viên có mấy trăm người nhưng tả hữu đánh giết triệu đình quân hành quân đánh trận dựa vào không chỉ có là nhân số chi này sinh lực quân gia nhập trên chiến trường tỉnh thế lập tức bị chuyển triệu đình quân liên tục bại lui ngươi bất quá là nghĩ bước ta ra vậy ta ra ma công tử triệu đình đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt phát ra sán lạng kỳ quang như thiên thần hạ phàm trung quân đại t ư ớ n g một đạo trùng thiên đao khí bạo khởi đen nhánh như rồng r o n g r ổ i tại trên chiến trường hỗn loạn trời xanh quần hùng căn bản bất lực ngăn cản chỉ một đao mấy chục quần hùng đầu một nơi thần một nghèo đợi đao khi tán đi hiện ra triệu đình quấn tại màu đen chiến r á c bên trong thân thể tóc dài phiêu giật mắt bút k i m p bằng tuyệt không phải p h à m nhân bộ dáng mặc dù cách chiến trường rất có khoảng cách mã lao bản bọn người vẫn tuyệt ra t h i ệ n trận trận phát hàn bị triệu đình một đao c h ấ n nhiếp b ạ c h dạ nhìn xem triệu đình có chờ mong hữu tâm đau có khen ngợi biết được thương vân tu vi về sau triệu đình một lòng muốn có đột phá thương vân bị triệu đình xem là mạnh nhất địch thủ cảnh giới lạc hậu hơn thương vân để triệu đình mất án mất ngủ giao ra tất cả chính vụ bế quan cổ luyện bạch dạ không biết triệu đình là như thế nào lấy được bật phá chỉ biết triệu đình áp dụng ma giáo trong truyền thừa tàn khốc nhất phương pháp huấn luyện cựu tử nhất sinh phương pháp như ma giáo trưởng lão đoàn biết triệu đình sẽ áp dụng cái kia trong truyền thuyết phương pháp cầu được bật phá tất nhiên toàn lực ngăn cản triệu đình thành công từ suất quan ngày lên triệu đình chưa hề mở ra qua hai mắt hôm nay rốt cục vì thương vân mở mắt nhìn thế giới kia k i ế p người kim sắc ánh mắt kinh thiên động đ i ệ lao khí vô một không hiển lộ rõ ràng triệu đình làm vì thiên địa vương, giả. đứng tại lịch sử đình phong bạch dạ từ trong ngực móc ra một con kim sắc linh hoạt khéo léo hướng không trung phát ra một chi kim sắc t i ế n lệnh sau đó bước ra hướng về quân doanh chi đi ra ngoài tại cái này bên trong là thương vân cùng triệu đình muốn tranh đấu địa phương là quyết chiến tri chi địa mà bạch dạ còn muốn tâm hệ toàn bộ chiến cuộc còn có cái ba n g mấy chục ngàn bàn chúng trương lăng phong cùng tiêu đồng xuất lĩnh trung nguyên võ lâm đại quân nhìn c h ẳ m g c h ẳ n chính l ạ n g yên đánh lén mà đến bạch dạ nhất định phải làm quan chỉ huy xoái quân cùng những người này tác chiến còn muốn phát ra từng đạo mật lệnh để trôn giấu tại đại diêm trong trốn võ lâm ma giáo đổ tùy thời xuất thủ đây là chiến tranh toàn diện nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào nhất định phải áp dụng tất cả thủ đoạn nhất định phải dùng hết một giọt máu cuối cùng dù là quay đầu thời điểm đã sinh tử tương cách ma giáo không trong trận chiến này phi thăng liền trong trận chiến này diệt vong triệu đình quanh người lập tức hiện ra một mảnh c h ố n g trải chi địa không có người ngốc đến đi cùng triệu đình đỏ sức một phen bản công tử ở đây thương vân ngươi ra đi triệu hồng xa xa nhìn triệu đình trong lòng u h ô n g khỏi có chút đau t h ư n g triệu hồng xa xa nhìn triệu đình trong lòng không khỏi có chút đau thương triệu đình giống như thiên nhân khí vũ hiên ngang vo công chi cao đã vượt qua bản thân tưởng tượng nhưng bệ nghệ thiên hạ mà tại triệu đ ỉ n h trong mắt càng không có triệu hồng giá trị tồn tại chỉ mặt hướng thương vân một người cái này khiến triệu hồng tự ti mặc cảm ngưỡng thịnh long thấy triệu đ ỉ n h một đau kia thu hồi ngày thường l ư ỡ i biếng thần sắc ánh mắt sắc bén như hai thanh lợi kiếm h á c h kiến vi không khỏi nắm chặt mình hai thanh kiếm meo mắt lại đó chính là triệu đ ỉ n h tiểu h ỏ a nhi có thể làm sao không gặp hắn mang theo dương kiếm thương vân nói kẻ này trời sinh tư chất hơn người như tại thượng giới khả năng thật có thể xông ra thuận theo t h i ế niệm nhưng cầu mong gì khắc công suốt ruột đã đi đến đường tà đạo hắc kiến vi nói cái gì đường tà đạo hắn không vốn chính là ma giáo còn đi đường đi ai. thương vân từng bước một đi hướng chiến trường là hãn phương pháp tu hành vốn nên là thúc đẩy sinh trường phổ thông ngoại vi đệ tử công lực phương pháp các lớn cổ lão môn phái quả quyết sẽ không để cho môn hạ hạch tâm đệ tử tu hành cái này cùng pháp môn nếu không ngàn năm về sau tất nhiên hiện hiện tệ nạn thương vân từ chối cho ý kiến cười nói ngươi bây giờ không nhất định là triệu đình đối thủ hãy kiến vi không chút hoang mang cho mình châm một điếu thuốc thuốc lá hung hăng hít một hơi tiểu tử ít nói lời vô ích để ca cho ngươi ngóng nó cái gì gọi là cao thủ hách kiến vi nhẹ nhàng chia xuống đất một đạo hắc quang sông vào chiến trường mấy hơi thở liền đến triệu đình trước mặt nhanh như x é t đánh triệu đình không tránh không cần một cánh tay vung đao cứng rắn ngăn chở hách kiến vi thế tới hách kiến vi biết hắc đao lợi hại trong tay mình tuy là hách kiến sơn trang q u ò n phẩm lại không đổi kịp hắc đao cái này trở đến từ thượng giới thần khí thân hình tránh chuyển đột nhiên xuất hiện tại triệu đình phía sau song kiếm giao thoa muốn xoắn đứt triệu đình cổ triệu đình hắc đao từ dưới sương sườn đầm ra vượt qua hách tốt vi song kiếm tại hách tốt v l i ề n sẽ bị hác đao đâm x u y ê n hàm dưới cùng thị long làm rốt cuộc tìm. h kìm nén không được xuất thủ vững vàng đi tới triệu đ ì n h trước mặt như chậm mà nhanh binh lính bình thường xem ra nguyễn thị long chỉ đi hai ba bước liền đến triệu đỉnh trước người như xúc địa thần thuật ngưỡng thịnh long thân pháp không giống hách kiến vĩ linh xảo giống như núi cao trong tay như chấp lên một đạo địa quang cứng rắn bổ triệu đình triệu đình không khỏi khuôn mặt có chút động khen thật nhanh kiếm sau đó không thể không động ngưỡng thịnh long một kiếm này thân kiếm nhưng đoạn kiếm ý bất d i ệ t triệu đình cho dù dùng hắc đao chặt đứt ngưỡng thịnh long trường kiếm kiếm gây cũng sẽ như phi đạn đâm vào triệu đình thân thể nếu chỉ là hai người đối địch triệu đình chỉ cần liều chúng vào một kiếm liền có thể đoạn đi ngưỡng thịnh long binh khí khi một cái kiếm khách mất đi bảo kiếm tùy thân vo công nhất định phải thụ chút ảnh hưởng đối với triệu đình lệnh liên sẽ trí mạng nhưng đằng sau còn có cái hách kiến vĩ triệu đình tuyệt không thể để thân thể có bất kỳ tổn thương gì cứ thế hơi thiếu linh hoạt không sai ta là ỷ vào thần a o cho dù không có thần a o các n g ư ơ i dám nói có thể thắng được ta triệu đình bất động thì thôi động thì thần hành tại ngưỡng thịnh long cùng hách kiến v ĩ giáp công ở giữa vẫn có thể nhàn hạ t r e o t r ọ c thắng không nổi ngươi thắng không nổi cũng có thể trên người ngươi mở hai cái lỗ thủng hách kiến vĩ nói ngưỡng thịnh long nhìn xem hách kiến vĩ nói ngươi là hách kiến sơn trang trang chủ thủ lần gặp gỡ chiếu cố nhiều hơn nhìn ngươi kiếm pháp không sai còn tưởng rằng ta có thể thắng được ngươi nhìn không đi được hách kiến vi nghe rất được lợi à đủ tiểu hòa nhi người nhãn lực không tệ ta cái này còn không dùng ra m ư ờ i thành công lực ngưỡng thịnh long một kiếm hung ác qua n g một kiếm ta cũng không hề dùng ra m ư ờ i thành công lực triệu đình không khỏi hận đến hàm r ă n g nữa thịnh long sơn trang hách kiến sơn trang hai đại võ lâm thánh địa trang chủ làm sao đều cùng ma giáo bất hỏa thịnh long sơn trang cũng liền thôi kêu hách kiến sơn trang xưa nay cùng ma giáo có chút qua lại triệu đình đã từng phái người hướng hách kiến sơn trang lấy lỏng mời hách kiến sơn trang chung sáng tạo tình thế đi về phía h u hoàng mọi người một khối thành cái tiên cái gì không biết cái này hách kiến vi dựng sai cái kia gân định muốn xuất thủ tương trợ triệu hồng. đức pháp ỉ mà mà nghị nghị đại đại vào mình binh khí nặng nề không sợ triệu đình hắc đao chỉ cầu có thể một triệu ư chấn triệu đỉnh cánh tay run lên đáng tiếc đức pháp đánh giá thấp triệu đình hắc đao uy lực hoàng kim thiền trượng không có một chút lực cản như gió thổi mặt hồ nhẹ nhàng thiền trượng đầu cùng thiền trượng thân tách rời chỉ còn một cây hoàng kim đại côn lưu tại đức pháp trong tay cũng may đức pháp tinh thông các loại binh khí cải biến chiến thuật chỉ cầu triệu đình ngăn cản kim q u â n lúc lộ ra sơ hở ba đại cao thủ vây công triệu đình công lâu không dưới trừ công lực s á c thực hơi kém tại ma công đại thành triệu đình hắc đao quá sắp bén chủ yếu là lúc nào cũng đ ề phòng chưa xuất hiện dương kiếm không dám toàn lực xuất thủ triệu đình bắt lấy hách kiến v i ba lòng người tiến t ố i ở giữa hình như có ý như vô tình tổng lộ ra chút sơ hở cũng không bởi vì ba người ra chiêu mà lộ ra không môn để ba người càng cẩn thận kỹ càng không nhận triệu đình hấp dẫn nhìn thấy sơ hở không biết thực hư không dám mẫu tiến bảo triệu đình trong lòng kiên k��t chính là thương vân Không chỉ có là thương vân võ còn ô n g c có thương vân t a o nhiêu g t lợn tàng h thực lực cái này đột nhiên xuất hiện một hơn ngàn cao thủ thân bên trên tán phát lấy triệu đình quen thuộc vừa xa lạ khí thức triệu đình không biết mình tại sao lại đối loại khí tức này có cảm giác quen thuộc bởi vì triệu đình tuyệt nghị không ra những này còn hùng vậy mà lợi dụng ma giáo hao tổn tâm cơ tu kiến tụ ma linh thần điện bên trong linh khí tối thể chỉ có một điểm có thể xác nhận như cái này hơn một ngàn người không ngoại trừ muốn triệt để tiêu diệt thái tử triệu hồng chính là người si nói mộng đây là một chi vô địch tiên phong đội cái nào quân đoàn có thể ngăn cản cái bang thiên hạ đệ nhất đại bang tổ chức đếm không hết tên ăn mày thay thế đã tê liệt đại diêm hệ thống tình báo hậu cần hệ thống còn tổ chức một nhánh đại quân tuy chỉ có mấy vạn người trong đó lại không thiếu cao thủ giỏi v ề ẩn tảng ngày thường bên trong tán tại các tòa thành thị xuất t r i n h thời điểm không cần đ ổ quân lưu chỉ cần có cái chén bể là được đánh không lại l i n chạy giấu ở nạn dân bên trong so nạn dân còn khó dân căn bản là không có cách khu phân triệu đình làm sao không đau đầu còn có những n à y đột nhiên xuất hiện tăng m i n h vượt qua ma giáo tưởng tượng những n à y ngày thường bên trong tuyên dương không ăn quá mặn đồ vật ngược lại không ăn thịt khô về sau không thế nào ăn thịt tăng nhân tại sao lại có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu ngày thường bên trong cực kỳ hiếm thấy tăng người trong giang h ồ ngược lên đi chẳng lẽ những n à y hòa thượng từ bắt đầu học võ công chính là vì hôm nay chiến đấu nếu như nghĩ nghĩ tại triệu đình trước mặt liền sẽ cho triệu đình khẳng định đáp án đúng vậy bởi vì thương vân đề nghị nghĩ dạng này chuẩn bị vì cái gì vì cái gì ta ma giáo ngàn năm tích lũy vậy mà đánh không lại một cái hoành không xuất thế thương vân ma công tử triệu đình trong lòng không khỏi hận ý n g ậ p trời hắn đến cùng là ai thật là đến từ thượng giới thần tiên hạ phàm chẳng lẽ thần tiên hạ phàm chính là vì diệt ta ma giáo liền xem như thần tiên cũng muốn chết tại bản công tử đao hạ triệu đình đột nhiên kêu lên để ngưỡng tịnh long hách k i ế n vĩ đức pháp ba người ngược lại là xứng sở không biết triệu đình làm sao đột nhiên toát ra một câu như vậy nơi này máu t ế hiến đây là ta ma giáo máu giúp ta quét ngang thiên đ i ệ triệu đình trong mắt kim quang thu lại thay đổi một tầng đỏ hử nhàn nhạt, nhạt trên chiến trường huyết khí vì đó sôi chào bầu trời trở nên huyết hồng chương bảy trăm chín mươi hai huyết hồng bầu trời bên trong trên chiến trường dâng lên một tầng nhàn nhạt huyết vụ bầu trời mây đen tụ lại lại che đậy s á t trời nay cung dị tượng để chính tại kịch liệt song phương giao chiến không khỏi dừng tay kinh ngạc nhìn hướng lên phía trên bầu trời còn tưởng là yêu ma giáng lâm đi theo thương vân tiến vào thống liền mộ võ lâm q u ầ n hùng gặp qua rất nhiều dị vật ngược lại là lơ đễm mã lao bản âu dương quang minh đồng lưu đổi tiếp thương vân bên người thương vân nhìn thấy thiên địa biến sắc không khỏi lắc đầu mã lao bản lũ lưỡi hỏi thương ra cái này đây, đây là linh lực đây cũng không phải là phạm nhân có thể làm được đồng đ u triệt để chuyển biến tâm tính trở thành trời xanh trung tâm hộ vệ gắt một cái lao đàm nói vu tà chi thuật làm sao có thể là linh lực đại long đầu n g ư ơ i thấy thế nào thương vân nói người tu chân ngự thiên địa chi khí linh lực là trong đó một loại huyết khí cũng nhưng làm trong đó một loại chỉ là linh lực tràn ngập giữa thiên địa là ở khắp mọi nơi nguyên khí huyết khí cũng vật không tầm t h ư ờ n g là một loại ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao lượng khí tức rất nhiều người tu chân mượn dùng sinh vật huyết khí tu luyện tại thế gian cổ chi chiến trường có nhiều sự kiện linh dị liền là bởi vì chiến trường bên trong huyết khí nồng đậm trước mắt trận đại chiến này máu chạy thành sông huyết khí trung thiên triệu đình mượn dùng ma giáo chi pháp điều động huyết khí thi triển một chút phàm người không thể cùng chi thuật đúng là bình thường âu dương quang minh cả kinh nói như thế như vậy triệu đình chẳng phải là ma quân đồng dạng phạm nhân như thế nào là đối thủ của hắn âu dương quang minh nghĩ lại nghĩ đến thương vân chiến thắng thần minh chấn mộ thú mẫu thú sự t ì n h trong lòng rất là trấn an nói bổ sung bất quá đại long đầu ở đây nhất định có thể một kiếm trảng ma công tử còn có thể t ị n h thân trở ra kia là toàn thân trở ra mã lao bản cải chính thương ra thế nào có lòng tin hay không đánh chết cái tia triệu đình thương vân nói ta tu hành pháp môn không có mượn dùng huyết khí chi đạo mã lao bản mấy người không khỏi trên mặt biến sắc mã lao bản nói vậy làm sao bây giờ thương gia ta hiện tại cùng triệu đình đánh có phải là quá an t h i t thòi ta nhìn đất này bên trên máu không có mấy ngày liền làm muốn chưa đến thời điểm ta trở lại thương vân cười ha ha một tiếng đường đường chuẩn tôn sao không có cách nào điều động chi khí triệu đình có thể mượn dùng huyết khí thương vân tự nhiên có thể càng xâm nhập thêm mượn nhờ huyết khí bên trong tinh khí cùng triệu đình không tướng ba hướng thấy thương vân cười nhẹ nhõm mã lao bản mấy người nhẹ nhàng thở ra thương vân nói các ngươi không nên tiến vào chiến trường mã lao bản ba người đem để tay nhập ống tay áo ôm ở trước ngực thương gia yên tâm chúng ta tuyệt không xuất thủ xin bắt đầu ngươi biểu diễn thương vân không d á m thất lễ như đi trễ sợ ngưỡng t ị n h long hách kiến vĩ đức pháp bị triệu đình chém ở hắc đao phía dưới tay cầm huyền âm thần kiếm bay thẳng hướng triệu đình nửa đường vẫn chưa dậm chân m g ự a lực này cùng khinh công vượt qua mã lao bản bọn người lý giải cùng t ê u lên gọi tốt triệu đình áo giáp màu đen khe hở bên trong chảy ra nhàn nhạt huyết sắc hai mắt phát ra hờ quang ngưỡng t ị n h long nhìn xem hách kiến vĩ hách kiến vĩ nhìn xem đức pháp tâm ý tương thông quyết định đồng thời xuất ba ố n đại tuyệt thế cao thủ lôi đình một cách từ ba cái góc độ ba cái cao độ ba cái cường độ cộng đồng tiến công nhìn qua không ai có thể tránh đi mà ma công tử cũng không có né tránh y tứ k h o e miệng khinh thường cong lên hăng hái đem hát đao mánh cắm vào địa một cỗ nồng đậm như dịch màu đỏ huyết vụ lấy ma công tử làm trung tâm hình thành một mặt hình khuyên máu tưởng cao có một trượng dày có ba thước cấp tốc hướng khắp nơi khuếch tán máu điểm phía trên mờ mờ hào hào có tám đem hát đao đồng ba đại cao thủ chỉ cảm thấy máu tường lực đạo b á i sơn đạo hải trong đó tuy chỉ hiện ra tám thanh trường đao máu tường bên trong lận tàng lực lượng ngao nghe muốn động khả năng tùy thời có đao khí bạo khởi đả thương người ba người lực thua thiệt phân biệt thối lui triệu đình không có truy kích cơ hội thương vân mang theo huyền băng khí hơi thở hình cùng sao trổi xét qua huyết hồng bầu trời chiếu sáng mọi người khuôn mặt triệu đình chỉ tới kịp trở tay rút ra hát đao ngăn tại trước mặt đại âm hi thanh mọi người chỉ cảm thấy huyền âm thần kiếm cùng hắc đao v à chạm chỗ phát sinh trận trận và mèo thương vân cùng triệu đình thân thể lơ lửng không cố định giống như là hai tấm trang giấy ở trong nước đu đãng không biết qua mấy phần một tiếng xa xăm s ô n g thẳng tới chân trời như là hoàng trung đại lữ chấn động một tiếng chuyến khắp chiến trường triệu đình dưới chân thổ địa hóa thành trôn phấn hôn trên mặt đất vết máu dâng lên một trận bụi mù huyết vụ đem thương vân cùng triệu đình tầng tầng bá khỏa không đám người phản ứng một trận sóng xung kích đem đoàn kia bụi mù huyết vụ tách ra lộ ra thương vân cùng triệu đình hai người như là dính vào nhau một cái pho a không trung h u y ề n âm thần kiếm cùng hắc đao tương giao trở thành hai vị duy nhất tiêu điểm triệu đình tóc d à i thương vân quần áo tại không trung chậm rãi c h ậ m chậm tung bay phảng phất một s á t na phảng phất một trăm n g à n năm cái này vĩnh hằng một khắc in dấu thật sâu ấn trong lòng mọi người sau một khắc thương vân đã lui ra trăm trượng người rốt c ụ c đến triệu đình nói thương vân nói ta vẫn luôn tại triệu đình nói thật để ngươi đạt được h u y ề n âm thần kiếm đừng tưởng rằng dạng này liền có cơ hội chiến thắng thương vân nói đừng muốn nhiều lời ngươi hôm nay thất bại dương kiếm ở nơi nào triệu đình có chút cười lạnh ngươi thật sự là lòng tham có huyện âm thần kiếm còn muốn ngấp nghẽ dương kiếm làm sao muốn góp thành đôi kiếm đưa cho hách kiến sơn t r a n g trang chủ hách kiến vĩ xa xa h ồ ta đồng ý ngưỡng thịnh long kêu lên không được đức pháp niệm tiếng nhật vật thần kiếm quá mức lăng lệ không bằng đặt ở nhiều mục trong chùa tiêu tiêu sắc khí triệu đình đối mặt trong trốn võ lâm bốn tên cao thủ không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi ngược lại triệt để bỏ xuống trong lòng trôn giấu thật sâu bất an phát hiện đối mặt thương v â n lúc cũng không có đáng sợ như vậy bốn người các ngươi đồng thời lên bạn công tử một trận chiến giải quyết ngươi chờ triệu đình ngang như nói thương vân lắc đầu nói không đối thủ của ngươi chỉ có ta đây là vinh hạnh của ngươi ngưỡng thịnh long ba người cùng kêu lên vỗ tay đúng thương vân nói rất đúng nhanh bóp chết hắn tiểu hỏa nhi nói tốt lên a di đà phật tổ sư vi vũ nhất định có thể đại hoạch toàn thắng chúng ta không có tiện tay ra hỏa không tốt hơn tổ sư cũng nói mỗi ngày chém chém giết giết không tốt thương vân trong lòng thầm mắng ngưỡng thịnh long ba người quá không có nghĩa khí các ngươi chính là sợ hắn hát đao ngưỡng thịnh long không phục nói tới tới, tới ngươi đem huyền âm thần kiếm cho ta vốn trang giáo chủ dạy ngươi kiếm pháp h á c kiến vĩ cũng kêu lên tiểu hỏa nhi ngươi cầm sơn trang của chúng ta thần kiếm không phải siên g năng làm việc ma công tử đem hắc đao chính nắm trên chiến trường tràn ngập huyết khí càng thêm nồng đậm đem t h ấ m xuống lòng đất máu tươi đều kích phát ra tới các ngươi còn có tâm tình tranh đua miệng lưỡi triệu đình hít sâu lấy huyết khí cực kỳ hưởng thụ tại ta ma giáo máu pháp trước mặt các ngươi không có chút nào sức chống cự ngưỡng thị n h long kêu một tiếng nói nhảm chống r i ô n g ngay cả đâm bạc kiếm ba đạo huyết hồng kiếm, kiếm khí dù kiếm khí kia không quá mạnh lại thật sự thu nạp huyết khí lực lượng ngươi như thế nào ta ma g i o máu pháp triệu đình hỏi ngưỡng thị long cười đắc ý nói cái gì huyết khí đây là bởi vì bổn trang chủ kinh mạch thông suốt sâu thông thiên địa tự nhiên có thể trích dẫn người nơi này khí t ứ c nồng như vậy nặng huyết khí làm sao dùng không được h á c h kiến v i cùng đức pháp nội công lớn s i đi đến cảm giác ứng thiên địa cảnh giới tại huyết khí bên trong lâu tự nhiên đồng dạng cùng huyết khí sinh ra từng k i a từng k i a cảm ứng nội lực vận chuyển bên trong có thể điều động k i a không hiểu huyết khí lực lượng thương vân nói ba người các ngươi không muốn sinh c ư ở n g cái này cùng huyết khí phối hợp ma giáo công pháp phương có thể phát huy uy lực như cho các ngươi đoạn thời gian các ngươi cũng có thể tìm hiểu cách vận dụng nhưng bây giờ không kịp nhanh chóng lui ra hai đại trang chủ một bên biểu đạt đối thương vân cái nhìn k i n h thường một cái hô hấp không đến liền rời khỏi trên t r ă m trượng đức pháp nghiệm tiếng nhựa vật vắt chân lên cổ mà chạy không quên kêu lên tổ sư quả nhiên cơ t r í cái này cùng máu pháp tà thuật cũng không phải là ta đệ tử phật môn nên c h ẳ n g đến thật sự là sai lầm tiểu tăng cái này liền đi diện bích tỉnh lại ba người tất cả đều cảm nhận được chiến trường bên trong huyết khí ẩn chứa lực lượng như có thể triệt để rất động tuyệt không phải phạm nhân có thể chống cự thờ mắng ma giáo làm sao lại chuyển sung cái này cùng pháp môn đồng thời trong lòng may mắn không phải đến loạn thế đại chiến núi thây biển máu nếu à nào càng y đây lấy cùng cách c không động, như máu pháp không cách nào phát h i n ngừng chiến pháp môn, đại chiến đến c pháp đại ố i c ù như g giữ trước mắt, nắm giữ cái nắm máu này p á p p một h ơ n g thương ấ t n i chiến ê n tranh n là g ờ i thắng. t như h Nếu ư vân bại ma giáo bằng ma giáo giáo chủ ma công tử một người liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng thương vân đối bốn phía nồng đậm huyết khí không để ý ngược lại là nhớ lại trong biển máu thời gian ngươi dựa vào cái gì cùng ta tác chiến từng k i a từng k i a huyết khí xuyên vào ma công tử thân thể triệu đình bành trướng từ thon dài dáng người trướng thành một khôi ngô như núi manh hán cảm giác thể n ộ i tràn ngập vô tật lực lượng thương vân trong lòng trong sáng rộng rãi không có tiên không có yêu không có phận chỉ còn linh đài một mảnh thấy hoàng nhị như đã hộ vệ lấy triệu hồng rút đi n g ư n g thịnh long ba người sớm đã không thấy tăm hơi không cần phải nhiều lời nữa thanh thanh đạm đạm một kiếm đâm về triệu đình chu tiên kiếm pháp khởi thế triệu đình cùng thương vân cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ lẫn nhau chiêu thức quen thuộc v u n g đao liền bên trên ỉ vào thể nội huyết khí l a n lộn lực lượng tung hành đao p h á p mạnh mẽ thoải mái ở bị cùng tiếu h như thế nào bản công tử tại cái này bên trong sẽ chỉ càng đánh càng mạnh đại cổ huyết vụ bị hắc đao kéo theo đao n ư ợ n g ư ơ n g ngủ thế sương ngủ cầm lưới đao một đao manh qua một đao thương vân chỉ lo vận chuyển kiế tại không có linh khí hoàn cảnh dưới uy năng không cách nào hiện ra tại huyết khí bên trong dẫn dắt thiên địa nguyên khí vốn có thể phát huy ra tới triệu đình phát hiện thương vân kiếm thế phía dưới huyết vụ phun trào ngược lại có có thể ngăn chặn hắc đào đào thế tư thế cái này khiến triệu đình trong lòng kinh dị đồng thời miệng bên trong phát khổ hẳn là thật không cách nào chiến thắng cái này hư hư thực thực từ tiên giới xuống tới thương vân vì sao đối phương kỳ diệu công pháp vô cùng vô tận tại khổ tâm kinh doanh huyết khí bên trong còn có thể bị thương vân được chủ động dạng này ma giáo ma pháp mặt để vào đâu trung tâm chiến trường là một đoàn nồng đấm hết u y vụ bên trong hai đạo huyết long đao kiếm khí p h á c h xoay quanh căn xé binh lính bình thường sớm đã xa xa thối lui triệu đình cái chán từ huyết khí ngưng tụ thành hai con ma giác không có khả năng ta ma giáo không có khả năng b ạ i ta muốn càng nhiều máu chương bảy trăm chín mươi ba huyết sắc bầu trời dưới thương vân huyền âm thần trên thân kiếm hiện ra trong v ắ t thanh quang càng nhiều máu lại nhiều máu ngươi có thể tranh qua ta ma công tử khuôn mặt sung huyết mạch máu nhô lên teo lên ngươi đến cùng dùng cái gì bản môn tà đạo vậy mà có thể từ bản công tử máu pháp bên trong thu nạp huyết khí nhưng bản công tử biết nhân dân chính đạo là thăng ngươi này cùng kiếm pháp định không có thể dài lâu thương vân không nói lời nào đi lên chính là một kiếm ma công tử vung đ a o đ ó n đỡ phát hiện thương vân một kiếm này yếu chút đại h ỉ nguyên lai kiếm thế của ngươi không thể dừng lại nếu không y thế yếu bớt thương vân nói nơi đây huyết khí như thế nồng đậm ta lên kiếm thế không dùng đến m ộ ư ơ i cái hiệp ngươi có lòng t i n tại m ộ ư ơ i cái hiệp nội s á ta t ma công tử hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng trong lòng rõ ràng m ộ ư ơ i cái hiệp làm sao có thể làm bị thương, thương vân càng rỡ đây là tàn mát bên ngoài máu cùng bản công tử không có liên hệ cho nên sẽ bị ngươi hấp dẫn bản công tử tự mình lấy ra máu nhìn ngươi có thể hay không dẫn động thương vân khẽ nhữ mày nhìn khắp bốn phía tuy đại quân tự giác nguyên lý trong huyết vụ hai người vẫn ở phía xa c h é m giết dị thường thảm liệt dựa theo kế hoạch cái bang đại quân nên tại súng kích triệu đỉnh quân hậu phương ngươi muốn tự tay giết người không thành thương vân cười nhạo nói khi ta sẽ không ngăn ngươi ma công tử ha ha giống cười cần gì phải bản công tử tự mình động thủ nơi này máu chính là bản công tử tay chân chính là bản công tử đào kiếm thương vân hừ một tiếng ngươi ngay cả mình thuộc hạ ma giáo giáo đồ cũng muốn giết lấy máu ma công tử nói ma giáo vì thiên thần bảo lộ quán thông làm giáo chủ bản công tử trách nhiệm là dẫn đầu giáo chúng đi đến con đường thành tiên cho dù cuối cùng đạp lên thiên thần bảo lộ không phải bản công tử cho dù cuối cùng đạp lên thiên thần bảo lộ chỉ có một cái ma giáo đồ chính là ma giáo thắng lợi cái này bên trong chết đi là hy sinh vì ma giáo đại nghiệp hy sinh là tất cả giáo đồ tâm nguyện thử vong không thuộc về ma giáo đồ làm thượng giới người tu chân bên trong người nổi bật thương vân tự nhiên bất lực bác bỏ ma công tử ngôn luận ngược lại đây là trong tu chân giới rất là bình thường tư tưởng quan niệm thậm chí rất nhiều môn phái tại hạ giới lợi dụng dân chúng cầu trường sinh cầu tiên pháp tâm lý trắng trận tuyên dương vì tu chân mà kính dâng tinh thần người đi theo như mây cho dù rõ ràng biết tiền đồ m ê n h ông cựu tử nhất sinh thậm chí bị lựa tài lựa gạt trên đầu một cây đao vẫn có số lớn tín đồ như trên chiến trường chỉ có ma giáo đồ thương vân hỏi đều chẳng muốn hỏi để triệu đình tùy tiện đi giết vì giảm bớt vô vị thương vong thương vân khả năng còn sẽ dành cho nhất định hướng dẫn kỹ thu trên chiến trường có hoàng n h ị n yêu, có triệu hồng có ngưỡng tịch long có hách k i ế n vĩ thật nhiều bằng hữu những cái kia là chúng sinh bên trong l o ạ sáng tinh là thương vân muốn bảo vệ tinh không thể mai một tại ma giáo trong huyết vụ triệu đình ngâng lên bàn tay trái chung quanh huyết vụ trận trận run r u dày một đoàn sáng tỏ huyết vụ tại triệu đình lòng bàn tay ngưng tụ địa bộ này cùng cảm giác thương vân nhất cực kỳ quen thuộc cùng phật quang phổ chiếu có tám thành tương tự thương vân thở dài biết đông đảo binh lính bình thường khó giữ được tính mạng nhưng mình cũng không có khả năng chống cự triệu đình ma pháp thủ đoạn dù sao đây là ma giáo máu pháp bên trong huyết vụ sinh sát không ngừng truyền bá t có có có một sĩ binh phía sau trong huyết vụ xuất hiện một cái mơ hồ bóng người như có như không tay cầm thật dài cự đại liêm đao binh sĩ kia kịch đấu chính cờ cái kia bên trong lo lắng phía sau nguy hiểm kia mơ hồ bóng người liêm đao huy động huyết vụ phun trào binh sĩ phía sau đúng như bị liêm đao xẹt qua cơ hồ đoạn mất cả thân thể máu tươi còn vún tới chém giết binh sĩ có chút kinh ngạc không biết là cái tia đồng bạn hỗ trợ giải quyết đối thủ của mình còn đang n g h i hoặc đầu thân tách rời đầu lâu bay lên trên trời m á u tươi phun lên cao một trượng trong huyết vụ mê ảnh trung điệp không phân địch ta chỉ có vô tình chém giết theo huyết vụ quyết tán triệu hồng quân đội triệu đình quân đội không khác biệt từng vòng từng vòng đổ xuống như bị từng dây thu hoạch lúa mạch một cái da nhập trời xanh hán tử không tìm được địch thủ của mình chính hồ nhập đàn sói đánh giết triệu đình quân chật cảm thấy phía sau m ắ t lạnh mười mấy năm giang hồ chém giết để hán tử kia thần kinh mất cảm đột nhiên trở lại một kiếm đâm ra chỉ thấy trong huyết vụ một thân ảnh mơ hồ cự đại liêm đa k i a liêm đao mũi nhọn khoảng cách cái chán bất quá một mảnh giấy khoảng cách thân ảnh mơ hồ một kích không thành không có truy kích mà là nhàn nhà tán k i a liêm đao bên trên lạnh thấu xương sát ý vẫn như cũ thấu xương ngưng tụ không tan h á n tử lòng còn sợ hãi nhưng không biết mới tập kích mình là vật gì ngắm nhìn một phía đang có mảng lớn binh sĩ đổ xuống phá thành mảnh nhỏ m á u tươi tuân ra trời xanh bộ hạ rất ít có bị trong huyết vụ thân ảnh mơ hồ thương tới người cái khác cao thủ cũng nhao nhao né qua họa sát thân nhìn bên cạnh người sống từng mảnh từng mảnh đổ xuống không khỏi mờ mị thất thố đứng chết chân tại chỗ quên cùng đối thủ trước mắt c h é m g i ế t quên đi tìm tòi nghiên cứu huyết vụ đến tột cùng phát sinh gì cùng biến hóa huyết vụ càng đậm bầu t r ờ i càng ám đại địa càng đỏ thiên điệp như muốn hủy diệt cái này cùng yêu dị sự tình đột nhiên phát sinh phàm nhân trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được ngược lại là trời xanh bộ hạ tại thống liền trong mộ có kiến thức lơ lẽn nhưng cũng không muốn nhân cơ hội đi đánh giết triệu đ ỉ n h phương cao thủ chết người đã quá nhiều tử thi khối vụn hoàn toàn che khuất dưới chân thổ địa núi thây biển máu không ngoài như thế đây mới thực là địa ngục nhân gian trong huyết vụ từng cái, từng cái tơ máu hội tụ đến triệu đình trên thân theo áo giáp khẽ hở chạy vào triệu đ ỉ n h thân thể tại triệu đ ỉ n h phía sau nghiễm nhiên ngưng tụ thành một đôi huyết d ự c như một đôi bàn tay khô gầy trừ cùng một chỗ ở giữa hướng về phía trước n ử a bao trùm triệu đ ỉ n h huyết d ự c đỏ tươi nước á c chi hơn mười triệu tấm thống khổ kêu trên khuôn mặt lúc gần lúc hiện n à y cùng huyết hải ngươi nhưng t ừ n g gặp triệu đ ỉ n h cảm thấy mình nắm giữ lực lượng hủy thiên d i ệ t địa hiện lên cao một trượng cư cao lâm hạ nhìn xem thương vân tỏa ra xem thường cảm giác thương vân ám đạo nếu là thật tại huyết hải bên trong lão tử đã sớm một cất làm ngươi trên mặt không khỏi lắc đầu phàm nhân chi huyết tinh khí có hạn cho dù ngươi thu nạp toàn bộ chi triệu đình nói có cái này nửa ngày giết ngươi là đủ đợi ngươi sau khi chết còn có ai có thể ngăn cả ta thương vân nói xác thực không ai có thể ngăn cả ngươi ngươi chỉ là phạm cái sai lầm chết sẽ là ngươi triệu đình manh quát một tiếng dóng dạc lan g không mà xuống đao chưa đến đao khi đã xem thương vân thân trụ vì một t r ư ợ n g phương viên huyết vụ b á c hai h tươi máu nhuộm đỏ mặt đất bị đao khí chỗ chạm phát ra nở rộ đoá hoa vết dạng thương vân chỉ cảm thấy có thể kéo theo máu bên trong tinh khí suy giảm như triệu đình nói nó tự mình giết chết người chảy ra máu càng thêm thân cận thương vân muốn dẫn dắt trở nên mười điểm khó khăn đao kiếm tấn công thương vân lần thứ nhất lực có thua bay ngược ra mấy c h ụ c trượng mới tại vũng bùn thịt nát bên trong ổn định thân hình ma công tử triệu đình một trận cổ tiếu h thế nào người rốt cục không phải ta ma giáo máu pháp b ị ệ t thủ ta ma giáo tại thượng giới tất nhiên xưng bá tứ phương không cùng thương vân chế d i ễ u lại triệu đình hóa thành một đạo tơ máu chạy vội tới thương vân trước mặt thương vân đành phải ngăn cản lại bị triệu đình cương mánh một đao bổ ra mấy c h ụ c trượng phương dừng lại trên đất huyết thủy t h i khối bị thương vân lui lại lực đạo đánh bay đến giữa không chúng lại như mưa rơi xuống triệu đình cương mánh vượt qua thương vân dự tính chỉ có thể nói thương vân đánh giá thấp ma giới vị tiền bối kia tu vi cái này ma giáo máu pháp tự nhiên có nó chỗ kỳ diệu hoặc là triệu đình tiêu hao sinh mệnh cùng thương vân một trận chiến hữu tử vô sinh vì cho ma giáo hậu bối lưu lại một đầu thông tin ê t r i đạo triệu đình một đao so một đao nhanh trên chiến trường chỉ còn lại có từng đầu bị thương vân mang theo đến huyết tuyến mặc dù ta không nghĩ dạng này hôm nay hay là học nhị sư tỷ kiếm thuật thương vân không còn trực tiếp đối kháng triệu đình mà là bưng lỏng thể sát tinh thần giống mộ dung tô đồng dạng kiếm thế mềm mại như tầm tầm màn từng tầm từng tầng, tầng bao lấy triệu đình hắt đao triệu đình lúc đầu vẫn có thể c ư ờ n g manh tiến công còn cho cười thương vân nữ bên trong n ữ khí thương vân cũng không thèm để ý ngược lại nhớ tới nhị sư tỷ ôn lu không khỏi mặt mỉm cười xuất kiếm càng thêm nưu h ò a kiếm thế tầng tầng lớp lớp máu bên trong tinh khí lần nữa nhận dẫn rát bay t r u n g quanh tại thương vân quanh người dính tại triệu đình hắc đao phía trên để triệu đình hắc đao càng ngày càng trọng nặng thân hình chậm chạp trong thoáng chốc nhìn thấy nhất tuyệt mỹ tiên tử múa kiếm phiêu hốt như thần không gì sánh được kia là thương vân mang ra mộ dung tô tưởng n i ệ m triệu đình ngược lại là nhất thời nhị si như trên đời thật có này cùng tiên p h i vô s ỉ yêu nhân dùng này cùng yêu pháp mê bản công tử tâm trí triệu đình rất nhanh tỉnh táo lại nổi giận dị thường lại có chút tưởng niệm mới tràn g cảnh phía sau huyết rực l ắ p một cái hướng về sau vội vã i nhảy ra chém ra ba đạo đao khí đỏ tươi l a n g lệ chém về phía thương vân thương vân n ư u h ò a kiếm thế dù có thể khiên động đao khí lại không cách nào đem nó quấn quanh cản qua ba đạo đao khí về sau kiếm thế dừng lại quay t r u n g quanh ở xung quanh người tầng tầng tinh khí tiêu tán rất nhiều kêu mê ly tiên tử hình tượng nháy mắt tiêu tán triệu đình thấy pháp này có hiệu quả cùng vung hát đao đao khí đầy trời mà đến hoàn toàn không để ý tự th Càng triệu h ê m đình tiếng h t khí, rộng, cười n như sấm phía sau huyết rực phía trên sinh ra một tầng từ mạch máu tầng tầng dây dưa màn mỏng như một tầng thịt khô huyết rực như sinh hai cánh chấn động triệu đình phóng lên tận trời ở giữa không t r ú n g xoay quanh vài vòng về sau nhìn xem á u quần rách nát đầy người máu tươi thương vân thoải mái c ư ờ i to ngươi rốt cục chảy máu để bạn công t ử hút hút máu của ngươi nhìn có phải là thật hay không tiên nhân chi huyết à làm sao muốn tự mình hại mình triệu đình thấy thương vân nội lực quán chú đầu ngón tay chính ở trên người khắc họa cười nhạo nói hẳn là ngươi cũng tin tưởng dùng kích thích việt vị đến tăng cường công lực lời đồn như ngươi ta tu vi như vậy kinh mạch sớm đã xuyên qua cần gì phải đạo này thương vân sắc mặt hơi trắng bệnh mỉm cười cái này gọi linh phủ luyện thể đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới chương bảy trăm chín mươi bốn huyết long tế bên trên cái gì luyện thể ta môn ma đạo không địch lại ta ma giáo t r í n h pháp g i ế triệu t đình lòng tin tăng gấp b ộ i huyết rực lắp một cái l a n g không mà rơi nhanh như phi ưng thương vân tại n g ự c trên bụng phát h ỏ a một đạo chiến văn ngưng kết ba chữ nhanh phủ chữ xuyên bùa hộ mệnh trí lực lật ra da thịt máu tơi ư ngưng trệ đau đớn tận xương triệu đình rơi xuống thời khắc chính là khắc song thời điểm thương vân trên thân như lôi điện chiến văn đột nhiên loài sáng xanh t h ẳ m quăng mang bên trong hòa với huyết hồng thương vân hai mắt phát ra thanh quang triệu đình cảm giác ra thương vân biến hóa không thể dễ cùng muốn xoay chuyển đã không kịp đành phải đem toàn bộ lực đạo quán t r ú tại hắc đao phía trên thương vân trên thân chiến văn mang đến kịch liệt đ a u nhất trong lòng trong sáng rộng rãi giơ kiếm bên chiến âm đao kiếm tấn công thương vân dưới chân n h u ố n máu vũng bùn thổ địa chịu không nổi hai đại cao thủ l ự c đạo giống như là cự thạch rơi xuống nước hướng lên kích thích một mảnh bùn máu bằng nước triệu đình trở lại lại lên không trung nghiễm nhiên dùng đến phi thiên m g t mươi ba hưng Vinh n Kim là tư ờ i thế Không có thức thứ 13 lực tại trong huyết vụ triều đình năng lượng vô hạn thương vân chiến văn tự động thu nạp thiên địa tinh khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cùng triệu đình địa vị n g n g nhau triệu đình đánh lâu không dưới trong lòng không khỏi bắt đầu bực bội người cái này yêu nhân lại biết cái này rất nhiều yêu pháp t h ở lấy bác di đại quân huyết dịch tất nhiên để bản công tử càng mạnh triệu đình kêu lên q huyết huyết may n h mắn mách tính nhiều g í t dấu trong nhà môn hộ đóng chặt huyết vụ không được đi vào tránh thoát một tiếp vẫn có thật nhiều dân chúng vô tội không minh bạch chết thảm để tinh châu thành bên trong máu chạy thành sông thi khối phiêu lưu thủ thành triệu h ư n g quân công thành bắc di quân từ phía sau đánh lén vương bắt trừ quốc liên quân đồng đều chạy không khỏi huyết vụ cướp sát hoảng sợ không hiểu bên trong chết đi không có người biết đây là triệu đình ma giáo máu pháp chỉ coi là tận thế thiên địa lại k i ế p may mắn người còn sống sót không còn dám có động tác héo rút tại nguyên chỗ bạch dạ đã xa xa đi ra quay đầu nhìn trên chiến trường hết u y vụ bốc lên bí ẩn triệu đình b ọ n người không khỏi thân thể cứng đờ hồi lâu thấp giọng nói giáo chủ ngươi thật như thế lòng dạ ác độc chúng ta một trận chiến này đáng ra không đây chính là b ắ c di đồng b ả o a ma giáo căn cơ bạch dạ biết việc đã đến n ư c này không thể quay đầu chỉ có thể chờ đợi triệu đình nhất chiến thành công chém giết thương vân triệu hồng mọi người vì ma giáo đánh xuống thiên hạ trương lăng phong tiêu đồng dẫn đầu số lớn trung nguyên võ lâm nhân sĩ tại một chỗ trong sơ n cốc chuẩn bị tại chiến cuộc thời khắc mấu chốt trùng sát bạch dạ hiện tại mục tiêu là dẫn đầu ma giáo cao thủ tiến hành c h ặ n giết song phương đều biết trong sơn cốc một trận át chiến không thể tránh được trương lăng phong cùng nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ cùng bạch dạ cùng chủ động đến đây cùng trương lăng phong vì đại biểu đại diêm cao thủ giao chiến dù cực kỳ gian nguy bạch dạ lại chỉ cảm thấy rời đi triệu đình cùng thương vân chỗ trung tâm chiến trường càng xa càng tốt kia là vượt qua bạch dạ giả lý giải địa phương cho dù chết tại trương lăng phong kiếm hiệp bạch dạ cũng muốn cảm thấy an tâm hơn nhiều triệu hồng đã lui về Tinh Châu thành bên trong. trong hết u y vụ bóng tối tự nhiên không thể gây tổn thương cho cùng có hoàng n h ị như hộ vệ triệu hồng nhưng binh lính bình thường khó tránh khỏi thảm tao tàn sát đặc biệt là dân chúng trong thành có nhiều chết thảm tinh châu thành bên trong một mảnh địa ngục nhân gian cảnh tượng thê thảm để triệu hồng ngây người ở cửa thành phía dưới t r ợ n lên hai mắt miệng đại trường không thể khép lại c ầ m trường thương tay không ngừng run r u dậy x u ấ t sinh x u ấ t sinh a đây là cái gì mà pháp vì sao muốn ta dân chúng vô tội hoàng n h ị như dù không có chân chính tại tu chân giới hành tẩu qua lại cũng đã được nghe nói tu chân giới phát sinh rất nhiều thảm sự đôi trước mắt một màn chỉ là thở dài một tiếng nói không nên nhìn đây là ma giáo phát môn thương vân ca nhất định có thể g i ế t triệu đình vì bách tính nhóm báo thủ sống sót trong quân các cao thủ một m ả n h tình cảnh bi thảm thân thể mất đi khí lực ủ rũ đi theo triệu hồng đi vào trong thành nhìn xem đầy đất huyết thủy c ù n g thi thể diện mục trở nên chết lặng không biết muốn đi về phương nào bác minh chính phương đông lưu đã dẫn đội cùng thái và hội hợp ngăn cản huyết vụ tự nhiên không đáng kể đầu tiên là thấy đại diêm quân đội liên miên liên miên chết đi quá sợ hãi tưởng rằng ma giáo thủ đoạn đặc thù đợi nhìn thấy bác di quân tình huống thương vong không kém gì đại diêm q â n đồng dạng kinh nghi không hiểu không dám tùy tiện tiến công khai thác thủ thế hướng về tinh châu thành bên trong t r i ệ t hồi nhìn thấy thành nội thảm trạng thái cùng cùng cấp dạng bị phá thành mảnh nhỏ bách tính khiếp sợ không nói n ê n lời thất hồn lạc phách cùng triệu hồng hội hợp đại ca thái cùng đầy mắt là nước mắt vì đại diêm hoàng thất mà chảy vì đại diêm quân nhân mà chảy vì đại diêm bách tính mà chảy thái cùng đệ triệu hồng không nghĩ tới có thể nhìn thấy đã lâu trùng phùng thái cùng thời khắc này thân tình lộ ra càng chân quý cũng là mắt hổ d ư n g d ư n g xông đi lên ôm lấy thái cùng ngươi có thể còn sống trở về thật sự là quá tốt thái cùng sát lao nước mắt mang theo nước nở nói đại ca Ta tổ chức phương bắc rất nhiều quốc gia quân đội chuyên tới để t h a n h q u â n chắc nhất định phải chạm triệu đình kê ma giáo ma vương v i phụ hoàng b á o thủ t r ả ta đại diêm tươi sáng cả k h ô n triệu hồng xấu hổ t ú i l u xuống là đại ca ta vô năng không nhìn ra triệu đình cái này mà công tử chân diện mục h ạ i phụ vương b ỏ mình giang hà l u ô n hãm triệu hồng một c h ỉ tình châu thành bên trong thi thể cùng hết u y thủy để ta đại diêm máy tính bị kếp nạn này ta có tội khắp thiên hạ thái cùng quy nhủ đại ca ngươi là thái tử có trách nhiệm cứu bảo vệ xã tắc đây đều là triệu đình quy kế sao có thể tính tội lỗi của ngươi triệu hồng thở dài một tiếng hiện tại thắng bại đã không tại trên người chúng ta thái cùng lâu tại miền bắc trung quốc đối thương vân sự tích biết được không nhiều cũng không biết phía trước chiến trường trung ương là thương vân cùng triệu đ ỉ n h chém giết đại ca hiện tại tình huống như thế nào đây là phát sinh chuyện gì là thượng thiên muốn diệt chúng ta đại diêm không thành thái cùng nôn nóng hỏi triệu hồng lắc đầu nói cũng không phải ta nói thắng bại không tại trên người chúng ta cũng không tại lao thiên trên thân mà là tại thương đại hiệp trên thân thương đại hiệp thương vân đại hiệp thái cùng thất kinh hỏi bên trên hoa kiếm phái thất tử nghe vậy cũng là kinh hỷ không nghĩ tới vừa về tới đại diêm liền nghe tới năm đó có chuyển nghề tri ân thương v â n tin tức nhao nhao hỏi thăm tình huống bắc minh chính cũng hỏi thái tử đ i ệ n hạ thương đại hiệp trở về rồi hoàng n h ị new trên mặt tràn ngập lòng tin t h ầ n sắc ngạo nghệ nói không sai nếu không ai có thể chỉ huy nhiều mộc chùa tăng binh ai có thể tại cái này trong huyết vụ cùng triệu đ ỉ n h c h é m giết phương đông lưu giật mình hỏi hoàng tương quân nghe ngươi ý tứ huyết vụ này là triệu đ ỉ n h phong xuất hoàng n h ị new nói nào chỉ là phong xuất các ngươi nhìn hoàng n h ị new một chỉ trên đất huyết thủy đang có một cỗ nhàn nhạt huyết vụ hướng về không trung hội tụ ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh huyết vân thiên đ i ệ một mảnh huyết hồng ngũ ám mọi người lần này tính hạ tâm đi nhìn kêu hết u y thủy bên trong biến hóa đột nhiên bừng tính đây là có chuyện gì triệu hồng kinh ngạc nhìn xem hết u y vụ bước lên hỏi hoàng nhị nhu nói đây cũng là ma đạo pháp thuật ừ tà môn ma đạo không thể nào là thương vân c a đối thủ mọi người chật vật n u ố t nước miếng một cái cái gì ma đạo pháp thuật đây không phải là tiên ma mới có thể thủ đoạn cái này khiến p h à m nhân làm sao đối kháng hơn nữa nhìn cảnh tượng trước mắt xác thực không là p h à m nhân có thể lý giải phạm trù chớ đừng nói chi là cùng thi thuật giả quyết đấu vì sao nghe hoàng nhị nhu ý tứ thương vân cũng biết pháp thuật nha đến cùng ở đâu ra một mực thần thần bị bí, bí nếu như thương vân thật biết pháp t h u ậ t làm sao không sớm một chút truyền thụ xuống các m i n h đệ một người một miếng nước bọt cũng có thể chết đối triệu đ ỉ n h hoàng n h ị ngưu làm sao biết những người này ý nghĩ nói tiếp chúng ta tốt nhất lôi kéo đội ngũ trốn đi nếu không cái này bên trong sợ là muốn hủy cả tòa thành hủy rồi bắc minh chính chừng to mắt hỏi có cái này cùng uy lực kỳ thật khỏi phải hoàng n h ị ngưu trả lời bắc minh chính tự mình l i ề n có thể cho mình đáp án triệu đình hành động ra pháp t h u ậ t đã thể hiện ra lực lượng hủy thiên d i ệ t địa chí ít tại bắc minh chính thế giới quan bên trong đây chính là hủy thiên d i ệ t địa tai nạn nếu nói triệu đình có năng lực một k í c h hủy toàn bộ tinh châu thành bắc minh chính cũng sẽ tin ma giao có loại thủ đoạn này vì sao hiện tại mới dùng đến bắc minh chính ngượng ngùng nói triệu hồng cùng nghe vậy đều là thần sắc cảm đạo duy chỉ có hoàng nhị ngưu thần thái sang láng ta dù học nghệ không tinh đối t u chân biết không nhiều cũng biết tại cựu châu bên trong không có lĩnh lực pháp lực không thể vận dụng triệu đình cái này cùng máu pháp khẳng định là mượn nhờ ngoại lực nếu như ta đoán không lầm chính là phía trên chiến trường n à y máu triệu hồng một trận kinh ngạc về sau tán thắn nói hoàng x ả o ngươi còn hiểu pháp thuật sau đó thì sao hoàng n h ị như bình tĩnh nói ta không ra thế nào sẽ thương vân ca sẽ chúng ta hay là chạy trước đi triệu hồng không hổ đại diêm thái tử thân phận nói tốt đã như vậy nhìn xem có hay không còn sống b á c h tính cùng một chỗ thoát đi tinh châu phương đông lưu hỏi thái tử điện hạ chúng ta đi cái k i a bên trong triệu hồng hít sâu một hơi đi đông đồng đặc biệt u ố n g châu nơi đó còn có một chi bí mật quân đội có thể tiếp ứng mọi người lên tiếng nhao, nhao đi nện tinh châu bách tính cửa dân chúng đi ra đầu phố nhìn tới địa ngục cảnh tượng thê thảm t i mang mang mang một viên cực đại vô cùng ma quái đầu lâu tại tinh châu thành trên không nương tụ bốn phương tám hướng huyết khí hội tụ ma quái đầu lâu ngăn chặn gần phân nửa tinh châu theo huyết khí gia tăng sinh động như thật phán phất một con hồng hoàng cử quái muốn thoát khỏi thiên địa trói buộc sống quay tới ma quái đầu lâu biểu lộ theo triệu đình động tác đây là ma giáo thần long ngươi khả năng tiếp nhận thần long nghị lực Thương vân nhìn Vân x e ma kêu quái không khỏi che mặt, như triệu mặt, đầu ì đình n thượng nói lòng, long không cùng không h phải thể. dám quái Ma tại tộc triệu giới giới liều đây đ yêu là lâu lên cao hiện ra lồng ngực hai đầu cánh tay trắng t i ệ n giống như là muốn từ trong địa ngục leo ra đồng dạng vẫn hoặc là võ lâm cao thủ nhóm nhìn thấy cảnh tượng này nhao nhao hai đầu gối như nôn ra m u ố n quỳ xuống ma quái thân thể cô đọng nhỏ đi rất nhiều bay khỏi tinh châu thành trên không kéo lấy hạ thân thật dài thân thể ngược lại là cùng long thân có chín phần tương tự chỉ là thiếu lân giáp chiếu đến huyết vân có chút hùng vĩ triệu đình bay lên không trung khắc ở ma quái chỗ trán ở trên cao nhìn xuống trong lúc nhất thời hùng tâm mười ngàn trượng miệt thị nói thương vân tiểu bối nhận lấy cái chết đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới chương bảy trăm chín mươi lăm huyết long thế dưới thương vân coi thường lấy triệu đình ánh mắt nói vì đầu này ma giáo huyết long ngươi tế hiến bao nhiêu sinh mệnh triệu đình cùng phía sau ma quái huyết long đồng thời cười to ha ha ha vì thành tiên vì t h i ê n đ ạ o những phạm nhân này sinh mệnh khi sinh tế hiến chẳng lẽ không nên thương vân chẹp chẹp miệng ta đột nhiên có chút minh mạch vì sao đạm đại sư nương thanh danh túi như vậy、ừ. ngươi nói cái gì triệu đình hỏi thương vân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ đến đại tôn tu vi tự nhiên mà vậy sinh ra ý chí thương sinh t â m niệm sẽ không vô duyên vô cơ hướng tôn cấp phía dưới xuất thủ mà đạm đài nghe thường lấy đại tôn thân thể vậy mà thường xuyên đánh đến tận cửa đi để tiên giới môn phái tu chân kêu trời trách đất chửi mẹ kia là có đạo lý bởi vì đạm đài nghe thường không theo quy củ làm việc đoàn người cũng không hiểu dạng này tâm tính người tu chân sao có thể đến đại tôn tu vi một điểm đại tôn phong độ đều không có tựa như một cái tám thước đại hán không đi cấp cướp hiệu cầm đồ hoàng cung loại hình phú quý trí địa mỗi ngày tại cửa vườn trẻ đoạt tiểu bằng hữu đ ư ờ n ăn làm sao không bị người ghi hận giống như là tế hiến thương sinh chuyện như vậy khó tránh khỏi có cái nào đại tôn tại phải đại đạo trước đó làm qua chớ nói người bên ngoài thương vân trên tay liền không biết dính bao n h i ê u sinh linh huyết dịch há lại cái này tiểu tiểu cựu châu phạm nhân chiến trường có thể so sánh nhưng thương vân bây giờ đã không phải lạm dụng tu vi người tu chân thành chuẩn tôn thời điểm tâm tính không khỏi phát sinh biến hóa đến tôn cấp tu vi có thể sẽ rất tự nhiên nói ra muốn làm người tốt lời nói cùng là đại tôn cấp tu chân giả khác sẽ nhao nhao đồng ý thuyết pháp này nhưng mới vào tu chân cấp tu chân giả chính gặp phải tâm tính chuyển biến thời cơ thường thường đối câu nói này khịt mũi coi thường ma quái huyết long đuôi dài tại không trung đong đưa vốn đã đang chạy trốn trên đường tình châu bách tính đột nhiên nhìn thấy t h ầ n lòng đột nhiên thất sắc không biết là nên quỳ lạy hay là trốn được càng xa càng tốt triệu hồng mặt sắc mặt nghiêm trọng tiến thoái lương lan hoàng n h ị ngưu tại thương vân mở không gian bên trong giết qua rất nhiều sát khí ngưng tụ thành dị vật giống cái này ma quái huyết long xấu xí dù không có tổng là gặp qua cùng loại sinh vật nói bất quá ma giáo điêu trùng tiểu kỹ đều là ảo tưởng tôi h cũng không phải là chân long thái tử chúng ta không cần dừng lại nhanh chóng rời đi cái này bên trong giao cho thương vân ca triệu hồng gật gật đầu chỉ huy quân đội dẫn đầu bách tính kế tiếp theo ra khỏi thành đảo vòng song phương quân đội đều đã không có đấu trí triệu đình quân bác di quân thấy tinh châu thành ra thật dài đội ngũ không có một tia chặn giết ý tứ chỉ là đạo mạc vô lực nhìn xem nó rời đi dọn dẹp thụ thương đồng bạn hướng phía sau rút lui đây là bản công tử mạnh nhất một k í c h cũng là một k í c h cuối cùng ngươi nhất định sẽ chết triệu đình toàn bộ làn da trở nên đỏ như máu ẩn ẩn trong suốt cũng là cả khối không r ả n h huyết ngọc điều khắp tượng nạn thương vân trên thân chiến văn lấp lóe tốc độ tăng tốc trong hai mắt phát ra làm sắc và mang một kích định sinh tử tới đi ta thừa nhận ngươi là khả kính đối thủ triệu đình cười như liên nói ngươi xác thực có tư cách nói ta là khả kính đối thủ yên tâm cùng bản công tử đến tiên liên giới sẽ không quên cho ngươi lập cái bài vị thương vân cười một tiếng chi đem kiếm ý tăng lên đến đ ỉ n h phong ma quái huyết long mang theo triệu đình quanh quẩn trên không trung mấy vòng mấy lúc sau trên thân thể ngang phóng lên t ậ n trời chui vào huyết vân bên trong lập tức tiếng sấm c u ộ n c u ộ n ma quái huyết long ngao ngao quái khiếu một đạo c h e kín huyết vân kinh lôi thoáng hiện về sau ma quái huyết long mang theo đại lượng huyết vân đáp xuống thương vân phi thiên liên tiếp huyền âm thần kiếm trực chỉ triệu đình cái chán thương vân bay lên thời điểm trên mặt đất một tầng gần như trong suốt tinh khí bị lôi kéo mà lên giống như là một tầng mảng trướng bị kéo triệu đình hét lớn một tiếng ma quái huyết long hai tay trùng điệp chụp về phía thương vân huyền âm thần kiếm huyết khí cùng tinh khí quân giao không thôi thương vân huyền âm thần kiếm thì cùng triệu đình hắc đào đụng vào nhau huyết vân bên trong tiếng sấm t ă n g vọn chấn thiên chấn thiên đúng như tạ thế trên trận binh sĩ đào vong bách tính càng thêm không muốn sống thoát đi thương vân cùng triệu đình đều cảm giác đối phương lực lớn vô cùng tại không trung ngưng trệ không cách nào đánh lùi đối phương đây là ta ma giáo mười triệu năm hy vọng ngươi không có khả năng chiến thắ h u y ế thương vân bên trong nô n rất ra i vòi dòng vân trụ, mũi hơi ề u đầu vân dòng nhọn mảnh, n trụ, thộ, h đấu tu, súc t hướng thương vân hội、tụ. Thương vân tay phải hậu chiêu, kiếm, nói, tới ngươi tụ. tay trưởng. Thương vân ngờ vân cầm có xem bàn tay trái vung ra phía sau hiện ra một cái cực lớn l o n g đầu uy vũ trang nghiêm long khí mạnh mẽ chính là hàng lòng trưởng trưởng lực lại thương vân trong lòng bàn tay khắp một cái hoa chữ triệu đình chỉ liếc kia hoa chữ một chút chật cảm thấy không ổn kia tựa như không phải một chữ là một bộ nhận nạp thiên địa bức tranh bên trong là vô hạn hoa phủ chỉ là một cái thoáng hủy thiên diện địa chi lực lập tức bộc phát tiếp lấy hàng lòng trưởng lực chụp về phía triều đình huyết vân bên trong n ô ra vòi rồng tại hoa phủ trước mặt như là giấy vụ mảnh nhao nhao vỡ vụn triệu đình áo giáp sụp đổ từng mảnh bay t h ấ p lộ ra triệu đình loại hồng ngọc thân thể triệu đình cái kêu bên trong nghĩ đến thương vân có loại thủ đoạn này toàn lực đặt ở hắc đao phía trên muốn ngăn cản thương vân huyền âm thần kiếm vội vàng ở giữa n ô ra tay phải ngăn cản thương vân chỗ nào có thể chống đỡ được toàn bộ cánh tay phải bị thương vân trưởng lực đánh nát hắc đao cũng rốt cuộc xuất hiện vết dạn một tiếng văng giòn từ đó vỡ ra lại bất lực ngăn cản thương vân triệu đình ra sức ố n h ó người tại trong điện quan hòa thạch hướng lên xê triệu đình không thể tin nhìn xem thương vân nhìn xem thấu thể mà qua huyền âm thần kiếm l ầ m b ầ m nói bản công tử làm sao lại thua thương vân cánh tay trái hình như xương khô đã bị hoa phủ tiêu hao tất cả tinh huyết hoa phủ không là phàm nhân thân thể có thể vận dụng p h á p m ô n thương vân phải tay nắm lấy huyền âm thần kiếm treo ở triệu đình trên thân triệu đình không có chạy ra một giọt máu tươi ai có thể thường thắng thương vân thản nhiên nói ta không phải cũng là làm tốt chết tại cựu châu g i á c ngộ mới đến đây triệu đình ánh mắt bên trong có chút mờ mịt nếu như ngươi thật sự là thần tiên trên trời vì cái gì bốc lên loại này hiểm đến cái này bên trong thương vân chậm r Thu vi của ngay ư i nói cũng không hiểu. Triệu quá thấp, tất cả không đình không cũng cả c m lòng thành bất đắc đ di hóa ầ tại r trong ờ i quái huyết long đi tiêu huyết huyết theo huyết vũ tiêu tán, thành huyết vũ bên trong một bộ phân. Ngay tán, một t vũ. vũ vũ cũng Mà long bên bộ thương vân muốn rút ra cuối cùng một tấc huyền âm thần kiếm thời điểm triệu đình hai mắt mánh trợn giữ t ậ n cười một tiếng giết bản công tử muốn thoát thân không thành thương vân trợn cảm thấy triệu đình vết thương sinh ra to lớn hấp lực huyền âm thần kiếm không cách nào rút ra một chút triệu đình quanh thân huyết dịch toàn bộ hướng về lồng ngực vị trí tụ lại trước từ tứ chi cuối cùng trở nên tái nhận sau đó là cả cánh tay hai chân đợi tái nhận chi sắp đến tứ chi gốc dễ đầu lâu bên trên huyết sắc cũng bắt đầu hướng phía dưới lùi tán mấy chục đầu tơm á u theo huyền âm thần kiếm bỏ hướng thương vân thương vân muốn b u ô n g tay đã không kịp tơm á u theo thương vân bàn tay xâm vào thân thể bất quá số cái hô hấp triệu đình quanh thân huyết khí từ ngực vết thương c h ả y vào thương vân thể nội triệu đình thân thể tái nhận miệng thôn đều biến thành tuyết trắng chi s á c thương vân quanh thân như mười triệu cây cương châm đ â m loạn loạn điểm tâm thần cơ hồ thất thủ hai người theo huyết vũ từ không trung chậm chạp rơi xuống thương vân thể nội máu chạy ra tốc phát ra dòng sông thanh âm ở giữa không trung triệu đình một giọt máuối cùng tiến vào thương v cùng teo một tiếng huyết khí bạo tạc không chung một tiếng vang thật lớn thương vân chỉ cảm thấy thể nội gân mạch lần nữa vỡ vụn thành tường mạnh vỡ vụn bên trong hôn tạp triệu đình huyết khí trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi như cũ một tiếng này bạo tạc dung sụp tinh châu thành vô số phong ốc vốn đã lung lay sắp đổ tường thành cũng có ít chỗ ẩm vang đổ sụp rốt cục rơi xuống đất mặt đất càng thêm vũ bùn huyết vũ như chú bầu trời ưu ám bốn phía chỉ còn ào ào mưa rơi thanh âm bốn phía chỉ còn cắm ở triệu đình cho tàn đồng dạng trên lồng ngực triệu đình thân thể khô héo ánh mắt thất sắc nửa miệm mở rộng phát ra a a thanh âm. ngưỡng thịnh long mã lao bản cùng nhau nhau chạy tới ngạc nhiên nhìn xem thương vân thương vân ngươi có thể cái này đều có thể đánh thắng ngưỡng thịnh long dỗi ra ngón cái tán thán nói hách kiến v i vô vô thương vân bà vai cười nói được à tiểu hòa nhi ngươi quả nhiên có chút m ô n đạo những pháp thuật này đừng quên dậy một chút ca à. mã lao bản nhìn thấy thương vân cánh tay trái ân cần nói thương ra ngươi cánh tay này thương vân không quan trọng nhìn thoáng qua cánh tay trái của mình nói không sao phế liền phế âu dương quang minh nhìn xem sụi lơ triệu đình nói hử quân tử thản đam đãng tiểu nhân dài c h í c h í ngươi cái này mã lao bản kêu lên gọi là tiểu nhân dài ưu tư âm đọc không giống đồng đưu cũng nói ai chúng ta cùng ma giáo thiên ti vạn lũ liên hệ không nghĩ tới ma giáo cái này con b ê lợi hại như vậy nếu không phải đại long đầu đi vũ ta thật đúng là đánh không lại cái này con b ê thương vân cố nén thể nội kịch liệt đau nhức nói ma giáo đầu đảng tội ác để tội ma giáo căn cơ chưa ngừng muốn triệt để diện trừ ma giáo còn muốn phí một phen chắc trở nhất thiết phải phải n ổ cỏ tật gốc tiêu diệt ma giáo dư nghiệt mã lao bản run g i n g nói thương gia ta cái kia không tính ma giáo dư người ta thương vân miễn gượng cười nói ngươi là ta trời xanh thiên sứ thế nào lại là ma giáo dư nghiện mã lao bản cười hắc hắc nhìn xem triệu đình đã từng giáo chủ trong lòng vẫn không khỏi khóc nước nợ không thôi chân chính cải biến mã lao bản không phải thương vân mà là thiếu sen cái kia tinh khiết như hoa sen nữ tử nương theo cái này mã lao bản cùng nhau lớn lên nữ tử kia nguyện ý đem chuông vàng nhỏ đưa cho mã lao bản nữ tử mã lao bản trong lòng một mực có một thanh â m tại nói cho mã lao bản sinh ra hắn nuôi nâng hắn ma giáo làm việc q u ỷ bí cũng không phải là chính đạo nhưng trên giang hồ hiểm ác lòng người tàn nhẫn để mã lao bản dần dần ép diện thanh n m kia cũng không cho rằng có, ai có thể lật đổ ma giáo. đã không thể lật đổ làm ma giáo ngoại xứ thì là cùng thiếu xen tốt cuộc sống thoải mái căn đoan thằng đến thương vân xuất hiện mã lao bản nhìn xem thương vân lấy sức một mình thôi động thiên hạ đại thế ma giáo lại có hủy d i ệ t chi thế lại đến thống liền trong mộ thương vân hiện ra thần lực để mã lao bản nhìn thấy hy vọng hiện tại triệu đình ma giáo giao chúng liền co u ấ p trên mặt đất mã lao bản như mộng trong lòng cảm giác phải rộng mở trong sáng có chỗ giải thoát triệu đình khoe miệng có chút bên trên giường diện ta ma giáo s、si、u tâm vào tưởng thương vân đang muốn chế g i u lại mạnh thấy phương xa màu cam điểm sáng nói lên kêu lên không tốt tránh ra dùng hết cuối cùng khí lực bổ nhào vào ngưỡng thịnh long sau lưng ngưỡng thịnh long bọn người chỉ tới kịp quay đầu chỉ thấy dương kiếm đã xuyên thủng thương vân lồng ngực chương bảy trăm chín mươi sáu huyết vũ v ề trời trong huyết vũ v ề trời trong triệu đình khỏe miệng lanh khóc cười hơi thở mâm anh h c h kiến vi cùng nhau nhau vây quanh thương vân liều mạng thâu phát nội lực cho thương vân tụt mệnh nếu không phải mấy đại cao thủ đồng thời phát lực thương vân liền muốn một mệnh ô hô triệu đình nhìn xem vì thương vân thâu phát nội lực mã la bản trong lòng đột nhiên một trận thê lương vì sao thương vân bên người có dạng này nhiều bảng hữu mà mình thân là ma giáo giáo chủ sắp chết thời điểm. chỉ có thể cô linh linh nằm tại trong huyết vũ mã lao bản ngươi vì sao phản bội ma giáo ma giáo không xử bạc với ngươi triệu đình yếu ớt nói hiện tại triệu đình kinh mạch cỗ phế ngược lại trong lòng mười điểm bình tĩnh không có trách cứ mã lao bản ý tứ chỉ là hiếu kỳ thân là ma giáo ngoại s ứ nắm giữ quyền sinh sát có thể nói dưới một người trên vài người ma giáo cũng chưa từng hạn chế qua mã lao bản hành động cho dù năm đó mã lao bản yêu cầu cho thiếu sen tự do thân ma giáo trưởng lão một điểm do dự đều không có liền đáp ứng mã lao bản trong lòng có chút không đành lòng nửa ngày nói giáo chủ kỳ thật ta sợ ma giáo sợ ngươi triệu đình hơi xứng sở sợ ta làm sao lại sợ ta ta chưa hề nghĩ tới gia hạ i n g ư ơ i ma giáo giáo chủ bên trong làm ngoại xứ chưa hề có t ư ở n g ngăn bên trong tranh chấp c h i chuyển phát sinh ta cũng cực kỳ tín nhiệm ngươi mã lao bản ngồi vào triệu đình bên người kéo triệu đình tay triệu đình cảm thấy một trận ấm áp kia là mã lao bản trên tay nhiệt độ cũng là một cố dịu nội lực dù không cưng mãnh nhưng không mất liên miên bất tuyệt triệu đình cười nói công lực của ngươi không ngờ tinh tiến vào đến tận đây đem ma giáo máu phát triển cho ngươi đợi một thời gian ngươi cũng có thể có ta uy thế cỡ này mã lao bản đau thương cười một tiếng nói giáo chủ ta chính là sợ a sợ có một ngày ma giáo xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài thật luyện thành tổ tiên lưu lại ma giáo phát m ô n nhất định sẽ nhấc lên gió tanh m ư a máu khi đó chỉ sợ ma giáo các huynh đệ muốn hao tổn hầu như không còn bác di tướng sĩ không biết muốn chết bao nhiêu mà đại diêm cũng giống như thế giáo chủ ma giáo cùng đại diêm giao nhận dạng này chi sâu ta ta rất thích đại diêm ta thích đại diêm phương nam vùng sông nước ta thích đại diêm thập vạn đại sơn ta thích đại diêm sán lạn văn minh triệu đình cười nói ngươi còn thích đặng tiếu xen mã lao bạn cười hắc hắc đúng vậy a giáo chủ chẳng lẽ ngươi liền đối đại diêm không có một chút tình cảm n g ư ơ i giết đại diêm hoàng đế thời điểm có không có một chút đau lòng triệu đình im lặng lường này bản công tử là giáo chủ ta không giết ai đến, đến giết làm giáo chủ vốn cũng không có thể là mình mã lao b ả nói n đáng ra không ta sợ sự tình phát sinh giáo chủ ngươi chính là cái kia khoáng thế kỳ tài tuổi con trẻ võ công đạt đến tại hóa cảnh nếu không phải thương gia hoành không xuất thế ngươi nhất định có thể thống nhất tứ hải khả năng cũng không cần hy sinh lớn như vậy nhìn xem chung quanh đếm không hết thi thể mã lao bản thở dài một tiếng nếu như giáo chủ ngươi không có tù vi như vậy nếu như không có thương gia xuất hiện khả năng ta còn tại ma giáo còn tại vui dạng này trong ma giáo còn sống triệu đình không khỏi thổn thức vậy mà là bởi vì dạng này nguyên nhân bản công tử còn tưởng rằng ngươi là hiểu lầm bản công tử đến lúc đó không mang ngươi đi đến thiên thần bảo lộ mã lao bản nói ta chưa bao giờ dạng này hy vọng xa vời ta ta vẫn là rất đơn giản một người triệu đình cần nhờ miệng hô hấp liếc mắt nhìn nhìn một chút thương vân thương vân chết sao mã lao bản lắc đầu còn không có giáo chủ cuối cùng ngươi dùng võ công gì hiện tại thương gia kinh mạch không biết nên như thế nào hình dung triệu đình nói đây chính là võ công có thể đạt tới cảnh giới võ công gì có thể khiến người ta bay lượn tại cửu thiên có thể huyện hóa thần long tiên là t h ầ n tích hiện tại thế nhân rốt c ụ c tin tưởng ma giáo tổ tiên là đúng trên đời có thần tiên mã lao bản lao mặt một cái bên trên mương máu có thần tiên thì sao có thể để cho cái này rất nhiều hình đệ xuống tới triệu đình trầm mặc hiện đang hồi tưởng lại giáo chúng bộ dáng trong lòng không khỏi đau xót thương vân máu ngừng lại dương kiếm vẫn cắm ở trên lồng ngực không dám rút ra sợ thương vân mất máu quá nhiều thương vân tại n g ư ỡ n g thịnh lòng cùng hách kiến vi nâng đỡ đi đến triệu đình bên người triệu đình nhìn xem thương vân mặt tái nhuận tại huyết vũ bên trong càng hiện ra một cỗ bi thương nói ngươi rốt cuộc thắng bản công tử vẫn như cũ không có thể hiểu được vì sao ngươi muốn ngăn cản bản công tử ngăn cản ma giáo thương vân nói đây là thiên đạo vật cực tất phản ma giáo khi từ thịnh chuyển suy cho dù không có ta ma giáo khả năng đi đến thiên thần bảo lộ triệu đình nói được làm vua thua làm g i ặ bản công tử bại bị bại t r i ệ để vì chiến thắng ngươi bản công tử vận dụng ma giáo cơ hồ toàn bộ t tất cả linh dược cuối cùng được đột phá nhưng vẫn là bại ngươi rốt cuộc là ai thương vân nói ngươi không phải một mực biết ta là thượng giới tiên nhân triệu linh nói bản công tử cuối cùng không đổi kịp ma giáo lao tổ thương vân ám đạo ngươi một p h á m nhân đối kháng chuẩn tôn hạ giới mặc dù chuẩn tôn mất đi pháp lực nhưng thương vân cái này chuẩn tôn tuổi thọ không biết so ma công tử xa xưa bao nhiêu ma công tử mặc dù bại nhưng thương vân làm sao có thể nói ma công tử bại cho mình t h u vi của ta nên không kém gì ngươi lao tổ thương vân không biết mình có tính không là đang khoác、lác. chỉ ít mình phù đạo khám phá tôn cấp miễn cưỡng xem như tu chân giới kim tự tháp đỉnh người tu chân ma công tử hai mắt tỏa sáng ngươi có này tự tin thương vân khi nào ra mặt mà qua tự nhiên hào phóng thừa nhận nguyên lai bản công tử bại không mất mặt triệu đình chậm rãi nhắm mắt lại mã lao bản ngươi có thể theo đuổi ngươi muốn sinh sống bản giáo chủ đặc s á ngươi n g ngày sau ma giáo con cháu không được ngược dòng tìm hiểu mã lao bản nghĩ đến trong ma giáo sinh hoạt đủ loại quá khứ không khỏi thút thít mà triệu đình lại cũng không nghe thấy bầu trời mưa máu tí tách tí tách dần dần ngừng huyết vân toàn bộ hóa thành huyết vũ rơi xuống gió nhẹ thổi qua trương ờ i t lăng n giảm. phong Vân cùng cũng nhìn thấy tinh. tinh châu thành trên không huyết vân t á n đi trong lòng một trận sợ đau nhức giáo chủ ngươi có thể chiến thắng thương vân trương lăng phong cùng cũng nhìn thấy tinh châu thành trên không thạnh dù không biết kêu bên trong là thương vân cùng triệu đình huyết chiến tình cảnh nhưng mỗi ngày tượng diễn biến tất nhiên vân ra đến thắng bại trong lòng đồng dạng khẩn trương không biết thương vân thắng bại sinh tử như thế nào đại diêm vận mệnh đã hoàn toàn rơi vào thương vân trên thân như thương vân bại ma giáo tất nhiên càn quét đại diêm lại không người có thể ngăn cản triệu đình ngưỡng thịnh long cùng hách kiến vĩ một trái một phải đỡ lấy thương vân đức pháp hộ vệ lấy nghị n g h ị vội vã chạy đến nhìn thấy thương vân trên lồng ngực dương kiếm không kịp hỏi nhiều tiến lên dùng thuần khiết phật lực vì thương vân tụng bệnh khi đức pháp nội lực chuyển vào thương vân thể nội mới phát hiện thương vân thể nội kinh mạch giao thoa tung hành một cỗ khó tả huyết khí đem thương vân kinh mạch tắt thành vô số mạch vỡ nghĩ nghi cao niệm một tiếng n h â p h ậ t bắt đầu n i ệ m kinh âu dương quang minh chán nản quỳ xuống đại sư hiện tại liền bắt đầu siêu độ sao mã lao bản bay lên một ước thương gia còn chưa có chết nhất định có thần y có thể cứu hắn âu dương quang minh mang theo điểm nước lỡ nói nơi nào có thần y nghỉ người biết ngưỡng thịnh long kêu lên hứa bình hứa bình cái kia hứa bình nhất định có biện pháp hách kiến vi nói k ê u nhanh đi tìm hắn a ở đâu ngưỡng thịnh long nói ta vừa nhìn triệu hồng mang theo đại đội nhân mã từ tinh châu cửa thành đông thoát đi hứa bình khẳng định đi theo triệu hồng bọn hắn nhiều người chạy không nhanh chúng ta hiện tại đuổi theo rất nhanh có thể đ ổ i kịp h á c h kiến bị nói vậy còn chờ gì truy a cái kia đại sư ngươi nhanh đi khắp nơi truyền tin liền hô triệu đình chết đức pháp trịnh trọng nói yên tâm các vị đi trước m ờ i mang ta đi nhóm nghị nghị trụ trì bần tăng tu luyện một cái mới p h á p m ô n tên là phật môn giống to gọi có thể truyền âm mười dặm mã lao bản nói cái này trong vòng mười dặm đâu còn có người đức pháp cười nhạt một tiếng nửa ngày có đạo lý bần tăng đến bên kia đi hô mã lao bản tiện tay chỉ cái phương hướng đại sư ngươi mau đi, đi nói không chừng bên kia có rất nhiều người nghe chờ lấy nghe ngư giống to gọi đức pháp làm sao biết mã lao bản là l o ạ n chỉ vui vẻ linh mệnh m ũ i chân điểm một cái gió t ắ t đi ngưỡng thịnh long bọn người nhắc thương vân tự nhiên nhẹ như không có vật gì chạy về phía triệu hồng quân rời đi phương hướng mấy người kia khinh công gì cùng kinh người không cần một lát liền đổi kịp triệu hồng triệu hồng cùng nhìn thấy tinh châu thành phía trên huyết vân tán đi chính tâm bên trong lo sợ không biết thương vân thắng bại như thế nào nhìn thấy ngưỡng thịnh long bọn người nhắc lên thương vân đến đây thương vân trên lồng ngực còn cắm một thanh kiếm không khỏi quá sợ hãi n h o nhao xúm lại tới ngưỡng thịnh long cùng đem thương vân đặt ngang tới đất triệu đình tên vương bắt đạn kia sao có thể đem người giết ta cái này liền đi báo thù cho ngươi hoàng n h ị như n hai mắt xích hỏng tay cầm trường thương liền muốn chạy về tình châu thành mã lao bản kéo lại ai nói thương gia bị giết thương gia thắng hoàng n h ị như n sướng sở thương vân ca thắng rồi vậy hắn đây là mã lao bản nói một lời khó nói hết h ứ a bình thần y có hay không tại nhanh để hắn đến liền thương gia h ứ a bình không đám người tìm kiếm sớm mang theo hỷ nhi cùng một đám đồ đệ chạy tới nhìn thấy thương vân thảm trạng hỷ nhi đầu tiên là nhào lên khóc lớn bị mọi người kéo ra nói thương vân còn chưa có chết hứa bình mặt sắc mặt nghiêm trọng tiến lên cho thương vân đem bắt mạch lật ra thương vân tầm mắt nói trôn đi cái này bác sĩ nhìn không được cái gì triệu hồng dẫn đầu kêu to mọi người một trận không rõ thương vân thật không có cứu rồi hoàng n h ị ngưu nắm chặt hứa bình hai vai mạnh liệt lay động ngươi nha không phải lão nói mình là thần y yể xem thường bên trong thể chế ngự y ngồi ăn rồi chờ chết mới chạy đến mình lập nghiệp hứa bình kêu lên vung tay lao tử đều sắp bị ngươi giao tán tất lão tử là thần yể chỉ đua một chút các ngươi làm gì dạng này nghiêm túc đâu triệu hồng nói hứa ngự yể đến cùng có thể hay không cứu Hứa Bình xuất ra xuất một chương â y ngân c â châm đâm m một t h đến Vân t r ê lên n Thương Vân trên đầu, thương vân gào m ộ t tiếng, ngồi dậy, h ứ a b ì n h thừa c ơ mươi một tay lấy d n g k ế m mặc nổ xuống, gọn càng, Thương Vân có đau kệ có h a y không, các tuế nguyện tĩnh tốt bên trên đức pháp tuyên truyền tương đương hữu lực độ tùy tiện tìm một chỗ một h ồ m ư ờ i dặm tám thôn đều có thể nghe thấy chớ đừng nói chi là thời khắc quan tâm chiến trường tình thế quân hùng t r ư ơ n g lăng phong t r à đến đến triệu đình đã chết tin tức về sau sĩ、si、khí phóng đại bạch dạ tim như bị đau cắt tức là triệu đình cũng vì ma giáo ma giáo trải qua thời gian dài cương nghiệp rốt cục đứng trước hai hoảng ở đầu hốt hoảng bỏ chạy tinh ê u đ ồ g muốn t châu i h đã là một tòa thánh chết không ai nguyện ý trở về triệu hồng quyết định tiếp tục hướng d â u ở đông đồng châu đặc biệt uống khu bộ đội trước tiến vào tranh thủ sớm ngày hội sư cũng hạ lệnh hướng la tu nạ vũ lý mưa long truyền lại chém giết ma giáo giáo chủ đại diêm phản loạn hoàng tử ma công từ triệu đình tin tức Bác di đ không, không ạ nếu â n c không tây vượt liên quân thủ lĩnh nhóm liền muốn bắt đầu lo lắng trên cổ đầu lâu sáng sớm ngày thứ hai phải chăng còn tại nguyên chỗ hay là đã cao cao treo ở đại diêm trên tường thành triệu hồng một đường khải hoàng ca đã không có bất kỳ cái gì trở ngại thuận lợi cùng bí mật quân đội hội sư có q đây n hết hệ cũng bất quá là trong vòng ba ngày phát sinh sự tình một cái đế quốc khôi phục sức sống tốc độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng tuy nói lưng bách tính khổ vòng bách tính khổ trong cực khổ khỏe mạnh trưởng thành là đại diêm dân tộc đặc thù ba ngày thời gian triệu hồng nơi ở trong thành nhỏ cửa hàng nhao nhao khai trường buôn bán người cả nước các nơi hàng hóa chiến tranh mặc dù chỉ kết thúc ba ngày đã từng t i ế u d u n g đã trở lại bách tính trên mặt kia là yên ổn t i ế u d u n g kia là an tâm t i ế u d u n g kia là yên vui t i ế u d u n g triệu hồng rất sắp trở thành trung tâm quyền lực thái cùng toàn lực phụ tá hoàng nhị n h i ê u bắc minh chính phương đông lưu cũng đã từng rời xa miếu đường hạch tâm toàn lực quan viên n ả y lên trở thành đại diêm s ố n g lưng địa vị cực cao canh giữ cửa ngõ lôi tự mình gặp mặt triệu hồng cũng thỉnh cầu đặc xá nó là vương sai lầm về sau triệu hồng đại diêm chính thức khôi phục xây dựng chế độ chí ít trước thu phục đông đồng châu cơ bản căn phòng bị kín đồ dùng trong nhà hoa mỹ mù mang theo một tiêu m ù i thuốc thương vân nằm ở trên giường tư thế hết sức thoải mái phòng bên trong chỉ có hứa bình một người bởi vì hứa bình nói thương vân hiện tại suy yếu không thể thủ gió cho nên vợ không thể vượt qua một cái thương vân đương nhiên biết hứa bình đây là nói b ậ y đừng nói hỉ nhi những n à y chuyên nghiệp í sư liền ngay cả â u dương quang minh đều cảm thấy có vấn đề nói hứa bình đây là kim ốc tàng tiểu sau giờ ngỏ ánh nắng vẩy vào thương vân trên mặt chiếu ra một mảnh quang huy hứa bình xử lý cái ghế ngồi tại thương vân bên giường không ngừng giữ n ô i thương vân cười một tiếng làm sao hứa bình nói ngươi tên tiểu từ này còn được thương vân cười nói cho nên không có cứu có đúng không hứa bình nói lúc ấy còn không bằng cho ngươi miễn đi cái này rất nhiều thân g khổ thương vân nói sinh mệnh luôn luôn mỹ hảo sống lâu mấy ngày cũng tốt lớn tuổi ngược lại càng thêm tiết mệnh không muốn chết hứa bình lắc đầu cho trên bàn bên trong lư hương nối liền một cây màu đỏ nhạt hương dây hương vị đạm nhã như lan cái này hương chỉ có thể làm dịu ngươi đau đớn không thể cho ngươi t ụ n m ệ n h hiện tại cho ngươi ăn bất luận cái gì thuốc đều sẽ tích tụ tại trong cơ thể ngươi không xông phá ngươi trong kinh mạch tầng t i ê kỷ quái máu màng thương vân hưởng thụ lấy hương khí nói ta biết không sao b ấ t quá ý thuật của ngươi hay là vượt qua ta tưởng tượng cái này có thể để ta kế tiếp theo mạng sống thứ a bình hư một tiếng đúng thế ngươi không nhìn ra là ai khi ra một mực cùng ngươi khoác l á c đ â u thương vân nói được rồi thứ a bình thần y ỉa ta còn có thể sống bao lâu thứ a bình nhắm mắt nửa ngày nói một năm thương vân nói ít nhất một năm thứ a bình nói nhiều nhất một năm cuối cùng ngươi sẽ huyết khí đoạn tuyệt mà chết quá trình sẽ rất thống khổ thương vân ồ một tiếng ha ha cười nói ta đến cái này bên trong trước đó nghĩ đến cựu tử nhất sinh không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy cũng tốt cuối cùng lại một cọc tâm sự hứa bình chỉ coi là thương vân giết triệu đình lại một c ọ c tâm sự không biết thương vân còn có mặt khác một t ầ n g tâm ý chính là diệt đi thể nội tiên yêu phật ba lực trăm mạch đều phế từ không nghĩ tới góc độ giải quyết phật lực thai họa ngầm chỉ là người sắp chết đi thai họa ngầm cũng không có ý nghĩa nghĩ đến vũ lăng nghĩ đến cơ linh nghĩ đến thượng giới các minh đệ thương vân không khỏi cảm xúc bành trướng nhưng lại mười điểm bình tĩnh dị thương bình tĩnh kỳ thật lao tử có cái phương pháp có thể để ngươi không có thống khổ như vậy sống rất thoải mái bất quá muốn hy sinh bốn tháng tuổi thọ hứa bình đi đến bên cửa sổ đứng đó một lúc lâu nói thương vân nói có cái này cùng tốt biện pháp Vì bình sao không nói sớm? Hứa hai không nói thương a y lấy nắm ơ i t vân t xứng sở lập tức nói ta ngược lại là chưa hề nghĩ như vậy qua mất đi công lực thời gian ta hết sức quen thuộc hứa bình một lần nữa ngồi ở mép tường động tác rất là bất lực trong lòng bội phục thương vân tiếu ngạo giang hồ một trận mặt đối với sinh tử thản nhiên như vậy còn có một con đường nói không chừng có thể cứu ngươi thương vân nhịn không được cười lên ngươi nha không phải nói ta chết chắc rồi hứa bình vỗ vỗ thương vân m u bàn tay nói ngươi không phải tổng nói ngươi là thần tiên trên trời nếu như trở lại tiên liên giới ngươi khôi phục pháp lực cái này cùng phạm nhân bên trên tổn thương chẳng phải là không thuốc tự lành con đường của ngươi chính là thiên thần bảo lộ thương vân nhún bay chỉ sợ không phải sức người có thể đi đến thiên thần bảo lộ hứa bình một trận nội trí thân xác có chút để phải nếu như ngươi cùng triệu đ ỉ n h hợp tác liền không phải lần này quan cảnh ta bội phụ c ngươi vì dân tộc đại nghĩa vì thiên hạ chính nghĩa không tiếc hy sinh chính mình thương vân ngăn lại hứa bình nói không cần phải nói ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi nhanh dùng phương pháp ngươi nói trước hết để cho ta thoải mái hội hứa bình trần trờ nói giống như ngươi tuyệt đỉnh cao thủ mất đi v õ c ô n g chẳng phải là khó chịu nhất thương vân cười nói ngươi không có khi bác sĩ thời điểm còn không ăn cơm rồi hứa bình nói t u t theo ý ngươi hứa bình thận trọng chuyển ra bản thân cái hòng thuốc từ đó móc ra một cái châm c ứ bao tỉ mỉ mở ra bên trong là m ư ơ i ba cây kim trâm hứa bình nói hứa bình nói đây là một bộ tuyệt pháp lại thích hợp với ngươi hứa bình thi châm bất quá một khắc đồng hồ thời gian đợi rút ra kim trâm thương vân vén chân lên hành động như thưởng đối hứa bình ý thuật châm pháp rất là tán thưởng hứa bình thì mặc không biểu tình có thể nói là hứa bình tự tay cho thương vân dưới tử hình mặc dù cái này thời hạn thi hành án có tám tháng tám tháng về sau thương vân đã không thể xem như chết tại triệu đình tri thủ mà là chết tại một bộ này hồi hồn tuyệt mệnh trâm phía dưới hồi hồn cứu vãn sắp chết người tuyệt mệnh thời gian một đạo hẳn phải chết không nghi ngờ thương vân lý giải hứa bình ý nghĩ an ủi nếu không phải ngươi ba ngày trước ta liền chết rồi hiện tại có thể sống lâu tám tháng đã là kỳ tích ta có thể hay không uống rượu hứa bình cả giận ra đều cho ngươi dùng tới hồi hồn tuyệt mệnh trâm đừng nói uống rượu coi như đi thử ngươi hiểu ra không nghĩ xúi rủ ngoài cửa mã lao bản kêu lên hứa thân y thương gia tiểu hoàng h nhi thương vân bang chủ mọi người hướng vào nhà bên trong thấy thương vân chính em đẹp đứng cười hì hì nhìn xem mọi người mọi người vừa mừng vừa sợ hứa ngự y ỉa hứa thân y ỉa người thật sự là thần mã lao bản tán thắng nói thương gia thương nặng như vậy ngươi đều có thể trị hết hứa bình xì một tiếng kinh nghiệt nói các ngươi hiểu cái gì ra đây là thương vân ngăn lại hứa bình nói ngươi làm sao còn xấu hổ rồi yên tâm về sau không phải bệnh nặng tuyệt không để bọn hắn quấy dậy ngươi hứa bình minh bạch thương vân ý tứ cứng rắn đem lời nuốt về bụng bên trong nên nói ra điều nói còn lại chính ngươi nhìn xem xử lý thương vân biết hứa bình nói tới còn lại là còn lại thời gian không thèm để ý chút nào nói chính ta nhìn xem xử lý kia tất nhiên cần chúc mừng một phen mã lao bản thành này bên trong nhưng có lương thực r u mã lao bản nói kia là tự nhiên ta hiện tại đánh thắng trận thiên hạ đều là ta vì triệu ra đánh xuống muốn cái gì có cái đó màn đêm buông xuống triệu hồng tự mình tổ chức cỡ lớn tiệc tối an mừng thương vân khôi phục đem hứa bình phụng vì thiên hạ thứ nhất thần ý đi hứa bình giàu dị không vui một mực uống từng ngụ m lớn lẫn rượu không bao lâu liền say m ề m thương vân đối m ở rượu chiếu đơn thu hết cười cười nói nói đánh xuống thiên hạ là thành tựu i tối cao tất cả mọi người có thể tưởng tượng tại ngày sau đại diêm sẽ là như thế nào q u a n cảnh hứa bình mắt say lờ đợ nhập nhầm bắc minh đang cùng phương đông lưu nhao nhao chế rêu hứa bình say quá nhanh hứa bình nhìn xem vui mừng tưởng hòa tiệc tối mọi người tại đây nhẹ lẩm bẩm nói ra say rồi ta xem là các ngươi say thiên hạ đều say duy ngươi tỉnh dậy sao đề cử đô thị đại thần lao thi xét mới chương bảy trăm chín mươi tám tuế nguyệt t ĩ n h tốt dưới thương vân tại triệu hồng lâm thời phủ đệ tĩnh dưỡng một tháng triệu hồng cơ bản bình định tứ phương p h ả n quân làm tốt khải hoàn hồi triều chuẩn bị trọng đoạt giang sơn xã tắc khôi phục đại diêm vương triều một tháng bên trong thời gian trôi qua rất đ i ệ m tĩnh thương vân đem bang chủ cái bang chi vị chuyển cho đạo núi xanh cái bang có triều đình ủng hộ thời gian tiêu giao tự tại mà lại thương vân có một câu danh ngôn nếu như triệu hồng hoàng đế này làm tốt cái bang tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều phổ thông đệ tử là rất được hoan nghênh chuyện tốt về phần cái bang vì người của mọi tầng lớp tị nạn công năng âm thầm giữ lại phùng tài đức bởi vì trong chiến tranh kiệt xuất biểu hiện đặc xá tất cả sai lầm thân kiêm triều đình nhị phẩm tướng quân cùng cái bang trưởng lao hai cái chức vị quan trọng trở thành triều đình kết nối cái bang mối quan hệ phùng tài đức một hồi lâu khóc nước nở đáng tiếc chết đi người đã không còn cũng nộng khó tìm lại nguyện ý vì t r i ề u hồng triều đình hiệu lực trương lăng phong tiêu đồng đảng võ lâm đại biểu n h a nhau đạt được phong thưởng cũng chủ động vì triệu hồng tiêu diệt tản mạn khắp nơi bên ngoài ma giáo từ đ ứ c pháp cùng đông đảo võ tăng hộ vệ lấy bốn phía giảng kinh thuyết pháp phổ độ chúng sinh vì bách tính nhóm giải quyết chiến tranh mang tới thống khổ để phật giáo phát dương quan g đại tín đồ ngày càng tăng nhiều triệu hồng cùng nghị nghị tưởng tán gâu qua phật giáo lý niệm tuyệt đối phi thường phù hợp làm làm quốc giáo có thể làm dịu rất nhiều mâu thuẫn xã hội đại lực ủng hộ âu dương quan g minh thân là long sông hộ vệ toàn vẹn không biết long sông phái ra quân đội tham dự phương bắc liên quân tiến công triệu đình quân chiến sự bình định về sau tự nhiên mà vậy thành lòng sông sứ thần lắc mình biến hóa thành lòng sông nước chính thức quan ngoại giao thân mang trọng trách dùng sứt xẻo ngữ văn cùng triệu hồng thái cùng đàm phán. vì lòng sông tranh thủ lợi ích giữa phân bắc gì, có định luận về sau vội vã chạy về lòng sông hướng lòng sông quốc chủ báo tin vui nói là phải nhanh xử lý xong chính sự về sau trào từ giã triều đình một lòng một ý tại hách kiến sơn trang tu hành âu dương quang minh nào biết triều đình miếu đường bên trong thủy chi sâu vừa trở về liền lâm vào chính trị đấu tranh vòng xoáy bên trong thương vân thật thích đồng y ê u để đồng y ê u thống lĩnh trời xanh thành viên ở ngoài thành tuyển một chỗ sơn thanh thủy tú phong thủy bảo địa bắt đầu tu kiến trời xanh t ổ n bộ cũng truyền xuống t r ừ pháp kiếm pháp tâm pháp để trời xanh thành viên tu luyện đồng lưu mỗi ngày bệ bụn h i ề u việc tổng bộ kiến thiết quên cả tr xét thấy triệu x hồng cùng thương vân quan hệ trời xanh trên cơ bản thành triều đình một cái ngự dụng tổ chức phân ra đại lượng thành viên phối hợp quân đội của triều đình vốn phía bình phán đã kích ma giao thế lực triệu hồng tuyệt không tiếp rẻ bán thưởng trời xanh nhất thời dị thường giàu có trời xanh thành viên nguyện ý tận tâm tận lực hoàng n h ị n ư u một mực tại bên ngoài t r i n h chiến triệu hồng có thể trong thời gian ngắn bình định p h ả n quân hoàng n h ị n ư u cư công trí vĩ thành danh phủ kỳ thực đại diêm chiến thần không biết bao nhiêu binh sĩ lấy có thể nhìn thấy hoàng n h ị n ư u một mặt làm binh thương vân mỗi ngày chính là cùng h á c h kiến vĩ ngưỡng thịnh long mã lao bản bọn người nâng cốc luân hoan tình cảm ngày càng thâm hậu mã lao bản càng là may mắn tự chọn đối đội ngũ đêm trăng thương vân đình viện bàn đá thương vân mấy người uống rượu thương vân hiện tại ma giáo diệt ngươi có kế hoạch gì chúng ta thế nhưng là biết thiên thần bảo lộ đi như thế nào Ngưỡng thương ị n h h a vân thầm tỏa s n cười khổ ế nhưng n là đáp trên mặt mỉm cười nói thiên thần bảo lộ mười điểm hữu hiểm thiên nhiên có nhân lực khó lường chi vi nếu như muốn đi tuyệt tại giữa hệ chẳng phải là càng tốt hơn còn muốn ấm áp chút mã lao bản cùng thương vân đụng một chén nói thương gia ý thức của ngươi là đến mùa hè ngươi liền có thể khôi phục công lực bây giờ cách mùa hè cũng liền hai ba tháng nếu thật là dạng này phải chúc mừng thương gia thương vân nói công lực của ta sợ là trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục ngưỡng thịnh long nói không sao cùng triệu hồng trở lại kinh thành ổn định bên trên một năm nửa năm khi đó tứ phương t r i ệ u bái còn không phải là muốn bao nhiêu linh dược có bao nhiêu linh dược không tin bằng đại diêm quốc lực còn không thể chữa tốt ngươi cái này hơn một trăm cân thịt mọi người cởi to h á c kiến vi nói ngựa trang chủ ta còn chưa có đi qua thịnh long sơn trang ngươi dẫn ta đi chơi đ ù a ngưỡng thịnh long cười nói ta cũng không có đi qua hách kiến sơn trang hách trang chủ ngươi cũng không biết m ờ i ta mã lao bản nói ngựa ra hách ra lại thêm t h ư n g ra nương lặc cái này về sau trên giang hồ còn không phải đi ngang ta cũng muốn đi hách kiến vi nói kia là nhất định phải cùng đi thương vân tiểu hòa nhi ngươi có đi hay không thương vân trong lòng hiểu rõ nói đi vì sao không đi ta cũng được đi xem một chút thần bí hách kiến sơn trang hách kiến sơn trang vậy mà rời kinh thành cũng không tính xa dẫu ở một mảnh trong núi lớn mã lao bản một mực hiếu kỳ vì sao sơn trang đều nguyện ý g i ấ u ở trong q u ầ n sơn hẳn là gọi sơn trang liền phải xây ở đỉnh núi thịnh long sơn trang như thế hách kiến sơn trang cũng là như thế chỉ là hách kiến sơn trang nơi ở càng thêm việt hiểm muốn vượt qua hai đạo vực sâu kia là một mảnh bị cô lập sân phong hai đạo vực sâu giống như là hai đạo t r ò n điểm bao lấy hách kiến sơn trang nơi ở ngoại nhân tuyệt khó t i ế n bảo trong thâm viên sương mù lợn l một đạo thô to xiềng xích g i ấ u ở nồng đậm trong sương mù mười điểm ẩn nấp thương vân một nhóm bốn người chính là đạo trên xiềng xích vượt qua vực sâu đối với h á c kiến vĩ mấy người cái này có trưởng thành lớn bằng bắp bụi xích sắc như thương vân công lực mất hết bị hách kiến vi còn quá khứ hai đạo v ư ợ t sâu bên trong là một vòng dây núi bình t h ư ớ n g vòng qua tầng mười mấy quanh co khúc hiệu tiểu đạo vượt qua sơn lĩnh mới có thể nhìn thấy sơn phong nội địa bên trong hách kiến sơn trang hách kiến sơn trang quy mô không bằng thịnh long sơn trang chỉnh thể thành hình tròn kiến trúc dùng trong núi hát thạch đắp lên có nhiều như đao như kiếm lầu các kiến trúc trong sơn trang tâm nghiễm nhiên là một cái b i ể n lựa cách xa thấy không rõ bố trí mã lao bản tới qua hách kiến sơn trang còn không cảm thấy ngạc nhiên ngưỡng thịnh long lại thật lớn tán thưởng một phen cái này cùng động thiên phúc địa có thể n g ộ nhưng không thể cầu mặc dù thịnh long sơn trang cực kỳ to lớn cao độ thường người vô pháp với tới dù sao cũng là không có gì lạ sơn phong tại phụ kiện tùy ý tìm một cái cùng loại núi cao cũng không phải việc khó mà hách kiến sơn trang cái này cùng lệnh trời tuyệt bích bên trong thế ngoại đ ả o nguyên tiện sát người bên ngoài thương vân nhìn xem hách kiến sơn trang phê bình nói hách x â ngươi từng nói luyện kiếm nhưng thật ra là luyện đạo rất có đạo lý ngươi cái này hách kiến sơn trang bố trí không bản mà hợp phụ đạo là các ngươi có ý vị đó h á c kiến vi đốt đ ế u thuốc manh hít một hơi cười ha ha nói thế nào ta sơn trang này không sai đi ngươi nói không bản mà hợp phụ đạo ta không rõ ràng sơn trang này từ lúc dựng lên liền không ít điều chỉnh tổ tông của ta nhóm cái nào cảm thấy sơn trang này nhìn xem không vừa mắt hoặc là có tư tưởng mới liền động một chút sơn trang bên trong kiến trúc cho tới bây giờ cái dạng này cũng không thể nói vì cái gì nhìn như vậy lấy dễ chịu ta hai năm trước đem hai cái kiếm các vị trí giật giật nhìn xem rất thoải mái ngưỡng thịnh long nói cái này cùng hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực hách kiến sơn trang lịch sử lâu đời còn không có đem chung quanh núi gợp gạo hách kiến vi đắc ý nói ngươi đi với ta nhìn xem liền biết ta hách kiến sơn trang chỗ kỳ diệu một đoạn người vừa đi vừa t ạ n gẫu rất nhanh tới hách kiến sơn trang bên ngoài cửa chính ngưỡng thịnh long nhãn l ự c tốt nhìn thấy hách kiến sơn trang đại môn cùng tường ngoài lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở nhìn kỹ một chút không khỏi thán phục một tiếng ngươi cái này sơn trang là hợp lại hách kiến vĩ cười ha ha h ả o nhãn lực hách kiến sơn trang tinh thông rèn đúc tất cả kiến trúc đều là kim t h ạ c h hỗn hợp có thể phân giải thành m ả n h v ụ phiến lớn nặng có hai ba ngàn cân tiểu nhân có bất quá một hai nặng nghề có thể tùy ý tổ hợp những năm này trong sơn trang thợ khéo cũng sẽ chế tạo mới bộ phận thay thế đổi mới cũ bộ phận sơn trang dáng vẻ một mực tại biến dạng này dựng phòng ở g i á chắc thủy h đông đoán hạ lương lúc này mới có thể thể hiện ra ta hách kiến sơn trang phong thái mã lao bản nói hách ra người cái này về sau làm cái mổ đủ lệ hóa kiến trúc cửa hàng hẳn là rất kiếm tiền hách kiến vi hít vài hơi khói có đạo lý bất quá thứ này đối kim thạch yêu cầu rất cao phổ thông sắt cường độ không đủ thương vân nói s ắ t như nhiệt độ cao tinh luyện phối hợp cái khác phụ liệu có thể gia tăng cường độ hách kiến vi nhìn xem thương vân tiểu hòa nhi ta hách kiến sơn trang chính là chuyên môn rèn đúc vũ khí địa phương đối các loại kim loại đều có nghiên cứu ngươi nói kim loại có vật liệu có ít phí tổn quá cao thương vân cười một tiếng ta đối giá luyện có chút kinh nghiệm có thể nghiên cứu thảo luận một chút h á c h kiến vi vô chán một cái đúng à n g ư ơ i là thần tiên nhanh nhanh nhanh đem bí phương đều viết xuống đến ta liền đợi đến phát tài ngưỡng thịnh long hưng phần nói ta thịnh long sơn trang tinh thông thương nghiệp nguyện ý cực lực ủng hộ xuất tiền ra người ra con đường thương vân nói ừ m cái bang cũng có chút thương lộ có thể bán đến ngoại bang đi mã lao bản cười h t h t nói kia để tiểu đệ cũng nhập cái cỗ chứ sao ừ n được a người dựa vào cái gì nhập cổ phần cái này dựa vào m ặ đi sau đó không lâu một cái tiểu mới sắt thép rèn đúc nhà máy bắt đầu k i ế n thiết hách kiến vi còn yên lặng viết xuống một cuốn sách liền cứ gọi sắt thép là như thế nào luyện thành lấy thương vân đám người địa vị và năng lực làm cái này cùng cải biến thiên hạ thương nghiệp cách cục sự t ì n h bất quá chỉ là một bữa cơm chuyện phiếm mà thôi sau ba tháng thịnh long sân trang thương vân rời giường chợt cảm thấy trước mắt hoa mắt ngực khó chịu phun ra một ngụm máu đen bốn tháng quá khứ một nửa thời gian thương vân vô lực ngồi tại mép giường tiến vào tới hầu hạ thị nữ đột nhiên nhìn thấy trên đất máu đen kinh hô một tiếng thương vân vô lực nói khỏi phải kinh hoàng ta vết thương c ũ phát tác mà thôi thị nữ hơi an tâm lo lắng hỏi thương vân tiên sinh cần cho ngươi tìm làng t r u n g sao thương vân k h o á t k h o á tay không cần giúp ta đem các ngươi trang chủ hách trang chủ mã lao bản tìm đến đi đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới chương bảy trăm chín mươi chín kết bái hách kiến vi cùng nghe nói thương vân thổ huyết không khỏi kinh hãi vội vàng đổi u tới thương vân chỗ khách phòng ngưỡng thịnh long mặt sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem mặt như giấy vàng thương vân nửa ngày nói thương vân ta liền nói hôm qua cuối cùng một chén không nên uống phải có hai lượng nhiều mã lao bản cũng là sắc mặt trắng bệnh thương ra ta hôm qua là không phải uống rượu giả hách kiến vi an ủi tiểu h o a nhi uống thổ huyết rất bình thường buổi tối tới điểm nuôi dạ dày hoàng k i ự u thương vân một trận bất đắc dĩ nói thực không dám dầu dếm ta không còn sống lâu nữa h á c h kiến vi ba người đưa mắt nhìn nhau mã lao bàn hỏi thương ra không còn sống lâu nữa có ý tứ gì ngươi ngươi đừng nói dẫn a hứa bình không phải chưa cho ngươi tốt rồi hắn không phải danh xương thần ý n ì h ĩ a thương vân lắc đầu cười khổ nói hắn cho ta tục mệnh tám tháng có thể xương thần ý n ì h ĩ a tám tháng h á c h kiến vi ba người hít sâu một hơi n g ư ỡ thịnh long ánh mắt lấp lóe còn lại mấy tháng bốn tháng thương vân chậm rãi gật đầu đứng bốn tháng ta không nghĩ tới thân thể hư nhược nhanh như vậy mặc dù vẫn chưa cảm giác được đau đớn thương vân cảm giác được toàn thân có một cỗ nhỏ xíu chết lặng bốn tháng thương vân ngưỡng thịnh long thần sắc túc m ụ trong phòng bầu không khí vì đó một c h ấ n ngươi chết về sau ta có phải là có thể đem dương kiếm cầm về ngươi hách kiến vi mắng không có nhân tính đi đi đi tiểu hòa nhi mang theo dương kiếm huyền âm thần kiếm đi hách kiến sơn trả ở cuối cùng cái này bốn tháng nhất định khiến ngươi thư thư phục phục mã lao bản ân cần nói thương ra ngươi là trời xanh đại long đầu có phải là phải về ta trời xanh tổng độ đi hai ngày trước đồng biêu đưa tin tới nói chủ yếu khu vực đã có thể và o ở ta không thể chết bên ngoài a thương vân mắng lao tử còn có bốn tháng mã lao bản nói thương gia bốn tháng có thể tìm tới ý trị phương pháp của ngươi mặc kệ nhiều khó khăn hách trang chủ ngựa trang chủ nhất định có thể cho ngươi tìm tới hách kiến vi quặt một bạt hai mã lao bản cái h ố t nói kêu ngươi đi làm cái gì mã lao bản cười hát hát nói ta cái này không được lưu lại làm bạn chúng ta đại long đầu ngưỡng thịnh long tiến lên giữ chặt thương vân tay một đạo nội lực đưa vào thương vân thể nội thương vân chỉ cảm thấy thể nói ộ nội một i giống, Thịnh Long hùng hậu nội lực lại giống đại ngươi kinh kinh cái trống Thịnh thất trên thảo Thịnh trong thể, thể Ngưỡng Long hùng như buôn nguyên. Ngưỡng、Thịnh、Long nhữ như không thể để cho kinh mạch, hứa bình cái kia hôn đàn dùng phương pháp gì. Thương gầy hậu chạy mạch cho mạch, hứa pháp lực là cơ mày, mã đã ở để kia gì. Vân nói, cái này không thể trách hứa bình ta đã bị ma công tử máu pháp hướng đoạn tất cả kinh mạch còn bị máu của hắn pháp lưu lại thể nội Hách kiến vi ba người không khỏi không thương cái, còn kiến vi người nói, nói, ngươi bản vì ba b lao ra, sao gì để nói, mã lao bản lao mặt một leo một bộ này hồi hồn tuyệt mệnh trâm là hứa bình tuyệt học có thể bảo đảm ta tám tháng tính mệnh đáng tiếc tám tháng về sau hẳn phải chết không nghi ngờ lúc ấy nói sợ các ngươi bức bách hứa bình đi tìm kiếm nghĩ cách cứu ta ngưỡng thịnh long nói hứa bình y thuật cao siêu ta cũng không nhận ra có thể thắng được hắn người đã hắn nói như vậy xem ra ngươi là thật không có cứu mã lao bản con mắt xoay xoay nói thương gia nếu như ngươi đi đến thiên thần bảo lộ có phải là có thể cứu thương vân nói hứa bình cũng cho ta đi ra cái chủ ý này đáng tiếc thiên thần bảo lộ khoảng cách hoàn thành mười triệu bên trong xa không có người có thể bằng vào sức một mình rời đi cựu châu một trận trầm mặc nếu không chúng ta kết c à i bái h á c h kiến vi nói a h á c h kiến vi móc ra một đ i ề u thuốc hút mạnh hai ngụm ta cảm thấy chúng ta mấy cái rất hợp ý ta đ ờ i này cũng không có huynh đệ ngựa trang chủ ngươi cũng là đơn truyền bao nhiêu ta đây cũng không biết bất quá chúng ta kết b á i hừng, hừng vui thế nào mã lao bà nói ta không có ý kiến a có thể cùng thịnh long sơn trang h á c h kiến sơn trang trang chủ còn có thương gia kết b á i đây chính là người giang hồ cao quý nhất vinh dự mấy vị không chê tiểu đệ liền tốt ngưỡng thịnh long gật, gật đầu nói ta cảm thấy có thể nói thật nếu không phải thương vân đánh chết triều đình Cùng chúng nhất thống thiên giáo ma ta hạ, khi ô n sống yên lành g được, t r ệ u đó ì n không h c khả năng khoan kiến Khi thịnh hách năng dung lòng Sơn Trang cùng hách kiến Sơn Trang tồn tại.、Khi、đó mã lao bản nhất cử báo chúng ta vị trí hai tòa sơn trang nhất định bị ma giáo triệt để tiêu diệt mã lao bản không được tự nhiên cười khổ hai tiếng ngựa trang chủ lời này ngươi nói thật sự là ta sao có thể là cái loại người này Hách nhìn kiến vĩ nhìn xem thương vân nói, tiểu hòa nhi, ngươi thấy thế nào? Thương vân tiểu thấy thế hòa cười một tiếng nói nhân sinh k h ó được c h i kỷ đã các ngươi nguyện ý ta tự nhiên không có ý kiến thịnh long Sơn trang muốn bày xuống bàn thờ mười điểm giản tiện ngay tại thương vân ở lại tiểu viện chi ba trên b à n b à y tam sinh tế phẩm nến thơm giấy mã còn thả một con rõ ràng bắt xứ bốn người thay đổi một mạc quần áo thành một loạt đứng tại bàn thờ trước chúng ta ai là đại ca ngưỡng thịnh long hỏi bốn người báo tuổi tác thương vân tùy tiện tạo ra cái giả sinh nhật sắp xếp xuống tới là hách kiến vi lớn nhất thương vân sắp xếp thứ hai ngưỡng thịnh long đứng hàng lao tam mã lao bản tuổi tác nhất tiểu ngưỡng thịnh long nói dạng này chúng ta uống ngó ăn thể chúng ta mỗi người tại cái này xứ trắng bát thả điểm hết lan lộn đến diện đế ta mỗi người uống một ngụ hách kiến vi dẫn đầu cắt vỡ ngón tay thả một phần nhỏ máu tiến vào bắt xứ sau đó ba người n h a u n h a u lấy máu lão đại người nói kết bái tử ngưỡng thịnh long nói hách kiến vi nói ta nói được à đến đi theo ta niệm nay huynh đệ chúng ta bốn người ở đây kết bái có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu thương vân ba người t h ầ n sắp t ú c mục đi theo hách kiến v i niệm kết bái tử hách kiến vi nói tiếp không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày thương vân không khỏi ho khan vài tiếng phun ra một mùm lao huyết ta phản đối nhị ca một chết ta suy nghĩ thêm một chút nếu không đem lão nhị trừ ra ngoài tốt chúng ta bỏ đi chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đầu này h á c h kiến vi khẽ cười nói ngưỡng thịnh long cùng mã lao bản đồng thời vỗ tay tán thưởng thương vân mặt sập lại kết thúc buổi lễ h á c h kiến vi nói đến uống rượu h á c h kiến vi trước ôm lấy sứ trắng bát đau nhức hớp một cái sau đó đưa cho thương vân thương vân hai tay tiếp nhận bắt s ứ vậy mà cảm thấy bắt s ứ nặng dị t h ư ờ n g trong lòng thầm than một tiếng thân thể của mình đã cực kỳ suy yếu miễn cưỡng nâng lên bắt xứ phóng tới bên miệng vừa hé miệng lại là một trận ho khan bắt xứ sau này vẩy ra rất nhiều huyết h ử n rượu dính đầy trước ngực hách kiến v ị vội vàng giúp thương vân đỡ lấy bắt xứ thương vân mới thuận lợi uống xong kết minh rượu chuyến cho ngưỡng thịnh long cùng mã lao bản đợi mã lao bản uống xong rượu trong chén hách kiến vị vô tay nói tốt chúng ta vậy liền coi là là huynh đệ về sau phải đổi giọng đều cùng lao tử gọi đại ca thương vân ba người c ù n g cung k í n h kính gọi một tiếng đại ca sau đó cười ha ha nhị ca ta trước cho ngươi đổi bộ y phục ngưỡng thịnh long nói thương vân k h o á t k h o á tay nói không cần ta vừa vận lưu cái kỷ niệm mã lao bản nói nhị ca còn có cái gì nguyện vọng không có hách kiến vi nói có biết nói chuyện hay không lão nhị còn chưa có chết cái gì gọi là nguyện vọng nhị đệ à, hiện tại chúng ta đều kết bái ngươi có thể lập dưới di trúc đem đ ạ i ca tặng cho ngươi huyền âm thần kiếm trả lại hách kiến sơn trang a đương nhiên đem dương kiếm cùng một chỗ cho cũng được đúng không tam đệ ngưỡng thịnh long chắp hai tay sau lưng lắc cái đầu nói cái này ta đã sắp xếp người đi cho nhị ca tuyển phong thủy bảo địa kiến tạo lăng mộ dương kiếm cùng huyền âm thần kiếm khẳng định phải cùng nhị ca trôn cùng một chỗ mã lao bàn hỏi tam ca tiểu lệ bất tài có một chuyện tỉnh giáo hỏi đi mấy người kia hiện ở bên kia góc tường đào hố là ngươi nói nhị ca lăng mộ sao tia tựa như là nhà ngươi nhà sĩ a ngâm miệng thương vân nói cái này huyền âm thần kiếm hòa dương kiếm vốn là nhà ta chi vật hiện tại đã chúng ta kết bái lưu cho các ngươi cũng tốt tổng không nên theo ta đi dưới mặt đất mã lao bản xích lại gần thương vân nói nhị ca ngươi một mực nói cái này hai thanh thần kiếm là ngươi vật g i a t r u y ề n nếu không ngươi nói cho chúng ta một chút chuyện xưa của ngươi ngươi một mực thần thần bì bí ngươi đến cùng phải hay không thần tiên thương vân thở ra một hơi thật dài nhìn xem đỉnh đầu trời trong mười ngàn dặm nói các ngươi muốn nghe chúng ta chầm rãi trò chuyện thương vân trở lại phòng bên trong đem bẩn quần áo thay đổi để ngưỡng thịnh long chuẩn bị một bản thực r ư ợ u để ngưỡng thịnh long xác nhận tiểu viện bốn phía không người bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình từ trạng vạn g tối giảng đến bình minh h á c h kiến vi cùng ba huynh đệ nghe được như si như say nếu không phải gặp qua thương vân trên thân đủ loại thần tích quả quyết sẽ không tin tưởng loại này thiên phương giả đàm mẹ nó cái này hai thanh kiếm vậy mà là bá phụ bá mẫu chúng ta dùng đến không thích hợp đi h á c h kiến vi nhìn xem bảy trên b à n dương kiếm cùng huyền âm thần kiếm nói mã lao bà nói tựa như là đối bá phụ bá mẫu không quá tôn tính ta có phải là đánh trước tạo hai cái vỏ kiếm a đừng để bá phụ bá mẫu luôn đệ trần thân ngâm miệm nhị ca ngươi có tính toán gì ngưỡng thịnh long hỏi thương vân nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ c h i ề u dương hô hấp lấy sáng sớm đặc hưu thanh lịch không khí nói đi khắp nơi đi cáo biệt cố nhân lần này thật muốn chết rồi vậy ta cùng ngươi đi khắp nơi đi hiện tại sơn trang vận chuyển hết thẻ bình thường không cần t a tại đại ca tứ đệ các ngươi có thời gian không ngưỡng thịnh long hỏi hách kiến vi nói đại ca ta rời đi hách kiến sơn trang một năm nửa năm đều vô sự nhà bên trong có người quản mã lao bà nói ta vốn chính là trời xanh thiên sứ bội tiếp đại long đầu là công việc đàng hoàng bốn người hoan thanh t ế u ngữ đều cảm thấy buồn ngủ thương vân trước mơ màng thiết đi hách kiến vi ba người đợi thương vân ngủ ngon rời phòng đứng tại trong tiểu viện lao tứ ngươi nói có phải là đem lão nhị đưa lên thiên thần b ả o lộ liền có thể cứu hắn một mạng hách kiến vi cho mình châm một điếu thuốc m ặ t sát mặt ngưng trọng hỏi mã lao bản cắn môi một cái nghĩ một lát nói trên lý luận là tại ma giáo trong truyền thuyết tiên giới vô hạn tốt nghe nhị ca nói như vậy thượng giới tiên yêu ma quỷ còn có thế giới cực lạc kỳ diệu như vậy chúng ta nếu như có thể cứu nhị ca thuận tiện đi thượng giới nhìn xem cả đời này liền t r ọ vẹn n g ư thịnh long nói nếu là nhị ca không có khót lác hắn nhưng là thượng giới nhân vật hô phong h o à n vũ t c h n tôn chúng ta nếu là đi trò chơi ngũ giới cỡ nào mỹ rượu mã lao bản cười hắc hắc còn có vô số hạ giới thế gian tài bảo mỹ nữ đ ố i tiên ra đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chúng ta ngược lại là có thể trước qua đã nghiền hết kiến vi ngăn lại hai người nói đứng đ ắ n một chút chúng ta có cứu hay không láo nhị t r ư nếu g tăm trăm, tài trên. nhấc quan bên n như chúng ta không cứu nhị ca có phải là lộ ra rất không trưởng nghĩa ngưỡng thịnh long hỏi hết kiến vi nói có một chút hy vọng sống liền nên cố gắng không phải làm sao thể hiện tình nghĩa h u n h đệ mã lao bà nói tiểu đ ệ c h e n một câu a làm sao cứu chúng ta đem nhị ca đưa đến thiên thần bảo lộ cuối cùng mặc dù lộ tuyến chúng ta biết còn biết cuối cùng có thể đi đến cầu thang sau đó thì sao không nói trước d â y núi côn lôn dài bao nhiêu chúng ta có thể đi đến cuối cầu thang liền nói ta đến cầu thang đằng sau làm thế nào nhưng không biết h á c h kiến vi ném ở trong tay đầu mẫu thuốc lá nói ngẫm lại đi thương vân cũng không dễ dàng bản năng hảo hảo đi đến thiên thần bảo lộ đại diêm thiếu thương vân lao tam nói rất đúng nếu là triệu đình ma giáo thắng hách kiến sơn trang cùng thịnh long sơn trang nhất định hủy diệt bởi vì ta hách kiến sơn trang cũng không phải là phục tùng ma giáo thống trị sơn trang ngưỡng thịnh long gật đầu nói chúng ta thịnh long sơn trang cũng là như thế lấy triệu đình cùng ma giáo tính cách có thể những người uy hiếp bọn họ nhất định phải tiêu diệt không có thống nhất thiên hạ thời điểm hướng chúng ta lấy lòng một khi thành công tất nhiên không có thể tha cho chúng ta coi như không nghĩ tiêu diệt chúng ta cùng chúng ta muốn thần kiếm cũng là quả quyết không thể đáp ứng mã lao bản có chút ngượng ngùng không cách nào phủ nhận h á c kiến vi cùng ngưỡng thịnh long thuyết pháp lấy mã lao bản đối ma giáo lý giải hai cái trang chủ nói hợp tình hợp lý còn có bốn tháng Chúng ta trước ca theo nhị đi đi. mang ta bác ố n p h di đại quân hủy diện đã hướng tới vang quốc triệu hồng thực hiện đời đời tiếp tiếp học tưởng chinh phục bác di mặc dù tới có chút đột nhiên chính là thiên hạ nhất thống đại diêm thịnh uy chưa từng có vạn nước đến chầu triệu hồng tại ngựa hoa viên tổ chức long trọng g i yến cho phép các quốc gia xứ giả tiến vào đây là chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt cũng là triệu hồng biểu hiện quốc lực thời khắc ra yến phía trên ca múa mừng cảnh thái bình các quốc gia sứ giả nhao nhao dâng lên cống phẩm cùng chúc phúc tử triệu hồng khí độ nổi bật nghiễm nhiên đã là một phương đại đế đợi cuối cùng một nhóm sứ giả say khướp rời đi ngự hoa viên đã gần đến nửa đêm triệu hồng không trở về tầm cung vội vã mang theo bắc minh chính phương đông lưu cùng chạy về phía một tòa cung điện kia là thương vân chỗ chỗ cung điện thị vệ nhìn thấy triệu hồng đến đây nhao nhao quỳ xuống muốn hô to vào thuế bị triệu hồng ngăn cản triệu hồng thấp giọng nói chú tướng sĩ、si、mỹ lễ hoàng n h ị n g h u đang chờ triệu hồng triệu hồng nhìn thấy hoàng n h ị n g h u gấp rút hỏi thương đại hiệp nhưng nằm ngủ rồi hoàng n h ị n g h u thoải mái nha đỏ lên thanh â m có chút nghẹn à o nói thương vân ca còn chưa ngủ h ứ a bình ngựa trang chủ hách trang chủ bọn hắn đều ở bên trong triệu hồng gật gật đầu thở dài vỗ vỗ hoàng n h ị n g h u bà vai bắc minh đang cùng phương đông lưu cũng là thần sắc cảm đạo cho hoàng n h ị n g h u ném đi nhu h ò a ánh mắt đi theo triệu hồng đi tiến cung điện hoàng n h ị như ngửa mặt lên trời nhìn xem một vầm minh nguyện chiếu lượt đại diêm mỹ hào non sông thần sắc bi thương thật lâu không nói trong cung điện đèn đốt sang trưng không có người hầu. Thương vân, hứa bình cùng ngồi vây quanh một cái khắc hoa t ì n h mỹ bản bắt tiên bên cạnh triệu hồng nhìn thấy thương vân thương vân như già nua ba bốn mươi tuổi trên mặt chất lên nếp nhăn tóc hoa dâm thần s ắ c tự nhiên đang cùng hứa bình cùng nói chuyện phiếm b ậ y hạ ngươi đến thương vân nhìn thấy triệu hồng đứng lên nói triệu hồng nhìn thấy thương vân khuôn mặt cảm thấy một ngày c h ư a gặp thương vân vừa ra chút không khỏi mắt hổ rừng rừng tiến lên nắm chặt thương vân hai tay thương đại hiệp ngươi nhanh ngồi xuống gọi ta triệu hồng liền tốt ở trước mặt ngươi ta không có tư cách tự xứng chấm cái này mười ngàn dặm non sông là ngươi cho đánh xuống toàn bộ đại diêm hoàng thất thiếu ng thương vân ha ha cười nói nói thế nào như thế bị t h ư ờ n g hiện tại bác di đã diện ngày sau n g ư ơ i nhưng nhất thống tây vực cho là mợ chưa từng có t h n h thế tự nhiên có tư cách xứng chấm triệu hồng miễn cưỡng cười cười thương đại hiệp ngươi thân thể nhưng có khó chịu triệu hồng đã biết hứa bình vì thương vân sử dụng hồi hồn tuyệt mệnh c h â m thương vân tuổi thọ không đủ ba tháng rõ ràng có thiên n g ô n vạn ngữ lo lắng đối mặt thương vân lại không biết nên như thế nào mở miệng bác minh đang cùng phương đông lưu hai vị lão giả cũng là một trận n g h ẹ lời trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu hứa bình thương đại hiệp dạng này ta ngươi triệu hồng nhìn về phía hứa bình hứa bình một mặt ghép bỏ uống một ngụm cung đỉnh c ự c phẩm hồng trà nói ra làm sao rồi ta thừa nhận cái này là lần đầu tiên thi triển hồi hồn tuyệt mệnh trâm ta cũng không biết thương vân lại biến thành hiện tại cái dạng này như thế xem ra cuối cùng mấy tháng thương vân sẽ cấp tốc già ả yếu đương nhiên thương vân sẽ không cảm thấy thống khổ gì hứa bình đã bị triệu hồng triệu hồi đại nội thống linh thay viện hứa bình bậc cha chú sớm đã từ bỏ kỳ vọng hứa bình làm vinh dự cửa nhà không nghĩ tới cuối cùng hứa bình vậy mà hoàn thành hứa ra nhiều năm tâm nguyện vui hứa bình bậc cha chú cả ngày nâng cốc của hoan thương vân nói không cần lại làm khó hứa ngự ý ý、ấy. ta thân thể của mình tự mình biết lần này trở về cũng là cùng các vị cáo biệt ngày mai ta sẽ cùng ba vị huynh đệ rời đi kinh thành bốn phía du lịch ngày mai từ biệt sợ không ngày gặp lại triệu hồng cùng trong lòng người đau xót chỉ có hứa bình thờ ơ lạnh nhạt làm ngựa y ỉa hứa bình đã gặp quá nhiều sinh ly từ biệt mà lại hứa bình tự thân vì thương vân sử dụng hồi hồn tuyệt mệnh trâm xem như tự tay bị mất thương vân tính mệnh mặc dù thương vân c ũ n g chưa hề nghĩ như vậy còn m ộ ư ơ i điểm cảm kích hứa bình thần thuật hứa bình luôn luôn tự trách một trận trầm mặc không có người biết nên nói cái gì trên chiến trường không người sợ sợ tử vong hiện tại thương vân chưa chết mọi người lại cảm giác trận trận đau lòng thương vân nhấp một mục trà bật cười lớn triệu hồng ngươi bây giờ nhật lý vạn kỳ chắc hẳn rất mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi triệu hồng a một tiếng thương đại hiệp ngươi chúng ta đây chính là thương vân k h o á t khoác tay cười nói ngày sau ngươi làm minh quân muốn giết người trước đó nhiều hơn tỉnh táo chính là đối ta nhớ lại được chứ triệu hồng đỏ hai mắt dùng tay háo l a u l a u khỏe mắt thương đại hiệp hiện tại ngươi còn nghĩ về ta t ố t ta đáp ứng ngươi thương vân gật gật đầu trở về đi về tầm cung hào hào đi ngủ ngày mai lại là một ngày mới triệu hồng đi hắn không biết nên như thế nào lưu lại cái này từ biệt xác thực không thể gặp lại vô tình nhất là đế vương ra triệu hồng không có thời gian bi thương không có tư cách xa đoạn đại diêm bách phế đại hưng vô tận chính vụ cần triệu hồng xử lý một đạo tâu trường khả năng liên quan đến mấy chục ngàn người sinh tử cái gì nhẹ cái gì nặng triệu hồng biết duy chỉ có đem bi thương một mực khóa dưới đáy lòng một cái góc vắng vẻ bên trong không nhìn tới không đi nghĩ mới có thể quyết lại người đà tình vô tình nhất hôm sau sáng sớm triệu hồng đi tới thương vân ở là khi nào rời đi có hách kiến vĩ ngưỡng thịnh long tại cái nào thị vệ có thể nhìn thấy thương vân hành tung Triệu Hồng một trận bị thương ngồi vào thương vân nằm qua trên giường thật lâu không thể tự nói thật lâu một trong đó hầu đến đây nói bậy hạ bình vương lý mưa l o n g có c h i ế n báo đến t ấ u nói là khẩn cấp quân vụ t r i ệ u hồng ngự một tiếng đứng người lên nhanh chân đi ra cung điện t h ầ n s á c trang nghiêm vị vũ kinh thành bên ngoài hoàng nhịn nhu mang một đội k ỵ bình tiến biệt thương vân thương vân ca người muốn đi đ â u bên trong hoàng nhịn nhu mắt h ổ r ư n g r ư n g thương vân v u a v u a hoàng nhịn nhu bà vai đi khắp nơi đi mà thôi hoàng nhịn h u nói thương vân ca người đi thiên thần bạo lộ đi còn có một chút hy vọng sống người thế nhưng là chuẩn sao có thể chết tại cửu châu thương vân cười nhạt một tiếng đến cửu châu trước đó ta liền biết hung h i ể m dị thường có thể trở lại thượng giới tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ hiện tại bất quá là xác minh trước khi đến ý nghĩ mà thôi hoàng n h ị như hai đầu gối quỳ xuống khóc không thành tiếng thương vân ca ta muốn tự mình đưa ngươi đi đến thiên thần bảo lộ nhưng là ta hiện tại không thể đi nếu như ta đi thương vân s ở lấy hoàng n h ị như đầu nói ta biết đại diêm chiến sự không yên tĩnh ngươi là đại diêm quân thần vô cớ biến mất sẽ mang đến dung chuyển mà lại ngươi bây giờ cùng đại diêm quân đội tình cảm cực kỳ thâm hậu đi hoàng n h ị như ngầm đầu nhìn xem thương vân thương vân ca ta thương vân ôn nu nói ta minh bạch ngươi không thể đi ngươi cũng thật sâu yêu đại diêm nguyện ý lưu lại ma giáo không có d ị c vong còn có thật nhiều c ẩ m cần ngươi đi đánh khỏi phải nhớ ta nếu không phải ngươi ta vừa tiến vào cựu châu đã vây chết trong sa mạc h ả o h ả o bảo trọng chính mình thương vân đi hoàng nhị n ư u bảo chỉ q u ỳ lệ tư thế thật lâu không thể đứng dậy nước mắt ướt nhẹp dưới thân đại điện thương vân bốn huynh đệ du lịch đại diêm tốt đẹp non sông tiêu dao tự tử không ràng buộc chỉ là thương vân ngày càng già yếu giống như là ba cái cháu trai mang theo da ra ra dung o ạ n đợi cho tháng thứ bảy lúc thương vân đã như g i à n mua láo giả thần sắc bể o à i hai mắt v ậ n đục thể lực suy vi thương vân chưa hề để cập qua muốn đi thiên thần bảo lộ bởi vì thiên thần bảo lộ tràn ngập nguy hiểm h á c h kiến vi ba cái cũng không để cập qua muốn đi thiên thần bảo lộ sợ thương vân phản đối xạ ra trong thành thương vân tại khách sạn nằm ngủ mã lao bản y theo thương vân ý nguyện mua được một bộ thượng hạng q u n tài thương vân đã không biết chỗ chính là khoảng cách thiên thần bảo lộ gần nhất xạ ra thành chỉ muốn sau khi chết tìm sơn thanh thủy tú địa phương lẳng lặng mai táng để đủ loại quá khứ quy về đất vàng h á c h kiến vi ba người ngồi tại khách sạn đại s ả n h mã lao bản đã bao xuống cả tòa khách sạn cho nên khách sạn trưởng quỹ cho phép mã lao bản đem quan tài thả trong đại s ả n h thêm nữa xạ giả thành quan địa phương sao lại không biết thương vân đến sớm đã thông chi các nơi thỏa mãn thương vân một nhóm mọi yêu cầu khách sạn trưởng quỹ biết thương vân là cứu quốc đại anh hùng tận tâm phục thị h á c h kiến vi từng ngủ uống vào rượu b ồ n ngự thịnh long nửa ngày bất động chén l í n rượu mã lao bản t ế thủy trường lưu t o á t chén rượu chi chi r u n động nhất quan tài hay kiến vi đem chén rượu rơi ầm ầm trên bàn đem lão nhị đưa lên t i ê n thần bảo lộ mã lao bản nhẹ nhàng t i ể u đ ệ ta thân vô trường vật tùy thời có thể đi ngươi đường đường hách kiến sơn trang trắng chủ nói đi là đi ngưỡng thịnh long hướng mã lao bản nói ngươi không phải còn có cái thiếu sen cô nương chờ ngươi mã lao bản chẹp chẹp miệng cái này người quá quen thuộc đi liền không tiện hạ thủ đại ca muốn đưa nhị ca t a m ca ngươi nói thế nào t r ư ơ n g tám trăm linh một nhắc quan tài dưới ngưỡng thịnh long trầm ngâm n ử a này g có thể không đi sao hách kiến vi nói ai chúng ta kết bái thời điểm nói thế nào không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đại ca không có đầu này đại ca tứ lệ cũng không nhớ rõ có đầu này hách kiến vi đốt thuốc lá khuôn mặt tại trong xương khói sáng tắt trầm mặc một lát nói lao tứ ngươi có phụ mẫu sao mã lao bản lắc đầu nói từ lúc xuất sinh chính là ma giáo trưởng lao nuôi dưỡng có phụ mẫu cũng không biết ở đâu coi như không có hách kiến vi gật gật đầu lao t ứ à, ngươi nhìn chúng ta kết bái ta chính là đại ca ngươi đúng không mã lao bản nuốt ngụm nước bọt không biết hách kiến vi muốn như thế nào phát huy uống một ngụm rượu ép một chút nói đạo lý bên trên đúng thế hách kiến vi cùng mã lao bản đụng một chén cái gì gọi là đạo lý bên trên đúng vậy ta chính là đại ca ngươi huynh trưởng như cha đúng hay không mã lao bản run run, run dậy dậy uống xong rượu trong chén ừ một tiếng h á c h kiến v i cười hắc hắc cái này l i n đúng cái gọi là quân gọi thần chết thần không thể không chết cha nói con vong tử dừng lại đại ca ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi mã lao bản mạt liêu nhất đem lão lệ huynh đ ệ ta nói những này vong không vong nhiều tổn thương cảm tình ngươi có phải hay không muốn để tam ca mình nhắc lên nhị ca quan tài tiến vào côn lôn sơn nói không chừng còn có một chút hy vọng sống có thể cứu nhị ca coi như cứu không được nhị ca có tam ca bồi tiếp cùng đi trên đường cũng không cô đơn đi đại ca ngươi ngưỡng thịnh long nói đại ca ý tứ rõ ràng là cho n g ư ơ i đi mã lao bản xấu hổ cười cười nói tam ca nhìn ngươi nói liền tứ đệ ta nội lực này đi không được bao xa liền phải chết cóng tại côn lôn sơn bên trong tam ca ngươi công lực cao thâm mặt c h ắ c chứ không biết pháp thuật đơn thuần nội lực tam ca ngươi cùng nhị ca tương xứng thích hợp cùng nhị ca cùng lên đường h á c h kiến vi ngăn lại ngưỡng thịnh long cùng mã lao bản nói huynh đệ ta không thể lấy mắt nhìn lão nhị cứ như vậy chết rồi mà lại nếu như có thể đi qua thiên thần bảo lộ ta ca ba không phải cũng có thể đắc đạo thành tiên lao tam ngươi cùng lão nhị cầu lâu như vậy tiên thuật không phải liền là nghị thành tiên thành tiên có phong hiểm lên đường cần cẩn thận hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt lao tam ngươi ngược lại không dám đúng rồi ngưỡng thịnh long trùng điệp uống một mục rượu nói ai nói lao tử không dám đi thì đi mã lao bản nói đã tam ca đều như vậy nói tiểu đệ cùng đi hách kiến vi cao hưng nói cái này liền đúng rồi huynh đệ đồng lòng bằng chúng ta công lực không c ấ t bước không thông tin ê thần bảo đường nếu như chúng ta đều đi không đi qua kêu ma g i á o tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực cũng không thể mở thông tin ê thần bảo đường mã lao bản yêu tiếng nói vậy cũng chưa chắc ai tứ đệ ngươi không đồng ý đồng ý đại ca Ta lúc nào xuất phát? lúc nào khi hết kiến v ĩ cùng ba huynh đệ nhắc lên thương vân quan tài đến triệu đình mở thiên thần bảo l ộ lúc thương vân đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê hình dung tiêu thụy tóc hoa dâm răng chóc r a hơn phân nửa hai mắt gần như m ù hô hấp yếu ớt ba huynh đệ nhìn xem đã từng quát tháo phong vân thương vân bộ dáng như thế một trận c h ì n h tâm thực tế nhìn không được liền hướng trong quan tài nổi vào đồ ăn nói là vì cho thương vân giữ ấm thương vân hô hấp càng thêm gian nan thương vân chỉ coi đến quy tiên thời gian mặc vào trắng loăn lúc của não bẩn bình yên nằm nhập quan tài bên trong trên giang hồ đột nhiên thiếu hết kiến sơn trang thịnh long sơn trang hai đ h nhưng không thê h long xuất yêu t ơ vân thần bí ẩn,、trời、xanh bộ hạ hoàn toàn không biết gì. ngược trời biết hạ bí bộ quy gì, lại là mã lao mã bản có ự c chân mục c ít ít lấy chân diện mục gặp người, gặp nhiều g ư ờ i c ú ý mã lao bản b tàn ế n giang hồ, bang chủ cái bang nữ nhi. Nhưng n tại trừ lại cái i hồ, chủ h có nhiều người như vậy nửa đêm tỉnh mộng thời điểm thời thời khắc khắc nóng nhìn thương vân tái tạo kỳ tích yên lặng cầu nguyện triệu đình mở đào thiên thần bảo lộ công trình to lớn dù sớm đã đình công vẫn như c ũ rung động hách kiến vi ba người mã lao bản không khỏi thở dài ta thực lực của ma giáo thâm bất khả trác đáng tiếc đáng tiếc nhị ca xuất hiện xinh xinh đánh vỡ ma giáo mộc tường thương vân nằm quan tài tả hữu các đinh lấy một cái cực đại đồng điểm hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh lòng tại hai bên cắt kéo một cái lấy cái này hai công lực của người ta tiểu quan tài nhỏ mộc nhẹ như không có vật gì đối mặt mênh mông côn lôn sơn một đoàn người hiện đến mức dị thường nhựa nhỏ cùng rộng lớn thiên thần bảo lộ tướng so càng như d ọ t nước trong biển cả lao tứ định ra phương hướng hách kiến vi nói mã lao bản nhìn xem phương xa trên cự phong tuyết trắng mênh mang nói đại ca tam ca chúng ta chuyến đi này không có đường quay về không thành công liền cùng nhị ca đồng thời táng tại côn lôn sơn bên trong các ngươi khẳng định muốn đi hách kiến vi ánh mắt kiến nghị đi nhân sinh một trăm năm đang ra đánh cược một lần m à lao ạ bản tay trái cầm dương kiếm tay phải cầm huyền âm thần kiếm nhắm ngay thiên thần bảo lộ ở giữa phương hướng trong lòng đem dò xét đến rất nhiều vết tích liên hợp lại một đạo kiếm khí thẳng tắp chém ra tại cứng rắn trên mặt đất vẽ ra một đầu sâu tuyến hai vị các ca, ca chính là cái phương hướng này đi thẳng mã lao bản đem hai thanh thần kiếm để vào nắp quan tài phía trên điêu khắc ra trạm rỗng ba huynh đệ hy vọng hai thanh thần kiếm có thể phù hộ thương vân không có càng nhiều ngôn ngữ h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long nhấc lên quan tài bắt đầu trước tiến b à o mã lao bản tự mình có một bao lớn đồ ăn theo ở phía sau một đường này không biết có bao xa một đường này không biết có bao nhiêu gian uy chỉ có thể nên đón mặt trời mọc lại xuất phát mang theo thương vân phục hy vọng sống sót mang theo đi đến thiên thần bảo lộ cuối hy vọng một đường đi tới thường cách một đoạn liền muốn dùng kiếm khí vẽ ra phương hướng đào móc tốt thiên thần bảo lộ rất nhanh liền đi đến tại một đường này còn có ngày xưa dân công lưu lại t r ư ớ đồng đạm vận có thể ngự hẳn buổi chiều đi mệt mỏi ba huynh đệ cho thương v â n cho ăn chút nhiệt độ cao lượng nồng canh sau đó ăn như gió q u ố n thỉnh thoảng còn có thể đánh chút côn lôn sơn trang giả thú cũng là tươi ngon đi đến ngày thứ năm lúc đã không nhìn thấy nhân loại hoạt động bất cứ dấu vết gì nếu không phải ba huynh đệ khinh công cái thế rất nhiều ngày hiểm như g i ố n g trên đất bằng căn bản không có khả năng dựa theo kiếm khí chỉ dẫn phương hướng trước tiến bảo theo trước tiến bảo độ cao so với mặt biển dần dần tăng cao động vật càng ngày càng ít trời trong mười ngàn g i ả m ánh mặt trời trói mắt phản xạ tại tuyết động phía trên chiếu sáng rặng rỡ hách kiến vi cùng ngượng thịnh lòng càng vô cảm giác mã lao bản đã bắt đầu cảm nhận được từng tia từ đêm mã lao bản chống lên l ề u vải để vào thương vân quan tài về sau liền không còn sót lại bao nhiêu không gian sợ thương vân cảm lạnh quan tài đặt ở ở giữa nhất huynh đệ ba người ngồi vây quanh mã lao bản mở ra nắp quan tài trước lấy ra một ít thức ăn sau đó nhìn xem thương vân tình trạng thương vân đã không nói nên lời hai mắt khép hở chật vật n mất xuống một chút đồ ăn lâm vào nửa trạng thái hôn mê dựa theo hứa bình thuyết pháp nhị ca còn thừa lại hai mươi mốt ngày mã lao bản dùng khăn l ô n g ớ p cho thương vân xoa xoa thân thể ôn nhu nói chúng ta theo k i ế sao huynh đệ trong lòng ba người đều hiểu lần này liều chết tiến vào côn l u n sơn mục đích cuối cùng nhất chính là vì thương vân đỏ sức một đường sinh c ơ kia đ á c đạo thành tiên thuyết pháp nửa thật nửa giả như tại thương vân hồi hồn tuyệt mệnh châm mất đi hiệu lực trước đó không có đi đến thiên thần b ả o lộ cuối cùng khi đó tiến hay lùi biến mê mang h á c h kiến vi uống một mùa nhật cửu xua lại h ẳ n ý nói hai mươi mốt ngày nhìn nhị đệ tạo hóa đi ngưỡng thịnh long nói xem ra chúng ta vấn đề lớn nhất là đồ ăn cung cấp đại ca sơn trang bên trong loại này nhiên liệu mặc dù thần kỳ luôn có hao hết một ngày chúng ta mang còn có thể dùng ba mươi ngày n h ư không cần tới nấu nướng đồ ăn có thể dùng nhiều mười ngày ban đêm nhất định phải một một điểm nếu không nhị ca chịu không được cái này rét lạnh đỉnh núi h á c h kiến vi nói đi được tới đâu hay tới đó tối nay sớm ngủ đi hành tẩu tại côn lôn sơn bên trong vườn t ẻ dị thường bốn phía đều là đồng dạng dãy núi tuyết trắng mê n h mang tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng kim sáng long lánh gió ngừng chỉ còn băng l á n h không khí không có thực vật không có động vật an t ĩ n h khiến người ngạt t ở chỉ còn lại có ba huynh đệ g dẫm tại thật dậy tuyết động bên trên thanh â m lại đi bảy ngày ba huynh đệ đều dài ra dối tung sợi dâu không ai có tâm tư đi quản lý không khí càng thêm mầm manh mã lao bản cảm giác được từng cơn lớn lạnh đêm ba huynh vi cùng ngưỡng n đệ chính n g t y t h buồn bực nhìn xem lô hỏa bên ngoài lều một trận sổ sột soạt soạt văng động mười mấy cao một trượng thân ảnh vây lại lều vải kia là một đám người tuyết dáng người khôi nô mặt x a n h manh n v à g n g ư ợ c l ạ i là m ộ tuyết bộ da a m c hưng phân kêu tại an tĩnh trong đêm trăng quanh quẩn đám người tuyết mắt đỏ chỉ cùng thủ lĩnh ra lệnh một tiếng liền muốn mở bữa ăn không cùng người tuyết thủ lĩnh rơi xuống dơ lên cao cao hai tay chỉ thấy trong lều vải ngao ngao kêu xông ra ba cái hưng phấn nhân loại đám người tuyết có chút trong váng không biết trước mặt ba cái nhỏ yếu sinh vật là bị dọa điên hay là bản thân trí lực liền không cao theo sau đó phát sinh một màn quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ tóm lại người tuyết bên trong âu s ầ u thất bại phó thủ lĩnh không hiểu thấu phát hiện thủ lĩnh cùng thủ lĩnh thân tín nhóm đột nhiên biến mất cao hứng bừng bừng lên làm thủ lĩnh thứ này r a lông còn thật t ấm áp mã lao bản hất lên một chương hoàn chỉnh người tuyết ra nói đồng thời người tuyết rắc mạc làm màu đen nhạt có thể thả ở trước mắt che khuất ánh mặt trời trói mắt cùng đất tuyết phản quang ngưỡ thịt, chính là thịt có chút hương vị vẫn được mười ngày sau côn lôn sơn bên trong bắt đầu không ngừng không nghỉ b ã o tuyết ám vô thiên này mã lao bản run l ầ y bẫy ngưỡng thịnh long cùng hách kiến v i cũng muốn che kín người tuyết ra thương vân hô hấp hết sức yếu ớt t h ư ợ n như tùy thời muốn tắt thở đại ca tam ca các ngươi đi trước ta ta nghỉ một chút mã lao bản sắc mặt đỏ lên thân thể tê tê đồ ăn sớm tại ba ngày trước liền ăn xong mà thương vân chỉ còn lại hai ngày thời gian không thể không thể nghỉ ngơi dừng lại chính là chết ngưỡng thịnh long gầy đi trông thấy toàn bộ nhờ hùng hậu vô cùng nội lực trèo trống côn lôn sơn quá lạnh bao tuyết thổi tan tất cả sinh khí thường nhân vào núi chén t r à nhỏ thời gian đủ để mất mạng ta nhị ca thời gian không nhiều các ngươi không phải chờ ta ta sợ là muốn đi tại nhị ca phía trước mã lao bản đã vô pháp điều động bộ mặt cơ bắp chỉ có thể phát ra bình thản ngữ đ i ệ u không được lão nhị còn chưa có chết ngươi sao có thể chết trước muốn chết cũng cùng lão nhị t ắ t thở h á c h kiến v i trở lại giữ chặt mã lao b ả n tay chuyển qua một đạo nội lực mã lao bản chợt cảm thấy thân thể ấm áp mà hết kiến vĩ sắc mặt huyết sắc lại thối lùi một phân đại ca ngươi tốt chúng ta đi ba huynh đệ đã không biết đi bao xa Cao ba n huynh i lên lên một đạo một đạo đệ đồng ư thời đờ đ n lẩm bẩm nói cứ như vậy đến thiên thần bảo lộ cuối cùng mặc dù đường xá muôn vàn khó khăn cùng thật đến thiên thần bảo lộ cuối cùng trong lòng ba người ngược lại dị thường bình tĩnh hoặc là nói còn sót lại thể lực đã vô pháp trèo chống tâm tình hưng phấn xem gần đi xa dù đã nhìn thấy điểm cuối cùng muốn tại đầy trời b ã o tuyết bên trong đi đến kia cầu thang vẫn cần t r ư ớ c tiến vào mấy canh giờ h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đã là d ầ u hết đèn tắt thương vân quan tài chỉ có thương vân nằm lại như thái sơn nặng nề g h mua đi một bước đều hai tay n h ó i nhói hai chân chết lặng mã lao bản nhìn xem h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long nhấc lên thương vân quan tài từng bước một đờ đẫn trước tiến vào ha ha cười nói nhị ca huynh đệ ta đưa người nói mã lao bản rốt cuộc chống cự không nổi hai mắt nặng nề mí mắt chậm dạy khép lại cuối cùng nhìn thấy t r ắ n cảnh là hết kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đến dư thân hình cấp tốc bị b ã o tuyết bao phủ hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long toàn vẹn không biết mã lao bản đã tụt lại phía sau song chân đạp lên cầu thang lúc cũng là không còn c h i giác người tuyết ra đã bị cực hàn đông phát c ứ n g rắn đạp ở trên cầu thang phát ra tiếng vỡ vụ âm tựa như là cựu t r â u cho không giới có người đạp lên thiên thần bảo lộ cuối cùng cùng phong càng thêm mãnh liệt gió lạnh như lao cắt đứt hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long ra thịt hiện tại hai đại trang chủ cùng hai cái g ã nhân cũng không có quá lớn phân biệt quần áo tạ tơi bẩn t h i u lão nhị đến hách kiến vi chật vật mở ra nắp quáo tài muốn cùng thương vân cáo biệt lại phát hiện thương vân đã không có hô hấp. h á c h kiến vi thần sắc đờ đ ẫ nhìn n xem ngưỡng t h ị n h lòng ngưỡng t h ị n h long thần sắc bi thường đại ca ta đến xứng đáng nhị ca lớn không được h u n h đệ ta cùng lên đường trên hoàng tuyền lộ không cô đơn h á c h kiến vi bờ môi phát r u n chúng ta đến thiên thần bảo lộ cuối cùng sau đó thì sao sau đó thì sao bốn phía vẫn như cũng là gió tuyết đầy trời không có chút nào lên trời tiên dấu vết của đường tuyệt vọng đi như thế nào h á c h kiến vi không khỏi hai mắt rưng rưng vì không để nước mắt chạy xuống đến hướng lên nghiêng khuôn mặt nhìn thấy dày đặc trong gió tuyết có trống rỗng một mảnh trạch viện cửa lớn nhỏ không lao tam ngươi nói kia bên trong có phải là thiên thần bảo lộ điểm cuối cùng hách kiến vi hỏi ngưỡng thịnh long cũng nhìn thấy kia phiến t r o n g không thần dị chỗ chắc là đáng tiếc lấy chúng ta hiện tại công lực nhảy không đi lên hách kiến vi từ một tiếng kia chúng ta đưa lão nhị về nhà đi dù sao lão nhị tắt tở coi như chúng ta đ o ó n sai lão nhị cũng sẽ không đau ngưỡng thịnh long trong cổ họ n g cười ha ha t ố t nghe đại ca huynh đệ ta kiếp sau thấy hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long phấn khởi sau cùng công lực đem thương vân quan tài ném kia hư vô mở mịt chỗ đặc thù mất đi một điểm cuối cùng nội lực hai đại trang chủ cùng người bình thường không có khắc gì nhìn xem thương vân quan tài đột nhiên biến mất ở giữa không trùng kiểu ý cười một tiếng liếc nhìn nhau lao tứ trên đường chậm một chút đi chúng ta tới ở đây chân thành cho các vị độc giả bãi cái tuổi già chúc mọi người chó năm đại cát đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới chương tám trăm linh hai ba thi biến thương vân quan tài thẳng tắp bay vào lúc đến thông đạo thương vân đứng tại hắc cám không gian bên trong nhìn xem ba cái sám trắng pho tượng phật tượng tiên tượng yêu giống cảm giác lạnh như băng t ầ u xương tính để người phát khô thương vân đã vô pháp cảm giác biến hóa của ngoài giới chỉ có thể tại di lưu ở giữa hoảng hốt nhìn thấy hách kiến v i cùng n g ư ỡ n g thịnh long gương mặt cùng quyết tuyệt lời nói vẹn vẹn thương vân nơi trái tim trung tâm có lưu một tia dư ôn ba cái pho tượng hoàn toàn không có sinh cơ thương vân biết sinh mệnh của mình lập tức liền muốn hoàn tất ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi cái này hát cám không gian triệt để đóng băng quan tài vẫn chưa đình chỉ ở trong hành lang không ngừng trượt thiên địa nguyên khí cảm giác quen thuộc như ngàn vạn cái x ú c tu vươn vào thương vân trong quan tài trong dũng đạo vốn là linh khí hoàn toàn không có hiện tại có ba cỗ cường hành vô cùng lực lượng tại cưỡng ép hấp dẫn thiên địa nguyên khí tiến vào hành lang phật tượng mở hai mắt ra k i n quang bắn ra một phía thả ra linh quang bảy màu yêu giống mở hai mắt ra một mảnh xích hồng phật tượng sám trắng trên thân thể chạy ra từng đạo kim quang ngược lại sáng như ban ngày kim quang ở trên người làm tràn trong chốc lát một cái kim phật giống trang nghiêm mà đứng tiên tượng thả ra linh quang bảy màu tại tiên đỉnh đầu tượng ngưng tụ không tan như một kiện hà phê nhẹ nhàng n u n u rơi vào tiên tượng trên thân tiên tượng màu sám trắng tối lui hiện ra hoạt bát khuôn mặt yêu giống một trận thô trọng tiếng cười thân thể lắp một cái mạng lớn sám trắng như đá đồng hồ sắt chóc ra lộ ra cơ bắp như tình cương thân thể ba cái pho tượng thả ra vô cùng mênh n ô n g khí tức đại tôn khí tức đặc biệt là kia phật tượng bên trong gần như âm dương đại thành thương vân dung mạo cấp tốc trở về hình dáng ban đầu trên thân chiến văn lóe sáng mấy lần lập tức xua lại tất cả thân thể phản thai bên trong t ậ t bệnh trở lại trạng thái đ ỉ n h phong ba cái pho tượng không lời nhìn xem thương vân thương vân nhìn xem ba cái pho tượng ba cái mình lạ lẫm lại quen thuộc người tỉnh tin ê tượng đầu tiên mở miệng mười điểm l u h ò a yêu giống thanh em như gào thét thử kém một chút bởi vì ngươi ngây thơ ý nghĩ hao tổn tính mệnh phật ư ợ n g ánh mắt lạnh lùng nhất niệm nhất thế giới nhất n i ệ m vừa khô héo ngươi nhất n i ệ m không thể diệt thương vân những mày nhìn về phía phật tượng có ý tứ gì n g ư ơ i muốn trở thành độc lập suy nghĩ phật tượng thanh â m không có chút nào tình cảm thường thường nói không chỉ là bản tôn tiên yêu hai niệm n g ư ơ i khả năng diệt thương vân vẫn nhớ phải tự mình đã cùng yêu giống hợp hai là một hiện tại yêu giống lại xuất hiện tại hát cám không gian bên trong thương vân không khỏi kinh nghi không cần nghĩ năm đó n g ư ơ i ta tâm ý giao hòa là diệt đi một cái ta hiện tại lại là một cái ta ngươi nhất niệm không thể diệt yêu giống nói thương vân lại nhìn về phía tiên tượng tiên tượng thần thái tường hòa nói ta là yếu nhất suy nghĩ nhưng cũng là không thể diệt thương vân nói không thể gì đi lại đợi như thế nào yêu giống cười ha ha ngươi không cần hỏi chúng ta như thế nào không bằng quan tâm chính ngươi như thế nào thương vân không hiểu có ý tứ gì yêu giống l ắ c một cái thân thể thương vân chỗ quan tài vỡ vụn thành từng mảnh thương vân nửa tự chủ nửa bị yêu giống phát lực đứng tại lúc đến trong dũng đạo cách tiêu lối ra đã không xa trong dũng đạo nguyên khí vẫn mỏng manh thương vân hướng về lối ra đi đến tam đại tôn cấp đồng thời thu nạp thiên địa nguyên khí hành lang bên ngoài tiên giới bầu trời quấn lên mấy chục đạo nguyên khí vòi rồng thiên địa vì đó biến sắc vòi rồng hướng về hành lang miệng hội tụ tràn vào thương vân thể nội thiết yêu phật ba giống tham lam thu n ạ p nguyễn k h í n g ư ơ i khi đó nhất nghiệm chạm phật lực phật tượng nói chính là chém tới bản tôn ý niệm này sau đó ngươi khám phá thiên đạo chém tới thiên lực tiên tượng nói cũng là chém tới ta ý niệm này yêu giống nói ngươi cùng ta cùng mà vì một giống như là diệt đi ta ý niệm này chỉ còn chính ngươi phật tượng cùng tiên tượng đồng thời phát sinh chỉ còn chính ngươi thương vân thân thể chấn động chỉ còn chính ta các ngươi không tiện là ý nghĩ của ta cũng là ta phật tượng nói bây giờ không phải là phật tượng chắp tay trước ngực nhất n i ệ m sinh nhất n i ệ m diệt phật tức sinh phật bất diệt bản tôn bất diệt liền không thể giới hạn tại ngươi cái này bên trong phật tượng quay người lại cao niệm phật h ả o trước mặt hắc cám không gian m ả n g lớn đổ s ụ p hiện ra trong dũng đạo tình cảnh phật tượng đạt mạnh bước hóa thành một vệ kim quan g biến mất không thấy gì nữa thương vân trợn cảm thấy thể nội một cố lực lượng rút ra đã từng cho rằng là mối họa phật lực cứ như vậy biến mất sạch sẽ phật đà nói có đạo lý ta cũng nên đi tiên tượng nhìn thoáng qua thương vân chậm rãi lui lại phía sau hắc cám không gian vỡ vụn một đạo thất thải hào quang bay mẹ ra nhìn a ngươi vứt bỏ chúng ta thu nạp chúng ta lan quên chúng ta cuối cùng chỉ còn một mình ngươi yêu giống nói thương vân thể nội chống giống nói ngươi rời đi về sau sẽ như thế nào như thế nào ha ha ha yêu giống một trận c ù n g tiếu bản yêu vi tôn ngũ giới tung hành yêu giống phía sau thi triển ba đôi cánh thịt vỗ cánh nhất phi sông phá màu đen không gian trong chớp mắt không thấy bóng dáng thương vân thân thể triệt để bị móc sạch một trận chưa bao giờ có cảm giác chống giống càn quét toàn thân để thương vân phiền ác dị thường như muốn buồn nôn cảm giác kia giống như là ngàn vạn cái con kiến ở trên người bỏ qua lại có hay không tận chất bẩn lấp đầy tại ngực bụng ở giữa cũng may cảm giác này rất nhanh liền biến mất thương vân đứng thẳng người chiến văn mười điểm yếu ớt bất quá thương vân thân thể ngược lại là trắng kiện còn có một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác chỉ bằng vào nội lực so với tại cựu châu đ ỉ n h phong thời điểm còn có m ạ n h chút chỉ là thể nội không có pháp lực không có một tơ một hào pháp lực thương vân một trận buồn vô cớ cái này tính là gì đã từng bị mình chém tới ba loại sức mạnh tựa như ba bộ thi thể lại có linh trí hoàn thành đại tôn sau đó chạy rồi chẳng tâm thi chém dụng hết thảy vậy bây giờ thương vân tính là cái gì chẳng lẽ lại tu luyện từ đầu lại lên cao phong hay là thu phục rời đi suy nghĩ ba lực về một thương vân cũng chưa từng nghe nói qua có một tu chân giả thể nội sinh ra ba cái đại tôn k i n h nghiệm cái này như thế nào cho phải bằng tu vi hiện tại muốn đi thu phục đại tôn thương vân không khỏi nhịn không được cười lên bị đại tôn chừng một chút đều phải chết bất quá thương vân tâm tình cũng không tệ lắm dù sao còn sống từ cựu châu trở về trở lại thượng giới lớn không được kêu lên hai cái sư đ ư ờ n g đại sư minh nhị sư tỷ phu nhân vũ lăng đem từ thể nội thoát ly đại tôn từng bước từng bước đánh chết sau đó hấp thu tinh hoa dù sao cũng là từ, từ thân tách ra đi suy nghĩ sẽ không có bài dị phản ứng thương vân k h hát sướng nhớ lại đến trời xanh lúc mọi người kinh h ỉ vạn phần ánh mắt tâm tình thật tốt lại nhìn một chút dính lấy vết máu quần áo nội tâm đắc ý phía trên này có hách kiến vĩ ngưỡng tình l ò n g mã lao bàn máu bằng trời xanh nội tình để ba người này phục sinh dễ như t r ở bàn tay chỉ là này ba người cùng cựu châu ba người có phải là hay không cùng một người thương vân rất khó trả lời vấn đề này một cái có hoàn chỉnh ký ức giống nhau tình cảm đồng dạng thân thể người nhân bản cùng bản thể như thế nào k h u phân thương vân cũng vô pháp trả lời vấn đề này như có thể tìm tới h á c kiến vĩ ba người hôn phách để hồn phách dung hợp ngược lại là có thể hóa giải cái này cùng cục diện lúng túng thương vân quyết định để bình thanh bình kiếm h ả o h ả o cha một chút quỷ giới phải chăng có cựu châu cư dân h ồ n phách hành lang rất đi mau đến cuối cùng bên ngoài dương quang s á n lạng tiên giới nguyên khi đối ở hiện tại thương vân đối với mới vừa từ cựu châu trở về thương vân tựa như nồng đậm tan không ra thương vân không khỏi thật sâu hít hai cái say mê trong đó thàng đến một trận nói h nói h đánh vỡ tuyệt vời này thời khắc thương vân ngạc nhiên túi đầu xuống nhìn thấy ba cây lợi trào xuyên thấu thân thể phía trên còn bốc lên màu tươi sau đó mới là đau đớn kịch liệt chật vật quay đầu lại thương vân nhìn thấy một chương đã quên được khuôn mặt xích hổ lam long cho báo ba cái đầu chính ngạc nhiên nhìn xem thương vân n ă m đó thương vân tiến vào cựu châu lúc chính là cái này mình sư tử bà thủ tiên thu ở sau lưng đánh lén bị thương vân một hơi thổi chạy hiện tại vẫn là đồng dạng tư thế nhưng thương vân nay không phải tích so dù có nhân loại đỉnh phong tu vi có thể nào cùng t i ê n cấp dị thú đánh đồng không cách nào cảm giác cái này ba thủ dị thú âm thanh liền bị đâm đâm thủng thân thể đây không phải năm đó tiên nhân vậy mà thật từ cựu châu ra xích h ổ đầu nói lam long đầu lâu nóc g lên đây quả thật là tiên nhân dù sao đã qua lâu như vậy lao thân dị cùng ưu nhã đã không nhớ rõ tiên nhân kia tướng mạo ừ cái này tu vi nhưng trên lệnh quá xa cho đầu báo sọ hạ thấp khoảng cách gần quan sát thương vân hai mắt đặt vào khí tức tử vong sẽ không sai chính là hắn cái này tướng mạo không cách nào quên không nghĩ tới hôm nay còn có thể báo năm đó một hơi mối thủ xích hồng gầm rú một tiếng chưa bao giờ thấy qua có người tu chân có thể từ cựu châu còn sống trở về xem ra hắn là lấy một thân tu vi làm đại giá trở lại t h n giới cái này ba thủ dị thú hiện tại chỉ cao khí dương hoàn toàn quên mới thương vân thể nội ba tôn thu nạp nguyên khí thời điểm thiên điệu biến sắc ba thủ dị thú phục trên đất run lầy bảy nếu không phải kêu một trận dị tượng ba thủ dị thú cũng sẽ không đến đến cựu châu cửa vào dù s a o mười triệu năm cũng chưa chắc có một tu chân giả nghĩ quẩn tiến về cựu châu ba thủ dị thú đợi trời khôi phục lại bình tĩnh mới đi đến cựu châu lối vào vừa hay nhìn thấy thương vân đi tới lại cảm nhận được thương vân tu vi cực thấp có thể nói không có tu vi mà thương vân giống như là đã từng kết xuống cựu hoán tiên nhân không nói lời gì trước cho thương vân một móng ư ớ c thương vân vui quá hóa bờn m ở mịt nhìn xem ba thủ dị thú song không nghĩ tới sẽ làm bị thương tại cái này cùng tiểu tiên giới vớt nhìn ý tứ này như cái này ba thủ dị thú vừa lúc đang thời gian ăn cơm không cần chấp mắt liền muốn làm món ăn trong mâm thương vân không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng phạm nhân cùng tiên thú tướng so không bằng sâu kiến ba thủ dị thú cũng vô khẩu vị hất lên móng bớt thương vân mang theo một chuỗi tơ máu bay ra đụng vào cự thạch phía trên trượt xuống ba thủ dị thú hữu tâm t r e o tức nếu không thương vân đã thành thịt nát hồn phi phái tán dù là như thế thương vân không khỏi xương cốt đứt gãy tê liệt trên mặt đất nhìn xem ba thủ dị thú từng bước một đi hướng mình thương vân một trận cởi khổ sao liệu lâm vào cái này cùng tiết cảnh Cái n trời trời đất đất thương vân g máu tươi lấy tay trên mặt đất vẽ lên phù văn thương vân tay rất ổn hoa rất chậm không dám có chút sai lầm cũng may kia ba thủ dị thú trời sinh tính đa nghi ba cái đầu không ngừng cãi lộn đi cũng rất chậm thương vân máu chạy ồ ạt ý thức đang nhanh chóng biến mất huyết phủ cuối cùng một bút vẽ x u n g lúc phù văn có chút loay sáng mà kia ba thủ dị thú đã đến thương vân trước mặt cười gằn nhìn về phía thương vân Trong bọt thanh xuất thanh trong theo run rảy miệng nước bọt chảy dòng. niên đống nhiên hiện. bên mang Âm Hai cái chảy kinh sư phụ, đại bá, 803, biến đổi lớn. sư phụ đâu ạ i biến đổi bá. Trưng Sư lớn. đ Ừm. phụ đại b á rõ ràng thả ra tin tức làm sao không tại từ xa cùng thành hổ lo lắng nhìn t r u n g thành sau đó nhìn thấy trận mắt hốc mồm ba thủ dị thú còn có thương vân vẫn lộ ở bên ngoài hai cái đuổi sư phụ nhanh cho ta phu n ra đại bá ai nha cái này n g h i ệ t xúc làm sao còn cấp vớt cùng từ xa cùng thành hổ đào lên ba thủ dị thú bụng đem thương vân ôm ra thương vân thật là thoi t h o á t cơ h ộ i nhìn thấy thiên sứ tới đón hắn từ xa cùng thành hổ trên mặt nhiều s ư ơ n g gió của tháng năm lộ ra thiếu niên lao thành ân cần nhìn xem thương vân thương vân mở hai mắt ra thân thể đã khỏi hẳn đều nhờ vào lấy từ xa chuyển vào vương cấp pháp lực muốn chữa trị một bộ phạm thai chẳng phải là dễ như trở bàn tay thương vân cười ha ha phun ra hai ngụm ba thủ dị thú dị c h vị hai người các người đã là vương cấp tu vi à may mắn năm đó ta lưu lại phù văn không có mất đi hiệu lực từ xa cùng thành hổ ôm chặt lấy thương vân không k h i khóc giống ngài rốt cục trở về chúng ta khi nhưng đã là vương cấp triệu năm triệu nam á thương vân kinh ngồi dậy cái gì năm triệu năm từ xa cùng thành hổ bơi nước mắt từ xa nói sư phụ chúng ta rất nhớ ngươi thương vân bật cười lớn năm triệu năm lại như thế nào nhà bên trong hết thệ còn tốt chứ từ xa cùng thành hổ mặt hiện xấu hổ há h ố c mồm nói không ra lời thương vân không khỏi nhữ mày làm sao rồi có phải là phát sinh biến cố gì từ xa cùng thành hổ đồng thời liếm môi một cái cười khổ vài tiếng thương vân vội la lên đến cùng phát sinh chuyện gì từ xa k h ẽ cắn m ô i sư phụ chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại cho ngươi điều dưỡng hạ thân ngươi mới từ cựu châu trở về nhìn xem thương n Thanh cũng nói, đúng, có chút g đại bá, i k h ô cần có trước cũng trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi gì. Người, ngươi, ngươi tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày này, 180 năm cũng không thành phải góp, thời thay đổi gì, sẽ mấy vân ấ n Thương đề. v cảm thấy rất ngờ vực ta không sao vừa mới chém tới b a t h i pháp lực ném mà thôi nhanh giảng tình huống như thế nào chúng ta mau trở về trời xanh từ xa làm khó gãi gãi đầu sư phụ ta tạm thời trước không trở về thương tiên h à n h sao thanh hổ cười bồi nói đúng vậy à đại bá ngươi lâu như vậy không có về tiền giới không nghĩ xem thật kỹ một chút chúng ta trước tản bộ một chút thế nào thương vân càng thêm nghi hoặc không biết trời xanh phát sinh gì cùng biến cố thêm thân thể chống rỗng lửa công tâm lại ngất đi từ xa cùng thành hổ vốn là trong cái nhấp tay liền có thể làm tỉnh lại thương vân hiện tại ngược lại mừng rỡ thương vân bất tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn nhau lắc đầu huyến hóa một chiếc rộng dài thuyền rồng đem thương vân an trí tại mềm trên giường thành hổ bồi tiếp thương vân từ xa ngồi ở mũi thuyền bay về phương xa tiên giới một tòa thành trì thương vân ăn như gió u ấ n tiên giới đã lâu mỹ thực kích thích thương vân vị giác trong đồ ăn l n chứa tiên lực làm dịu thương vân tiên lực như, như hồng thủy tràn vào thương vân thể nội chiến văn có chút tỏa sáng thêm nữa từ xa trợ rút thương vân không chút kiên kỵ hấp thu thân thể phạm thai không thể tiếp nhận t i ế t lực cho dù thương vân đã từng có chuẩn tôn tu vi lại tu luyện từ đầu cũng không có khả năng một lần là xong vẫn như cũng là cực kỳ quá trình dài dàn g dặc nói đi đến cùng làm sao thương vân cơm nước no nê n ổn định tâm thần hỏi từ xa cùng thành hổ đồng thời nâng lên chén rượu thành hổ nói đại bá ngươi trước nói cho chúng ta một chút n g ư ờ i tại c ử u châu kiến thức tôi h c ử u châu đến cùng là dạng gì địa phương vân cả giận cựu châu như là thế gian không có pháp lực tất cả đều là phạm nhân cái dạng gì người t h ú chân xuống dưới đều sẽ bị trẻ thành phạm nhân không thể vượt qua muốn nghe đoạn chuyện xưa này ngày sau có nhiều thời gian các ngươi mau nói cho ta biết trời xanh phát sinh biến cố gì nếu không chính ta về trời xanh đi nhìn từ xa nhéo nhéo mi tâm nói sư phụ ai chúng ta không thể quay về thương vân vội vàng hỏi có ý tứ gì thanh hồ nói đại bá ta biết ngươi nhất định vội v à biết ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thương vân thấy thành hồ mặt sắc mặt nghiêm trọng không khỏi khẩn trương lên tam thanh dùng huyền hoàng bảo tháp chấn áp phật giáo phật giáo không có tiên thiên linh bảo không cách nào thoát khốn đã bị chấn áp ba hơn triệu năm một triệu năm trước bình thanh bình kiếm hai vị sư bá rời đi tiến đến quỷ giới nói là tần hoàng chuẩn bị xuất quan bọn hắn lưu lại lời nói chờ n g ư ơ i lúc trở lại bọn hắn liền tới trùng phùng một năm triệu năm trước tô mộ dung mộ dung tô hai vị sư bá đột nhiên rời đi vẫn chưa nói rõ đi hướng một trăm vạn năm trước thành hổ nói nơi đây dừng lại thương vân đã là sắc mặt trắng bệnh không ngờ năm triệu năm bên trong liền phát sinh này cùng biến đổi lớn một trăm vạn năm trước thế nào thành hổ nâng ly một chén nói một trăm vạn năm trước mặt ban trở về thương vân nghe tới mặt ban trở về đầu tiên là vui mừng nhìn thấy thành hổ cùng tử xa một mặt bi thương không khỏi lương phát lệnh mặc ban sau khi trở về thế nào thanh hồ nói tiếp mặc ban lúc trở lại chính là hắn cơ giới thú đại thành n à y hắn cơ giới thú tổng cộng có t r ă m g cỗ uy lực bằng được tiên thiên linh bảo thương vân càng thêm nghi hoặc không nói trước mặc ban vậy mà thật có thể làm ra uy lực bằng được tiên thiên linh bảo cơ giới thú đã mặc ban có cái này cùng cơ giới thú đại quân trời xanh có đạm nguyện vũ lăng hai vị đại tôn toa c h ấ n có thể có gì cùng nguy cơ thanh hồ nói mặc ban cơ giới thú tên là kẻ hủy diện từ thế giới cực lạc cực sâu chỗ sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là kết thúc trời xanh trời xanh bộ hạ thương vong thảm trọng may mắn có đại bá mẫu dùng cản khôn x ã tắc đồ bảo vệ thương vân tổng bộ phương viên một trăm nghìn bên trong mới bảo trụ trời xanh không có hủy diệt thương vân v ô bản đứng dậy cái gì mặc ban vì sao như thế thanh hồ lắc đầu từ khi mặc ban công kích trời xanh chúng ta liền bị vây ở trời xanh bên trong mặc ban cơ giới thu thực tế lợi hại cũng không biết mặc ban vì sao lại có như vậy cao tu vi đại bá mẫu vận dụng cản khôn x ã tắc đồ có thể khó khăn làm chống đỡ mặc ban cơ giới thú nhưng thỉnh thoảng sẽ có hung mánh cơ giới thu xông phá cản khôn xa tắc đồ bảo hộ vương cấp không thể ngăn cản nhạc nguyệt mãi mãi muốn tiến tiến đến tiêu diệt, không thể rời đi trời xanh.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 thực tế bất lực xuyên qua k i a phiến v ò n g cấm thương vân ồ một tiếng kia hai người các ngươi làm sao ra thành hồ bất đắc dĩ cười hắc hắc đại bá chúng ta đột nhiên đạt được tin tức của ngươi không để ý tới nghĩ quá nhiều một nắm từ xa kiếm liền đến bên cạnh ngươi hiện đang hồi tưởng lại đến không có bị kẻ hủy diệt một bàn tay c h ụ p chết thật sự là kỳ tích thương vân an ủi một chút thành hồ cùng từ xa lại kỹ càng hỏi trời xanh bên trong tình huống cổ lôn đảng h u y n h đệ vẫn chưa bị tổn thương trời xanh dù nguyên khí trọng thương căn cơ còn lại có đạo nguyện cùng vũ lăng hai vị đại tôn mở đầu tiên không sợ không gian không đủ chu tuyết chu tước vẫn chưa trở về chu tước thế gia một mực tại trời xanh ở lại có thể là cảm khái sư huynh sư tỷ đều không tại bắt đầu siêng năng tu luyện năm triệu năm bên trong phần lớn thời gian là đang bế quan thành hồ mặc dù hữu tâm truy cầu chu tước lại cũng đành chịu một b ự c ngán ngẩm phía dưới đành phải đi theo bế quan t ừ xa cùng ngao lăng đã có một cái tiểu n ữ nhi tên lượt quanh không biết phải chăng là bởi vì là bạch h ồ thế gia cùng lòng tộc kết hợp nguyên nhân lượt quanh sinh trưởng cực kỳ chậm chạm thân thể cùng tâm trí đồng bộ trưởng thành vẫn như cũng là bảy tám tuổi hài đồng bộ dáng tử xa không muốn lượt quanh quấn vào tu chân giới gió canh mương máu v từ xa cùng ngao lăng đồng dạng trăm học khổ luyện cùng trời xanh đông đảo vương thi học tập đặt đến vương cấp tu vi cổ đan cùng chất tử dù sớm đến vương cấp đã gặp được tuyệt đại đa số vương cấp đụng phải cái cổ không cách nào đột phá chuẩn tôn cánh cửa phải biết năm đó thái thế kiệt gì cùng kinh diễm vẫn tại chuẩn tôn cánh cửa bồi hồi mấy trăm triệu năm cái này năm trăm năm thật sự là một cái búng tay cho nên khi thương vân biết mình tại cửu châu ngắn ngủi mười mấy năm thời gian thượng giới đã qua năm triệu thâm niên vẫn chưa có quá lớn phản ứng càng khôn x ã t ắ c đồ có thể sưng một mảnh thượng giới trời xanh bộ hạ trải qua năm triệu năm sinh sôi đã không thể tính toán lại trải qua kẻ hủy diệt mãnh liệt t ậ p kích trời xanh rút kinh nghiệm x ư ơ n g máu cổ vũ thành viên tu luyện tướng so năm triệu năm trước đó trời xanh thực lực càng thêm mạnh mẽ chỉ là thường xuyên có máy móc thu tiến vào trời xanh trắng trận giết chóc kích thích một đời một đời người trẻ tuổi quyết trí t ự c ư ờ n g m ạ c ban đã từng có chút đồ đệ lưu tại trời xanh bên trong trải qua m ạ c ban tập kích những n à y đồ đệ kiên quyết cùng m ạ c ban phân rõ giới hạn kiên quyết giữ gìn lấy thương vân làm trung tâm trời xanh thống trị kiên quyết quét sạch m ạ c ban còn sót lại độc tố cũng quyết định dùng m ạ c ban kỹ thuật chống cự m ạ c ban làm ra muôn hình hát muôn vẻ cơ giới thú củng cố phòng ngự ngược lại để trời xanh bên trong máy móc nghiệp đặc biệt phát đ ạ t dù sao cơ giới thú làm nhiều liền diễn sinh ra không phải tác chiến cơ giới thú tỉ như các loại giao thông cơ giới thú sản xuất cơ giới thú chữa bệnh và chăm sóc cơ giới thú cùng các loại trong đó được hoan n ê n nhất chính là bạn lữ cơ giới thú cùng chân nhân không khác, trong đó k hoạt động nhất tiêu giao tự tại hẳn là thiên lang cùng địa lang hai thất ngân nguyệt lang không tim không phổi an tâm tại vương cấp tu vi mỗi ngày sống phong túng thiên vương cùng thiên lang địa lang thành tốt đồng bạn một mực tại trời xanh cảnh nội dập dởn không chút nào lo lắng ngoại giới nhìn chằm chằm cơ giới thú có cản khôn xạ tắc đồ cùng hai vị đại tôn trừ phi tam thanh loại hình em dương đại thành người tự mình mang theo tiên thiên linh bảo đến đây nếu không k h ô người n g có thể đại phá trời xanh phòng ngự thương vân âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch phật giáo bị huyền hoàng bảo tháp chấn áp khẳng định không cách nào tiến vào trời xanh bị kẻ hủy diệt trùng điệp vây quanh nghĩ muốn trở về cũng là muôn vàn khó khăn thương vân đành phải từ bỏ lập tức trở về trời xanh ý nghĩ không chịu được từ xa thành cùng thành hồ truy hỏi đem mình tại c i u châu kinh lịch một một nói đi từ xa cùng thành hồ rất là ngạc nhiên không ngờ c i u châu bên trong có cái này cùng kỳ diệu sự tình cuối cùng thương vân xuất ra mang máu và áo nói hai ngươi hiện tại ai có thể dùng huyết thủy đúc lại thân thể chương tám trăm linh bốn quỷ giới tìm thân bên trên đúc lại thân thể dùng huyết thủy từ xa cùng thành h ồ nhìn nhau từ xa nói ta minh bạch sư phụ ngươi muốn phục sinh ngươi ba cái kia h i n h đệ thương vân nói chính là hai ngươi hiện tại tốt xấu là vương cấp cái này có thể không thể làm được thành hồ viết môi đại bá ta cùng từ xa đều tu luyện ngươi phủ đạo từ xa chủ yếu tinh tu kiếm pháp ta luyện yêu chế i n đ ồ đôi cái này tạo ra con người trường trình không phải hiểu rất rõ từ xa miệng bên trong nhét hai khối thịt rồng chính đẹp tư tư hưởng thụ nếu là ngao lang tại từ xa quả quyết không dám ăn thịt rồng sớm đã thèm mười triệu năm nói sư phụ nếu không ngươi chăm chỉ tu luyện hiện tại tu luyện của ngươi không có trở ngại t r ă m tám trăm ngàn năm liền có thể trở lại vương cấp khi đó dùng ngươi phủ đ ạ o muốn phục sinh ngươi mấy cái này b á i làm huynh đệ chết sống còn không phải dễ như t r ở bàn tay thanh hổ vỗ tay cười nói đúng đấy ba cái phạm nhân đột nhiên liền thành chúng ta một nhóm lớn vương cấp t r ư ở n g bối tốt bao nhiêu thương vân cười hh nói tạo hóa trêu ngươi ta cái này ba cái huynh đệ đến tôn cấp là tất nhiên sớm tối mà thôi đã ngươi hai không thể phục sinh bọn hắn chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác nếu không cùng trăm tám trăm ngàn năm y phục này nói không chừng hôi phi n l i n diện từ xa nói sư phụ coi như chúng ta có thể nặng đắp thân thể thương vân à y b mặt sạp lại đương nhiên sẽ không các ngươi không nói ta tam sư minh tứ sư minh về quỷ giới chúng ta đi tìm bọn họ đặc biệt là cái tia thái thế kiệt gọi hồn một tay hào thủ nói không chừng thật có thể triệu hắn ba cái huynh đệ linh hồn thân hồ rất là hư vấn ta còn chưa có đi qua quỷ giới vừa vặn đi tản bộ một vòng từ xa mặt hiện chờ mong đúng vậy à không cần nhìn hải tử không có ngao lăng trông coi đột nhiên cảm thấy bốc lên chui ngay ra đây đáng giá thương vân khinh bị nhìn xem t ử s a cùng t h a n h hổ còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái sẽ lòng chỉ m u ố n về n g u y ê n lai、like、có cái này cùng ý nghĩ t h a n h hổ lại gần nói đại bá ngươi có muốn hay không đại bá mẫu thương vân nói ta tại cựu châu thời gian không dài còn có thể n h ẫ n lại thử s a cũng lại gần nói t i u cơ linh đại công chúa đâu ngươi có hay không nhớ ngâm miệng t h a n h hổ cười nói đại bá chúng ta sư cô sữa linh vân thiên cung trưởng môn đạm đài nghe thường ngay tại tiên giới ngươi làm sao không đi tìm nàng bằng linh vân thiên cung thực lực muốn nặng đắp ba vị bá bá thân thể cũng không phải việc khó thương vân nghĩ đến nhiệt tình như lựa sư nương đạm đài nghe thường chật vật nuốt ngụm nước bọt lắc đầu liên tục không được lấy đạm đài sư nương tính tình tất nhiên đem ta lưu tại linh vân tiên h cung không để ta có bất kỳ nguy hiểm nào kia cùng ngồi t ủ có gì khác biệt trở lại chuẩn tôn tu vi trước đó khẳng định không để ta rời đi từ xa cùng thành hồ liền nói đáng tiếc đạm đài nghe thường là tiên giới nổi danh mỹ nhân có thể đi nhìn lên một cái cũng là p h ư c khí sau đó bị thương vân lấy khi sư diện tổ tội danh truy một trận mặc dù thương vân tu vi thất lạc có thương vân tại từ xa cùng thành hổ liền cảm giác hết sức can tâm bị n h ố t trời xanh tổng bộ vẻ lo lắng quét sạch tiền đồ sán lạc thương vân ba cái một mực uống rượu đến đêm khuya thương vân tự nhiên không dám uống nhiều cái này cùng tiên giới rượu ngon không phải là hắn hiện tại p h à m nhân thân thể có thể thừa nhận được uống một chén muốn say xưa thương vân đứng tại màu son lan can bên cạnh hô hấp lấy tiên giới phát ra điểm hương không khí nhẹ vỗ về dương kiếm cùng huyền âm tần kiếm nhìn xem đỉnh đầu kia một vầm min nguyện suy nghĩ có chút lo lắng thương vân không biết hiện tại thân thể là như thế nào thân thể tựa như chỉ là bình thường nhất p h à m nhân không có sinh m à vì vương hoa nhà yêu thân thương vân không biết mình có thể hay không nhanh chóng tu hành hay là chỉ có thể biến thành tư chất phổ thông người tu chân một bước một cái dấu chân tu luyện kia đừng nói quay về chuẩn tôn tu vi vương cấp tu vi đều là một đạo lệch trời cho dù không có bất kỳ cái gì c h ư n g ngại chỉ là tu luyện cần thời gian liền mời ư đạm i đài nghe thường dùng tới thời không phát tắc thương vân có thể nhặt lại mất đi thời gian nhưng thời gian phát tắc cũng không phải là tùy ý điều khiển chỉ có thể cho thương vân ra tốc tu luyện tuyệt không thể một lần là xong đang hiểu rõ sở tu luyện như thế nào trước đó thương vân không cách nào tinh tâm đặc biệt là nghĩ đến bị chém tới tiên yêu phật ba thi đúng là tam đại tôn thương vân trong lòng càng thêm lo lắng kia phật tượng phải t r a n g phá phật không thành tôn cấm kỵ kia phật tượng hẳn là đã đến như lai cảnh giới không thành thương vân không biết nên vui hay làm bờn tiên yêu phật ba thi sự t ì n h thương vân vẫn chưa nói cho t ử xa cùng thành hổ sợ bọn họ không giữ được bình tĩnh tạo thành phiền thoái không cần thiết tiên yêu phật ba thi là thương vân trong lòng ba cây đâm đột nhiên xuất hiện ba vị đại tôn vô luận là ở đâu một giới đều là chấn thiên động địa chuyện lớn khi đó ai mới thật sự là thương vân thương vân chính mình cũng không biết. lấy tình huống hiện tại nếu như tiên yêu phật ba giống đều có thương vân đồng dạng tình cảm ký ức có thể đồng tâm hiệp lực tương trợ trời xanh cái kia ngược lại là chuyện tốt một kiện bất quá lấy ba giống biểu hiện ra ngoài thái độ thương vân không dám trong lòng còn có vọng tưởng trước đi xem một chút tam sư minh tứ sư minh hỏi thăm một chút đại sư minh nhị sư tỷ t i n h tức là lựa chọn tốt nhất có đại sư minh nhị sư tỷ hai vị đại tôn tương trợ thương vân mới có thể có chút niềm tin đi đối mặt tiên yêu phật ba giống nghĩ đến có thể muốn lấy tu vi hiện tại đi đối mặt tôn cấp mình thương vân đô có từ cái này cao cao khách sạn nhảy đi xuống xúc động hôm sau từ xa cùng thành hổ mang theo thương vân xuất hiện tại địa ngục thứ nhất điện đ ạ t thúc vẫn là như cũ mấy triệu năm thuế nguyệt sẽ không lưu d ư ớ i bất cứ dấu vết gì đ ạ t thúc cũng giống tuyệt đại đa số vương cấp đồng dạng vẫn không thể nào bước vào tôn cấp cánh cửa đ ạ t thúc nhìn thấy thương vân rất là ngạc nhiên phi thường nhiệt tình đem thương vân một nhóm mời vào tần n g h i ĩ m vương tượng phụ đệ bày xuống rất có địa ngục đặc sắc mỹ thực chiêu đ á i thương vân bị lui qua chủ tọa phía trên nhìn một vòng không gặp tần nghĩa vương hỏi đặt thúc tưởng đi đâu rồi đặt thúc ngồi tại thương vân trái khuôn tay nói tần nghĩa vương bị tần hoàng gọi đi à thật lâu không tại thứ nhất điện hiện tại cũng là đạt rất vất vả à, thương vân c h u ẩ n tôn có hay không cho lão nhân ra mang chút thuốc b ổ ta bộ xương giả này rất khó nhịn đát thương vân nhìn đạt thuốc thần thái b a y dương thực tế nhìn không ra làm sao cái gian nan tần nghĩa vương không tại đạt thuốc n g h i ệ m nhiên chính là thứ nhất điện chủ nhân chẳng phải là muốn gió phải gió muốn mưa được mưa mà lại thứ nhất điện cũng không phải là trọng hình chỗ phong quang tú lệ thương nghiệp phát đạt đạt thuốc không chút nào để ý thương vân khinh bỉ nói thương vân chủ tôn ngươi bây giờ là tu vi gì đạt thuốc ta đã hoàn toàn nhìn không ra người tu vi sâu cạn a vậy mà liền giống như người bình thường thật sự là trở lại nguyên trạng cao thâm mặt c h ắ c đặt thúc đối ngươi kính ngưỡng như trường giang nước chạy thao thao bất tuyệt thương vân kịp thời ngăn lại đặt thúc thanh ca cái này ta hiện tại tu hành tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái thân thể này đúng là phạm nhân ngươi nói tần hoàng gọi đi tưởng hẳn là tần hoàng đã xuất quan đặt thúc toát một mục rượu mở cái miệng rộng cười nói cái kia ngược lại là không có tưởng vương là thu được hai vị vương t ử khẩu dụ tần hoàng chuẩn bị xuất quan sốt r u t h ậ p điện diêm vương tiến đến ra luân chuyển vương muốn chấn thủ t ầ n cuối cùng bên ngoài chín vị vương đều đã đi ai nha lấy tần hoàng tu vi nói là chuẩn bị xuất quan. không biết muốn chuẩn bị bao nhiêu kỷ nguyên dù sao hiện tại quỷ giới rất thái bình mọi người vui được tự tại ồ tam sư m i n h tứ sư m i n h cùng chín vị vương cùng một chỗ thương vân rất là cao hứng hiện tại bọn hắn ở đâu đ ạ t thúc lắc đầu nói không biết thương vân kém chút phun ra một ngụm lao i ể u không biết đ ạ t thúc nói hai vị vương tử mang theo chín vị vương đi hỗn độn bên trong chuẩn bị nên đón tần hoàng cụ thể ở đâu bên trong không có nói cho chúng ta biết tưởng trước khi đi cũng không biết sẽ đi cái kia bên trong những này là vương tử cùng vương ở giữa sự t ì n h đ ạ t thúc ta cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm nhà từ xa cùng thành hổ chỉ lo ăn như hồ đói nghe ở đây mới ngẩng đầu từ xa nói sư phụ cái này quỷ long thị tan thật ngon à. thành hổ cũng nói đại bá không nghĩ tới quỷ giới đổ vật t a n ngon như vậy cái này kêu cái gì đ ạ t thúc nhìn thành hổ tay bên trong một khối đen xì thịt ra vẻ thần bí cười nói kia là quỷ sầu núi hắc kim cương sói có phải là mùi vị không tệ thành hổ một trận xứng sở t h ì sói đ ạ t thúc mỉm cười gật đầu thành hổ ăn càng thêm ra sức nói là không có thể để cho chủng tộc khác làm bẩn làng tộc vinh quang bị đặt thúc phê bình vì tốt đẹp kế thừa thương vân hưu lương tác phong từ xa nói sư phụ tìm không thấy hai vị sư bá cũng không sao cái kia thái thế kiệt có hay không tại đ ạ i thúc nói thái thế kiệt ở hắn tại thứ bảy điện thay thái sơn vương quản lý đ ệ a vụ cùng đạt thúc đồng dạng thanh hồ nói đại bá chúng ta đi trước tìm vị kia thái thế kiệt tốt trước phục sinh ngươi mấy vị huynh đệ ta rất chờ mong ngươi mấy vị huynh đệ phục sinh lúc biểu lộ đại thúc vỗ tay cười nói a thương vân chuẩn tôn ngươi còn có huynh đệ chết rồi ai to gan như vậy dám giết huynh đệ của ngươi ngươi cùng đạt thúc nói đạt thúc nhất định rút ngươi kéo lên trăm tám trăm n g à n q u quân nhất định đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn thương vân cười khổ nói thù này không có cách nào báo đạt thúc cười to kia là nhất định à, khẳng định là thương vân chuẩn tôn tay ngươi lưới đao cửu nhân từ xa cùng thành hổ lúc này phát huy trời xanh bình thư mọi người ngày lẻ phương một nửa tiêu chuẩn thêm mắm thêm mối đem thương vân tại c ử u châu kinh lịch nói một lần nghe được đạt thúc khi thì phẫn nộ khi thì ngạc nhiên khi thì cười to đáng tiếc à thương vân chuẩn tôn ngươi không thể đem kia tiểu mỹ nữ một bộ phân măng ra chút chuyện nhỏ này khỏi phải tìm thái thế kiện đạt thúc đều được nha thương vân đại hỷ đạt thúc ta cái này có dính ba người máu quần áo bên trong cũng có máu của ta hôn ở bên trong không biết có được hay không đạt thúc vỗ ngự nói đương nhi chương o i n n g ư i h ô tiến vào cầu u h y tám đều đ trăm ư linh năm quỷ giới tìm thân bên trong muốn sứ trắng bình làm gì thương vân không hiểu hỏi đặt thuốc mặt sắc mặt ngưng trọng thương vân trở tôn nhanh ngươi bình thường giỏi về vách vựa vẽ tranh bản lĩnh nhất định rất mạnh nhanh họa ngươi ba cái huynh đệ t r â n dung không phải đạt thúc ta làm sao biết phục sinh ra người tới là bộ rắn gì g thương vân liên tục lấy làm kỳ tranh thủ thời gian muốn ba tờ giấy trắng cho hách kiến vị ba người t r â n dung h ọ a có chín phần tương tự thương vân mình nhìn phi thường hài lòng ba cái một người cao sứ trắng bình đặt ở ba cái to lớn màu đỏ nhiệt lực trên bàn từ xa cùng thành hổ nghiêm túc nhìn xem ba cái sứ trắng bình thật lâu thành hổ nói đại bá cái này ba cái làm sao nhìn giống phương bắc trung tương thương vân cũng là đồng cảm nhìn về phía đạt thúc đặt thúc thay đổi một thân kỳ quái xa mạn trang phục tay cầm c ố t trượng đem ba đám huyết thủy để vào ba cái xứ trắng bình bên trong sau đó có thả rất nhiều nhìn như linh thảo thực vật thẳng nghe từ xa cùng thành hộ gọi hương tới tới tới thương vân chuẩn tôn đem ba tấm chân dung để vào xứ trắng bình bên trong muốn đối ứng huyết chi tinh hoa đặt thúc nói thương vân cầm ba tấm chân dung xứng sở ta làm sao biết cái nào bình bên trong là ai máu đặt thúc một trận trầm mặc quay người lại ta không nhìn ngươi thả đi nói nhà má thương vân kêu lên ngươi không nhìn có ích lời gì đặt thúc bất đắc dĩ xoay người chỉ vào ba cái bình nói từ g h n bên trên nhìn cái này cao cái này béo cái này ân thương vân chuẩn tôn ngươi liền to gan thả đi dù sao ngươi họa chỉ là hình tượng không được chúng ta có thể trở về lô tái tạo nha thương vân thành hổ thử xa liếc mắt nhìn đạt thuốc đạt thuốc hừ một tiếng các ngươi đây chính là không tin đạt thuốc cả nha có phải là coi là đạt thuốc có lác đến bỏ vào thương vân lắc đầu thở dài dựa theo đạt thuốc thiết pháp đem ba tấm chân d u n g để vào sứ t r ắ n g bình bên trong đạt thuốc gật gật đầu trong miệng nói lẩm bẩm là thương vân nghe không hiểu chú ngữ thử xa cùng thành hổ càng thêm mê hoặc đạt thuốc như nhảy múa khiêu vũ ước đột nhiên hét lớn một tiếng nấu、no. thương vân ba người đưa mắt nhìn nhau hắn nói là nấu sao đặc thúc vừa mới nói xong ba cái nhiệt lực bản đồng thời phát nhiệt sứ trắng bình bên trong phát ra hư n g ư ợ c hư n g ư ợ c thanh âm rất nhanh liền hương khí b ố n phía để thương vân ba cái không khỏi đồng thời nuốt ngụm nước miếng sư phụ từ xa ghé vào thương vân bên t hai nhỏ giọng nói cái này tựa như là ta bên đường bán máu đầu hũ tay nghề a thương vân lệ rơi đ ầ y mặt ba vị huynh đệ ta có lỗi với các người a sau đó lại nuốt nước miếng một cái một cách giờ đặc thúc quắt to một tiếng mở ba cái sứ trắng bình lên tiếng trả lời mở cái phun ra ba đám hơi nước đặc thúc nạo n g h nhìn xem thương vân thương vân chuẩn tôn có thể đi đem ngươi ba vị huynh đệ đỡ ra thương vân ba cái một tiếng kinh hô mau tới trước đào lấy sứ trắng bình bên cạnh hướng bên trong nhìn quả nhiên có ba cái há tử không mặc quần áo lại hỉ phân biệt đem ba người đỡ ra nhìn xem ba cái chỉ mặc đ ồ lót đứng tại trước mặt sinh vật thương vân cơ hồ khóc ra thành tiếng đặt thuốc ăn u ổ i thương vân chuẩn tôn không nghĩ tới ngươi là như vậy tính tình bên trong người được rồi được rồi nhiều người phục sinh à khỏi phải khóc nha nếu không phải thương vân ném tu vi thật nghĩ một cướp đạp cho đặt t h u c nửa người dưới bộ vị yếu hại ngón tay run dậy chỉ vào phục sinh ba người nói ngươi nha phục sinh đây là thứ độ gì làm sao cùng vẽ lên dáng dấp giống nhau đặt thúc cẩn thận c h ú đáo một chút tác phẩm của mình đây không phải cùng ngươi họa giống nhau như đúc cũng thái nhất dạng ta kia là chân dung cái này ba cái hàng làm sao cùng họa đứng lên đồng dạng thương vân kêu lên phục sinh hách kiến vĩ ba người tựa như đứng ba tờ giấy trắng còn có màu đen tô lại một bên ngược lại là mày r ẫ m mắt to đáng tiếc đứng không thẳng khuôn mặt xin ốc còn giữ nước bọn đặt thúc hừ một tiếng xem ra dùng chân dung là có chút sai lầm dạng này thương vân chuẩn tôn ngươi dùng cái phủ hiện ra một chút ngươi ba cái huynh đệ hình tượng thương vân một bên vẽ bửa một bên đoán giận nói sớm có lo chân dung làm gì đ ạ t t h ú c c ở i xa m ạ n g trang phục cho mình đeo lên một bộ thật dày tay quyền anh bộ đ ạ t t h ú c đây cũng là nghĩ tới người ba cái huynh đệ thiếu chút đau khổ đã như vậy vẫn là dùng biện pháp cũ cái này chút thời gian thương vân đã vẽ song phủ hách k i ế n vĩ ngưỡng tịch lòng mã lao bản ba người hình ảnh sinh động như thật đứng tại đạt t h ú c trước mặt đạt t h ú c khen quả nhiên tuấn tú lịch sự người bên trong l a n g v ư ợ n g đạt t h ú c ta sẽ không nhìn nhầm cái này ba cái huynh đệ phục sinh về sau nhất định có thể dẫn dắt phong tao mấy trăm năm đạt t h u c nói đi đến ba cái phục sinh vật sống trước mặt thương vân nghe đạt t h u c tán dương ba cái huynh đệ cũng là cao hứng đạt t h u c nói tiếp trở thành quỷ giới nhân tài kiệt xuất ta đánh đặt t h ú c đột nhiên một kích trái đấm móc liền đánh vào hư hư thực thực mã lao bản sinh vật trên mặt phun ra một cỗ huyết hoa thương vân trận mắt h ố t m ộ m muốn lấy đặt t h ú c cái này cùng l ự ợ c đạo không ra ba quyền ngay cả mã lao bản đầu góc đều phải đánh ra đến chỉ nghe đặt t h ú c hét lớn một tiếng t r ả ta phiêu phiêu quyền vận quyền như bay đánh mã lao bản tả hưu xoay nhanh cuối cùng đặt t h ú c một kích trọng quyền thẳng đánh vào mã lao bản trên tầm mã lao bản vẽ ra trên không trung một đầu mỹ lệ huyết sắt đường vòng cung nga xuống đất thương vân ba cái mau chóng tới nhìn đỡ dậy cả người làm máu thương vân nhìn hồi lâu hiện tại là tình huống như thế nào mỹ lệ thỏ nữ lang cho đạt thúc lấy ra xúc m i ế n g nước đạt thúc dùng khăn mặt lau mồ hôi nói rất rõ ràng cái này ba cái là trẻ đần độn đánh giám thương vân mắng chỉ có thể phục sinh trẻ đần độn lời nói chính ta cũng được thì ngươi làm gì đ ạ t thúc đổi về mình ngày thường mặc quần áo cười nói thương vân chuẩn tôn không nên gấp nhà ta cái này gọi nguyên sinh phục sinh thế nhưng là tuyệt kỹ cái khác không dám nói thân thể này tuyệt đối cùng bọn hắn tại cựu châu thời điểm giống nhau như đúc về sau tính cách tính tình bản tính thiên phú đều giống nhau như đúc thương vân ba cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ thử xa hỏi vậy thì có cái gì dùng đặt t h u ố c h ừ một tiếng người trẻ tuổi người hiểu cái gì người không biết rất nhiều người dáng dấp giống nhau nhưng là tâm không giống liền lại biến thành không giống người thử xa khoanh tay nói cái này ba cái là trẻ đần độn đặt thúc nói trẻ đần độn cũng có mình dân chủ quyền lợi la nhận quỷ giới pháp luật bảo hộ thử xa nói hay là ba cái trẻ đần độn đặt t h u ố c k h o á t khoác tay nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn không phải trẻ đần độn có thể tính là hài nhi hảo hảo giáo dưỡng sau đó thương vân chuẩn tôn lại quán tâu một bộ phân ký ức liền như trước kia giống nhau như lúc n h à giống nhau như lúc thương vân trong lòng hơi động nguyên sinh phục sinh hẳn là ngươi ngay cả bọn hắn tam hồn thất phách đều có thể phục sinh thành giống nhau như lúc từ xa cùng thành h ồ không khỏi nhìn nhau nếu thật sự là như thế đặt t h u ố c cái này đã không phải t h ầ n kỹ mà là cấm kỹ đặt thuốc mặt nghiêm túc, thực như thế. thương vân chuẩn tôn ngươi là hai vị vương tử sứ đệ đối quỷ giới địa ngục cũng có ân tình đ ặ t t h u ố c tự nhiên nguyện ý vì ngươi phá giới bất quá ngươi vẫn không ngại để thái thế kiệt giúp ngươi ba vị huynh đệ tìm xem h ộ t phách nếu như có thể chiêu tới bọn hắn rất nhanh liền có thể khôi phục khi còn sống ký ức cùng báo nghĩa dù sao trong lòng bọn họ khả năng có thật nhiều bí mật ngươi là không biết thương vân không khỏi quay đầu nhìn xem ba cái kia sứ trắng bình vậy mà là thi triển cái này cùng cầm thuật vật chứa quả thực nhìn không ra chỗ thần kỳ đúng lúc một cái đầu bếp gõ gõ cửa t h a m dò hỏi đạ thúc ta ba cái kia chun tương có thể lấy về sau ta vẫn chờ ớp dưa chua một trận yên tĩnh đầu bếp yên lặng lôi đi ba cái s đạt t h u ố c t ở i mở tiếng cười đánh vỡ cục diện lúng túng nói ai nha ba vị huynh đệ có phúc lớn à nhìn xem chính là người bên trong l h n g vượng thương vân thực tế n h ị n không được để t ử xa cùng thành hộ đệ lại đạt t h u ố c hai tay đi lên đạp mới c ư ớ c thương vân đánh đạt t h u ố c tự nhiên không thương không nữa đạt t h u ố c nói thương vân chuẩn tôn dừng tay người ba vị này huynh đệ vừa mới phục sinh cần bổ sung dinh dưỡng không phải không thỏa đáng lắm thương vân lau lau mồ hôi chán hỏi bổ sung cái gì dinh dưỡng đạt thúc nói đạt thúc nói qua người cái này ba cái huynh đệ có thể cho rằng ba cái hài nhi đương nhiên là bú sữa thương vân nhìn xem hết kiến vĩ ba cái nói vũ sữa ăn cái gì sữa đạt thúc nháy mắt ra hiệu cười nói cái này dễ nói bên trên vũ em nghe tới vũ sữa bản thân tình đờ đẫn hách kiến vi ba người trợn tỉnh ngộ tới ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn khóc lóc gom sòm lan lộn la hét m u ố n ăn sữa cùng ba cái cục bộ d á người n g cực độ đầy đặn vũ em đứng tại thương v â n trước mặt thương vân cùng đạt thúc không khỏi đồng thời há miệng tuôn ra một miệng lớn nước bọn thử xa cùng thành hộ nhìn la hét cũng muốn vũ sữa hách kiến vi ba người không biết phải chăng là nghe được mụi sữa đứng lên nào về phía vũ em nhóm vũ em nhóm nợ nụ cười xinh đẹp mười điểm kinh diễm một người cầm đầu vũ em nói đạt th liền mang về phòng đi cho bú tại cái này bên trong không tiện đặt t h u ố c nuốt vào miệng đầy nước bọt lấy cái này bên trong cũng được không có gì không tiện sữa mẹ nuôi nấm sao thiên kinh đ ị a nghĩa ạ tuần tiếu v u em mặt đỏ lên hé miệng cười một tiếng mang theo khắc v u em cùng hách kiến vi ba người rời đi phòng tiếp khách đặt t h u ố c mấy cái một mực đưa mắt nhìn đi xa thương vân cố gắng thu hồi ánh mắt nói đặt t h u ố c ta cái này ba cái minh đệ hiện tại là phạm nhân a n quỷ giới sữa có thể hay không tiếp nhận đặt t h u ố c cắn y phục của mình giống như là đang cố gắng khắc chế cái gì xúc động nói yên tâm đây là sữa tươi tiểu hai tử đều có thể ăn người cái này ba cái minh đệ long tinh hổ mãnh ăn sẽ chỉ cường thân kiện thể nếu như hấp thu năng lực tốt rất nhanh liền có thể khôi phục trí lực nói không chừng ăn nửa canh giờ liền có thể đến mười mấy tuổi trí lực chứ không có bản thân ký ức xã hội thưởng thức ngôn ngữ năng lực tất cả đều có thương vân ồ một tiếng mười mấy tuổi bình thường nam tự a đặt t h u ố c đã liền xông ra ngoài hồi lâu hách k i ế n vĩ ngưỡng tịnh long mã lao bản thần thái sáng láng ngồi tại bên cạnh b à n thưởng thức chưa từng có thể tưởng tượng quỷ giới mỹ vị ba người ký ức đều là thương vân dùng phù quán t h u chỉ có mảnh vỡ ký ức giống như là mất trí nhớ người bệnh chương tám trăm linh hết, hết sáu quỷ k giới tìm thân dưới nghĩ đến luân chuyển vương tiết đối minh giới tri hoa bảo vệ thương vân thật sợ mấy cái này phục sinh huynh đệ ra ngoài hiếu kỳ hai mấy đoá hoa chơi bửa kia luân chuyển vương một bàn tay tới những người này bao quát câu phách thần chính mình cũng mình phải hình thần câu diệt, hồn diệt, đặc ề u phải vỡ thành vỡ c n hoàn toàn bã, h mất đi p ụ sinh khả năng, không bằng khả để thúc á i kiệt gọi gọi thế hồn đ rồi, dù sao h chiêu n đến thượng mấy cái cựu châu bí mật tại thượng giới không có biết tại giới mật không nghĩa.、Đạt、thuốc gì kỳ ý Đặt đài thương vân vài ngày thương vân thiên tài địa b ả o ancovê k é p tu vi rất có g i ả i tiến vào từ xa cùng thành hồ đã đạt đến vương c ấ p cũng vô tác dụng liền cho hách kiến vĩ mấy cái p h ủ cập thượng giới cơ sở sinh hoạt thưởng thức nghe được ba cái huynh đệ như si như say mỗi ngày ăn chút quỷ giới t h u ố c bủ long tinh hổ mãnh quả quyết lựa chọn tu luyện kiếm thuật thương vân đối hách kiến sơn trang thịnh long sơn trang kiếm thuật rõ như lòng bàn tay tự mình dạy bảo không biết phải chăng là thân thể có ký ức ba huynh đệ tiến bộ thần tốc kiếm khí theo thời thế mà sinh thương vân nói cái này ba huynh đệ chính là người bên trong long phượng cũng có tấn thăng làm đại tôn tiềm chất tuyệt đối không phải nói n g a sau bảy ngày đặt thúc phái đi liên hệ thái thế kiệt sứ giả trở về nói thái thế kiệt đã hiểu do phát sinh chuyện gì chuẩn đặt thúc không thể rời đi thứ nhất điện nhiệt tình đưa tiễn nói là đưa tiễn đặt thúc chính là tại viện từ bên trong mở cái thông đạo để thương vân một nhóm đi vào thôi thái thế kiệt c h ấ n thủ thứ bảy điện chiến tranh tấp nập nhưng vẫn không mất một khu vực phun hoa tại thái thế kiệt đặc biệt là thái phu nhân quản lý dưới thứ bảy điện p h á n quan quỷ sai thời gian tốt qua rất nhiều trật tự d à n h mạch thương vân l ã o đệ hồi lâu không gặp thái phu nhân phong thái vẫn như cũ chú đáo mà nhiệt tình chiêu đại thương vân một nhóm thương vân một nhóm đến thái thế kiệt phủ đệ thái thế kiệt nói thái sơn vương không tại đặt thuốc sứ giả đã xem thương vân mục đích nói rõ ràng thái thế kiệt nhưng tự hành vận dụng rất nhiều quỷ sai bày ra hô hồn cứ gọi p h á c h đ ạ i trợ v ì thương vân ba cái huynh đệ thử hô hồn m ộ n p h á c h một để báo đáp thương vân đồng môn đem thái thế kiệt từ vương mộ cứu ra ân tình thứ hai xem ở thương vân cùng bình thanh bình kiếm hai vị vương tử tình nghĩa thứ ba thái thế kiệt cũng muốn khiêu chiến bản thân nhìn xem có thể hay không từ cựu châu bên trong kêu gọi lưu vong linh một phép cũng có thể từ khía cạnh chứng minh quỷ giới có phải là hay không cựu châu sinh linh vong hồn cuối cùng kết cục hạ giới không thể tính toán chỉ có thể tính dọn nước trong b i ể n cả coi như cựu châu vong linh sẽ tiến vào quỷ giới cũng sẽ bao phủ tại vô tận vong linh bên trong cựu châu vong linh phải c h ẳ n g tại quỷ giới chưa hề có người tu chân quan tâm tới vấn đề này một trận hàn huyên về sau thái thế kiệt làm chủ mời thương vân tham gia hiến hội chỉnh đốn một ngày ngày thứ hai bảy trận hách kiến vi ba huynh đệ phi thường kích động có thể tìm tới mất đi ký ức tức cũng đã không thích đứng trước mắt hoàn cảnh vẫn là không thể kháng cự dụ hoặc nhị ca chúng ta thật có thể tìm tới ký ức chúng ta tìm về ký ức về sau có thể hay không phát hiện ngươi đang gạt chúng ta ngươi cho chúng ta quán thâu ký ức đều là giả mã lao bàn hỏi thương vân mặt sắm lại đại ca cùng tam đệ khó mà nói trí nhớ của ngươi ta không dám hứa chắc là thật ngươi trước k i ê u bí mật quá nhiều ai biết ngươi có vài câu lời nói thật ngưỡng thịnh long ý đ ồ tìm về khi thịnh long núi trang trang chủ lúc cảm giác nhưng cùng ở đây người tu vì t r ê n l ệ n h quá lớn có chút thất lạc thịnh long sơn trang kiếm pháp tinh diệu lại chỉ là p h ả m g i a n kiếm thuật không biết tại thượng giới có tác dụng gì h á c h kiến vi thoải mái nhiều dựa vào thương vân quán tâu ký ức cho mình làm xì gà từng ngụm rút lấy rất nhanh liền giáo hội từ xa cùng thành hố hay kiến vi phun ra điếu thuốc vỏng q u n hắn có hữu dụng hay không căn cứ nhị đệ thuyết pháp chúng ta mạng này đều là kiếm Bằng thương a á c h kiến vân g mình mình trong lòng hơi động chẳng lẽ muốn đi đến băng con đường tu luyện bài trừ tiên yêu phật ba lực bằng vào một thanh thế gian đao chém giết trốn đi tiên yêu phật bà giống lấy phạm nhân tri lực c hôm é m giết đại t n Thương Vân không biết ì n là không là người、si、h là là sau hóa điên. Thương Vân y n nói h đệ m thái t cố có chém để tâm nhiều, như phiến vương cấp. Hôm sau, thái thế á i t h kiệt tìm một khối phong thủy bảo địa đã bị thái thế kiệt làm xong sân bãi vơ ư n g vước tại trong vòng phương viên trăm d ạ m bày ra q u ỳ sai thanh thanh xem náo n h i ệ t quỷ giới c u ầ n chúng ở đây chính giữa dựng lên một cái hình tròn bậy đá bậy đá rộng bất quá hai t r ư ợ n g cách mặt đất ba thứ ba chỉ là quỷ giới phổ thông màu xám tảng đá lấy màu xám b ệ đá làm trung tâm có mười tám đội hắc bạch vô thường thành hình t r ò n sắp xếp chín đội bạch vô thường chín đội hắc vô thường mỗi một đội vô thường có chín trăm chín mươi chín tên đứng thành một đường thẳng hắc bạch vô thường đội ngũ giao nhau đứng thẳng cùng một đội vô thường cách xa nhau một t r ư ợ n g ba thước người đứng đầu hàng vô thường cách k i ê m màu xám b ệ đá cũng là một t r ư ợ n g ba thước một đầu đội ngũ ra ngoài gần tám bên trong ít a thương vân không nghĩ tới hô hồn gọi phép đại trận trận thế như thế chân mặc dù hắc bạch vô thường tu vi không cao làm ra gần hai mươi ngàn cái còn sắp xếp như thế trình tề nhìn qua có chút hùng vĩ hách kiến vi ba huynh đệ lần thứ nhất cảm nhận được không che giấu chút nào tự thân tu v i thực lực của người tu chân càng thêm rung động thái thế kiệt thay đổi một thân trắng đ o a n đạo bảo nói thương vân l ã o đệ trận pháp này đã bố trí xong các ngươi có thể tại trên b ẫ đá l ự c t r ậ n cũng có thể tại ngoài trận l ự c t r ậ n từ xa cùng thành hổ sung phong nhận việc có cần hay không hai chúng ta ngăn chặn trận nhãn thái thế kiệt cười khoác qua tay không cần không cần đại trận kỳ diệu quan tâm tâm ta trận pháp sau khi bắt đầu chư vị vô thường tự nhiên biết phối hợp tại cái này thứ bảy trong điện bình thường cũng không có quỷ nguyện ý gây lấn gây chuyện hai vị có thể yên tâm thương vân lần thứ nhất nhìn thấy cái này hô hồn gọi phách đại trận tò mò hỏi chúng ta đều có thể bên trên bệ đá l ư c t r ậ n sẽ sẽ không ảnh hưởng người phát huy thái thế kiệt cười nói không có các người đứng tại trên bệ đá cùng ba vị huynh đệ hồn phách trở về càng thêm hữu lực trở về vốn s á c đặt thúc nguyên sinh phục sinh pháp thần diệu dị thường nếu thật là có hạnh gọi về ba vị huynh đệ hồn phách thậm chí không cần chúng ta bán ra hỗ trợ d u n g hợp khi mười điểm thuận lợi thương vân một nhóm tự nhiên nguyện ý lên bệ đá lượt r ậ n hảo trải nghiệm thái thế kiệt cái danh xương này gọi hồn giới đệ nhất cao thủ phong thái cùng hô hồn gọi phách đ giờ lành đã đến thích hợp gọi hồn hách kiến vĩ ngưỡng thịnh long mã lao bản lại là khẩn trương lại là hưng vấn dù sao lần thứ nhất nhìn thấy khi còn sống ngày nhớ đêm mong tu chân giới kỳ tích lại là việc quan hệ bản thân không cách nào an kiên nhất t ì n h thương vân cùng thành hổ từ xa đối quỷ giới biết không nhiều cũng là hứng thú nồng hậu dày đặc thái thế kiệt nhắm mắt không nói trong miệng nói lẩm bẩm h á c bạch vô thường nhóm nghiêm nghị đứng thẳng hách kiến vĩ a ngươi hồn a mau trở lại a thái thế kiệt đột nhiên mở miệng kêu khóc kêu hết kiến vĩ danh tự dưới đài gần hai mươi tên hát bạch vô thường nghe tới thách kiến v trong lúc nhất thời tiếng la khóc c h ấ n thiên động địa sau đó thái thế kiệt lại gọi ngưỡng thịnh long cùng mã lao bản danh tự quả thực là than thở khóc lóc thanh âm x é rách dưới đài hát bạch vô thường nhóm càng là c h u lên tiêu khóc có cơ hồ khóc n g ấ t đi cùng chết cha ruột giống như còn có không biết từ cái t i u biến ra một cục gạch một bên vô ngực một bên tiêu khóc ngực đều đập ra máu còn có là bao đ o à n khóc thay phiên tiêu ba huynh đệ danh tự hơn nữa ngã trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại khóc thương vân cùng mặt sập lại mã lao bản yếu ớt hỏi nhị ca cái này tại thế gian giống như liền cỏ a cái này tại thế gian liền ô n ê u tên tăng a đây là thương vân nhìn xem khóc sắp tắt thở thái thế kiệt chật vật nuốt n g ụ m nước bọt cái này dù sao ta trời xanh không có thái thế kiệt dẫn gần hai vạn hắc bạch vô thường kêu khóc gần một canh giờ ngừng lại tiếng khóc bắt đầu vô vô đạo b ả o màu trắng bên trên núi đất thương vân cùng thấy thái thế kiệt đột nhiên ngừng lại tiếng khóc không biết là có hay không có kết quả hay là phán đoán không cách nào triệu hoán ba huynh đệ h ồ n phách khẩn trương hỏi thái huynh thế nào vì sao ngừng lại khóc gáy t h á i thế kiệt tỉnh một đem nước mũi chất phác cười nói khóc một canh giờ miệu làm uống nước tiếp tục khóc cũng d ạ n các huynh đệ, nghỉ một lát. Ai? Thương vân lão đệ. đợi lát nữa còn phải cho các huynh đệ phát cơm hộp các ngươi có ăn hay không qua ba canh giờ thương vân mấy cái hận hận ăn cơm hộp liền kém cho thái thế kiệt mắt trợt trắng nghe tốt mấy canh giờ khắc t ă n g từ xa cùng thành hộ c ò n tốt thương vân huynh đệ bốn cái tu vi địa vị kém chút thần kinh thắp loạn nguyên lai、like、đây chính là thượng giới p h á p m ô n ngưỡng thịnh long tràn đầy càng lộ nhị ca các ngươi những cái kia t r ậ t pháp hoàn toàn không giống thương vân kêu lên chờ ta khôi phục pháp lực cho các ngươi hiện ra dưới chân chính kỹ thuật hay kiến vị vũ vũ thái thế kiệt bà vai đối vương cấp không có bất kỳ cái gì kính sợ cảm giác nhổ ngục khói đại huynh đại huynh nếu không hồn phách của chúng ta không lớn không lớn lại gào xuống dưới chúng ta bây giờ hồn cũng muốn ném thái thế kiệt rất cố chấp nói đừng à loại này đạo trưởng phải làm vài ngày không nên gấp gáp ta tranh thủ đem các ngươi hồn gọi trở về thương vân nói lấy ngươi cái này cường độ có thể hay không kêu lên chút kỳ quái quỷ vật hồn phách thái thế kiệt cũng bị hách kiến v ị hủ hóa đánh lên một điếu thuốc quyển ứng sẽ không phải dù sao lợi hại quỷ đều bị mười ba ngục hắc cám thiên đại trận đưa đến thứ tám điện còn lại đều là bất nhập lưu tiểu quỷ đến chúng ta chơi chết liền được c h ú minh đệ không khỏi cho thái thế kiệt vỗ tay quả nhiên hiểu rõ đ thái thế kiệt thần thái sáng láng lại bắt đầu gọi hồn trực khiếu thương vân cũng muốn cùng khóc một đ ê m mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm ba cái hư vô hồn phách từ phía đông c h â n trời sưng sờ bay tới như theo gió phiêu lãng lục bình tốc độ cũng không nhanh từ xa cái thứ nhất nhìn thấy vỗ vỗ thương vân bà vai sư phụ người nhìn chương tám trăm linh bảy huyết hải tịnh hóa bên trên hô hồ hồn gọi phách đại trận bên trong thanh â m yếu số dưới tất cả đều nhìn chăm chú lên ba cái kia hư nhược linh hồn đại bá cái này ba cái hồn phách như thế nhạn được hay không thành hồ hỏi thương vân bất an vỗ thái thế kiệt bà vai cái này ba cái hồn đạc a thương á cái i kiệt thế một cầm cựu vân g g n vui mừng nói nói như vậy cựu châu người chết rồi hồn phách cũng tới quỷ giới thương vân ám đạo nếu là như vậy về sau có thể đem triệu hồng đám người hồn phách cũng đều triệu tập lại mà lại hoàng nghị như còn lưu tại cựu châu thái thế kiệt lại uống một mụn nước người ấm nói cái này còn không thể xác định ba vị huynh đệ thời điểm chết khoảng cách cựu châu lối ra rất gần cho nên khả năng hồn phách đến quỷ giới cũng có thể là ba người bọn hắn võ công rất cao hồn phách đạt được tăng cường cũng có thể là ba người bọn hắn tâm trí kiên định hồn phách cường đại có thể không tiêu tan nguyên nhân cụ thể cần nghiên cứu một chút vừa vặn gần đây n h à n rỗi vô sự ta liền điều tra thêm mã lao bà nói thái đại ca nhị ca các ngươi trước đừng nói chuyện phim a chúng ta hồi đến có phải là tranh thủ thời gian làm qua thả chúng ta thể nội a thương vân một chỉ trên trời ba cái kia nhàn nhạc hồn phách còn cách có chút khoảng cách cười nói không nên vấp đáp chạy không được chuẩn bị kỹ càng vậy cái tia cái hồn đ ạ o không phải nhạc hồn hợp thể sao hách kiến vi ba người kích động dị thường liên tiếp gật đầu thương vân nhìn xem thái thế kiệt thái thế kiệt theo tay khẽ vẫy ba cái hồn phách lập tức đến thái thế kiệt trong tay như ba cái dài một tấc tiểu nhân hách kiến vi ba người là bởi vì tại quỷ giới trung sinh thấy này thủ đoạn cũng vô quá nhiều cảm tưởng nếu là kiếp trước nhìn thấy tất nhiên bái phục thái thế kiệt ở lòng bàn tay thổi ngụ khí ba cái hồn phách chui vào bản thể ba huynh đệ đồng thời lật lên b ạ c nhãn ký ức bắt đầu rung hợp thái thế kiệt nói chiếu này tới hồn phách bao nhiêu nhận chút tổn th Lại đạt có t quỷ, quỷ, không không quỷ giới n p h khi còn sống ngày nhớ đêm mong thờ giới cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt đứng ở trong đó thương vân mỉm cười đứng phía trước đi ba huynh đệ rốt cuộc chứng minh thương vân không có nói sai liều chết nhất quá tài trung pi là đúng rồi nhị ca thương gia mã lao bản cơ hồ vui đến phát khóc ôm lấy thương vân tiểu hòa nhi ha ha ha có thể vậy mà thật có thượng giới hách kiến vi cười ha ha kích động chân một điếu thuốc ngưỡng thịnh long cười không ngậm mồm b ả o được nhị ca ngươi cần phải nhớ tại cựu châu thời điểm đáp ứng chuyện của chúng ta còn có ngươi thổi qua châu muốn dẫn các huynh đệ tại tiên giới đi ngang thương vân càng là cao hứng huynh đệ đoàn tụ từ xa thành hồ liếc nhìn nhau cái này ba cái tuổi tắc vẫn chưa tới mình số lẻ phạm nhân đột nhiên thành đại bá tam bá tử bá thật sự là thế sự vô tưởng mã lao bản nhãn châu xoay động đem thành hổ kéo qua một bên không biết lặng lẽ nói thứ gì nói thẳng thành hổ vừa mừng vừa sợ nước mắt bay thẳng kém chút liền muốn cho mã lao bản quỳ xuống báo đùi từ bá về sau ta chính là của ngươi yêu á việc này nếu quả thật thành ngươi để cho ta làm ai ta liền làm ai mã lao bản có chút phát tặc cười hắc hắc không sao nghe từ bá tám chín phần mười thương vân nhìn thành hổ kém chút đều muốn nhận mã lao bản đích thân cha không khỏi lệnh run không biết mã lao bản cho thành hổ sẽ ra điều gì chủ ý nghĩ đến là cùng thành hổ cầu mãi chu tức không được có quan may mắn t ử xa đã thành công cưới ngao lăng nếu không hiện tại khẳng định là thành hổ số hai hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long không khỏi sinh lòng cảm khái mười điểm t h ư n thức chuyện cũ như ảo ảnh trong mơ chân thật như vậy nhưng lại đã đi xa đừng hạ giới người thân đừng hạ giới ngàn năm truyền thựa đừng phạm nhân sinh hoạt để ăn mừng h á c kiến vi ba người phục sinh thái thế kiệt triển khai hiến hội thương vân mấy cái không ngừng ôn、chuyện. hướng tới cuộc sống mới còn đem trời xanh tình huống giảng để cho hách kiến vi ba cái biết hiện tại không thể tại thế giới mới đi ngang xảy ra chút tiểu tình trạng hách kiến vi ba cái thẳng muốn chửi ma nó cái này gọi tiểu tình trạng mặc dù ba người đối tam thanh không có trực quan cảm thụ nhưng nghe thương vân hình dùng kia là trí cao vô t h ư ợ n g thần còn có nhất pháp bảo lợi hại còn có một cái gọi là mặc ban điệu nhân không biết từ cái kia bên trong lấy ra đặc biệt lợi hại đồ chơi ngay cả trời xanh cản khôn xã tắc đồ đều có thể phá trời xanh vì thế bị nhốt mấy triệu năm từ xa cùng thành hộ là liệu mạng vận khí cùng mạng nhỏ mới chạy ra trời xanh kia cái gì gọi lớn tình huống mã lao bản yếu âm thanh hỏi nhị ca hiện tại chúng ta cùng ngươi phủi sạch quan hệ còn kịp sao ta nhìn quỷ giới rất tốt ta cũng là tại quỷ giới phục sinh ta nguyện ý làm quỷ giới một viên lệch một cái đinh ố quỷ giới cần ta đi cái kia bên trong ta liền đi cái kia bên trong ngưỡng thịnh long trầm giọng nói đừng muốn nói nhảm chúng ta cùng nhị ca vốn là không có quan hệ nói gì muốn rũ sạch hách kiến vi nuốt mấy n g ụ t khói lão nhị thật sự là không dễ dàng về sau muốn độc thân xông sáo đại ca chỉ có thể chúc p h ư c ngươi thương vân mặt sạp lại ba người các ngươi như thế mặt g à y vô xỉ mặc dù ta tạm thời mất đi pháp lực nhưng ta có thể để cho đồ đệ cùng đại chất từ đập chết ngươi nhóm. mã lao bản quay đầu nhìn xem thành hổ đại chất tử ngươi thật muốn t r ụ p c h ế t ta thành hổ lập tức hai mắt toát ra kìm tình lẹ lưỡi a lấy khí ngồi s ổ n ở mã lao bản bên cạnh không có thương vân cảm thấy thành hổ liền kém vông vông gọi hai tiếng một điểm lang tộc khí khái đều không có mã lao bản đắc ý cười to đại chất tử ta nhị ca nói muốn để ngươi cùng t ử xa t r ụ p c h ế t ta làm sao bây giờ thành hổ lập tức quay đầu nhai răng ngông n g gọi thương vân một trận bất đắc dĩ thái phu nhân hé miệng cười nói mấy vị thật sự là khôi hải thương vân chuẩn tôn chỉ là tạm thời mất đi pháp lực không phải là bởi vì vội vã từ cử thương vân ngượng ngùng cười một tiếng ở trong đó có chút khó khăn chắc chờ tôi h đợi một thời gian liền có thể giải quyết từ xa ăn liên tục lấy quỷ long thịt miệng đầy chảy mỡ nói không sao dù sao sư phụ ta quen thuộc tại đột nhiên mất đi pháp lực tình huống còn có thảm hại hơn thời điểm cái gì sử thượng yếu nhất yêu vĩnh hằng tổn thương loại hình không làm khó được sư phụ ta hách kiến v i cùng rất là thích nhất định kiến t ử s a nói một chút thành hổ cùng t ử s a lần nữa phát huy trời xanh bình thư mọi người ngày lẹ phương một nửa tiêu chuẩn đem thương vân quá khứ nói một lần nghe được chúng minh đệ một trận hướng về không ngừng trêu chọc thương vân thương vân đành phải liên tục cười kh vậy lần này ngươi đến cùng tình huống như thế nào là chúng ta nhắc ngươi đi thiên thần bảo lộ thời điểm xảy ra điều gì sai lầm ngưỡng thịnh long hỏi thương vân lắc đầu nói cũng không phải là như thế toàn bộ nhờ ba vị huynh đệ cứu ta nếu không ta đã chết tại kiểu châu hay kiến vi n g h ĩ nghĩ hỏi lão nhị nếu như ngươi lúc đó chết tại kiểu châu hồn phách của ngươi có thể hay không tới q u ỷ giới lấy tu vi của ngươi giữ lại hồn phách nên không khó thương vân nói ta đây không dám xác định tại k i u châu lúc ta đã giàu hết nền tát hồn phách tất nhiên cực độ suy yếu có thể đi tới k i u châu là ẩn số cho dù đến phải chăng có thể bảo trụ ký ức còn chưa thể biết được quỷ giới thế nhưng là có cầu đại hà kêu bên trong có mạnh bà thang uống sẽ tiêu trừ tất cả ký ức tại cựu châu lúc tu vi sẽ bị áp chế tại phạm nhân cảnh giới ta không biết hồn phách đến quỷ giới sẽ hay không tự động có chuẩn tôn tu vi thương vân thầm nghĩ trong lòng cho dù hồn phách thật đi tới quỷ giới muốn qua cửa thứ nhất cũng là ba thi tách rời nói tiếp nếu như không có sợ là muốn uống mạnh bà thang từ đó triệt để mẫn diện tại vô số quỷ bên trong ba người các ngươi hồn phách có thể tới tất cả đều là dựa vào thái thế kiệt hô hồn gọi phách đại trận không có cái này cùng quỷ giới gọi hồn đệ nhất cao thủ sợ là các ngươi hồn đã lặng yên luân hồi hoặc là bị diêm vương điện đánh hồn phi phép tán hách kiến vi ba người từ chối cho ý kiến mã lao bản tầm nhìn khai phát đại ca tam ca chúng ta bây giờ còn có thể gặp mặt ngồi nói chuyện t i ế m tất cả đều là nhị ca công lao chúng ta liền đừng nói quá nhiều kính nhị ca một chén thứ bảy điện chỉ có từ pháp lực sáng tạo tạo nên mặt trời lên mặt chắc lặn nếu không đem một mực cũ ám dưới đêm trăng hách kiến vi cùng thương vân đứng tại ngủ lại lầu nhỏ lầu hai ngưỡng thịnh long cùng đã say mèm không biết phải ngủ bên trên bao lâu lão nhị nói tạ ngươi liền xa bất quá tại thượng giới các minh đệ giút không được ngươi h á c h kiến vi hút thuốc nhìn xem mặt trăng nói đầu lưỡi có chút phát lớn thương vân nói lấy chúng ta tu vi hiện tại đối rất nhiều chuyện bất lực may mắn các tiên nhân tuổi thọ rất dài cực kỳ dài dài đến chúng ta có thời gian đi làm rất nhiều chuyện h á c h kiến vi nói đúng vậy à cùng người tu chân tuổi thọ so ra phàm nhân như một đ ồ n g c h i trùng quá mức ngắn ngủi lại có nhiều như vậy thăng trầm có thể sống lâu một chút đúng là chuyện tốt ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện thương vân nói lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện không biết phải bao lâu mới có thể trở lại chuẩn tôn cảnh giới hiện tại trời xanh cũng không thái bình ta thực tế khó mà an tâm tu luyện h á c h kiến vi nói hiện tại càng thêm cần tĩnh tâm ngưng thần ngươi tuổi thọ xa d à i quá chúng ta tu vi lại cao hiểu thêm đạo lý trong đó lại nói ngươi đều sống nhiều năm như vậy còn có cái gì nhìn không ra thương vân thở dài đại ca nói rất đúng không có gì nhìn không ra ta vốn nên chết tại c i u châu hiện tại cái mạng này đều là kiếm bể chỉ là có chút lo lắng thôi h á c h kiến vi cười to vài tiếng cũng không phải lao tử còn làm tiên nhân nhiều thoải mái không nghĩ giống như ngươi tâm sự nặng nề lo lắng cái gì lớn không được lại chết một lần nói thật lão nhị ngươi đến quỷ giới có phải là nghĩ tại thấy đệ mội trước đó trước đi xem một chút cơ linh đại công chúa chương 8 0 m t h u y ế t h ả i t ị n h hóa bên trong thương vân không nghĩ tới hách kiến v i thả ra một câu như vậy không khỏi mặt mo đỏ hửng cái này đều cách gần như vậy không nhìn tới nhìn làm sao tốt hách kiến v i ngậm lấy điếu thuốc nói làm sao mặt còn đỏ rồi có phải là cảm thấy mình hiện tại tù vì không được không mặt mũi đi gặp cơ linh đại công chúa còn là nghĩ đến cái gì để dòng máu của ngươi r a t ố t sự tình thương vân nghiêm mặt nói làm sao có thể ân cái này cái kia ta ngươi ngươi cái rắm hiện tại ta ba huynh đệ đều sống trong thời gian ngắn không thể giúp ngươi nhưng chỉ cần cho chúng ta chút năm tháng nhất định có thể thành vương thành tôn ngươi sợ cái chim này thương vân ngẫm lại cũng thế làm sao sợ đầu sợ đôi bắt đầu tinh thần chấn động nói tốt chúng ta liền đi huyết hải nhìn xem các minh đệ một mực tại hạ giới chưa từng gặp qua thượng giới phong quang cái này diêm vương điện trước mấy điện chơi rất vui các ngươi đi dạo sau đó chúng ta liền đi huyết hải hạch kiến vĩ cười nói lúc này mới giống tiếng người bất q u á cái này diêm vương điện có cái gì tốt chơi sau đó một tháng ăn uống cùng c ư c thỏa mãn cực lớn h ạ c kiến vĩ ngưỡ thịnh long cùng mã lao bản đối với thượng giới lòng hiệu kỳ Nến qua vô số chân miễn kiến hồn nghe thượng quan, nhân sinh qua quan, lịch sử quan, tu vô vị, với số sự, sử cố đối thức các phách, các lịch cơ trị giới loại giới giá ba ả n hình thành. b huynh đệ vốn là nhân gian đỉnh cấp cao thủ sớm đã tại tu vi l à n danh đột phá tại thương vân chỉ đạo dưới ba huynh đệ rất nhanh liền sờ đến nguyên anh kỳ cánh cửa đối tu chân một đường có phần có tâm đắc vì ngày sau tu vi tiêu thăng đặt vững cơ sở vững chắc đã từng không thể tưởng tượng chiêu thức mượn pháp lực thi triển đi ra đã từng chỉ có thể phán đoán công lực hiện tại không đáng giá nhắc tới ba huynh đệ tựa như là vừa vặn mở mắt ra ngủ sư nhìn cái dê y đều mới mẻ sống phong túng đồng thời say mê tại tu luyện Cũng may thương vân c ù n g phụ linh ngược kinh nghiệm phong phú miễn cưỡng để cho mình đạt tới phản hư kỳ tu vi trò chuyện lấy dương kiếm huyền âm thần kiếm cùng chấn kiếm đặc trùng một chỗ hai thanh thần kiếm một mực rất yên tĩnh vẫn chưa hiện ra như thế nào thần dị chỗ thương vân không biết phải chăng là bởi vì chính mình hiện tại tu vi quá thấp không cách nào kích hoạt thần kiếm liền chưa từng nhiều hơn nghiên cứu thực tế không được liền để đại sư huynh nhị sư tỷ sử dụng thần kiếm nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn một tháng sau h á c h kiến vi chủ động đưa ra muốn đi huyết h ả i nếu không thương vân không phải gấp ra bệnh tới thương vân gian phòng bên trong bốn huynh đệ uống trà ngưỡng thị n h long nói cái này nhị ca khẳng định rất tưởng niệm t ẩ u tử chúng ta đi xem một chút cũng là tốt nhị ca nghe nói la sát nữ đều đặc biệt đẹp đẽ có phải là thật hay không thương vân mặt sắp lại đây không phải là t ẩ u tử bất quá la sát nữ đều đặc biệt mỹ lệ ngược lại là thật ngươi muốn làm gì ngưỡng thị long hai tay chắp sau lưng thở dài một tiếng nhị ca chúng ta phục sinh cũng có đoạn thời gian thường xuyên nhớ nhà người nhưng lại không thể gặp nhau luôn có chút đau lòng thương vân xì một tiếng kinh nghiệt ngươi muốn gặp người nhà dễ dàng ta đem ngươi ném về cựu châu đi ngưỡng thịnh long liên tục k h o á t tay nhị ca ngươi không muốn nói nhảm à. thứ kia ném xuống khẳng định chết ngươi lần trước không cũng thiếu chút bằng thành bánh thịt còn không phải hoàng x à o cứu ngươi vậy ngươi muốn như thế nào thương vân hỏi ngưỡng thịnh long cười nói thế này mới đúng à nhị ca ta tổng tưởng niệm nhà của ta thất cho nên ân muốn tìm một vị mỹ lệ la sát nữ tử vui kết liền cảnh đền bù ta nội tâm trống rỗng cũng cho ngươi tìm đệ muội ngươi thấy thế nào thương vân nói n g ư ơ i tính toán đâu ra đấy phục sinh mới hơn hai tháng có cái gì có thể chống d n g t ị n h mình ngưỡng thịnh long nói nhị ca ngươi nói như vậy liền không đúng chúng ta không chống g ô n g vì sao muốn đi đi dạo lò. mã lao bản c h e ngưỡng thịnh long miệng tam ca ngươi ngầm miệng thương vân vạn bất đắc dĩ la sát cùng tu la là, là anh dũng thiện chiến dân tộc mặc dù bây giờ huyết hải hòa bình trong lòng bọn họ huyết tính không có khả năng m a diện liền các ngươi tu vi hiện tại ngay cả ba năm tuổi tiểu hải tử đều không nhất định đánh thắng được làm sao lại có nữ tử vừa ý mã lao bản nói nhị ca chúng ta sẽ cố gắng chúng ta thế nhưng là rất có tiềm lực đừng nhìn hiện tại không được về sau khẳng định rất đi ta còn từ một cái a tam tiêu bên trong mua một loại gì thần du nghe nói rất có tác dụng người cũng ngầm miệng ừ các ngươi không còn nhìn nhìn yêu giới yêu nữ tiên giới tiên nữ ma giới ma nữ quỷ giới chết đi yêu nữ tiên nữ cùng ma nữ hồn thương vân thả ra phụ văn không ngừng huyễn hóa ra mình đã từng thấy các giới mỹ nữ hình dạng không thiếu d ệ n vang chỉ n h ư ợ cùng c nữ tử nhìn ba huynh đệ như si như say la hét phải nhanh đi huyết hải sau đó du lịch thượng giới thương vân đột nhiên trong lòng hơi động chẳng lẽ năm đó bốn vị sư phụ cũng l ạ như thế này trò chơi thượng giới sao liền trở thành một đoạn truyền kỳ thái ta, c n g ta thế kiệt chất u hải. phác ư cởi nói đứng lên n hạch lao đại ngươi dùng xong kiếm há có thể dùng tham gia kiếm cái kia thích hợp lao tam ta đã cho các ngươi chuẩn bị xuống khi nào binh khí tại mọi người trong kinh nghi thái thế kiệt sai người dâng lên ba cái hộp gỗ theo thứ tự mở ra thứ một cái hộp gỗ bên trong đặt vào hai thanh bằng kiếm toàn thân sáng như bạch kim dày đặc khí lạnh thái thế kiệt giới thiệu nói cái này một đôi là hái quỷ giới biển sâu nhất trong khe t i n h kim rèn đúc m à thành tên là tơ băng chính t h í c hợp h hách lao đại dùng thái thế kiệt chuyển hướng cái thứ hai hộp gỗ bên trong đặt vào một thanh đen nhánh trường kiếm nhìn trên thân kiếm m ấ t mô cũng là vẫn chưa bị rèn đúc qua kiếm thai trôi này tham gia kiếm chính là ta yêu thích bội kiếm nhưng ở cái này thứ b ả y điện đã vô pháp phát huy hắn tác dụng không bằng đưa cho lao tam thái thế kiệt lại chuyển hướng cái cuối cùng hộp gỗ bên trong có một thanh trôi kiế dùng chính là hai khối cổ ngọc đưa cho mã lao bản thái thế kiệt nói hời hợt thương vân biết cái này mấy thanh kiếm tuyệt vật phi phạm kia tham gia kiếm là thái thế kiệt tùy thân bội kiếm chìm đắm vô số tuyến nguyện chính là vương cấp bên trong ít có thần khí tâm băng cùng không tiếp tất nhiên là đẳng cấp tương đương bên trên các loại bảo vật ba huynh đệ tự nhiên mừng rỡ dị thường nếu không phải thương vân quan hệ hạ có thể đạt được loại này hiếm thấy thần kiếm không chút khắc khí lập tức thu nhập thể nội những này thần kiếm cũng không phải là toàn bộ từ thái thế kiệt tất cả chứ tham gia đều là do cái khắc diêm vương điện tuyển chọn mà đến dù sao thương vân là hai vị vương tử sư đệ, diêm vương điện đưa ra lễ vật muốn phù hợp thương vân chuẩn tôn thân phận đưa quân ngàn bên trong trung tu nhất biệt thương vân chuẩn tôn các người muốn trực tiếp tiến vào huyết hải vẫn là phải tìm luân chuyển vương tự ôn chuyện thái thế kiệt hỏi thương vân nghĩ nghĩ trực tiếp đi huyết hải vạn nhất làm hư luân chuyển vương hoa chúng ta mấy cái mạng đều không đủ thái thế kiệt rất là tán thành t ố t ta trực tiếp đưa các ngươi đi huyết hải thương vân hỏi bây giờ có thể từ thứ bảy điện trực tiếp tiến vào trong biển máu thái thế kiệt nói còn không phải là bởi vì có vị địa tàng vương bồ tát lưu tại huyết hải nguyện muốn tịnh hóa địa ngục tịnh hóa huyết hải nói phải tăng cường hợp tác giao lưu. để diêm vương điện trở thành quỷ quỷ có trải qua đọc phật giáo thánh địa cố ý để như lai、like、bày ra mỗi một điện đều có thể trực tiếp tiến vào huyết hải hiện tại ngược lại là có không ít quỷ đi huyết hải tham quan dung loạn la sắt cùng tu la tiến vào diêm vương điện cũng không phải số ít thái thế kiệt tiện tay mở cái truyền tống môn giống như là hai phiến chất gỗ kéo đẩy cửa hợp lại cùng nhau thương vân nói cái này phật giáo đưa tay thật đúng là dài có chút vô s ỉ a lại nhìn thái thế kiệt đang dùng bạch mắt thấy mình thương vân mới nghĩ lên chính mình là phật giáo hộ giáo pháp vương cười ha ha một tiếng đương nhiên chúng ta hay là lấy hữ hảo hợp là chủ sau này còn lập lại lại nói tiếp liền muốn liên quan đến phật giáo cùng diêm vương điện đối địa ngục không chê chính thống chi tranh thương vân thân phận đặc thù không muốn c u ố n vào trong đó tranh thủ thời gian vừa bước một bước vào huyết hải hách kiến vi bọn người vừa lòng thỏa ý cùng thái thế kiệt lên tiếng c h à o đi theo thương vân cùng đi thái phu nhân thấy thái thế kiệt vẫn như c ũ n h ì n xem thương vân cùng rời đi truyền tống môn cười hỏi phu quân có phải là có mấy lời chưa kịp nói thái thế kiệt ngu ngơ cười một tiếng nói hay không, không trọng yếu dù sao cũng là ta một chút suy đoán thái phu nhân nói ngươi sớm nói cho thương vân chuẩn tôn hắn cũng tốt có cái chuẩn bị thái thế kiệt nói b i ế thái t gật gật ư phu, phu, hảo hảo phu nhân kéo lại có thái chuẩn thế kiệt cánh phu â n tay ôn nu nói hết thể nghe theo phu quân máu trên biển thương vân một nhóm sáu cái nhìn xem con sóng lớn màu đỏ ngòm từ xa mở ra hộ chiếu bảo vệ thương vân bốn huynh lệ để bọn hắn có thể tạo huyết hải sóng gió ở trong có chỗ đứng Đại bá, biển bá, b máu này danh ấ thành ư chuyển, huyết trước hồ nói thương vân nhớ tới đại khổng tước minh vương nói huyết hải bên trong chết đi sinh linh quá nhiều biển máu này trở thành màu đỏ không chỉ là máu còn có vô số la sắt cùng tu la hoán niệm sắc khí hiện tại hai tộc biết chém giết nguyên do đã quay về hòa bình muốn tỉnh hóa biển máu này lại không biết muốn bao nhiêu thay mặt la sắt cùng tu la cố gắng từ xa nói sư phụ làm la sắt con rể ngươi hẳn là xuất một chút lử thương vân cười mắng không muốn nói vậy cẩn thận sư nương của ngươi đánh chết ngươi thành hồ cười nói đại bá ngươi chút chuyện này cơ linh đại công chúa ai không biết sư nương không phải cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt mã lao bản t r ê n lời nói đó là các ngươi chỉ dừng lại ở nói nói mặt trên nếu như nhị ca mang cơ linh đại công chúa về trời xanh ngươi cảm thấy sẽ như thế nào thanh hổ một trận nghẹt lời sẽ như thế nào mã lao bản cười hắc hắc chỉ sợ nhị ca sẽ bị nhị tẩu đánh chết nhị tẩu là yêu tôn ta nhớ không lầm chứ đến lúc đó các ngươi những n à y hỗ trợ hắc hắc thanh hổ cùng tử xa một trận d ù n mình nao n h o biểu thị phải mạnh mẽ ủng hộ đã vũ lăng làm hạch tâm trời xanh cao tầng thương vân cũng là không hiểu một nhóm đi qua nhìn một chút đúng là thanh tịnh nước biển tại thiên không chiếu dọi xuống lộ ra l à m trong vát chứ ẩn chứa phong phú linh lực mười điểm sạch sẽ cũng vô cái khác điểm đặc biệt làm lòng tộc vị hôn phu từ xa đối cái này nước biển đánh giá cực cao nói là chỉ dùng lòng tộc thượng tầng chính là trí cao tầng mới có thể hưởng thụ tại dạng này ở biển trong nước sinh hoạt nhưng thấy cái này hải lưu không qua rộng mấy chục trượng mọc ra hơn nghìn trượng xâm nhập dưới nước hơn trăm trượng còn chưa đủ một cái long vương xúc miệng đối với t ử xa đợi đến lúc đủ tốt tốt bơi lội thương vân nhìn về phía phương xa cái này không phải là phật giáo địa tàng vương thủ đoạn hắn không phải muốn tịnh hóa địa ngục muốn ngay cả huyết hải nước biển cùng một chỗ tịnh hóa cái này hải lưu độ mặn không cao h á c kiến vị mấy người đã thư thư phục phục ngâm mình ở nước bên trong hưởng thụ lấy hạ giới không có khả năng tiếp xúc đến linh lực nồng nặc tẩm bồ rèn luyện thân thể thương vân nghĩ muốn hỏi một ch đối huyết hải tịnh hóa thái độ mặc dù tịnh hóa qua nước biển m ư ờ i điểm mỹ lệ cũng thích hợp các loại sinh vật sinh tồn dù sao huyết hải trải qua thời gian dài là huyết sắc la sắt cùng tu la đã thành thói quen trong biển máu sinh hoạt như la sắt cùng tu la đối huyết hải tịnh hóa biểu thị hoan nen tự nhiên là tốt như bởi vì như la uy hiếp mà giận mà không dám nói gì thương vân làm la sắt cùng tu la tộc chiến h ư u phật giáo hộ giáo pháp vương có trách nhiệm tiến hành điều hòa nhị ca nghĩ gì thế nhập thân như vậy mã lao bản đầu lưới phát lớn h à n hồ kêu thương vân thương vân vừa quay đầu thấy hách kín vĩ ngưỡ tịnh long mã lao bản ba người đã ngâm mặt đỏ tới mang、hai. xem ra là bị cao nồng độ linh khí ngâm t r á n g không nhịn được cười một tiếng mình cũng tại thanh lanh trong nước biển ngâm nhị ca chúng ta đi cái kia tìm n g ư ờ i tình nhân cũ mã lao bản tiến đến thương vân bên cạnh hỏi thương vân nói ta cũng không biết đây là huyết h ả i vị trí nào địa ngục cực kỳ chi lớn mỗi một tầng đều có một cái thượng giới lớn nhỏ biển máu này rộng lớn vô ngẩn đợi lát nữa để từ xa ngự kiếm chúng ta trước tìm tới một tòa thành thị sau đó nghe ngóng la sắt cùng tu la vương cung ở đâu liền biết ngưỡng thịnh long h í mắt rất là hưởng thụ nói ta rất chờ mong la sắt cùng tu la văn minh rốt cuộc là tình hình gì thương vân lại, lại c muốn tham viếng cơ sở hiểu rõ chân thật nhất la sát tu la bách tính động thái để từ xa xa xa rơi xuống một hành huynh đệ tìm cái cửa thành đi bộ tiến vào cửa thành cao ngất toàn thân chắn loãn hình trụ tròn cự thạch trở thành cửa định vì hình tròn màu la mạ vàng thật dai màu trắng hành lang từ trong biển máu rỗi da liên tiếp cửa thành nơi này lối kiến trúc đem la sắt cùng tu la kiến trúc hôn tạp dung hợp hùng vĩ mà tính xảo thành nội kiến trúc nhiều lấy mẫu tráng có hình tròn đỉnh hình vu nợ dây đ ỉ n h cộng đồng chỗ là nóc nhà cuối cùng muốn thu hoạch một cái nhọn có thẳng nhọn như kiếm tròn nhọn như rác mười điểm phức tạp đi tại vào thành đại đạo bên trên không chỉ có tu la cùng la s ắ t còn có thật nhiều cái khác thượng giới người tu chân hoặc là du khách thương khách mặc dù số lượng không nhiều không đủ bạch một số lượng vẫn lộ ra mười điểm các loại cũng làm cho thương vân một chuyến này không nhiều dễ thấy nhìn xem la sắt cùng tu la đám trẻ con cùng nhau đùa dỡn bọn thanh niên cười cười nói nói đi trên đường hai tộc lao giả ngồi ở dưới mái hiên nói chuyện t i ế n g hồi ư ớ c quá khứ tranh vanh tuyến nguyệt lẫn nhau trêu chọc không ngừng cười to thương vân tâm tình thật tốt từ xa thành hổ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đại quy mô la sắt cùng tu la sinh hoạt chung một chỗ mười điểm càng hứng thú húng chi h á c h kiến vĩ các loại con mắt cơ hồ hức khi đi ngang qua la sắt nữ trên thân không nổ ra được cảm thán thật sự là thượng thiên bất công vì sao tất cả la sắt nữ đều như thế diễm lệ làm cho không người nào có thể tự kiềm chế dạo qua một vòng ba huynh lệ đã bắt đầu thương lượng tại cái này bên trong đầu tư bất động sản ba huynh đệ ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng cảm giác được la s á t cùng tu la trên thân từng đợt mơ hồ huy áp biết cùng nơi này cư dân tu vi ngày đêm khác biệt trong lòng không khỏi có chút thất lạc ba huynh đệ tại c ử u châu là quát tháo phong vân đỉnh nhân vật tại cái này bên trong sức chiến đấu không bằng sâu kiến cờ t h ở nợ d thắng thổn thức thương vân năm đó tiến vào yêu giới lúc không phải là không như thế có phần có thể hiểu được ba huynh đệ tâm tình thừa cơ tuyên truyền giảng giải một đ ê m con đường tu chân gian nan ba huynh đệ gật đầu không ngừng thương vân còn cho là mình diễn thuyết trình độ rất co tăng lên thẳng đến thương vân phát hiện ba huynh đệ sở dĩ gật đầu không ngừng là bởi vì ánh mắt theo một cái vóc người mười điểm nóng này là sát nữ đi đường lúc đ ộ ngực run run mà di động không khỏi mắng to vô s ỉ đồng thời mình không quên coi trọng bài lần tại hách kiến vĩ ba huynh đệ cùng từ xa thậm chí thành hồ m á n h liệt yêu cầu dưới thương vân lấy một cái trở lại hương người tư thái mang theo một hành huynh đệ tại thành bên trong đi dạo hai ngày hồ ăn biển nhét nghe thương vân nói lại huyết hải chi chiến cố sự nghe huyết hải phong thổ thương vân cũng đối huyết hải hiện trạm tiến hành đại khá hiểu rõ đại khổng h sắt hải gió cùng tu la Sát, Tu cao tầng chuẩn bị ra sân khấu không chế sinh dục số lượng văn kiện cùng quản lý biện pháp tên gọi tắt kế hoạch dục sinh chính sách la sắt cùng tu la nguyên bản tại dung hợp về sau chung xây một cái thủ đô về sau thủ đô quy mô quá lớn chen c h ú c không chịu nổi sinh hoạt trở nên rất không tiện lợi lấy viên mục cầm đầu thái thượng lớn trưởng lão viện đưa ra sơ giải không phải thủ đô công năng đề án đem thủ đô chia rẽ đồng thời lẫn nhau cách xa nhau rất xa hiện tại tổng cộng có năm tòa thủ đô la sát quốc tân nhiệm thủ lĩnh n h ấ n đức mà quật cùng xì bạ đàm nini tu la tân nhiệm thủ lĩnh được hồ đông làm bỏ để t ử bỏ c á t tòa c h ấ n một cái thủ đô mà mỗi một cái thủ đô lấy phương hướng bên trong đến mệnh danh để thương vân ngoại ý muốn chính là cơ linh vậy mà không có thống lĩnh một phương thủ đô thành tân nhiệm thành nữ mà viên mục cùng thái thượng đại trưởng lão cũng không có phân tán tại trong thủ đô mà là xây một chiếc c ự hạng phiêu dương ở trên biển tiêu g i a o khoái hoạt thương vân không biết lạc hàn đại trưởng lão đã từng đưa ra không nên tạo hạng hẳn là tạo xe sau đó mình mỗi ngày l ấ y đi rèn luyện thân thể bị vân giang đại trưởng lão một k í c h đoạn tử tuyệt tôn c ư ớ c đạp trở về thánh nữ cơ linh thương vân nhớ tới đời trước thánh nữ không biết tại trời xanh bên trong sống kiểu gì nghĩ đến thánh nữ tư chất cùng cao lại xinh đẹp không gì sánh được sợ rằng sẽ cùng vũ lăng cùng trở thành hào tỉ muội luôn có thể đi ra vẻ lo lắng một lần nữa tự cường sự thật cùng thương vân suy đoán không kém nhiều thương vân một nhóm tại một nhà hơi có vẻ cũ ký tiệm mì bên trong ăn một loại vàng óng ánh mì sợi canh ngọn nguồn mùi vị nồng đậm mì sợi kinh đạo cực lớn nếu không phải từ xa cho thương vân bốn huynh đệ phụ bên trên p h ù văn thật đúng là không cắn nổi hương vị là vô cùng tốt mã lao bản hút lấy mì sợi nói nhị ca ngươi lợi hại hiện tại ngươi muốn làm là la sắt cùng tu la hai tộc thánh nữ à, không nghe nói thánh nữ đều phải cấm dục sao ngươi cưỡ ép cùng thánh nữ cái kia có thể hay không bị la sắt cùng tu là cho c h ặ rồi thương vân mặt sắm lại đánh á m cưỡ ép cái kia cái gì hiện tại cơ linh ở đâu ta cũng không biết mã la cơ linh nhị tẩu ngay tại lục hồ tu la vương chỗ thành tây kinh đô chúng ta có thể chạy tới thuê mấy đầu thanh điệu phi ngư rất nhanh nếu như chịu xuất tiền còn có thể tìm tới trẻ tuổi đồng hành thương vân hiếu kỳ nói làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy mã lao bản cười hắc hắc nhị ca ngươi quên năm đó ta là làm gì ta đã thăm dò tòa thành này lịch sử thành chủ vô liếng chuyện xấu từng cái thị trường giá thị trường hiện đang tìm ta thuê thanh điệu phi ngư tuyệt đối là giá thấp nhất thương vân đối mã lao bản bản lãnh này ngược lại là mười điểm bội p h ụ về sau đặt ở trời xanh bên trong tuyệt đối hẳn là vì mã lao bản thành lập một cái chuyên môn tổ chức thu thập ngũ đại thượng giới tất cả tin tức khi đó mã lao bản tu vi lên cao cũng có thể xử lý cái này cùng không thể tính toán tin tức mã lao bản xác thực không có có lác kia thuê thanh điệu phi ngư đại lao bản cùng mã lao bản lúc nói chuyện thân như huynh đệ tự thân vì thương vân cùng chọn lựa thượng hạng thanh điệu phi ngư đương nhiên còn có tuổi trẻ xinh đẹp la sắt đồng hành mã lao bản ngược lại là tìm một cái rất có phong vật la sắt đồng hành mã lao bản ngược lại là tìm một cái r ấ có n g vật la sắt làm bạn thanh hộ nhìn thấy mã lao bản dạc này xã giao năng mã lao bản không có gì thúc thúc giá đỡ thường xuyên cho thành hồ bên trên chút tư giờ học nghe tới thành hồ kích động một người một sói dù tuổi tác bối phân tu vi tranh l ệ n h rất xa ở chung thời gian cũng không dài lại rất có gặp nhau hận m ộ t ý tứ thanh điệu phi ngư tại máu trên biển do rút ổi thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy màu lam hải lưu giống như là khối lớn hồng bạo thạch bên trên mảnh tiểu lam s ắ c đường cong các vinh đệ ý chí lớn sướng nhịn không được cất giọng ca vàng nghe được la sát nữ nhóm mỉm cười thương vân nhìn phía dưới hỏi mấy cái cùng đi la sát nữ những cái tiêu màu lam nước biển là nơi nào đến mấy cái la sát nữ ngược lại là rất lạ nhìn qua lớn tuổi chút la sát nữ nói nghe nói đây đều là từ phật giáo khối kia tịnh thổ hải vực chuyển tới hải lưu gần một triệu năm thường xuyên có thể nhìn thấy các người đối dạng này tịnh hóa huyết h ả i hành vi có ý kiến gì thương vân hỏi kia la sát nữ n ở nụ cười xinh đẹp năm trăm vạn năm trước chúng ta cùng đại khổng tức minh vương giao chiến tử thương vô số cuối cùng là phật tổ hàng phục đại khổng tức minh vương chúng ta mười điểm cảm kích hiện tại phật giáo muốn tịnh hóa biển m ó u này lại không phải nguy hại chúng ta chúng ta không biết muốn mấy trăm triệu kỷ nguyên không phải chúng ta nên muốn lo lắng sự tình nghe tới tham gia qua cùng đại khổng tức minh vương chiến tranh mấy cái trẻ tuổi la sát nữ sùng bái nhìn xem này lớn tuổi chút la sát nữ trong mắt sao vàng bay loạn mã lao bản cũng nhìn xi、si. thương vân cười nói n g ư ờ i năm đó tham gia qua kia cuộc chiến tranh la sát nữ t i ê u ngạo gật đầu lại có chút thất lạc đúng vậy à hiện tại hòa bình thật là có điểm hoài niệm khi đó trong quân đội sinh hoạt hiện tại nữ tử hướng mã lao bản nhích lại gần than nhẹ một tiếng hách kiến v i cười to lao tứ có thể a kém năm triệu tuổi mã lao bản nghiêm mà nói người tư tưởng t r ớ c mắt mười triệu bên trong nhất n i ệ m mười triệu năm làm gì để ý cái này năm triệu năm cái này ngươi thật năm triệu tuổi rồi chương tám trăm mười huyết hải tịnh hóa lại xuống phong vận xinh đẹp la sát nữ một thân màu đỏ bậc khí lập loẹ tỏa sáng màu đỏ tóc dài tinh hồng dày cao gót thừa dịp nổi bật dáng người vẫn chưa vẽ lên nùng t r a n g khuôn mặt thanh tú cùng cái này tiên diễm quần áo hình thành mánh liệt đối so có một phen đặc biệt xinh đẹp s á t thực nói là năm triệu linh một trăm ba mươi tám tuổi la sát nữ lười biếng nói hách kiến vi cùng không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn bọn hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng năm triệu linh một trăm ba mươi tám tuổi là cái dạng gì trải nghiệm mã lao bản trong mắt đều nhanh tiếp kia la sát nữ trên thân đại tỷ ngươi xưng hô như thế nào đừng nói ngươi bây giờ dùng danh tự la sát n ữ ồ một tiếng ngoạn vị cười nói còn có người quan tâm tên của ta như vậy đi ngươi có thể gọi ta giao tiểu thư được rồi giao đại tỷ ta gọi bành ra bay mã lao bản tự báo danh hiệu thương vân cùng một trận hô quát mới biết được mã lao bản vậy mà không họ mã mã lao bản mình nhốn núi v a i ai còn không có ngoại hiệu thương vân một trận k i n h bỉ nếu không phải cái này giao tiểu thư tại mã lao bản chẳng biết lúc nào mới nói ra tên thật bất quá thương vân cùng cũng không thèm để ý mã lao bản kêu cái gì dù sao liền gọi mã lao bản mã lao bản ngón tay đụng chạm lấy ôn hương nhữ ngọc n sao có thể nghĩ đến trước đây không lâu còn là phạm nhân mình bây giờ lại có thể ôm một cái hơn năm triệu tuổi vưu vật không khỏi tâm trí hướng về giao đại tỷ nói một chút ngươi vĩnh bảo thanh xuân bí quyết thôi giao tiểu thư khe nhữ mày lập tức thoải mái vẫn chưa đối mã lao bản tự tiện cải biến s ư n g hô biểu hiện ra không nhanh thản nhiên nói có cái gì bí quyết tu vi đến tự nhiên có thể khống chế dung mạo có muốn hay không ta cho ngươi biến cái lao thái thái nhìn xem mã lao bản cười ha ha một tiếng tự nhiên không muốn trường sinh bất lao chính là tốt giao tiểu thư lắc đầu người trẻ tuổi ta có thể bất lão nhưng không có thể trường sinh mã lao bản hỏi thế nào thần tiên cũng sẽ sinh láo bệnh tử giao tiểu thư thở dài giống như là dạy bảo học sinh tiểu học đồng dạng nói đương nhiên sẽ tu vi không có đạt tới vương cấp sinh mệnh luôn có cuối cùng lấy tu vi của ta đại khái đã đi vào tuổi già nói không chừng tiếp qua mấy trăm năm liền muốn tan hết hồn phách chết đi khi đó khả năng đi diêm vương điện đưa tin đi mã lao bản nhìn về phía thương vân hỏi nhị ca thật là dạng này thương vân gật gật đầu đúng vậy vương cấp mới thật sự là trên ý nghĩa trường sinh bất lão mã lao bản nhìn xem h á c kiến vi cùng ngưỡng tịch lòng ba người trầm mặc một lát mã lao bảng cắn môi một cái n ắ m lấy dao tiểu thư tay nhị ca ngươi nhìn cái này giao đại tỷ tu vi gì thương vân nhữ nhữ mày mau cười nói làm sao động chân tình a mã lao bảng nghiêm mặt nói nhị ca ngươi nói thế nào ta trước kia động tình đều là giả đồng dạng ta thế nhưng là cái chính bắt kinh tính tình bên trong người được rồi đừng ngủ nói nhảm nàng khoảng cách vương cấp còn có ba cái giai đoạn tính là không sai tu vi thương vân phê bình nói có thể tại năm đó đại chiến bên trong sống sót rất là không dễ giao tiểu thư nói ngươi cũng biết năm đó chúng ta tộc nhân cùng đại khổng tức minh vương thảm liệt chiến tranh đại khái cũng là nghe cố sự đi các ngươi không cách nào tưởng tượng năm đó chiến tranh thảm liệt cũng là tại thảm liệt như vậy trong chiến tranh chúng ta mới có thể nhanh chóng trưởng thành hiện tại an nhàn để chúng ta tu vi khó mà tăng trưởng cũng có thể là là bởi vì ta thiên tư không cao đi không muốn quá nhiều tu luyện năm triệu năm không thể tấn thăng một cấp ngưỡng thịnh long võ đầu nói nhị ca vậy ngươi tu luyện rất nhanh à. giao tiểu thư thấy thương vân bốn h u y n h đệ tu vi cấp thấp mà từ xa cùng thành hộ vương cấp tu vi giao tiểu thư nhìn không ra sâu c ạ còn làm chỉ là hai cái phổ thông người tu chân không khỏi mỉm cười cười một tiếng tu vi à càng là đến càng sau càng là cao thâm có ít người là thiên tài tu luyện thông suốt có ít người đặc biệt là mất đi mục tiêu người khả năng dốc cả một đời cũng vô pháp đột phá từ xa cùng thành hổ nhìn nhau đồng thời núi núi bay xác thực có tư cách tham gia các loại tu chân giới đỉnh cấp đại chiến người tu chân có thể có bao nhiêu từ xa cùng thành hổ không thể nghi ngờ là may mắn đi theo thương vân tại trời xanh bên trong kiến thức rộng rãi lại có thật nhiều kinh nghiệm phong phú vương cấp chỉ dẫn nghị không tăng lên cũng khó khăn động lực lớn nhất tự nhiên hay là trời xanh nhận uy hiếp giao tiểu thư nói tiếp tham gia qua đại khổng tức minh vương chiến tranh về sau mới biết được đỉnh cấp người tu chân phong thái các ngươi ai giao tiểu thư lắc đầu hách kiến v i kéo lên khói lão nhị ngươi không nói ngươi lúc đó cùng đại khổng tức minh vương khai chiến sao thương vân bật cười lớn giao tiểu thư cùng la sát nữ đồng loạt nhìn về phía thương vân tựa như là nhìn một cái vô s ỉ nói dối người ngươi tham gia qua cùng đại khổng tức minh vương chiến tranh giao tiểu thư trong giọng nói mang theo chế dễ ước thương vân mỉm cười gật gật đầu nhìn xem những ngày năm đó tiểu bối trong lòng rất có cảm k h á i giao tiểu thư uống cười một tiếng cái khác la sát nữ cũng hơi mang ra chút khinh thường cái này ngay cả phi thăng cảnh giới đều không có tiểu nam hài vậy mà nói mình tham gia qua cùng đại khổng tức minh vương chiến tranh ta làm sao không nhớ rõ nhớ được giao tiểu thư nói chuyện dừng lại n h a o mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m thương vân nhìn không chuyển mắt thật lâu đột nhiên đứng lên trên trán toát ra mồ hôi lạnh đầu ngón tay d ừ n g không ngừng run r u dậy hách kiến vĩ cùng thấy giao tiểu thư phản ứng mãnh liệt như thế không khỏi nhìn về phía thương vân t ừ xa cùng thành hộ sớm biết sẽ như thế nói nói cười cười ngươi là giao tiểu thư yếu âm thanh hỏi g i thương vân khẽ b ư ớ cảm c ta là thương vân mấy cái la sát nữ một trận xôn xao ngồi mấy cái la sát đồng thời đứng lên muốn cách thương vân xa một chút ngươi nhị ta đem các nàng đều dọa sợ ngồi xuống ngồi xuống mã lao bản hô giữ chặt giao tiểu thư tay phát hiện giao tiểu thư tay một mảnh lạnh bớt hoàn toàn không giống mới ôn h u ậ n tay kết như hoàn toàn lạnh lẽo lơi lao thản mát ra yếu ớt sát khí đã không phải mã lao bản có thể thừa nhận được tranh thủ thời gian lấy tay ra giao tiểu thư hai đầu gối mềm n ú n quỷ gối thương vân trước mặt gục đầu xuống thương vân đang muốn để giao tiểu thư bắt đầu giao tiểu thư đã ngầm đầu rơi lệ song hành thương vân chuẩn tôn xin cứu cứu huyết hải cứu cứu gia viên của chúng ta cái khác mấy cái la sát nữ cũng kịp phản ứng n h o nha quỷ g i m xuống thương vân trước mặt bất thình lình biến hóa thương vân một đám không ngờ đến thương vân nói đứng lên mà nói vì sao nói để ta mau cứu huyết hải giao tiểu thư sát lau nước mắt một lần nữa ngồi vào trên chỗ ngồi tư thế thu liễm rất nhiều giống như là ngồi ở nhà dài trước mặt tiểu cô nương đồng dạng có chút thận trọng nói thương vân c h ư ở n tôn ngươi là phật giáo hộ giáo pháp vương là trong phật giáo địa vị gần với phật tổ pháp vương ta nói không sai chứ thương vân nói không sai đây không phải bí mật giao tiểu thư lũng một chút tóc nói vậy ngươi cũng là la sát tộc thân mật chiếm hữu là chúng ta tộc cơ linh công chúa ân hào bằng hữu b ạ thân phu quân nhân tình mấy cái la sát nữ lao nhau nói chuyện thương vân mặt sạp lại không biết cái này nhân tình danh s ư n g là thế nào đến h á c h kiến vi cùng thì khinh bị nhìn xem thương vân còn cả ngày thề thốt phủ nhận cùng cơ linh quan hệ nguyên lai trong biển máu đã có phu quân nhân tình dạng này cách gọi thành hổ cùng t ử xa càng thêm là giận nó không tranh cảm thấy thương vân con vũ lăng cùng cơ linh đại công chúa làm cùng một chỗ còn không thừa nhận thương vân trong lòng vạn mã buôn đ ằ n g nói không nên nói vậy ta cùng cơ linh là trong sạch suy chúng minh đệ cùng kêu lên ồn ào giao tiểu thư căn n ô i ta thấy mà yêu nói thương vân chuẩn tôn chỉ có người có thể ngăn cản phật giáo kế tiếp theo ô nhiễm máu của chúng ta biển đương nhiên tại phật giáo xem ra đây là tịnh hóa huyết hải thương vân không khỏi nhữ mày ô nhiễm tịnh hóa các người đem những này thanh lưu nước biển xem là đối huyết hải ô nhiễm chúng la sát nữ cùng nhau gật đầu giao tiểu thư nói chúng ta thế hệ sinh hoạt tại huyết hải bên trong đã thành thói quen huyết hải hương vị huyết hải nhan sắc chúng ta không cần dạng này thành tịnh nước biển phật giáo tịnh hóa chính là huyết hải bên trong tộc ta tổ tiên máu tổ tiên hồn chúng ta không muốn như vậy tịnh hóa chúng ta muốn chúng ta nguyên sinh thái huyết hải cái này thương vân một trận yên lặng không nghĩ tới mặt ngoài nhìn thấy la s á t tộc cùng tu la tộc đối thanh tịnh nước biển không quan trọng cùng lạnh nhạt là mạnh nuốt nước đắng là đối phật giáo không thể làm gì là đối hiện thực t ú i đầu mã lao b à n ó i đúng đấy cái này phật giáo thật sự là đáng ghét làm sao đột nhiên chạy tới ô nhiễm người ta nước biển ngươi xem một chút cái này làm không kém ấy nhiều trói mắt nhiều khó khăn nhìn đại ca tam ca các ngươi thấy thế nào đúng lúc một c ốm à u lam hải lưu từ to lớn thanh điệu phi ngư bên cạnh thân lưu l ư ỡ n g lờ trôi qua hách kiến vi thuận tay đem tàn thuốc trong tay ném tiến vào trong nước biển nhìn ta ô n h i m hắn ngưỡng thịnh long lắc lắc đầu đây cũng là can thiệp nước khác nội chính a nói ô nhiễm liền ô nhiễm không có đạo lý không hỏi xem nơi đó cư dân ý kiến sao giao tiểu thư cùng từ thương vân một nhóm trong lúc nói chuyện với nhau biết được thương vân cùng hách kiến vĩ ngưỡng tịch long mã lao bản là bốn huynh đệ từ xa cùng thành hồ là văn bối hiện tại ba huynh đệ đều biểu thị giúp đỡ chính mình thuyết pháp rất là cao hứng nhìn về phía thương vân thương vân trầm ngâm một lát nói tu la cùng la sát cao tầng không có nói ra ý kiến phản đối phật giáo cùng hai tộc cũng không phải là đối địch lại phật giáo lòng dạ từ bi sẽ không cường hoành can thiệp huyết hại sự vật giao tiểu thư lắc đầu ta chỉ là một cái nho nhỏ là sát nữ cái kia có tư cách biết những chuyện này c ũ n giao tiểu thư tự nhiên vương nóm, t t h ư nghe tới mã lão bản lời nói vội và nói thương vân chuẩn tôn người muốn đi thấy cơ linh công chúa mới ngươi nhất định biểu đạt tâm ý của chúng ta không chỉ là ta rất nhiều lão binh đặc biệt là năm đó tham gia qua đại khổng tức minh vương c h i chiến chiến hữu đều đối phật giáo ô nhiễm huyết hải hành vi cảm thấy đau lòng chúng ta còn thường xuyên mơ tới tổ tiên chết đi chiến hữu báo ngộng để chúng ta bảo vệ tốt huyết hải không thể để cho phật giáo dạng này ô nhiễm gia viên của chúng ta thương vân một trận cười khổ người yên tâm ta khẳng định sẽ hỏi hỏi cơ linh ý nghĩ năm triệu năm phát sinh quá nhiều biến cố ta đến cùng bỏ lỡ thứ gì chương tám trăm m ư ơ i một đều là mình gây họa bên trên tây kinh si đi rất nhanh liền đến từ xa nhìn lại to lớn gì thường không biết chiếm diện tích mấy phần cư dân mấy tỷ lại la sắt cùng tu la thành thị đều là trên mặt biển một bộ phân biển dưới mặt một bộ phân lại dưới mặt biển bộ phân khả năng so trên mặt biển bộ phân còn muốn phân hoa đối một cái cường hành tu chân dân tộc đô thành đến nói cũng không tính qua phân nhưng đối hách kiến vi mấy người không h i ể u rung động thương vân một nhóm đi xuống thanh điệu phi ngữ lúc mã lao bản cùng giao tiểu thư lưu lên không rời giao đại tỷ ngươi hảo hảo tu luyện tranh thủ đến vương cấp trường sinh bất lão thế nào giao tiểu thư lắc đầu vương cấp tu vi toàn bộ la sắt tộc mới có mấy cái quá khó mã lao bản thấp giọng nói cái này có cái gì khó đừng quên ta nhị ca là ai nghe tới mã lao bản nhấc lên tương vân giao tiểu thư hai mắt sáng lên mã lao bản nói tiếp đừng nhìn ta hiện tại tu vi thấp ta tin tưởng lấy tư chất của ta sớm tối có thể tới vương cấp nghe nói tiên giới có song tu phát m ô n nếu không hai ta thử một chút nói không chừng có thể cùng một chỗ sớm đột phá mã lao bản vừa nói xong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó liền mất đi chi giác lại tỉnh lại phát phát hiện mình chính ngựa mặt triều thiên bị người kéo lấy đi sau lưng lưu lại một đầu thật dài tơ máu mã lao bản dãy r u i lấy ngầm đầu phát hiện hách kiến vi chính lôi kéo mình một cái chân đi về phía trước xuyên qua đường phố phun hoa dẫn tới vô số ghém ắ t đại ca các ngươi dạng này kéo lấy ta không cảm thấy xấu hổ sao làm cho các ngươi tứ đ ệ bị dạng này đãi ngộ các ngươi sẽ không trên mặt không ánh sáng sao ngưỡng thịnh long đi tại mã lao bản bên cạnh thân túi l ầ u nói ngươi mới lại nói tiếp chúng ta sẽ rất xấu hổ mã lao bản run r i ọ n g nói tam ca vừa rồi có phải hay không là ngươi hạ thủ không sợ đánh chết tiểu đ ệ sao ngưỡng thịnh long từ chối cho ý kiến bỏ xuống một tờ giấy ngươi không tính triệt để thất bại đây là giao tiểu thư lưu lại cho ngươi địa chỉ nói chờ ngươi một ngàn năm mã lao bản tâm hoa n ộ phóng một ngàn năm lâu như vậy đầy đủ từ xa cùng thành hồ đồng thời quay đầu nhìn xem trên mặt đất bị kéo làm được mã lao bản lại đồng thời lắc đầu ngây thơ mã lao bản đứng người lên la s á t cùng tu la thành thị mười điểm sạch sẽ mã lao bản bị kéo đi hồi lâu trên thân vẫn sạch sẽ nhìn thoáng qua tờ giấy h i ể u ý cười một tiếng sau đó đem tờ giấy thu hồi trời xanh lo l ắ n g nói ngươi như nghĩ một ngàn năm bên trong c ó thể trao tiểu thư tụ mệnh kia muốn hay không mệnh tu luyện vô cùng có khả năng tu luyện trên đường liền hồn phi phát tán mã lao bản thở một hơi dài nhẹ nhõm nhị ca ngươi tu vi cao như vậy có phải là cùng pháp lực khôi phục có thể tùy thời kéo dài giao đại tỷ tuổi thọ thương vân nghiêm mặt nói xác thực có thể trời xanh cũng tồn lấy rất nhiều thiên tài địa b ả o cứng rắn đem giao tiểu thư cho ăn đến vương cấp đều được nhưng là tại người tu chân xem ra dạng này trường sinh bất lão là không có ý nghĩa ngưỡng thịnh long không hiểu trường sinh bất lão hay là vương cấp coi như năng lực kém chút như thế nào không có ý nghĩa thương vân rất có giận nó không tranh ý vị người tu chân cầu nếu như chỉ là trường sinh bất lão có thể lớn bao nhiêu động lực đột phá m à đối sinh tử quan khẩu l ú c nhất định thất mệnh sau đó thất bại nào có vương cấp như thế thiếu thông minh thanh hồ ở bên cạnh nhẹ ho hai tiếng thương vân mới nghĩ từ bản thân sớm nhất kia nhị đệ tam đệ thiên lang địa lang chính là như thế thật không biết ngày này sói địa lang là tạp i a o hay là hôn trùng hay là xuyên nhi làm sao tính tình bản tính cùng ngân nguyệt lang không phù hợp lắm càng giống là một loại khắc trí thông minh bị lên án loài chó tương tự mã lao bản khó được nghiêm t r a n g nói nhị ca ngươi yên tâm chuyện này bên trên không nói đùa giao tiểu thư cần ta ta nguyện ý vì nàng trả giá huống hồ nhị ca ngươi cái này giống như cũng thiếu cao thủ huynh đệ ta nhóm khẳng định phải giúp ngươi thương vân vũ vô, vô mã lao bản bà bả vai không có nói nhiều thương vân tìm cái địa phương để mọi người hưu nhàn mã lao bản ra đi tìm hiểu tin tức chưa tới một canh giờ liền có đáp lại xác định cơ linh vị trí là tại rời thành một chỗ không xa trên đảo nhỏ nghe nói cơ linh là vội vàng mà đến không biết là vì cùng lục hồ vương gặp mặt hay là tại hòn đảo nhỏ kia bên trên là được chỉnh đốn sư phụ chúng ta là trước dưới thông điệp lại đi tìm cơ linh đại công chúa hay là nửa đêm lặng lẽ đi thử xác hỏi thương vân vốn định quang minh chính đại đi tìm cơ linh lại sợ vừa thấy được cơ linh liền sẽ c u ố n vào cùng phật giáo tranh luận bên trong hiện tại thương vân tu vi không tại trong lòng không chắc nghĩ đến hay là trước lặng lẽ gặp một lần cơ linh trước tìm hiểu tình huống khi thương vân đưa ra muốn trộm đạo đi gặp cơ linh lập tức thu được một đám có phần có thâm ý ánh mắt mã lao bản nói đi k i a đảo lộ tuyến ta đã điều tra rõ hiện tại cơ linh đại công chúa hay là vương cấp tu vi từ xa đại chất tử phù văn nên đầy đủ lận tàng hành tung của chúng ta không bị cơ linh đại công chúa phát hiện những thị vệ kia càng thêm không có khả năng phát hiện cho nên nhị ca ngươi yên tâm đi có thể lặng lẽ sờ nhập cơ linh tẩu t ử gian phòng bên trong sau đó hhh sau đó mã lao bản lại mất đi ý thức lúc lại tỉnh lại phát phát hiện mình nằm tại trắng loan trên bờ cát phía trước là một mảnh rừng rậm chim h o t hoa nở sau l ư n g huyết hải không có chút rung động nào không khí nhẹ nhàng khoác mà tử xa ngay tại vách bửa ai nha các ca ca còn tiếp tục như vậy các ngươi rất dễ dàng mất đi ta mã lao bản ôm đầu đứng lên nói hách kiến vi nói lão nhị hạ thủ là q u ác á mã lao bản s ờ lấy cái hót thật giống như bị hai đạo trôi kiếm đánh ra vết thương khóc không ra nước mắt đa tạ đại ca chỉ điểm thanh hồ hỏi tứ thúc cơ linh đại công chúa ở đâu mã lao bản nói ta cũng chỉ thăm dò được cơ linh tẩu tử tại cái này bên trong nào biết được nàng cụ thể ở đâu dù sao tại trên tòa đảo này chúng ta bốn phía tìm xem dựa vào nhị ca cùng cơ linh tẩu tử quan hệ coi như chúng ta bị phát hiện cũng không có gì ba người ba yêu ngẫm lại cũng thế đi vào trong rừng rậm trên đường đi cũng vô thủ vệ tuần tra thương vân nói nghĩ đến huyết hải thái bình đã lâu cũng vô chiến loạn nguy hiểm không có la sát hoặc là tu la sẽ thương tồn cơ linh không cần quá nhiều hộ vệ nhiều nhất là chút tùy tùng trong rừng quang ảnh pha tạm t â y cối cũng không mười điểm chặt chẽ mặt đất kiên cố mười điểm thích hợp trong rừng dạo bước ngưỡng thịnh long nói trên đảo này khẳng định có phủ đ ệ cơ linh tám thành tại kia bên trong chúng ta chỉ cần có thể tìm tới là được hách kiến vi nói lao tam ngươi làm sao không có nghĩ rõ ràng lao nhị không nghĩ để người khác nhìn thấy hắn thấy cơ linh đại nội tử cho nên chúng ta chỉ có thể cũng tại g i ã ngoại ngưỡng thịnh long ngầm hiệu gật đầu mỉm cười nhìn về phía thương vân nhị ca rất có tư tưởng à, tại g i ã ngoại à, ngẫm lại liền kích thích thương vân mặt mò vườn đỏ đừng muốn nói nhảm cái gì gọi là g i ã ngoại cơ linh là tùy tiện đến g i ã ngoại người tới sao thương vân vừa mới nói xong phía trước trong rừng một trận văn động thương vân cùng hai mặt nhìn nhau lập tức cẩn tảng thân hình chỉ thấy hai cái thân ảnh từ nơi không xa phía sau cây chuyển ra đi hướng ở bên chỉ có thể nhìn thấy nó bên trong một cái là nữ tử mặc màu làm nhà táo đ ô i ngắn áo bên ngoài thừa dịp cơ hồ trong suất lộ mỏng xinh đẹp không gì xanh được hoa chính là cơ linh hách kiến vi cùng gặp qua cơ linh hình ảnh tự nhiên cũng nhận ra các huynh đệ cùng nhau nhìn về phía thương vân cơ linh đại công chúa đến giã ngoại á mã lao bản t h ấ p giọng nói nhị ca ngươi làm sao đỉnh đầu có một đoàn lục khí không nên kích động nói không chừng là cơ linh lớn thị nữ của công chúa mã lao bản vừa mới nói xong bên kia t r u y ề n ra nam tử thanh âm cùng cơ linh thanh thúy tiếng cười nam tử thanh âm còn có mấy phần chín h tất thương vân lại nhất thời nhớ không nổi thanh âm kia là của ai hai cái thân ảnh lẫn nhau kéo cánh tay đi xa các người nha đây là ánh mắt gì thương vân nhìn xem hách kiến vi cùng mang theo buồn yêu nhìn xem chính mình nhị ca nhìn thoáng chút nhà ai bên trong không có điểm c h u y ệ n này ngưỡng thịnh long vô vỗ thương vân bạ vai nói mã lao bản thở dài nhị ca năm triệu năm s ắ c thực thời gian thật dài ngươi không thể nhận cầu cơ linh đại công chúa thủ tiết ta hách kiến vĩ thì tương đối thoải mái lão nhị không có việc gì nhìn ngươi t ó c lục trở về ca cho ngươi để cử cái tốt thợ cắt tóc phó thương v â n nuốt một mùm nước đắng trong lòng ngũ vị trần tạng cũng không tốt nói cái gì từ xa cùng thành hổ lòng đầy căm p ẫ n bỗng nhiên đứng lên từ xa nói sư phụ ngươi chờ ta báo thủ cho ngươi thành hổ cũng là khí quyền nghiêm nghị đại bá chất nhi nhất định không i người ế n xịn rửa sạch h k cùng thương vân ngăn cản từ xa cùng thành h ổ đã ngao ngao kêu chạy tới đổi sát cơ linh thương vân muốn ngăn cản làm sao có thể đổi kịp hai cái này hậu sinh thúng chi h á c h kiến vi cùng cưỡng ép đệ lại thương vân để hắn không nên kích động từ xa cùng thành h ổ không có chạy bao lâu liền thấy một đầu trên ghế dài cơ linh đem đầu tựa ở một nam tử đầu vai nam tử kia tóc có thất thải lưu vận tiên khí t r ậ t chật nhất thời kích động để từ xa cùng thành hồ quên không thể xem thấu nam tử kia tu vi cùng chạy đến phụ cận l ú đã cảm giác ra khớ ổn Đại tôn. Hàng thật giá thật tiên tôn. hai yêu trong lòng đồng thời sinh ra một cỗ cảm giác bất lực nguyên lai、like, cơ linh đại công chúa mới thân mật là đại tôn khó trách có thể bắt được la sắt cùng tu la hai tộc cộng đồng thánh nữ phương tâm nếu sớm biết hầu ở cơ linh nam tử bên người là đại tôn tử xa cùng thành hổ khẳng định khuyên thương vân về nhà tày tày ngủ chế độ một vợ một chồng có lợi cho gia đình hòa thuận cơ linh đại công chúa liền theo nàng đi thôi ba cái chân có khó tìm hai cái đùi la sắt còn nhiều rất nhiều cùng đại tôn liều mạng tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng u ố t đáng tiếc nghĩ muốn quay đầu thì đã trễ nam tử kia vừa quay đầu lại khi thấy tử xa g ơ cao đầu băng ghế cùng thành hổ trong tay cục cơ linh công chúa đầu tiên là một trận kinh ngạc sau đó nhìn về phía nam tử kia thanh hổ thử xa hai ngươi làm gì nam tử hỏi thử xa cùng thành hổ nhìn nhau nhao nhao thả ra trong tay binh khí sư phụ đại bá nam tử chính là thương vân không khỏi mỉm cười cười khổ thế nào hai ngươi đây là muốn giúp ta được mỗi t h ử xa tranh thủ thời gian ném đầu băng ghế thành hổ b ó p nát c ụ c gạch lúng túng cười to đồng thời trong lòng thầm mắng vân vân đây là tình huống như thế nào hợp lấy dọc theo con đường này đều là đang bỡn liên vi nhìn thấy bây giờ cái này buồn cười biểu lộ lập tức hai huynh đệ kịp phản ứng thương vân là tiên tôn trận đại hỷ tả h ư u ôm lấy thương vân nơi xa hách kiến vĩ ngưỡng tịnh long mã lao bản nhìn xem mặt cũng bắt đầu xanh lét thương vân lão nhị ngươi đồ đệ cùng cháu ngươi tình huống như thế nào hách kiến vĩ châm một điếu thuốc ung dung hỏi chương tám trăm mười hai đều làm ì n h gây họa bên trong từ xa hương phấn qua đi cười hì hì nói sư phụ ngươi lửa gạt cho chúng ta thật thê thảm ta đi đem ngươi mấy vị huynh đệ kêu đến thương vân cười một tiếng được rồi kêu đến nhận thức một chút、hút. từ xa cùng thành hổ đi hướng hách kiến vĩ cùng l n thân vị trí thần thái bây dương sau đó liền thấy sắc mặt xanh lét thương vân lại quay đầu nhìn thất thải lưu vận thương vân vẫn ngồi ở kia bên trong ngay tại cơ linh bên người thanh hổ ta hoa mắt rồi từ xa xoa xoa con mắt thanh hổ chán nản chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn là tinh thần phân liệt rồi nhìn thấy đều là giả tượng không có khả năng không có khả năng từ xa vẫy vẫy đầu đối hách kiến v i bên người thương vân nói sư phụ ngươi đây là làm cái gì à? hai ngươi ai là thật có người giả mạo ngươi hay là ngươi là giả mạo thương vân cười khổ một tiếng ngươi cảm thấy cái nào là giả từ xa cùng thanh hổ nhìn nhau đồng thời khẳng định nói ngươi hẳn là thật không may thêm yếu nhỏ là ngươi tác phong trước sau như một thương vân mặt s â m lại ta ơn a t h a n h hồ chật vật nuốt ngủ nước miếng đại bá vậy cái kia cái là ai xa xa cơ linh cùng thất thải thương vân nhìn thấy thương vân một nhóm cơ linh có chút ngạc nhiên nhìn xem thất thải thương vân nhìn nhìn lại sắc mặt xanh l é t thương vân nhất thời không biết làm sao hách kiến vi cùng cũng nhìn xem thương vân nhìn nhìn lại xa xa thương vân dù ba huynh đệ tu vi không cao hay là có thể cảm giác được kia thất thải thương vân như trời cao xa thơm bất khả trác thương vân thở dài chỉ chỉ cơ linh bên người thất thải thương vân cái kia cũng là ta、à. mã lao b ả n nói nhị ca ngươi nói cái kia cũng là ngươi phân thân hay là giống như chúng ta phục sinh ngươi ngưỡng thịnh long nói thật kia ta cảm thấy cái kia nhị ca mới là thật nhị ca khẳng định là hách kiến vĩ trực tiếp giang hai cánh tay đi hướng thất thải thương vân nhị đ ệ đại ca tới rồi thương vân bất đắc dĩ cũng từ ẩn thân cỏ cây về sau đi ra đi hướng cơ linh cùng thất thải thương vân mặt đối mặt một trận trầm mặc hách kiến vĩ t ừ xa cùng lặng yên đứng ở một bên nhìn xem tình thế phát triển thất thải thương vân là chuẩn tôn nếu như phát huy vô người còn sống nhất là lúng túng là cơ linh con thương vân cùng thương vân hẹn họ đây coi là là có lỗi với thương vân sao thương vân cùng cơ linh chỉ là có như có như không tình cảm mà lần này thất thải thương vân trở về cùng cơ linh quan hệ rõ ràng càng thêm thân mật cơ linh yên lặng tiếp nhận thất thải thương vân hành động như vậy nếu như cái này thất thải thương vân là giả kia cơ linh nên như thế nào tự xử cỡ nào xấu hổ trực giác nói cho cơ linh trước mắt cái này như phạm nhân thương vân là hàng thật giá thật thương vân thương vân ngượng ngùng giơ tay lên cho cơ linh đánh cái lãnh đạm c h à hỏi cơ linh ta từ cựu châu trở về cơ linh nhìn xem thất thải thương vân thất thải thương vân nhìn thấy cơ linh lúc cũng là nói một câu nói như vậy một chữ không kém cơ linh cắn cắn miệng môi d ư ớ i hai người các ngươi giải thích thế nào ai là thật thất thải thương vân nghĩ giữ chặt cơ linh tay cơ linh tối lui một bước có chút khẩn cầu nhìn xem thất thải thương vân thất thải thương vân bất đắc dĩ nói ta là thật cơ linh quay đầu nhìn xem thương vân thương vân minh bạch cơ linh tâm ý nói hắn là thật h á c h kiến vi cùng một trận hô quát thất thải thương vân cười nói hắn cũng là thật cơ linh cùng đau cả đầu không rõ ràng cho lắm nhìn xem hai cái thương vân thương vân nói đều là chúng ta gây họa nhị ca ngươi mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra ngưỡng thịnh long nói chúng ta đều nhanh dọa chết rồi đ â sau đó ạ i t n g ư ơ n g thịnh long vô vô đứng ở bên cạnh thương vân bà vai nhị ca nếu không ngươi liền hy sinh mình đi hết kế vĩ mã lao bản nhao nhao biểu thị đồng ý xéo đi thương vân nói không nghĩ tới tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi thất thải thương vân lún núi mai ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền sẽ đến huyết hải còn tưởng rằng ngươi hẳn là đi gặp vũ lăng thương vân mặt mo đỏ ửng ngươi làm sao không đi thất thải thương vân nói ngươi nha làm sao không đi thương vân nói trời xanh bị nhốt tạm thời không thể quay về cái gì trời xanh bị nhốt vũ lăng cùng huynh đệ nhóm đều được không nào thất thải thương vân kích động nói thương vân nói không sao có cản k h ô n xã tắc đồ che chở không có trở ngại đại sư nương vũ lăng đều tại trừ phi tam thanh đích thật tới nếu không, không có người tu chân cũng có thể đánh tan trời xanh vòng bảo hộ bất quá mặc ban không biết nội điên làm gì là một nhóm cơ giới thú luôn luôn tiến công trời xanh. thất i trời ế n công n x a t h thải thương vân t nói hay à o thì ra là thế, vậy bản thể nói đi thương vân đành phải đem mình chém tới ba thi tình huống cặn kẽ tự thuật một lần h á c h kiến vi cùng như ở trong ngộng mới tỉnh mới i b ế thất được t ư trước Hưng ngươi ơ n Vân đứng trước cái này cùng con Thanh Vân nói, đại bá, nói g đại tôn cái cục. cách khác, ngươi có cái c bá, Hồ ba p phân h â n thải ư ơ n Vân g cười chỉ khổ, chỉ, chỉ Thất h t thương, thương vân nói g chăng Thương ư ơ i phải hỏi phải Thải phân chút hắn, thừa nhận thân Thất một ta. Vân n của là đại chất tử ta cũng là độc lập cá thể có bản thể toàn bộ ký ức cùng tình cảm khác biệt duy nhất chính là tu vi so bản thể cao từ xa nói cái này lớn tôn sư phụ đồ nhi có câu nói không biết có nên nói hay không thất thải thương vân nói nói đi hào đồ đệ từ xa nói lớn tôn sư phụ luôn cảm thấy ngươi rất thuần túy phi thường thuần túy vấn đề giống như chính là quá thuần túy luôn cảm thấy trên người ngươi ít một chút cái gì không biết có phải hay không là tấn thăng làm đại tôn về sau liền sẽ như thế cái này không phải đại tôn sư phụ ngươi nói có đúng hay không thương vân mặt đen lại nói ngươi đ â y ý tứ ta không thuần túy là cái dạng gì sư phụ thử xa nhìn xem thành hồ huynh đệ ngươi minh bạch ta ý tứ thành hồ gật gật đầu lớn tôn đại bá ngươi càng giống là một vị thần linh một cái ký hiệu một cái phù hợp trời xanh bộ hạ tưởng tượng đại long đầu không biết ta nói như vậy ngươi có tức giận hay không thất thải thương vân cười nói ta cần muốn tức giận sao hay kiến vi cùng thi lắc đầu thở dài nhìn về phía sắc mặt xanh lét thương vân ánh mắt bên trong để lộ ra đồng tình trong miệng một lời không cần thất thải thương vân nói gặp được dạng này thuần túy ta còn không tốt may mắn ngươi không có trước gặp được ta nếu như gặp phải phật cùng yêu sợ là không biết phát sinh chuyện gì bản thể ngươi cũng đối phật cùng yêu ý nghĩ có biết một hai a những cái kia nguyên vốn cũng là ngươi nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng chân thật nhất cái kia hẳn là tương đối âm u tàn bạo vô s ỉ ngâm miệng thương vân vô lực hò hét ta l ạ như thế yêu sao ngưỡng thịnh long ôm thất thải thương vân bà vai chính ngươi đều nói như vậy huynh đệ chúng ta chính là đem đối ngươi ấn tượng miêu tả một lần nhị ca ngươi hẳn là không phải như vậy yêu ngươi chẳng lẽ nói mình là một cái thoát ly cấp thấp thú vị yêu ba tục cơ linh ở một bên có vẻ hơi có g ắ p có chút xấu hổ nhìn xem thất t h ả i thương vân lại nhìn một chút thương vân bản thể nội tâm cảm giác kỳ dị hai người các ngươi muốn hay không đi công quán ngồi một chút vẫn là phải tại cái này bên trong trò chuyện x u ố n g dưới cơ linh nửa cúi đầu yếu tiếng nói mã lao bản lập tức nói cơ linh cậu tử ngươi không mời chúng ta chúng ta cũng rất muốn tới ngươi công quán ai nha cơ linh tới hung hăng bóp mã lao bản một đem nửa sang r ộ n g ngươi là thương vân tứ đệ ai nói không cho ngươi đi cơ linh là thánh nữ kia công quán mười điểm k h í phái nhưng lại khắp nơi tinh xảo thương vân hoài nghi đây là một cái hành c u n g cơ linh đến chỗ nào đều mang theo cái này một cái hành c u n g đối với cơ linh vương cấp tu vi đến nói mang theo một cái hành c u n g dễ như t r ở bàn tay công quán trắng đoan tường thân màu xanh ngọc nóc nhà như ngọc thạch dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang cửa sổ sáng tỏ khắp nơi lâm viên thiết kế mười điểm lịch sự tao nhã trưng bày rất nhiều pho tượng có duy mỹ có nghệ thuật thương vân còn chứng kiến viên mục cùng thái thượng đại trưởng lao pho tượng không khỏi hỏi viên mục hướng đi cơ linh nói viên mục đại trưởng lão bọn hắn không biết đang làm cái gì nghiên cứu cùng nguyên lai tu la mấy vị thái thượng đại trưởng lão tạo một chiếc gọi là nghi k h ắ p thản thái cự h ạ m tung bay ở huyết hải bên trên ta lần trước thấy viên mục đại trưởng lão cũng làm ấy trăm năm trước cùng phật giáo tịnh hóa huyết hải có quan hệ thương vân hỏi cơ linh nhìn xem thương vân người đã biết rồi làm phật giáo hộ giáo pháp vương ngươi thấy thế nào thương vân trầm mặc chốc l á t nói hiện tại phật giáo bị tam thanh dùng huyền hoàng bảo tháp vây khốn không biết phát sinh loại nào ân o á n bằng đ i ệ tàng vương bản sự định nhiên vô pháp chủ động liên hệ như lai n h ư lai ngược lại là có khả năng đưa ra phật chỉ ta mu hỏi một chút vì sao muốn chấp nhất sạch sẽ hóa huyết biển các ngươi không có cùng đ ị a tàng vương liên hệ cơ linh không khỏi c ư ờ i khổ cái này đ ị a tàng vương đi nói như thế nào đây có chút quái gì. không chịu nhiều cùng chúng ta giao lưu về sau viên mục đại trưởng lão cùng mấy vị thái thượng đại trưởng lão tìm đ ị a tàng vương nói chuyện qua một lần không biết đã nói những gì nội dung liền bắt đầu kiến tạo ni k h ắ p thản thái hảo sau đó bắt đầu trên b i ể n phiêu đảng sinh hoạt ta hỏi qua viên mục đại trưởng lão đ ị a tàng vương là thế nào nói viên mục đại trưởng lão ngươi cũng biết không có gì lời nói thật bất quá viên mục đại trưởng lão nói phật giáo làm như vậy có đạo lý cái k h á c thái thượng đại trưởng lão cũng vô ý kiến phản đối lại điệu tàng vương thế đơn l ư ợ bạc muốn tỉnh hóa huyết hải nói nghe thì dễ